chương 762, huyền đô thánh tử. Thánh tử, bọn hắn đến rồi. Côn Luân Tiên phủ, một chỗ xinh đẹp như vẽ khác, đồng dạng có một câu vang lên. A, bọn hắn tới hơi chậm a. Một thanh âm trong sáng mà cực phú tử tính cười nói. Thái Bình Thiên vực Hoàng Tuyên đạo, Tử Kim Thiên vực Thanh Minh kiếm phái, Ly Hỏa Thiên vực Huyền Vũ môn, Chân Dương Thiên vực Huyền Thần tâm tông, Dương Hổ cảnh đệ tử bốn phân tông đã xuống đến, duy chỉ có xích thành Thiên vực Chân Vũ Thánh Sơn đệ tử tới chế nhất. Đúng rồi, Lục Vi gia hỏa gọi là La Thành kia phải chăng cũng ở trong đó. Nói chuyện chính là một nam tử trẻ tuổi thân mặc hắc y, thân thể cao to, mày kiếm mắt sáng, mặc dù không phải thập phần tuấn mỹ, nhưng mặc kệ là khuôn mặt hay là thanh âm đều cực kỳ có lực tương tác. Hắn là một trong Côn Luân Tiên Phủ ba đại thánh tử tu di thánh tử. La Thành cũng có mặt. Lộc Vi lên tiếng kia là một lục y nữ tử, thân hình nhỏ điệu, lạ Lức sinh tư, lúc nói chuyện trên mặt lộ ra vui vẻ. Trên danh sách chân vũ thánh sơn báo đến có tất cả 18 người. Lần này tiến vào bảo tiên tiên vực có 19 người, trừ tiên chủ cổ thương phong ra, 18 tên đệ tử không thiếu một cái. Hắn ngược lại là rất có đảm lượng. tu Di Thánh Tử gật đầu nói. Nếu không có đảm lượng, cũng không dám cùng là phụ đoạt nữ nhân. Lộc Vi cười nhẹ nhàng. Nói đúng. tu Di Thánh Tử cười ha ha. Lộc Vi, tiếp tục chú ý động tính của bọn họ. Bọn hắn đến tiên phủ, ta muốn đi bái phỏng cổ tiên chủ, thuận tiện chiếu cố la thành kia. Tốt, có tin tức ta liền báo cho Thánh Tử. Nhân vật có thể làm cho La Phủ cái hôn đảng kia chật vật như thế, có thể nào không thấy chứ. Côn Luân Tiên Phủ, trong một tòa lầu các tinh mỹ, âm thanh cười khẽ bỗng dưng văng lên. Húng chi La Thành kia còn là một Pháp Sư có thể luyện chế thanh phẩm đạo khí. Phần tông đệ tử như vậy, cho dù không có thông qua Côn Luân Tiên Thử, cũng tất nhiên sẽ được phá cách thu làm Tiên Phủ đệ tử. Mấy vị Pháp Sư Côn Luân Tiên Phủ chúng ta, có hai người ủng hộ Tu Di, mà bản thân La Phủ là Pháp Sư, chỉ có chúng ta một cái Pháp Sư cũng không có phải ở trước khi tiên thử bắt đầu, liền đem La Thành kéo vào Huyền Đô Phong chúng ta, ngàn vạn lần không thể để cho tên tu gì kia lôi kéo hắn đi qua. Bọn hắn vừa vào tiên phủ, ngươi cầm thánh bài của ta, mời La Thành đến Huyền Đô Phong. Vâng. Một đạo thân ảnh lên tiếng mà đi, trong lầu các liền chỉ còn lại có một gã nữ tử áo bào tím, tóc dài sau đầu bay lả tả, lông mày như vẽ, con mắt như thu thủy, mũi ngọc thanh tú, môi anh đào đỏ tươi, khuôn mặt trong suốt như ngọc, da thịt lộ ra bên ngoài thoáng như tơ lụa sáng bóng lại chân mềm nó nà, nàng là Huyền Đô Thánh tử. Nếu dùng giới tính mà nói, nàng có lẽ nên gọi thánh nữ, bất quá y theo quy củ của Côn Luân Tiên phủ, trở thành người thừa kế phủ chủ tương lai, mặc kệ là nam hay nữ, hết thảy đều là dùng danh xương thánh tử. Nơi đóng quân tại La Phủ Sơn là La Phủ Thánh tử, tại Tu Di Sơn là Tu Di Thánh tử, nơi đóng quân của nàng là Huyền Đô Sơn, là Huyền Đô Thánh tử. Từ khi tiên phủ thành lập tới nay, nàng là vị thứ 5 của Côn Luân Tiên phủ dùng thân nữ tính chiếm vị trí thánh tử. La Thành, La Thành. Nhẹ nhàng đem danh tự này thì thầm hai lần, hai đầu lông mày của huyền đô thánh tử lộ ra một thần sắc hào hứng giặt rào. Mộ hàng cũng không biết mình tiến vào bảo tiên thiên vực không bao lâu, đã đưa tới La Phủ, Tù Di, huyền đô ba đại thánh tử côn luân tiên phủ này chú ý. Một đường đi tới, mộ hàng cũng cùng bọn người tiêu tố ảnh, tiến thu mi, tiêu cố đồng dạng, lần lượt bởi vì thượng thiên vực thế giới này mà tâm thần chấn động. Có thể như vậy. Tựa hồ là cổ thương phong cố ý muốn cho hơn 10 tên dương hồ cảnh đệ tử mở mang tầm mắt. Ngày đầu tiên tiến vào bảo tiên thiên vực, ly khai điểm dừng chân, ở trên không phi hành mấy ngàn dặm, liền gặp một hung thú hải dương tên là hôn thiên, hình thể tích vô cùng to lớn. Mộ hàn bái kiến hung thú thân thể to lớn đã có không ít, nhưng cùng nó so sánh, lại như gặp dân chơi thứ thiệt. Cái hung thú kia giống như cá voi kết trước, chỉ là phần lộ ra trên nước thì có phương viên hơn 10 dặm, miệng vừa mở. Một cái hắc động cự đại liền ở trên mặt biển hiện lộ ra, giống như có thể đem khắp thiên mạc thôn phệ đi vào, bờ miệng có bốn xúc tu thu to dài đến mấy trăm dặm nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể xoáy lên cơn sóng gió động trời. Lúc bọn người mộ hàng từ trên không trải qua, cái hung thú kia đang dùng hai xúc tu cuốn lấy một hung thú hình cá khác dài đến hơn 10 dặm trực tiếp một ngụm nuốt đi vào. Theo mộ hàng đánh giá, thực lực hung thú hình cá kia tuyệt đối muốn vượt qua La Phủ Thánh Tử, về phần hôn thiên kia, chỉ sợ đã đạt đến thần hải cảnh Chứng kiến màn này hình ảnh, tất cả mọi người là bị dọa đến sắc mặt tái nhận, sợ xúc tu của hôn thiên rỗi cao lên không, đem mọi người một ngụm ăn tươi. Cũng may lúc nuốt lấy hung thú hình ca kia, hôn thiên đã chìm đáy biển, không còn có xuất hiện, nhưng đáy lòng của mọi người rung động lại thật lâu không có thể biến mất. Ngay hôm sau, cổ thương phong mang theo mọi người đi ngang qua một tông phái, có hai gã thần hải cảnh cường giả đang bị chiến, một kiếm đâm ra, kiếm khi đúng là tốc hành ở ngoài ngàn giảm, một đao đánh xuống. Càng đem một tòa sơn mạch mấy trăm dặm lập tức san thành bình địa Vì thế kinh khủng kia đồng dạng làm lòng người kinh hãi Ngày thứ ba, ngày thứ tư Cơ hồ mỗi một ngày Tất cả mọi người sẽ bị hung hăng kinh hãi một hồi Tâm thần vì sợ mà tâm rung động không thôi Bởi vì có đôi khi mọi người không chỉ là đi ngang qua quan sát Thậm chí còn sẽ bị ảnh hưởng đến suýt nữa đem tánh mạng trôn vùi Mười mấy dương hồ cảnh tu sĩ Chỉ cần cổ thương phong hơi có sơ sẩy Kết cục sẽ phi thường bị thảm Càng về sau, Trang cảnh cung loại này càng ngày càng nhiều, thân sắc của mọi người cũng từ vừa bắt đầu sợ hãi, mà dần dần trở nên chết lạng, tâm tính đúng là càng lúc càng bình tĩnh. Lúc đầu, có không ít người không nói, nhưng đấy lòng đối với cổ thương phong lại có chút ít phản nản, nhưng đã đến đằng sau, mọi người đã minh bạch dụng ý của cổ thương phong. Bọn hắn những người này đều là cường giả của sích thành thiên vực, là chân vũ thánh sơn thiên tri tiêu tử, nhưng bảo tiên thiên vực này dương hồ cảnh tu sĩ quá nhiều, thần hải cảnh cường giả phần đông. Bọn hắn những cường giả xích thành thiên vực này đến đây lại là tu sĩ bình thường, chênh lệch cực lớn rất dễ dàng để cho tâm lý bọn hắn mất đi cân đối. Phân tông đệ tử thông qua khảo hạch tỷ lệ vốn là rất thấp, lại dùng tâm tính như vậy đi tham gia tiên thử, càng sẽ hy vọng xa vời. Mọi người lần lượt trải qua nguy hiểm, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tình cơ hồ đều đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Kể từ đó, coi như là trong quá trình côn luân tiên thử xuất hiện tràng cảnh ngoài dự đoán mọi người, gặp dương hồ cảnh tu sĩ cường đại trở lại, cũng có thể làm được chấn tĩnh nhưng đối, Sơn chủ thật đúng là dụng tâm lương khổ. Nắm bàn tay nhỏ bé của Tiêu tố Ảnh, Mộ Hàn nhìn xem đạo thân ảnh phía trước kia, trong nội tâm âm thầm cảm khái. Loại thủ đoạn này, nói toạc ra kỳ thật phi thường đơn giản, nhưng nếu không có thực lực mạnh mẽ như Cổ Thường Phong tỏa chấn, lại là rất khó làm được, tựa như lúc tao ngộ hung thú Hôn Thiên kia, nếu không có Cổ Thường Phong tỏa trấn, mọi người sớm đã bị Hôn Thiên một ngụm nuốt trọn, nào còn có rèn luyện tâm tính. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Mọi người đi theo cổ thương phòng tiếp tục kinh nghiệm loại tràng diện làm cho người ta sợ hãi này. 25 ngày sau, Côn Luân Tiên Phủ rốt cục ở trước mắt. chương 763, Côn Luân Tiên Phủ. Đây là Côn Luân Tiên Phủ. Lúc chạm vào tối, nhìn xem tòa đỉnh núi phía trước này, không ít người trận tròn mắt. Ngọn sơn phong này cao lớn, đoán chừng có 5-6 ngàn mét. ngọn núi kéo dài có lẽ cũng có phương viên mấy trăm dặm. Hơn nữa đông nam tây bắc bốn bên ngọn núi đều có một mặt vách đá dị thường bóng loáng. Trên mỗi mặt vách đá dựng đứng đều khắc lấy hai chữ to cô luân, chiếu sáng dặn rỡ làm cho người hoa mắt thần mê, mặc dù là cách hơn mười dạm, dùng mắt thường cũng có thể thấy thanh thanh sở sở. Trừ lần đó ra, liền không có địa phương hấp dẫn ánh mắt khác, xem tựa hồ còn so ra kém chân vũ Thánh sơn. Nếu không phải thỉnh thoảng có người từ bốn phương chạy như bay tới, chui vào trong núi, cũng thỉnh thoảng lại có người từ trong núi lao ra, sợ là không có người sẽ đem cái này trở thành một chỗ đóng quân của tông phái võ đạo. Trong 18 tên đệ tử Dương Hồ Cảnh, cũng chỉ có 3 người mộ hàn, vệ sơn cùng tiêu tố ảnh lực lượng tinh thần cường đại nhất cảm ứng được có một tầng bình trướng vô hình cực lớn đem cả ngọn núi đều bao trùm ở bên trong, bên ngoài bình trướng, chứng kiến chỉ là một loại cảnh tượng, ở trong bình trướng, chứng kiến hẳn là một loại cảnh tượng khác. Đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Cổ thương Phong ha ha cười cười, thân ảnh tiếp tục hướng trước bay đi. Khi cách đỉnh núi này chỉ còn 3.000 m, mọi người còn lại cũng đều phát hiện đạo bình trướng vô hình kia tồn tại Cái bình chướng kia đối với võ đạo tu sĩ không có bất kỳ tác dụng cản trở. Song phương tiếp xúc ngáy mắt, người giống như là đâm vào một quả bong bóng khổng lồ, thân hình lập tức lọt vào. Sau một khắc, hình ảnh trong mắt mọi người cũng đại biến. Trước kia chứng kiến đến ngọn núi phản Phất đột nhiên thối lui đến mấy ngàn dặm, hơn nữa sơn thể trở nên càng thêm khổng lồ, cả ngọn núi như cột trống trời bay thẳng cửu thiên vân tiêu, nửa khúc trên toàn bộ bị mây mù che đậy, chỉ có thể nhìn đến hai chữ to côn luôn kia. Trung quanh ngọn núi khổng lồ này Lại sừng sững lấy 5 ngọn núi thấp hơn, hiện lên hình dáng vòng tròn phân bố, như chúng tinh ủng nguyệt bảo vệ xung quanh, hơn nữa mỗi ngọn núi ở trung quanh đều cao tới mấy ngàn thước, hoặc hiểm trở, hoặc hùng tráng, hoặc tú lệ, hoặc kỳ vĩ, hoặc trầm trọng. Khí chất tất cả không giống nhau, tất cả đều đặc sắc. Trừ sáu ngọn núi lớn nhất này, khắp nơi làm đẹp lấy rất nhiều núi non lớn nhỏ, tối thiểu có hơn 1000 tòa. Làm mọi người rung động nhất là, ngọn nguồn của tất cả các ngọn núi này đều là ở phía trên mây mù phiêu miểu. Giống như toàn bộ trôi nổi trên đám mây, đình đài, lầu cát, cung điện như ẩn như hiện, các loại hung thú hoặc ở trong rừng chạy, hoặc ở trên không bay lượn, từng đạo thân ảnh ở giữa ngọn núi tung hoành xuyên qua, tựa như thiên cung tiến cảnh. Bàng bạc mênh mông, muôn hình vạn trạng, quả nhiên không hổ là tiên phủ. Đi theo cổ thương phong tiếp tục bay về phía trước vài dặm, mọi người dần dần phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện bọn người mình đang đi trên một con đường lớn mấy ngàn thước tuyết trắng, không thể tưởng tượng chính là, con đường này là do mây trắng ngưng tụ mà thành bềm nún, có một fan tư vị khác. Loại vân lộ này có vô số đầu, như lưới đánh cá ở giữa núi non tung hoành đàn bảo. Mọi người theo con đường đi về phía trước, tốc độ bay nhanh, thỉnh thoảng có thân ảnh tu sĩ nhanh như tên bắn vụt qua, tuyệt đại bộ phận tu sĩ thực lực đều ở dương hồ cảnh, linh chỉ cảnh tu sĩ cũng có, nhưng tương đối ít thấy. Đối với một nhóm người cổ thương phong cùng mộ hàn xuất hiện, cũng không có khiến cho người nào chú ý. Cổ huynh, các ngươi cuối cùng đã đến. Phúc chốc một tiếng cười to cứng cắp kích động hư không, lại có hai đạo thân ảnh từ đối diện bay tới. Trước hết nhất chính là một lão giả thân hình thon gầy, tướng mạo gầy gò, lông mày trắng bạch, sắc mặt hùng nhuận phân phớt, rất có hương vị tiền phong đạo cốt. Thoáng rất lại phía sau một điểm là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xanh, ngũ quan ngay ngắn, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, khí khái hào hùng bừng bừng. Tâm thần Mộ Hàn hơi run sợ, mặc dù hắn cảm ứng không ra thực lực của lão giả kia, nhưng tuyệt đối so với La phủ thánh tử còn mạnh hơn. Từ trong cơ thể hắn lộ ra khí tức đã có thể cùng hung thú hồn thiên kia so sánh, có lẽ đã đạt đến thần hải cảnh đỉnh phong, mà nam tử trẻ tuổi kia, có lẽ cũng có tu vi thần hại nhất trọng thiên. Nguyên lai là mạc lao đệ. Cổ thương phong cũng cười cười, hướng lao giả kia chắp tay, lập tức lại đảo mắt nhìn về phía bọn người mộ hàn, cười ha hà nói. Các tiểu gia hỏa vị này là khảo thi trưởng lão của Côn Luân Tiên Phủ, đã chủ trì 4 lần Côn Luân Tiên Thử, tăng thêm lần này là 5 lần rồi, các ngươi không thể lãnh đạo Bái kiến Mạc trưởng lão. Bọn người Mộ Hàn nghe vậy, liền vội vàng không người thi lễ. Ở trên đường, cổ thương phong hướng bọn hắn giới thiệu qua không ít cường giả Côn Luân Tiên phủ, lập tức biết rõ lao giả đối diện này là Mạc Thanh Trần, có được thần hải thất trọng thiên tu vi. Thân là khảo thi trưởng lão, Mạc Thanh Trần cũng là nhân vật có thực quyền của Côn Luân Tiên phủ. Không cần đa lễ. Mạc Thanh Trần cười tủm tỉm khoát khoát tay, con mắt rất nhanh ở trên người 18 tên dương hồ cảnh đệ tử dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Mộ Hàn. Tuy chỉ sau một khắc đã dịch chuyển khỏi, nhưng cái nhìn kia lại như muốn đem mộ hàn triệt để xem thấu. Cô Huynh, vị này chắc hẳn là La Thanh A. Nghe Mạc Thanh Trần nói như vậy, tên nam tử áo bào xanh phía sau hắn kia cũng hướng mộ hàn nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra có chút kinh ngạc. Không sai. Cổ thương phong nói. Quả nhiên không giống bình thường. Cũng không biết là khách sáo, hay là thật cảm thấy mộ hàn không giống người thường, Mạc Thanh Trần lại khen một câu. Nhưng mộ hàn lại nghe được trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Cái khảo thi trưởng lão này thứ nhất liền nhận ra mình, nghĩ đến là lúc trước sự tỉnh là Phù Thánh tử ở Chân Vũ Thánh Sơn bị thiệt thòi đã ở Côn Luân Tiên phủ chuyển ra. Quá khen, mới đạt tới Dương Hồ tứ trọng tiên, không đáng giá nhất tới. Cổ Thương Phong lắc đầu cười nói: "Mạc lão đệ, Hoàng tuyên Đạo, Thanh Minh kiếm phái, Huyền Vũ môn, Huyền Thần Tâm tông tứ đại phân tông Dương Hồ cảnh đệ tử sợ là sớm đã đến a." "Đúng vậy." Mạc Thanh Trần gật đầu nói: "Bọn hắn ở nửa năm trước đã tới rồi, chậm nhất cũng đã hơn 2 tháng." Chỉ có chân Vũ Thánh Sơn các người tới chế nhất, hiện tại cách côn luân tiên thử chỉ còn mấy ngày cuối cùng. Nói đến đây, Mạc Thanh Trần lại cười nói. Cô Huynh, bốn vị tiên chủ kia đang ở Thiên Mang Sơn, không bằng cùng ta đi qua gặp mặt bọn hắn. Cổ thương phong trầm ngâm nói. Cũng tốt, ta cùng với bốn lao gia hỏa kia cũng có 50 năm không gặp. Mạc Thanh Trần nghe vậy, lập tức hướng tên nam tử áo bảo xanh sau lưng kia vây tay. Ấn lãng, mang 18 vị sư đệ sư mội đi ngân Bình Sơn, an bài tốt cho ở cho bọn hắn Vâng, trưởng lão. Nam tử trẻ tuổi gọi ân lãng kia vội vàng đáp ứng, sau đó cười mỉm nhìn về phía bọn người mộ hàn. Chư vị sư đệ sư muội xin mời đi theo ta. Bọn người mộ hàn cùng cổ thương phong mỗi người đi một ngã, ở ân lãng dẫn đường, không ngừng từ bên cạnh từng ngọn núi xuyên qua. Theo càng lúc càng thâm nhập quần phong, nhìn thấy dương hồ cảnh tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, cho dù thần hải cảnh cường giả cũng không ít, nhưng mọi người lại thủy chung bảo trì bình tĩnh. Mà cái này Chính là công lao hơn 20 ngày kinh nghiệm rồi. Ấn lãng bốn là âm thầm quan sát đến bọn hắn, lúc nhìn về phía 18 tên dương hồ cảnh phân tông đệ tử đến từ xích thành thiên vực này, cũng không khỏi nhiều ra vài tia tán thưởng. chương 764, Huyền Vũ Môn Chư vị sư đệ sư muội, chỗ ở của các người đã tới rồi. Ngân Bình Sơn, núi như kỳ danh, giống như thân bình, trong núi làm đẹp lấy không ít cây tối màu bạc, nhìn về phía trên đúng là ngân quang rực rỡ. Chỗ chân núi kiến tạo rất nhiều cung điện Giờ phút này, ân lãng dẫn đám đông tới bên ngoài một tòa cung điện tinh xảo, chung quanh có cổ thụ che trời, đẹp và tinh mịch. Ân sư huynh, bốn phân tông đệ tử khác cũng là ở bên cạnh nơi này. Mộ hàn liếc nhìn xung quanh, cười hỏi. Đương nhiên, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Ân lãng hơi lĩnh thủ, cười nói. La thành sư đệ, cái này là linh tê châu của ta, ngươi trước cầm, có việc có thể trực tiếp gọi ta. Đang khi nói chuyện, ân lãng chỉ đầu, lăng không hiện ra một ngọc châu sắc thái chỉ lớn bằng ngón cái, phóng ánh sáng long lanh, cực kỳ xinh đẹp. Đa tạ ân sư huynh. Mộ Hàn biết rõ, Linh Tây châu là một loại đạo khí mà Bảo Tiên thiên vực dùng để cự ly xa truyền tống tin tức, bên trong nhất định có tâm thần lạc ấn của ân lãng, lập tức nhận lấy. Đưa mắt nhìn ân lãng rời đi, Mộ Hàn nhịn không được cảm thán nói: Côn Luân Tiên phủ quả nhiên không hổ là tông phái cường đại nhất Bảo Tiên thiên vực, thực là cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Nếu có thể ở Côn Luân Tiên phủ tu luyện, Tu vi của chúng ta nói không chừng có thể đột nhiên tăng mạnh. Đoạn đường này đi tới, chỉ là mắt chứng kiến Dương Hồ cảnh tu sĩ liền tối thiểu có mấy trăm, hư hư thực thực thần hải cảnh cường giả vượt qua 10 vị, cho dù đem toàn bộ chân vũ thánh sơn Dương Hồ cảnh tu sĩ thêm vào một chỗ cũng không có nhiều như vậy, mà những người này chỉ là một phần nhỏ của Côn Luân Tiên phủ. Đương nhiên, dùng hoàn cảnh cùng nội tình của Côn Luân Tiên phủ này, có thể có được tu sĩ phía trên Dương Hồ cảnh như vậy, cũng là hợp lý. Mộ hàng tiến vào Côn Luân Tiên phủ, Liên phát hiện linh khí trong lúc này so với bên ngoài còn muốn nồng đậm mấy chục lần. Hơn nữa, tại đây lúc linh khí bị luyện hóa, có thể liên tục không ngừng sản sinh một loại kích động chi lực cực kỳ mánh liệt. Cảm giác như vậy, Mộ Hàn ở trong không gian thiên khu phong đã từng hiểu rõ qua. Nhưng mà, trình độ loại kích động chi lực này mánh liệt, lại gấp 10 lần không gian thiên khu phong. Ở chỗ này tu luyện, độ khó đột phá cảnh giới rất cao, sẽ sâu sắc giảm xuống. Vệ Sơn cùng bọn người Hiến Thu My cũng đã nhận ra điểm này trên mặt kìm lòng không được toát ra hướng về chi sắc. Chỉ có điều, cái này phải trước có thể gia nhập côn luân tiên phủ rồi nói sau. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này, tâm tình của bọn hắn mặc dù tốt rồi, nhưng thực lực lại không có để cao rõ ràng, muốn ở trong mấy ngàn dương hồ cảnh tu sĩ tham gia tiên thử trổ hết tài năng, nói dễ vậy sao? Phải biết rằng những người kia, coi như là dương hồ thất trọng thiên tu vi cũng không hiếm thấy. Chư vị là bằng hữu sích thành thiên vực chân vũ thánh Sơn a Đúng lúc này, một thanh âm như chuông lớn đại lữ đã cắt đứt thiên lặng chung quanh. Bọn người mộ hàn theo tiếng nhìn lại, đã thấy một tráng hán thân hình khôi ngô đang từ trong một tòa cung điện liền nhau đi ra, đi nhanh mà đến, còn cách xa mấy chục thước, đã trước tự giới thiệu. Tại hạ đồ giang, đệ tử ly hỏa thiên vực huyền vũ môn. Vừa rồi ta cùng những người hoàng tuyên đạo, thanh minh kiếm phái cùng huyện thần tâm tông kia đánh cuộc, nói các ngươi chậm nhất hôm nay sẽ đổi tới, bọn hắn còn chưa tin, hiện tại xem ra, vẫn là ta thắng, ha ha ha Lúc tiếng cười to cởi mở vàng lên, Đồ Giang đã đi tới trước mặt mọi người, có chút cao hứng nói. Không biết chư vị sưng hô như thế nào. Nhân vật như Đồ Giang vậy, rất dễ dàng để cho người khác sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa hắn cũng là côn luân tiên phủ phân tông đệ tử, để cho mọi người rất có loại cảm giác thân thiết. Cùng tu sĩ như vậy kết giao, cũng không có chỗ hỏng gì, cho nên chỉ rất nhanh trao đổi ánh mắt. Bọn người vệ sơn cũng bắt đầu tự giới thiệu. Cơ hồ mỗi nghe được một người báo ra tính danh bản thân. Đồ Giang Đô sẽ chắp tay làm lễ. Đến phiên Mộ Hàn, hắn cũng là chắp tay cười cười. Tại Hạ La Thành, Trần Vũ Thánh Sơn Khai Dương Phong đệ tử. Này là đạo lư của ta Tiêu Tố Ảnh, Trần Vũ Thánh Sơn Diêu Quang Phong đệ tử. La Thành, Người là La Thành. Nghe được hai chữ La Thành này, Đồ Giang một mực đều vẻ mặt tươi cười lập tức lộ ra ngạc nhiên, nhưng hắn còn không có lên tiếng, đối diện liền chuyển đến một tiếng kinh hô thanh thúy, lại có ba đạo thân ảnh từ trong cung điện bên cạnh lập lòe mà ra, điện quang thạch hỏa tầm đó Liền đi tới trước mặt mọi người. Một cái là nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, lại trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng. Một cái khác cũng là nữ tử, lại mọc ra gương mặt em bé. Hai gõ má còn có chút hài nhi mập mạc, xem như là thiếu nữ 16-17 tuổi. Người cuối cùng là nam tử, thân hình cực kỳ gầy quầm, tựa như khô lâu hất lên áo bảo. Chư vị, đây là thanh minh kiếm phái, lâu lan tuyết. Thấy bọn người mộ hàn mắt lộ nghi ngờ, đồ răng cũng bất chấp ngạc nhiên. Vội vàng chỉ vào cô gái lạnh như băng mặc áo đen kia giới thiệu nói, tiếp theo lại chỉ vào thiếu nữ mặt như hài Đồng nói. Nàng là huyện thần tâm tông Lam Oanh. Cuối cùng lại vì nam tử khô lâu kia giới thiệu nói. Hắn là hoàng tuyển đạo Diêm Sâm. Ngươi thực đúng là cái cùng ân. Cấp đoạt đạo Lữ La Thành. Cơ hồ là đồ giang vừa dứt lời, thiếu nữ gọi Lam Oanh liền gấp gọi, ở bên trong tròng mắt đen bóng lộ ra hào hứng bừng bừng. Đúng vậy, ta chính là La Thành kia, không thể giả được. Mộ hàn nhẹ gật đầu Hắn biết rõ ân ân trong miệng Lam Hoành chỉ đúng là La phủ Thánh Tử, không nghĩ tới sự kiện một năm trước kia truyền bá được xa như vậy, rõ ràng ngay cả huyện thần Tâm Tông Lam Hoành đến từ chân Dương Thiên Vực cũng biết. Xem thần sắc của Lâu Lan Tuyết cùng Diêm Sâm, mặc dù không bằng Lam Hoành rõ ràng như vậy, nhưng thực sự có chút kinh ngạc, nghĩ đến cũng cùng Lam Hoành đồng dạng, ở Thái Bình Thiên Vực cùng Tử Kim Thiên Vực bọn hắn đã từng nghe qua hai chữ La Thành. Nguyên lai like trong lúc lơ đãng, mình đã nổi danh như vậy, chỉ có điều loại danh khí này quá lớn cũng không phải cái chuyện tốt gì. Mộ hàn ngầm cười khổ, nắm bàn tay nhỏ bé của tiêu tố ảnh bên cạnh, nghiêm mặt nói, bất quá ta phải sửa một điểm, tố ảnh vốn là đạo lữ của ta, cho nên không tồn tại hai chữ cấp đoạn. Tiêu tố ảnh cũng thản nhiên nói, La Thành nói đúng, chúng ta từ 9 năm trước đã kết làm đạo lữ, La phủ Thánh Tử không biết, lúc này mới gây ra trường hợp này. La Nguyên không dám nói thẳng ra bốn chữ La phủ Thánh Tử, nhưng tiêu tố ảnh lại không cần cố kỵ Dù sao đã cùng La phủ Thánh tử Triệt để trở mặt rồi. Nghe rõ, Minh Bạch. La Minh cười tủm tỉm liên tục gật đầu, thực sự không biết nàng đến cùng đã minh bạch cái gì. La Thành huynh đệ, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đồ Giang cũng nhịn không được nữa xen bảo, kính để nói: "Không nghĩ tới ngươi cũng tham gia Côn Luân Tiên thử lần này, Nam Đại Phân Tông chúng ta, mặc dù có không ít đạo văn sư, nhưng mấy ngàn năm nay lại chưa từng ra bất luận pháp sư nào có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, ngươi là một người duy nhất." Lam Ngoanh, Lâu Lan Tuyết cùng Diềm Sâm nghe vậy, nhịn không được nhẹ gật đầu, đều là côn luân tiên phủ phân tông đệ tử, chứng kiến chân vũ Thánh Sơn xuất hiện một vị Pháp Sư có thể ở phương diện luyện khí chiến thắng La Phủ Thánh Tử, hơn nữa là Pháp Sư có được thủy một song pháp lực, bọn hắn ngoài hâm mộ, cũng là có vinh dự. Đều đừng bên ngoài làm gì, không bằng vào trong điện mới hảo hảo tâm sự. Lam Ngoanh mặt mày hớn hở nói, chính có ý đó. Mộ Hàn cùng bọn người vệ Sơn, tiến thu mi giúp nhau, cơ hồ đồng thời nhẹ gật đầu. Những người này đi vào côn luân tiên phủ đã có mấy tháng thời gian, cùng bọn hắn nhiều hơn trao đổi, đối với côn luân tiên thử mấy ngày sau nhất định có trợ giúp không nhỏ. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi ra vài bước, một thanh âm như chim hoàng hoành gáy liền ở bên thai mọi người văng lên. Chư vị sư đệ sư mội xin dừng bước, xin hỏi các người ai là là thành. chương 765, Thánh Bài Mọi người vội vàng quay người, thân ảnh một nữ tử tuổi trẻ lọt vào trong tầm mắt mà đến, khuôn mặt thanh tú, áo trắng phân phận. Bước chân như hành vân lưu thủy, nhưng lại nhanh như tia chớp, trước một khắc vẫn còn ở bên ngoài mấy ngàn thước, sau một khắc, đã tiến vào Ngân Bình Sơn, đi tới trước cung điện này. Đây cũng là thần hải cảnh tu sĩ, tu vi tối thiểu có thể cùng ân lãng so sánh. Xem thần sắc của nàng, tựa hồ cũng không có ác ý gì, lại không biết tìm đến mình làm gì. Mộ hàng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tại hạ là La Thành, xin hỏi sư tỷ Ta gọi cây quẩn, thủ tọa huyền Đô Sơn. Bạch đi nữ tử kia vui vẻ giặt rào Nghe nói là thành sư đệ đã đến côn luân tiên phủ, huyền đô thánh tử cố ý để cho ta mời là thành sư đệ tiến về huyền đô sơn nói chuyện. Huyền đô thánh tử. Bọn người đồ giang cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới mộ hàn vừa mới đến côn luân tiên phủ, huyền đô thánh tử đã sai người tới mời, bất quá vừa nghĩ tới thân phận pháp sư kia của mộ hàn, bọn hắn đã hiểu được, huyền đô thánh tử hẳn là muốn lôi kéo mộ hàn gia nhập trận doanh huyền đô sơn. Tại côn luân tiên phủ, là phủ thánh tử, tu di thánh tử Huyền Đô Thánh Tử tất cả thành nhất phái, không ít đệ tử tiên phủ đều gia nhập trong đó, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng không ngoại lệ. Nếu mình ủng hộ Thánh Tử tương lai kế thừa phủ chủ vị, tu sĩ bên trong trận doanh nhất định có thể nước lên thì thề lên, đạt được đại lượng chỗ tốt. Đương nhiên, nếu ủng hộ Thánh Tử tranh đoạt phủ chủ đại vị thất bại, đãi ngộ tự nhiên cũng sẽ hạ thấp, loại phong hiểm cùng thu hoạch này là có quan hệ trực tiếp đấy. Pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, tự nhiên là đối tượng ba đại thánh tử trọng điểm lôi kéo. Mộ Hàn vừa đến, huyền đô thánh tử đã tới mời rồi, hơn nữa vẫn là huyền đô sơn thủ tọa đích thân đến, có thể thấy được trình độ huyền đô thánh tử coi trọng đối với mộ Hàn. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi có chút cảm thán. Bất quá, loại chuyện này cho dù muốn hâm mộ cũng là hâm mộ không đến, dù sao mộ Hàn có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, cho dù không có thông qua tiên thử, gia nhập côn luân tiên phủ cũng là sự tỉnh ván đã đóng tuyển. Cái này, mộ Hàn có chút chân chờ, nhưng hắn cũng biết, huyền đô thánh tử mời. Mình là không thể cự tuyệt, nếu không sau khi đắc tội là phù thánh tử, lại đắc tội huyền đô thánh tử nữa là không tốt. Cổ thương Phong từng nói, đệ tử tiên phủ có được thực lực Dương Hồ Cảnh, đều sẽ phải chịu ba đại thánh tử mời chào. Đệ tử Côn Luân Tiên Phủ ở giữa tam đại thế lực, dù sao cũng phải lựa chọn một cái đi đầu nhập vào. Hiện tại Mộ Hàn chỉ có hai lựa chọn, nhưng hắn không muốn đầu nhập vào huyền đô thánh tử, cũng không muốn đầu nhập vào tu di thánh tử. Mục tiêu của hắn là trở thành Côn Luân Tiên Phủ vị thánh tử thứ tư. Né đã từng vùi đầu vào bên trong trận doanh của Huyền Đô Thánh Tử hoặc Tu di Thánh Tử, ngày sau tấn chức thánh tử sẽ bị người lên án, bằng thêm vô số lực cản. Nhưng mà, nếu như thực lực không đủ cường đại, kết quả cuối cùng nhất muốn ở giữa Huyền Đô Thánh Tử cùng Tu di Thánh Tử mọi việc đều thuận lợi, là đem lưỡng đại thánh tử này cũng đều đắc tội. Mà sau khi đem ba đại thánh tử đều đắc tội sạch sẽ, muốn ở Côn Luân Tiên phủ hỗn xuống độ khó không phải lớn. huống chi, Mộ Hàn hiện tại ngay cả đệ tử của Côn Luân Tiên phủ cũng còn không tính La Thành sư đệ, đây là thánh bài của Huyền Đô Thánh tử, xin hãy nhận lấy." Kê quần lại cười nhẹ một tiếng, lúc thoại âm rơi xuống, một đoàn bóng trắng chậm rãi hướng Mộ hàng phiêu tới, cái kia đúng là một mặt ngọc bài hình tròn lớn như lòng bàn tay. "Thánh bài?" Mộ hàng khẽ giật mình, đem ngọc bài nhận lấy tinh tế xem xét, lúc này mới phát hiện ngọc bài lại là một kiện siêu phẩm đạo khí, đạo văn rậm rạp ở bên trong ngọc bài đan vào thành hai chữ Huyền Đô, hơn nữa bên trong ngọc bài tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng kỳ diệu, nhưng nó có chỗ lợi gì? Mộ Hàn lại không biết. Thấy Mộ Hàn nghi hoặc, Đồ Giang nói nhỏ: Trung quanh nơi đóng quân của ba đại thánh tử có ảo cảnh trùng trùng điệp điệp, tu sĩ si dưới thần hải cảnh, nếu không có người dẫn đường, tuyệt đối vào không được. Mà có thánh bài của Huyền Đô thánh tử thì có thể bài trừ ảo cảnh, cho dù tu vi lại thấp, cũng có thể tự do xuất nhập Huyền Đô Sơn." Lúc nói đến đây, Đồ Giang vẻ hâm mộ giật vui nụ biểu. "Thì ra là thế. Huyền Đô thánh tử ngay cả thứ này cũng chuẩn bị xong, xem ra Huyền Đô Sơn là không đi không được." Mộ hàn ý niệm trong đầu một chuyến, mỉm cười nói. Kê quần sư tỷ ta đây cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tốt, la sư đệ xin mời đi theo ta. Kê quần hướng bọn người tiêu tố ảnh hơi gật đầu, liền phiêu nhiên mà đi. Năm ngọn núi hiện lên hình dáng vòng tròn quay chung quanh Côn Luân Sơn, tên là La phủ Tu Di, Huyền Đô, Vũ Lăng, Đan Hà Chúng là nơi đóng quân của Côn Luân Tiên phủ Thánh Tử, hôm nay Phụ Sơn, Tu Di Sơn cùng Huyền Đô Sơn đã danh hoa có chủ mà Vũ Lăng Sơn cùng Đan Hà Sơn thì vẫn là nơi vô chủ. Đây là giải thích, ở trước khi phủ chủ hiện tại thoái vị, Côn Luân Tiên Phủ còn có thể tái xuất hiện hai vị thánh tử. Huyền Đô Sơn kia liền tọa lạc ở mặt phía nam Côn Luân Sơn, Mộ Hàn cùng kê quần không đến một phút đồng hồ liền đến trước núi. La Thành Sư Đệ, mời. Kê quần dẫn Mộ Hàn đi về phía trước, cơ hồ là ở nháy mắt bước vào Huyền Đô Sơn, thánh bài trong tay Mộ Hàn đã bạo tán ra hàng tỷ đạo tia sáng trắng huyết mục. Những tia sáng trắng này dung nhập phương viên mấy mét quanh người Mộ Hàn, hư không có chút chấn động, hơn 10 cấp thềm đá dị thường đột ngột xuất hiện ở dưới chân Mộ Hàn. Thấy kê quần đã theo thềm đá hướng lên chạy như bay, Mộ Hàn cũng bể bọn hoạt động bước chân. Thềm đá dùng một loại tốc độ kinh người, ở dưới chân cấp cấp hiển lộ ra, Mộ Hàn chỉ cảm thấy hư không không ngừng tiêu tan, cảnh tượng trước mắt cũng kịch liệt biến ảo, tựa hồ tùy thời có thể mất phương hướng ở trong huyền đô sơn. Nhưng mà, cái thềm đá kia càng không ngừng hướng đỉnh núi kéo dài lại Thủy Trung chỉ dẫn lấy mộ hàn phương hướng. Sở Mộng Lam động tác thật nhanh. Tu Di Sơn, trong một tòa đình viện đũ nhã, Tu Di Thánh Tử như mày, Sở Mộng Lam trong miệng hắn là danh tử của huyền đô Thánh Tử. Đạt được tin tức chúng Tu Sĩ chân Vũ Thánh Sơn tiến vào Côn Luân Tiên Phủ, hắn đang muốn đi bái phòng cổ thương phong đã tiến về Thiên Mang Sơn, còn không có xuất phát, hắn lại nhận được tin tức, la thành bị huyền đô Sơn thủ tọa kê quần thỉnh đi, cái này để cho hắn đối với tốc độ của Sở Mộng Lam cảm thấy kinh ngạc Lúc kê quần đi mời La Thành, còn mang theo huyền đô thánh tử thánh bài. Lộc Vi lại bổ sung nói, rõ ràng ngay cả thánh bài cũng lấy ra rồi, sở mộng lam đối với La Thành thật đúng là coi trọng, bất quá cũng khó trách, trong huyền đô sơn của nàng, ngay cả một pháp sư cũng không có, hôm nay thật vất vả đụng phải một vị pháp sư đến từ phân tông, lôi kéo sẽ dễ dàng hơn nhiều, nàng như thế nào cam lòng bùng tha Thu di thánh tử lông mày dãn ra, cười nói, mà thôi, một dương hổ cảnh tu sĩ mà thôi. Cho dù thực bị huyền đô lôi kéo đi qua cũng không sao, lộ vì, theo ta đi thiên mang sơn bái phỏng cổ thương phong. Cái gì, la thành kia bị kê quần thỉnh đi huyền đô sơn rồi hả? La phù sơn, trong cung điện hương hoa lợn lờ, ráng tươi cởi trên mặt la phù thánh tử lập tức thú liễm, cặp mắt thâm thúy kia đột nhiên trở nên dị thướng sắp bén, lầu bầu nói. Xem ra ngươi là muốn đầu nhập vào huyền đô sơn rồi. Bất quá, cho dù có nữ nhân sở ngộng làm kia che chở, vận mệnh của ngươi cũng không cải biến được giải tường Phần lễ vật chuẩn bị cho bọn hắn kia có thể đưa qua rồi. Vâng. Chương 766, Sở Mộc Lam. Sườn núi Huyền Đô Sơn, lầu các sừng sững. Mộ Hàn cầm trong tay thánh bài, xuyên việt vô số ảo giác rốt cục gặp được Huyền Đô Thánh tử. Nhưng mà, nháy mắt nhìn rõ ràng dung mạo của nàng, Mộ Hàn vẫn không khỏi ngẩn người. Huyền Đô Thánh tử lại là nữ tử, áo bào tím, tóc đen giống như lưu thủy, dài đến bên hông, khuôn mặt giống như thượng thiên quỷ phụ thần công tạo hình mà thành, tinh xảo xinh đẹp. Gia thịt càng là non nả, vô cùng mịn mạng, phản phất tụ tập thiên địa chi tú ở một thân, thật là nhân gian tuyệt sắc. Bài kiến thánh tử. Mộ hàn rất nhanh liền kịp phản ứng, chắp tay cười nói, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Thực lực huyền đô thánh tử này tựa hồ so với la phủ thánh tử càng cường đại hơn. Bất quá, có thể trở thành thánh tử hay không, có đôi khi không chỉ dựa vào thực lực, còn phải có chỗ tựa lưng, tựa như la phù thánh tử, nghe nói ra ra của hắn là một gã thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tiên phủ Tu Vi đã đạt hư kiếp chi cảnh. La Thành sư đệ, ngo mời ngồi, ta nghe đại danh của người đã lâu." Huyền Đô Thánh Tử vui vẻ nói, "Phảng Phất cùng Mộ Hàn là bạn tri kỷ nhiều năm." "Danh tiếng Thánh Tử, ta ở xích Thành Thiên vực cũng đã sớm nghe nói, hôm nay vừa thấy, Thánh Tử quả nhiên so với trong truyền thuyết càng thêm xinh đẹp." Mộ Hàn khen một câu, liền trực tiếp ở trên một cái bồ đoàn ngồi xuống, nhưng trong lòng thì rất nhanh đem Huyền Đô Thánh Tử cùng La Phù Thánh Tử làm cái đối lập. La Phù Thánh Tử kia mặc dù cực lực biểu hiện mình ôn hòa, Lại tổng sẽ không tự giác toát ra một khẩu ngạo khí khinh người chi ý mà huyền đô thánh tử này ôn hòa tựa hồ là phát ra từ nội tâm, nghe nàng nói chuyện, lại có loại cảm giác như tắm gió xuân, để cho người không tự chủ được sẽ đối với nàng sinh ra hào cảm. Chỉ nhìn điều ấy, đã biết nàng có thể dùng nữ tử chi thân trở thành tiên phụ thánh tử, tuyệt không phải may mắn. Thật sao? Huyền đô thánh tử giống như đem mộ hàn lấy lòng tưởng thật, trên mặt cười tươi như hoa, xem tâm tình thập phần thoải mái nói. Là thành sư đệ ngươi về sau cũng đừng gọi ta cái gì thánh tử rồi, huyền đô thánh tử này chẳng qua là một danh xưng mà thôi, ta họ sở, tên Mậu Lam. Nghe được lời này của nàng, cây quần tự sau khi đi vào liền lặng lặng xếp bằng ở bên cạnh trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Mộ Hàn cũng không khách sáo, cười mỉm nói. Sở sư tỷ không biết hôm nay ngươi gọi ta tới là. Nói đến đây, mộ Hàn ra vẻ hồ đồ kéo dài ngữ điệu, hắn có thể đoán được huyền đô thánh tử là vì lôi kéo mình. Nhưng lời này chính hắn lại bất tiện nói ra miệng. La sư đệ, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Cùng kê quần nhìn nhau, sở mộng lam cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Côn luân tiên phủ đệ tử mấy chục vạn, trong đó phía trên dương hồ cảnh cũng mấy ngàn, không phải dựa vào huyền đô sơn ta là đầu nhập vào la phủ sơn cùng tu di sơn. Hôm nay cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, mà ở bên trong tam đại thế lực, trừ huyền đô sơn ta ra, la phủ sơn cùng tu di sơn đều có pháp sư. Không biết La Thành Sư Đệ có nguyện ý giúp ta một tay hay không? Cái này, mặc dù mộ hàn sớm biết ý đồ của Sở Mộc Lam, nhưng giờ phút này nghe nàng rõ ràng nói ra như vậy vẫn là không khỏi có chút đau đầu. Bất quá, mộ hàn ở trên đường đã cân nhắc được không sai biệt lắm, hắn ở trong côn luân tiên phủ hoàn toàn không có bối cảnh, hay không có thế lực, nếu muốn ngày sau leo lên thánh tử vị, trên người không thể đánh lên nhãn hiệu thuộc hạ, bằng không thì tương lai tất sẽ có người dùng cái này đến chỉ trích hắn. Hiện tại cự tuyệt lôi kéo, Mặc dù sẽ để cho những ngày tiếp theo trôi qua so sánh gian nan, nhưng lấy lâu dài đến xem, lại có thể ít đi rất nhiều phiền thoái. Nghĩ lại, mộ hàn liền cảm kích cười nói. Đa tạ sư tỷ ta. La thành sư đệ, đừng vội cự tuyệt. Đoán được mộ hàn kế tiếp muốn nói cái gì, sở mộng lam cũng không có tức giận, nhưng không có để mộ hàn đem lời đằng sau nói ra miệng liền cười nhẹ nhàng, lúc lác bàn tay như Ngọc Trắng nói. Bây giờ cách côn luân tiên thử còn có 5 ngày. La thành sư đệ trước tiên có thể suy nghĩ cân nhắc thật kỹ, chờ sau khi tiên thử kết thúc lại trả lời thuyết phục ta cũng không muộn. Khi đó, nếu sư đệ vẫn không muốn gia nhập huyền Đô Sơn, cái kia cũng không sao, chúng ta có thể làm bằng hữu. Nói đến đây, một đạo khí tức xanh làm từ mi tâm sở mộng lam lập lòe mà ra, nhẹ nhàng bay xuống lòng bàn tay, cái kia là một khỏa đan dược màu xanh ra trời, xem ba quang lan tăn như bậc nước, cơ hồ ở nháy mắt xuất hiện, liền có dược hương nồng đậm đến cực điểm thấu chẳng ra. Cái này gọi là lưu ly hư thủy đan, có thể làm cho tu vi dương hồ nhị trọng thiên tăng lên tới dương hồ tam trọng thiên, là lễ vật ta đưa cho tiêu sư muội Sở mộng lam chỉ đầu hơi đạn, đan dược liền phiêu hướng mộ hàn. ma mộ hàn chối từ còn chưa kịp nói ra miệng, nàng đã khẽ cười nói. Không phải đồ vật quý trọng gì, không cho phép cự tuyệt. Ta đây liền thay tố ảnh tạ ơn sư tỷ rồi. Mộ hàn đành phải đem đan dược tiếp được, sở mộng lam ngay cả tu vi của tiêu tố ảnh cũng biết. Cô ý xuất ra quả lưu ly hư thủy đàn này đưa cho tiêu tố ảnh, lúc trước hắn đã chẳng khác gì là cự tuyệt sở mộng lam mời chào, nếu lại cô ý cự tuyệt lễ vật của nàng, đích thật là có chút không quá phù hợp rồi. Cất ký đan dược, mộ hàn cũng không có ở lâu, chỉ sau một lúc đã cáo từ rời đi. Cây quần, ngươi thấy thế nào? Cửa ra vào lầu các, nhìn xem thân ảnh mộ hàn phiêu nhiên mà đi, sở mộng lam phút chốc mở miệng hỏi. Cái la thành này có chút không tán thưởng. kê quần lắc lắc đầu nói. thế thì không phải Sở mộng làm khẽ mím cười nói, hắn vừa đến côn luân tiên phủ, đối với tình huống nơi này còn chưa quen thuộc, tất nhiên không muốn nhanh như vậy liền qua loa đầu nhập vào một trận doanh, đây cũng là cách làm cẩn thận, nếu như hắn vừa nghe đến ta mời chào, liền lập tức đáp ứng, ta đây cũng sẽ xem nhẹ hắn vài phần rồi. Kê quần cao mày nói, thánh tử, ngươi sẽ không sợ hắn bị người khác cấp đi. La phủ thánh tử đối với hắn hận thấu xương, tự nhiên sẽ không mời chào hắn, nhưng tu di thánh tử thì khó mà nói rồi. Là thành xuất hiện, rất có thể là cơ hội cuối cùng cho huyền đô sơn chúng ta mời chào một vị pháp sư. Kê quẩn, người nói đúng. Sở mộng lam thản nhiên cười nói. Bất quá, loại chuyện này không cưỡng cầu được, nếu như hắn nhất định là của huyền đô sơn ta, ai cũng đoạt không đi, nếu như hắn không thuộc về huyền đô sơn chúng ta, cưỡng cầu cũng vô dụng Hơn nữa, ta dùng thành ý đợi hắn, cho dù hắn không muốn gia nhập huyền đô sơn, cũng có thể là bằng hữu của sở mộng lam ta. Đã làm ra quyết định cự tuyệt mời chào. Coi như là sau khi tiên thử kết thúc, chú ý của Mộ Hàn cũng sẽ không thay đổi. Như vậy một khi quyết tâm, Mộ Hàn không hề lo được lo mất, trong nội tâm ngược lại dễ dàng vài phần. Ở giữa quần phong rất nhanh xuyên thẳng qua, lại qua một phút đồng hồ, Mộ Hàn về tới Ngân Bình Sơn. Ngay vừa vào trong núi, sắc mặt Mộ Hàn liền khẽ biến, hắn cảm ứng được một cổ khí tức kịch liệt chấn động, hơn nữa ngọn nguồn lại ngay ở phía trước, rõ ràng là có người đang giao thủ. Đúng lúc này... Âm thanh kịch liệt nổ đùng cùng tiếng rên dị trầm thấp cơ hồ đồng thời vang lên, hẳn là đã có người bị thương. Chỉ một thoáng, sắc mặt mộ hàn biến đến càng thêm khó coi, bởi vì hắn đã đoán được trong song phương giao chiến, có một đạo khí tức phi thường quen thuộc, đúng là tiêu cố. chương 767, phong ba đột khởi. Tiêu sư minh. Thân ảnh mộ hàn chấp lên, mới từ hai cây cổ thụ che trời xuyên qua, liền gặp thân ảnh khôi ngô của tiêu cố bắn ngược mà đến, bè bộn một tay nâng lấy hắn. Từ lực đạo thân thể hắn vọt tới đúng là cường hoành vô cùng, giống như ngọn núi dậy mấy ngàn thức cũng có thể thoáng một phát đụng ra lỗ thủng. Là sư đệ, ngươi trở lại rồi, cái gia hỏa dương hổ nhất trọng thiên kia thực con mẹ nó độc bốn." Sắc mặt Tiêu Cố tái nhận, chứng kiến Mộ Hàn, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, nhưng hắn lời vừa nói dứt, miệng đã phun màu tươi, nghiêng đầu ngất rồi. Mộ Hàn cả kinh, chân nguyên xuyên vào thể nội Tiêu Cố, rất nhanh dò xét một lần, trong nội tâm lập tức giấy lên lửa giận hừng hực. Lúc này Tiêu Cố, chẳng những tạng phủ gặp trọng thương, tâm cung cũng xuất hiện tí ti vết rách. Cho dù có đan dược phục dụng, không có một năm nửa năm, thương thế kia là không thể nào khỏi hẳn, mà năm ngày sau là côn luân tiên thử, dùng trạng huống thân thể hiện tại của hắn, nửa phần thông qua khảo hạch cũng không có. Lúc trước, Mộ Hàn ở Diêu Quang Phong đối với những đệ tử Côn Luân Tiên phủ kia ra tay tuy nặng, nhưng có phần chừng mực, ít nhất không có thương tổn đến tâm cung bọn hắn, chỉ cần tâm cung không tổn hao gì, thân thể thương thế lại nặng nữa. Mười ngày nửa tháng cũng có thể phục hồi như cũ. Mộ Hàn không cần đoán cũng có thể nghĩ đến, tiêu cố ở chỗ này cùng người giao thủ, tam phần cùng la phủ thánh tử có liên quan. Đáng hận nhất chính là, chung quanh hơn ngàn ngọn núi này, đều có một tầng bình chướng vô hình chặn đường lực lượng tâm thần do xét. Hiện tại Mộ Hàn còn không phải đệ tử tiên phủ, không tiện cương ép do xét, bằng không thì hắn sớm là có thể cảm ứng được tình huống bên này, do đó tăng thêm tốc độ, nói không chừng có thể làm tiêu cố miễn bị thương nặng Vèo. Sắc mặt mộ Hàn Nông Trầm, thân như địa quang, trong khoảnh khắc liền đi tới bên ngoài cung điện, con mắt quét qua, đã đem tình huống nơi này toàn bộ thu nhập đáy mắt. Trước cửa điện, tiêu tố ảnh, đồ giang, lâu lan tuyết, diêm sâm cùng Lam Ngoanh 5 đại phân tông đệ tử tề tụ một đoàn, mỗi người lòng đầy căm phẫn, mà ở trước bọn hắn còn nằm ba đạo thân ảnh vẫn không núp đích, thình lình là ba người vệ sơn, đoàn húc cùng tiết nhất hi. Ở đối diện bọn hắn, là 6 gã nam tử trẻ tuổi, trên mặt đều lộ ra dáng mai Hơn nữa từ thể nội bọn hắn thấu tràn ra khí tức thì có chút cân đối, đều là Dương hổ nhất trọng thiên Là Thành, là Sư Đệ, là Thành huynh đệ. Chứng kiến mộ hàn tay nắm tiêu cố xuất hiện, bọn người tiêu tố ảnh, tiến thu mi cùng đổ giang nhau nhao kinh hỉ hô gọi, nhất là chân vũ thánh sơn Dương Hồ cảnh đệ tử đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Không quản bọn hắn trước kia đối với mộ hàn không phục đến cỡ nào, không thích đến cỡ nào, nhưng trong lòng lại không thừa nhận cũng không được, thực lực mộ hàn mạnh. Đã là xa xa vượt ra khỏi bọn hắn, hôm nay rốt cục nhìn thấy mộ hàn phản hồi, dường như đã tìm được người tâm phúc, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì xảy ra? Mộ hàn lường mấy người đối diện, đem tiêu cô phóng ở trên mặt đất, hai tay lập tức phân biệt đặt ở trên người vệ sơn cùng tiết nhất hi, rất nhanh giò xét. Bọn người hiến thu mi ngươi một lời, ta một câu giảng thuật. Chuyện đã trải qua kỳ thật vô cùng đơn giản, mộ hàn theo kê sư tỷ ly khai ngân bình sơn không bao lâu thì có 6 đệ tử Côn Luân Tiên phủ Dương Hầu nhất trọng thiên tìm tới cửa, nói cùng với Chân Vũ Thánh Sơn Dương Hầu cảnh đệ tử luật bản. Mọi người mới tới Côn Luân Tiên phủ chưa quen cuộc sống nơi đây, vốn không muốn phản ứng bọn hắn, nhưng bọn hắn lại càng không ngừng ở ngoài điện khiêu khích nhục mắng không chịu rời đi, để cho mọi người không thể nhịn được nữa, hơn nữa thấy tu vi bọn hắn không tính cao, liền muốn giao hấn bọn hắn một chầu, để cho bọn hắn biết khó mà lui. Để tránh bọn hắn nói mình lấy mạnh hiếp yếu, ra tay trước nhất là Dương Hầu nhất trọng thiên tiết nhất hy. Sau một phen khổ chiến rõ ràng bị thua, lại lọt vào trọng thương. Dương hồ nhị trọng thiên đoàn húc lập tức xuất chiến nhưng mà vẫn là sau khổ chiến bị thua trọng thương. Lúc này, mọi người đã phát giác được có chút không thích hợp, nhưng đã đâm lao phải theo lao, vì vậy vệ sơn tu vi cao nhất ra tay, vốn cho là hắn có thể thắng dễ dàng một hồi, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng vậy mà vẫn giống như lúc. Ngay cả vệ sơn cũng không thành, còn lại hơn 10 người tự nhiên càng không có khả năng chiến thắng. Hướng chi! Đối phương thủy chung chỉ có một người xuất chiến. Ngay khi bọn người Tiêu Tố ảnh cùng Yến Thu Mi muốn nhịn xuống, vài tên đệ tử Côn Luân Tiên phủ kia rõ ràng lần nữa châm chọc khiêu khích, nhất là còn đối với vài tên nữ tử tiến hành nhục mắng, Tiêu Cố không thể kìm được sông ra ngoài, cuối cùng nhất cũng rơi vào cùng kết cục đồng dạng Vệ Sơn, Đoan Húc, Tiết Nhất Nghi. Mà sau khi Mộ Hàn biết được sự tình mọn mọn, hắn đối với thương thế của bọn người Vệ Sơn cũng đã hiểu tại ngực. Thoáng chốc, trong lòng Mộ Hàn lửa giận càng dựng. Thương thế ba người này vậy mà cùng Tiêu Cố không sai biệt lắm, Tạng phủ vỡ vụn, tâm cùng cũng lọt vào trọng thương. Tuy nói Mộ Hàn cùng ba người không có giao tình, thậm chí cùng Thiên Toàn Phong thủ tịch đệ tử Tiết Nhất Hi còn có chút khắc hiếm, nhưng đến cùng đều là xuất thân chân vũ thánh sơn, chứng kiến bọn hắn bị đối thủ thương thành bộ dạng như thế, không khỏi xúc động và phẫn nộ, huống hồ, sở dĩ bọn hắn sẽ bị thương, có chín thành là bị mình liên lụy. Thủ đoạn của các ngươi thật đúng là cay độc. Mộ Hàn vươn người đứng dậy, nhìn xem sáu người đối diện, Chấm giọng quát. Biết rõ bọn hắn 5 ngày sau phải tham gia côn luân tiên thử, lại vẫn hạ nặng tay như vậy. Thời điểm nói chuyện, trong lòng mộ hàn cũng là điểm khả nghi mọc lan tràn. Ba người tiết nhất Hy đoàn húc, tiêu cố bị trọng thương thì cũng thôi. Rõ ràng ngay cả vệ sơn là dương hồ tứ trọng thiên tu sĩ, cũng không phải đối thủ của một dương hồ nhất trọng thiên tu sĩ. Việc này thập phần quỷ dị. Người chính là Lá Thành. Nghe được lời này của mộ hàn, sáu người khinh thường miết miệng, trong đó một gã nam tử càng là cười lạnh. Cái này không trách được chúng ta, bốn gia hỏa kia không biết lượng sức, vậy mà hướng chúng ta khiêu chiến, để cho bọn hắn thụ chút thương là nhẹ, cái này vẫn là xem ở tình đồng môn, nếu không, bọn hắn cũng không phải là bị thương, mà là biến thành thi thể rồi, dùng chút thực lực đáng thương của bọn hắn, ta thật muốn giết bọn hắn, như làm thịt gà tàn sắc cầu. Còn bọn hắn có thể tham gia côn luân tiên thử hay không, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Bất quá, ta ngược lại là muốn khích lệ các ngươi vài câu. Ngay cả ta cái dương hổ nhất trọng thiên tu sĩ này cũng thắng không được, lại vẫn vọng tưởng muốn trở thành đệ tử tiên phủ, thật sự là mơ mộng hao huyền. Ta xem các ngươi tham gia tiên thử, cũng là tự rước lấy nhục, không bằng tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút lăn đi về nhà a. Ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, 5 người còn lại cùng nhau hống cười ra tiếng. Bọn hắn lần này nhục nhã, đừng nói là mọi người Chân Vũ Thánh Sơn, còn lại Hoàng Tuyền Đạo, Thanh Minh kiếm phái, Huyền Vũ môn cùng Huyền Thần tâm tông đệ tử cũng đều không thể chịu đựng được. Bảy mồm tám lươi tức giận mắng lên, nhưng bọn hắn mắng được càng lợi hại, sáu gã đệ tử Côn Luân Tiên phủ kêu cười càng thoải mái Chỉ là bọn hắn càng rỡ cười to, lại không chú ý tới ánh mắt Mộ Hàn đã lạnh xuống. Giờ phút này, Đấy lòng Mộ Hàn đã là sát cơ bắt đầu khởi động. Vừa rồi lúc nam tử trẻ tuổi kia nói chuyện, Mộ Hàn cảm giác khí tức của bọn hắn chấn động có chút cổ quái, vì vậy cực lực vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết, tinh tế cảm ứng, quả nhiên để cho hắn phát hiện manh quẻ. Có phát hiện này, Lại suýt nữa để cho mộ hàn tức điên 6 người kia không phải dương hồ nhất trọng thiên tu sĩ gì Rõ ràng mỗi người đều là dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong cao thủ Chỉ là không biết bọn hắn dùng thủ đoạn gì che giấu tu vi bản thân mình Làm cho cường độ khí tức hạ thấp tới tình trạng dương hồ nhất trọng thiên Tu vi bọn người vệ sơn không đủ Lại không giống hắn có được thần phẩm tâm cung Có thể kịp thời phát hiện dị trạng Lúc này mới rơi vào cái bấy của bọn hắn Cứ thế liên tục trọng thương Mấy cái hốn đản này không chỉ tay Hơn nữa âm hiểm không hổ thẹn. chương 768, 6 cái phê vật. Khẩu khí thật lớn. Mộ Hàn nịa mai nói. Không biết còn tưởng các ngươi không phải Dương Hồ nhất trọng thiên tu sĩ, mà là tu vi đạt tới Dương Hồ thất trọng thiên cao thủ đây này. Nghe nói như thế, 6 người đối diện sắc mặt khẽ biến, mịt mờ trao đổi cái ánh mắt, có chút hoài nghi Mộ Hàn nói ra lời này là trùng hợp, hay là đã xem thấu lai lịch của mình. Các ngươi không phải muốn cùng đệ tử chân Vũ Thánh Sơn chúng ta luận bàn sao. Không chờ bọn hắn mở miệng, Mộ Hàn lại cười lạnh nói: "Đã như vậy, ta đây sẽ thanh toán các ngươi. Tu vi của ta đã đạt tới Dương hồ tứ trọng thiên, mà các ngươi tất cả đều là Dương Hầu nhất trọng thiên, trong mắt ta, các ngươi những người này toàn bộ đều là phế vật. Ta cũng không ỷ cường lăng lực, sáu cái phế vật các ngươi cùng lên đi." "Ngươi dám mang chúng ta là phế vật?" Sáu gã đệ tử Côn Luân Tiên phủ kia sắc mặt đột biến, đúng là giận tí mặt. Thực lực của bọn hắn, tuy cổ hẻn Luân Tiên phủ sắp xếp không thượng đẳng, Nhưng trên đầu đỉnh lấy quần sáng đệ tử tiên phủ hành tàu bảo tiên thiên vực, từ trước đến nay ít có người dám chê ớ, lại không nghĩ tới hôm nay lại bị một đệ tử đến từ trung thiên vực phân tông mắng là phế vật, cái đó còn có thể nhịn được. Ngươi thực muốn cùng 6 người chúng ta đồng thời luật bàn. Một gã nam tử âm chầm nói. Ánh mắt mộ hàn đùa cợt đảo qua mấy người. Cái kia còn giả bộ, ta cũng không có hứng thú cùng phế vật nói giỡn, phế vật như các người, đừng nói chỉ là 6 cái cho dù 60 cái ta một người ứng phó cũng là dư xài. Là thành sư đệ không thể. Thấy mộ hàn tự phụ như thế, Tiến Thu My vô cùng lo lắng kêu lên. Đối diện 6 gã đệ tử Côn Luân Tiên phủ kia tuy chỉ có tu vi dương hồ nhất trọng tiền, nhưng thực lực chân chính lại mạnh đến nổi không hợp thói thường. Hiện tại nàng xem như đã minh bạch, lúc cùng tiết nhất Hy giao thủ, sở dĩ đối phương kiến tạo ra bộ dạng khổ chiến mà thắng, chính là vì để cho đệ tử chân Vũ Thánh Sơn sinh lòng may mắn, đem người dụ dỗ thêm nữa Bọn người cầm cơ cùng đồ Giang cũng có chút bận tâm, bọn họ đều biết thực lực mộ hàn có thể so sánh dương hồ thất trọng thiên tu sĩ nhưng đối diện 6 gã côn luân tiên phủ kia còn dám tới khiêu khích, khẳng định đã sớm ngờ tới điểm này, nói không chừng bọn hắn cùng mộ hàn đồng dạng, cũng là cái đều có thực lực dương hồ thất trọng thiên. Mộ hàn cùng 1-2 người giao thủ, tỷ số thắng thật lớn, nhưng cùng 6 người giao thủ vậy thì nguy hiểm. Nếu mộ hàn cùng bọn người vệ sơn đồng dạng, bản thân đều bị trọng thương. Đệ tử chân Vũ Thánh Sơn tham gia côn luân tiên thử lần này nói không chừng thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Ngược lại là tiêu tố ảnh vẫn là thần sắc bình tĩnh, nàng biết rõ mộ hàn tuyệt sẽ không làm sự tình không có năm chắc. La thành, cái này là ngươi tự tìm đấy. Sáu gã nam tử trẻ tuổi kia cũng đã bị mộ hàn tức giận đến nổi trận lôi đình, sắc mặt giữ tợn gầm lên một tiếng, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, về phía trước bắn mạnh tới. Cơ hộ cùng thời khắc đó, 6 kiện siêu phẩm đạo khí lăng không hiện Lôi cuốn lấy uy thế kinh thiên hướng Mộ Hàn rơi đập xuống dưới. Hô! Hô! Á! Lục đạo thân ảnh đồng thời từ trong cơ thể Mộ Hàn kích xạ mà ra, phân biệt nên hướng 6 gã đệ tử Côn Luân Tiên phủ, mỗi đạo thân ảnh đều tản ra khí tức khủng bố, trong tay riêng phần mình nắm một đầu lòng tức tiên do chân nguyên ngưng tụ mà thành, đàng đàng sắc khí, tựa như ma thần hàng lâm. Hôm nay tu vi của Mộ Hàn tăng lên tới Dương Hồ tứ trọng tiên, so với lúc trước thoát khốn phản hồi chân vũ thánh sơn mạnh mấy chục lần. Cái quỷ ảnh huyền hình thuật này thi triển ra, triển lộ huy lực cũng là càng cường đại hơn, sáu đầu trường tiên đồng thời rút ra, trong nháy mắt liền đã trúng mục tiêu sáu kiện siêu phẩm đạo khí kia. Phain, phain, phain. Thanh âm nổ đùng đình thai nhất góc liên tiếp vang lên, sáu kiện siêu phẩm đạo khí kia lại đồng thời bị Long Tức Tiên rút bay ngược mà ra, tầng ngoài vang tung tóe, hào quang ảm đạo. Trong đạo khí dung hợp lấy tâm thần làm gánh, chúng bị hao tổn, chủ nhân tất nhiên cũng sẽ phải chịu được ảnh hưởng nhất định. Nếu ở dưới tình huống bình thường đối với Dương Hồ cảnh tu sĩ mà nói, điểm ảnh hưởng này cũng không tính nghiêm trọng, nhưng giờ phút này tình huống lại có bất đồng rất lớn. Trong 6 đầu Long Tước Tiên kia lại còn ẩn chứa lực lượng tinh thần cường hãn của Mộ Hàn, ngay thời điểm thân roi rút chúng đạo khí, tâm thần lực lượng trực tiếp tuôn ra mà vào, như mũi nhọn đâm vào ở trong 6 đoàn tâm thần lạ cớ này. Sau một khắc 6 người như gặp phải trọng kích, trong linh hồn truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, gần như đồng thời kêu rên lên tiếng, thân bay nhanh không nhịn được cứng ngắc lại một lát. Trong nháy mắt này, sáu người đột nhiên ý thức được mình cùng Mộ Hàn ở giữa chênh lệch cực lớn, trên mặt phẫn nộ cùng giữ tợn biến mất, thay vào đó là sợ hãi cùng lo lắng, dốc sức liều mạng mà nghĩ muốn lui bước, nhưng lúc này hư không lại giống như ngưng trệ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng roi kia ở trong con mắt kịch liệt phong đại. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Lục đạo chân nguyên ngưng tụ mà thành long tức tiên đã lôi cuốn cường điệu bóng roi, phô thiên cái địa hướng 6 gã đệ tử Côn Luân Tiên phủ kia trao xuống. Lúc này, trong linh hồn kịch liệt đau nhức biến mất, cảm giác thân thể cứng đờ của sáu người cũng lập tức tán đi, đáng tiếc cũng đã trễ. Tầng tầng lớp lớp bóng roi, bộc phát ra vô cùng lực đạo khủng bố, đem sáu người bao quanh vây khốn, tiến lên không được, lui về phía sau không được, đường đi càng đã bị triệt để phong tỏa, chỉ có thể dốc sức liều mạng vận chuyển chân nguyên, bị động chống cự long tước tiên của Mộ Hàn. Rầm rầm dầm, dầm, dầm. Tiếng oanh minh rung trời động địa. Long tước tiên kia xuống dưới, chân nguyên bao trùm ở bên ngoài thân sáu người lập tức bị rút đến bạo táng ra, nhưng ngay mắt sau Lại có một tầng chân nguyên bàng bạc không muốn sống tuân ra, rồi lại lần nữa bị lòng tức tiên rút tán, như thế tuần hoàn nhiều lần, chân nguyên trong cơ thể sáu người trôi qua như nước chảy. Hơn nữa, ở dưới tình huống như vậy, sáu người rốt cuộc không che giấu được tu vi bản thân, khí tức chân nguyên cực kỳ khủng bố như từng đợt sóng đẩy ra. Bọn hắn cũng không phải dương hồ nhất trọng thiên tu sĩ. Ta là dương hồ ngũ trọng thiên tu vi, cường độ linh hồn cùng tâm thần đạt tới dương hồ lục trọng thiên, lại còn xác định không được tình huống của bọn hắn Bởi vậy có thể thấy được, tu vi bọn hắn tuyệt đối đạt đến Dương Hổ Thất trọng thiên. Dương Hổ Thất trọng thiên tu sĩ vậy mà ngụy trang thành Dương Hồ nhất trọng thiên, đến cùng chúng ta giao thủ, thật sự là vô sỉ. Phát hiện tu vi chân thật bọn hắn xa xa vượt qua Dương Hổ nhất trọng thiên, chúng đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn đều phẫn nộ, mười mấy tên đệ tử Hoàng Tuyển Đạo, Thanh Minh kiếm phái, Huyền Vũ môn cùng Huyền Thần Tâm tông cũng cùng chung mối thủ, ánh mắt tràn đầy lửa giận giống như có thể đem sáu người đối diện xé thành nhỏ. Ở dưới thế công quần quận không dứt của Mộ Hàn, sáu người vốn là hoàng hốt, hôm nay tu vi bạo lộ, càng là kinh hồn táng đảm. Cái này còn xa xa không đủ. Trong nội tâm Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần cường đại lần nữa dung nhập trong sáu đầu Long Tức Tiên. Sáu người lúc bắt đầu cũng không có phát hiện gì trạng, nhưng đợi đến lúc Long Tức Tiên kia rơi vào thần, bọn hắn lại cảm giác được có một cổ vô hình chi lực quần bạo ngạnh xanh xâm nhập tâm cung, cảm giác đau đớn khó nói nên lời từ sâu trong linh hồn nổi lên 6 người phản phất như sử nữ bị cường bạo, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. A. A. A. Cũng không lâu lắm, một bức hình ảnh để cho mọi người dị thường giải hận liền ở trước cung điện bày bịa ra, long tước tiên một phát đón lấy một phát, 6 gã đệ tử côn luân tiên phủ lại bị rút đến bỗng nhiên nhảy lên không, bỗng nhiên lăn xuống đất, âm thanh quần loạn gào thét liên tiếp ở trong ngân bình sơn quanh quẩn chương 769, còn không lưng tay. Đừng đánh nữa, đừng đánh. Một gã nam tử trẻ tuổi rốt cục nhịn không được khóc thét. Hắn cái thanh âm này vừa ra, 5 người khác cũng nhịn không được nữa, trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Nhìn thấy cho hề của 6 người, mọi người cảm thấy hạ giận, chỉ là ngoài hạ giận ra, lại có chút lo lắng. Cho dù 6 người này hèn hạ vô sỉ, nhưng bọn hắn rốt cuộc là đệ tử Côn Luân Tiên Phủ, mộ hàn chỉ là đệ tử đến từ xích thành thiên vực phân tông, nếu thật đem bọn hắn đánh chết hoặc đánh thành trọng thương, sợ là không tốt xong việc La Thành Tiêu tố ảnh lặng lẽ đi đến bên cạnh mộ hàn, nhẹ giọng kêu lên. Đừng lo lắng, ta có chừng mực, sáu cái phê vật này không chết được. Tiêu tố ảnh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt của mộ hàn cũng một lần nữa rơi vào trên người sáu người kia. Thanh âm thống khổ rú thảm lọt vào thai mà đến, nhưng trong lòng mộ hàn thì không nhúc nhích chút nào, tuy hắn không có giết sáu người này, lại sẽ không đơn giản buông tha bọn hắn, lúc này đây quật xuống, thương thế của bọn hắn trong vòng 10 năm là đừng nghĩ khỏi, cho dù tốt rồi. Tu vi cũng sẽ trên phạm vi lớn nga xuống. Long Tước Tiên trong tay Lục Đạo Thân ảnh tiếp tục rút rơi, tiếng kêu thảm thiết của 6 gã đệ tử Côn Luân Tiên phủ lại trở nên càng ngày càng yếu ớt. Không sai biệt lắm. Mộ Hàn ý niệm trong đầu khẽ động, đang muốn dừng tay, lại đột nhiên phát hiện có 5 đạo khí tức khổng lồ tiến nhập ngân bình sơn. Dừng tay. Một tiếng hét to lập tức ở trong thiên địa chấn động ra. Hướng Hưng, Viên Hằng, Thân Nhân, Trọng Tôn Khang, lại chấn, Lục Tử Lương, sáu ra hỏa các ngươi thật to gan. Lại dám đến Ngân Bình Sơn gây chuyện, tùy ý lấn áp đồng môn chân võ Thánh Sơn Phân Tông, còn không dừng lại cho ta. Nam đạo thân ảnh hăng hái xuyên thẳng qua cổ mộc che trời, thoại âm rơi xuống, lập tức người cũng đi theo bay xuống trước điện, phía trước nhất chính là một nam tử tuổi trường 30, hai gỏ má thon gầy, hai mắt lõm, mùi như mỏ ưng, sau lưng là hai nam hai nữ, xem bộ dạng đều là 25-26 tuổi. Chứng kiến sáu thân ảnh kia phát ra tiếng kêu gào hiểu ớt. 5 người bọn hắn trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng thần sắc khó có thể tin, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới 6 người hướng hưng cùng viên hàng tới Ngân Bình Sơn gây hấn lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời, 5 người đúng là nghẹn nào La Thành, ngươi, còn không ngừng tay. Nam tử mũi ưng kia rốt cục phục hồi tinh thần lại, kinh sợ nảy ra hét lớn một tiếng, đưa tay một chảo, huyên hóa ra lục đạo chảo ảnh, phân biệt chụp vào 6 long tức tiên do chân nguyên của mộ hàn ngưng tụ mà thành kia. Tu vi người này rõ ràng đã đạt tới thần hải cảnh, vừa ra tay liền đem hư không chảo liệt. Nguyên Lai sư huynh là tới chảo sáu gia hỏa gây hấn này, vừa vặn ta đã giúp các ngươi bắt bọn hắn, Thỉnh sư huynh nhận lấy. Mộ Hàn ha ha cười cười, sáu đầu long tức tiên hất lên, sáu người hướng Hưng cùng Viên Hằng tựa như mũi tên, hướng Lục đạo chảo ảnh kia bắn mạnh tới. Mà ở lúc tống xuất sáu người, Mộ Hàn dùng quỷ ảnh huyền hình thuật biến ảo mà ra Lục đạo thân ảnh liền đồng thời dung nhập thân thể. Nam tử mũi Hưng kia thấy thế hơi kinh. Nếu như tiếp tục nắm đi như vậy, 6 người hướng hưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý niệm trong đầu khẽ động, lục đạo trào ảnh kia hẳn chứa kình đạo ngập trời lập tức tiêu tán, nam tử mùi ưng nhẹ nhàng nắm thân thể 6 người, phóng ở trước người mình. 6 người bị tra tấn hồi lâu rốt cục giải thoát, 5 người lập tức hôn mê, một người trong đó còn không có biết tình huống rõ ràng, chứng kiến nam tử mùi ưng liền hoàng sợ gọi. Giải tương sư vinh, cứu mạng, cứu mạng, la thành kia thật lợi hại, đem chúng ta vào đến thật thê thảm Nếu ngươi đến sớm chút là tốt rồi. Cầm miệng. Nam tử mũi ưng gọi là giải tường kia nghe vậy, sắc mặt từ bạch mà hồng, từ hồng thành xanh, không cho nam tử trẻ tuổi kia đem lời nói cho hết, liền hồn hển kêu ra tiếng, một trường đem hắn đập bất tỉnh Phía sau hắn bốn gã nam nữ trẻ tuổi không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng lập tức trở nên đặc sắc vô cùng. Bất quá, nam tử trẻ tuổi kia mặc dù đã hôn mê, nhưng trong câu nói kia của hắn tiết lộ ra ngoài tin tức, lại đem nội tình 5 người đối diện để lộ ra ngoài Rất hiện nhiên, sở dĩ 6 người hướng hưng sẽ đến đây gây chuyện rõ ràng là do nam tử mùi hưng kia sai xử mà đến. Sau khi bọn người hướng hưng hoàn thành nhiệm vụ, giải tường sẽ mang người dùng diện mục xứ giả chính nghĩa xuất hiện, đem bọn hắn gây chuyện cầm xuống mang đi, đoán chừng còn có thể mở miệng trấn an đệ tử chân vũ thánh sơn thụ hại thoáng một phát. Đáng tiếc kế hoạch cản không nổi biến hóa, thực lực mộ hàn mạnh viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, kết quả 6 người gây chuyện kia bị mộ hàn dày vò đến thống khổ không chịu nổi Mà mục đích của bọn người giải tường cũng bị người một nhà bạo lộ. Nghĩ lại như vậy, mọi người liền minh bạch trước sau hai tốp đệ tử Côn Luân Tiên Phủ này liên quan. Trong lúc nhất thời, đệ tử năm đại phân tông thanh âm xôn sao nổi lên, từng ánh mắt phẫn nộ nhìn chầm chầm vào 5 người giải tường kia, trong miệng đều phân tông đồng môn lại vụn trộm đi làm sự tình bị hồi này, thật sự là hơi quá đáng. Xem ra 5 vị thượng tông sư huynh đều đã tới chậm. Mộ Hàn treo tức cười nói. Làm càn. Giải tường Ngươi cùng bọn người hướng hưng là đồng môn, bọn họ chạy tới cùng các ngươi luật bàn lại bị ngươi thị cường khi dễ như thế, ngươi có biết tội của ngươi không? Ở trong miệng hắn, gây chuyện biến thành luật bản, ra hỏa tùy ý khi dễ người khác, cũng biến thành đối tượng bị người thị cường khi dễ. Có thể thấy nam tử mùi ưng kia hiển nhiên không để ý hắc bạch, lật ngược phải trái, triệt để đem hơn trăm đệ tử phân tông chọc giận. Tốt một cái thị cường khi dễ. Mộ hàn còn chưa mở khẩu, đồ giang đã rêu cực nói. La Thành chỉ là Dương Hồ tứ trọng thiên tu sĩ, mà 6 tên khốn kiếp kia tất cả đều là Dương Hồ thất trọng thiên tu vi. Dương Hồ tứ trọng thiên tu sĩ thị cường khi dễ 6 Dương Hồ thất trọng thiên tu sĩ, thật sự là muốn cởi mất răng hàm lao tử rồi. Đường đường Dương Hồ thất trọng thiên tu sĩ, lại che giấu tu vi chân thật, trang phục thành Dương Hồ nhất trọng thiên tu sĩ chạy đến nơi đây khiêu khích sinh sự, thật không biết xấu hổ. La Minh vùng vẫy lấy nắm tay nhỏ, gương mặt em bé kia đúng là trướng đỏ bừng như máu, con ngươi cũng lên lửa giận hừng hực. Đã sớm nghe nói Thượng Tông có chút đệ tử ngang ngược cắn rỡ, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Lâu lan tuyết cười lạnh một tiếng, ngữ điệu như băng. Trước mắt bao người, lại dám đổi trắng thay đen, coi chúng ta đều là mù lòa hay sao. Thanh âm âm trầm của Diêm sâm văng lên, trong hốc mắt chấp động lên hai luồng gũ quang, cực kỳ đáng sợ. Dương hồ cảnh tu sĩ của huyền vũ môn, huyện thần Tâm Tông, hoàng tuyên đạo cùng thanh minh kiếm phái nhau nhau mở miệng. Không phải bọn hắn cùng mộ hàn chúng chân vũ thánh sơn đệ tử ở giữa giao tình thâm hậu đến cỡ nào, cũng không phải cảm giác tránh nghĩa của bọn hắn mãnh liệt đến cỡ nào, chỉ là bởi vì phân tông đệ tử có thể thành công thông qua côn luân tiên thử, ở côn luân tiên phủ cũng là một đám người bị người khinh thị. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, nếu đệ tử phân tông không có thể đồng khí liên tri, ôm đoàn trợ rút, rất khó lăn lộn được xuống dưới, đừng nhìn hiện tại bọn người giải tường nhằm vào chỉ là đệ tử chân vũ thánh sơn. Nhưng ai có thể cam đoan đệ tử tứ đại phân tông khác sau này sẽ không bị đến đãi ngộ đồng dạng. chương 770, chấp pháp đường chấp sự. Đệ tử 5 đại phân tông tình cảm quần chúng rào rạt, bốn gã tuổi trẻ sau lưng giải tường kia thấy phạm vào nhiều người tức giận, đều nhịn không được có chút kinh sợ. Loại chuyện này, nếu nào lớn hơn, đối với bọn hắn cũng không có chỗ gì hay. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể gợm chống. Sắc mặt giải tường âm tình bất định, đột nhiên ánh mắt đảo qua bọn người đổ ràng cùng Lam O Giữ tận cười Ta chính là một trong chấp pháp đường bảy đại chấp sự, các ngươi lại dám nục mạ chấp pháp đường chấp sự cùng đệ tử chấp pháp đường, thật sự là to gan lớn mật. Làm đệ tử phân tông, lại dám coi rẻ chủ tông, khiêu khích chấp pháp đường, y theo quy củ côn luân tiên phủ, ta có thể lập tức đem các ngươi từ trong côn luân tiên thử xóa tên, trục xuất bảo tiên thiên vực. Nói xong lời cuối cùng, giải tường đã là thanh sắc đều lệ. Đúng vậy, chấp pháp đường chấp pháp phải chăng công chính, đều có trưởng lao chủ tông đánh giá Nào đến phiên các ngươi những đệ tử phân tông nói này nói kia, lại dám nhục mắng chúng ta, coi chấp pháp đường chúng ta là ăn chay hay sao? Nghe xong lời nói kia của giải tưởng, bốn gã nam nữ trẻ tuổi phía sau hắn lập tức kịp phản ứng, nhao nhao hét lớn, trên mặt đều hiện ra dáng tươi cười ấm lãnh. Ngươi, các ngươi, bọn ngươi đồ rằng nhất thời bị chấn trụ rồi. Vừa rồi hoàn toàn chính xác có không ít người trực tiếp đối với bọn người giải tưởng tiến hành đụng mạng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới giải tưởng là Côn Luân Tiên phủ chấp pháp đường chấp sự. Ở Côn Luân Tiên phủ, địa vị chấp pháp đường thập phần siêu nhiên. Chấp pháp đường có tam đại trưởng lão, 7 đại chấp sự, đệ tử mấy trăm, mặc dù là đệ tử chấp pháp đường bình thường nhất, tu sĩ Côn Luân Tiên phủ cũng sẽ không dễ dàng trèo trọng. Nếu muốn ở Côn Luân Tiên phủ trong tất cả đại điện chọn lựa ra một nơi mà đệ tử muốn gia nhập nhất, hẳn là chấp pháp đường không thể nghi ngờ. Đã từng có đệ tử Huyền Vũ môn trước tới tham gia Côn Luân Tiên thử, đắc tội qua một gã chấp pháp đường đệ tử, chẳng những bị thủ tiêu tư cách tiên thử, Càng bị phế bỏ tâm cung Sự thật đã thành Sau khi huyền vũ môn môn chủ biết được Tìm chấp pháp đường trưởng lao nói lý Cuối cùng nhất Vị chấp pháp đường đệ tử kia chỉ là bị phạt Ở cấm linh sơn nhốt 3 tháng mà thôi Nhập cấm linh sơn không có thể hấp thu thiên địa linh khí Không thể điều động chân nguyên trong cơ thể Cùng thường nhân không khác Nhưng mà tu sĩ đối với tiến vào trong núi Không có bất luận tính ảnh hưởng thực chất gì 3 tháng sau Chấp pháp đường đệ tử kia ly khai cấm linh sơn Như cũng là chấp pháp đường đệ tử Đối với kết quả như vậy, huyền vũ môn môn chủ cũng chỉ có thể không biết làm sao. Năm đó chuyện này truyền khắp Nam Đại Phân Tông, từ nay về sau, dương hồ cảnh đệ tử Nam Đại Phân Tông tham gia tiên thử cơ hồ đều bị dặn dò một lần, tiến vào côn luân tiên phủ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không muốn đơn giản trêu trọc đệ tử chủ tông, nhất là chấp pháp đường đệ tử chủ tông. Lần này mấy người đồ giang cùng Lam Anh tham gia tiên thử cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị dặn dò qua, sau khi biết được thân phận bọn người giải tưởng Bọn người đồ Giang là bực mình chẳng dám nói ra. La Thành thấy bọn người đồ Giang ngậm miệng lại, ánh mắt giống như chim ưng của giải tường rơi vào trên người Mộ Hàn, cười lạnh nói: "Ngươi một cái phân tông đệ tử, lại dám trọng thương sáu vị chủ tông đệ tử, tội không thể tha." Lời vừa nói ra, không ít đệ tử nam đại phân tông đã là hoảng sợ biến sắc, nhất là Yến Thu Mi cùng cầm Cơ chúng đệ tử chân vũ thánh sơn, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhật. Niệm tính bọn người hướng hưng khiêu khích gây chuyện trước, có thể rạm bất sự phạt. Giải Tường sắc mặt dữ tợn, đột nhiên lại chuyển giọng. "Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. La Thành, ngươi tự phế tâm cung, việc này như vậy thôi." Thoại âm rơi xuống, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Giải Tường thấu tràn ra, phô thiên cái địa hướng mộ Hàn áp tới, như muốn đem hắn nghiền áp thành bánh thịt. Sắc mặt mọi người lại biến đổi, nhưng bây giờ đã có thể hoàn toàn kết luận, trước mắt cái gọi là Giải Tường chấp pháp đường chấp sự này là thần hại cảnh cường giả. Thoáng chốc, mọi người lo lắng càng đậm. Nam Đại Phân Tông đệ tử không có một cái nào là thần hại cánh đấy. Không người tương trợ, trong nháy mắt giải tường có thể đánh chết mộ hàn. Nếu mộ hàn chết ở trong tay chấp pháp đường chấp sự, việc này cuối cùng rất có thể sẽ không giải quyết được gì. Chấp pháp đường chấp sự, thật sự là huy phong. Nhưng mộ hàn lại thủy trung lạnh nhạt tự nhiên, cũng không đi chỉ trích giải tường đổi trắng thay đen, chỉ là suy cười một tiếng nói. Người nói ta trọng thương sáu vị đệ tử Côn Luân Tiên Phủ, có chứng cơ không? Bản chấp sự tận mắt nhìn thấy hà có thể giả bộ. Giải Thượng giọng điệu mai liếc xéo Mộ Hàn, ánh mắt lại hơi híp mắt, trong nội tâm thập phần khó chịu. Mộ Hàn một cái phân tông đệ tử, ở dưới tình huống như vậy, vậy mà phi thường trấn tĩnh, một chút cũng không khẩn trương sợ hãi, thất hình, rất không hợp tính lý, hắn hoặc là ngụy trang ra đến, hoặc là có chỗ dựa. Ở trong mắt Giải Thượng, Mộ Hàn hiển nhiên là người phía trước, bất quá mặc kệ Mộ Hàn ngụy trang như thế nào, ở hắn xem ra đều là dễ ruổi trước sắp chết mà thôi. Người tận mắt nhìn thấy Mộ Hàn cười tủm tìm liếc mắt nhìn hắn, đùa cần nói. Giải chấp sự, thiệt thòi ngươi vẫn là thần hải nhất trọng thiên tu sĩ, lại còn nói ra lời ngây thơ như vậy. Đối với võ đạo tu sĩ chúng ta mà nói, coi như là ngoại tráng cảnh tiểu hài tử cũng biết, con mắt chứng kiến cũng không nhất định là thật sự. Mộ Hàn lời này, là trực tiếp châm chọc giải tường cái thần hải cảnh tu sĩ này, ngay cả ngoại tráng cảnh tiểu hài tử cũng không bằng. Ấn. Nghe xong lời này, khuôn mặt của giải tường lập tức âm trầm xuống Trong lồng ngực sát cơ điên cuồng bắt đầu khởi động, đảm nhiệm chấp pháp đường chấp sự mấy chục năm, vẫn là lần đầu có người dám trảo phúng hắn như vậy. Phúc chóp hướng bên hông một gã nam tử trẻ tuổi vùng tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Kế thuận, do xét thương thế 6 người hướng hưng." "Vâng." Chấp pháp đường đệ tử gọi kế thuận kia bị kích động đáp ứng một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống, xuống, bàn tay đặt ở trên người một gã nam tử trẻ tuổi, chân nguyên lập tức bao trùm toàn bộ thân hình hắn. Nhưng ngay lập tức qua đi, sắc mặt hắn liền cổ quái nhẹ tê lên tiếng: chân nguyên chuyển rời đến trên người tên còn lại. Không có vài giây, bàn tay của kế thuận lại rơi vào trên người người thứ ba. Không đến một phút đồng hồ thời gian, 6 ga đệ tử tiên phủ hôn mê toàn bộ bị kế thuận dò xét hoàn tất, mà sát mặt của hắn cũng càng ngày càng quái dị. Chuyện gì xảy ra? Giải tương như mày, trầm giọng quát. Kế thuận đứng dậy hạ giọng, vẻ mặt hầu nghi nói. Sư huynh, tâm cung bọn người hướng hưng hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là tạm phủ có một chút tổn hại. Đối với tu sĩ Tu Vi Đạt tới Dương Hồ Cảnh Đình Phong mà nói, tạng phủ triệt để nát bấy cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là tạng phủ có một chút tổn hại, nào được cho là trọng thương. Tuyệt đối không có thể. Kế thuận vừa mới dứt lời, ba gã nam nữ trẻ tuổi khác vô ý thức kinh gọi, lúc bọn hắn đến Ngân Bình Sơn, sáu người hướng hưng cứ gọi đến thê thảm như vậy, hôm nay càng là hôn mê bất tỉnh, kế thuận lại còn nói bọn hắn chỉ là tạng phủ có chút tổn hại, lời này nói ra, quỷ cũng không tin. Ba người nhìn nhau. Đúng là không hẹn mà cùng vương tay, ở trên thân bọn người hướng hương lục lòi. Nhưng không bao lâu, bọn hắn lộ ra thần sắc cùng kế thuận đồng dạng. Thanh âm cùng cử động của bọn hắn, tự nhiên không thể gạt được bọn người đổ ràng cùng lam hoanh đối diện. Ánh mắt khó có thể tin ở trên thân bọn người mộ hàn cùng hướng hương đổi tới đổi lui. Trong nội tâm cũng có nghi hoặc cùng bọn người kế thuận đồng dạng. Sáu ra hỏa kia rõ ràng không bị thương, cái này cũng qua không thể tưởng tượng rồi. chương 771, trả đũa. Đều tránh ra. Giải tương quất lệnh. Bốn người kế thuận chợt lui về phía sau. Tay phải hư chảo, thân hình một gã nam tử trẻ tuổi lập tức phiêu khởi, rơi vào trong tay giải tường. Sau một khắc, sắc mặt giải tường tái nhận, hai đầu lông mày tức giận tuôn ra. Hắn hiện tại do xét người đệ tử côn luân tiên phủ này, đúng như là như kế thuận nói, tâm cung hoàn hảo, tạm phủ hơi có tổn thương. Là một gã thần hải cảnh tu sĩ, hắn rất nhanh liền hiểu được, trước kia mặc dù mộ hàn dùng roi quật thân thể bọn người hứng hưng, nhưng công kích lại là linh hồn của bọn hắn. Hắn có thể khẳng định, bọn người hướng hương bị trọng thương, nhưng thương thế này là ở trong linh hồn. Linh hồn thương thế không thể so với tâm cung, có thể sử dụng tâm thần cảm ứng đi ra, cũng không thể so với thân thể, có thể sử dụng mắt thường trông thấy Có lẽ hướng hương chính bọn hắn minh mạch, nhưng bọn hắn có thể lấy ra bằng cớ sao? Có lẽ hư kiếp cảnh cường giả có thể phát giác, nhưng hắn có thể đi tìm hư kiếp cảnh cường giả đến kiểm tra thực hư sao? Haha, ha, bọn hắn quả nhiên không có bị thương. Tạng phủ tổn hại. Cũng có thể tính toán trọng thương sao. La thành huynh đệ, vậy mới tốt chứ. Chứng kiến sắc mặt của giải tường, mọi người không khỏi kích động. Sáu người hướng hưng đã không có bị thương nặng, giải tường đối với mộ hàn chỉ trích dĩ nhiên là không thành lập, hàn cai chấp pháp đường chấp sự này lại dựa vào cái gì xử phạt mộ hàn. Bất quá, bọn hắn vẫn là đánh giá thấp quyết tâm mà giải tường muốn xử trí mộ hàn. La thành, vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi chẳng những không biết càng kích, ngược lại dùng thủ đoạn che lấp thương thế của sáu người hướng hưng Ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, thực đem chấp pháp đường chúng ta là ăn chay sao?" Bản chấp sự liền đem ngươi cầm xuống, giao cho chấp pháp trưởng lão, cũng muốn nhìn ngươi đến lúc đó nói xạo như thế nào. Giải Tường một đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Hàn, ngữ điệu đúng là rét lạnh vô cùng, phản phất cựu lũ địa ngục cạo đi ra gió lạnh, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Mộ Hàn bình thản tự nhiên không sợ, quát lạnh lên tiếng: "Giải Tường, ngươi cái giả mạo chấp pháp đường chấp sự này, bại hoại làm bẩn danh dự chấp pháp đường, cũng muốn cầm xuống ta?" Thật sự là nói chuyện hoang đường viền vông, ta liền đem ngươi bắt, giao cho chấp pháp đường xử trí. Đối với bại hoại như ngươi, chấp pháp đường tất sẽ không nung chiều. Sự tình đổi trắng thay đen, giải tướng biết, mộ hàn cũng biết. Ban đầu lúc ở chân vũ thánh sơn Diêu Quan phòng thần hải nhất trọng thiên là phủ thánh tử kia từng cho mộ hàn một loại cảm giác khó có thể định nổi. Ngày nay mộ hàn đã từ dương hồ nhị trọng thiên tăng lên tới dương hồ tứ trọng thiên, tu vi tiến nhanh, thực lực bảo tăng để cho hắn có 10 phần tin tưởng đối mặt giải tưởng cùng La phù thánh tử tu vi tương đương này. Hô. Cho nên, cơ hội là ngay khi thoại âm vừa từ trong miệng nhảy ra, Mộ Hàn đã ra tay, thánh phẩm đạo khí Long tức Tiên Lục mang bạo tán, thân roi kịch liệt bành trướng, như cự long dương nhanh múa vút hướng giải tưởng gào thét mà đi, gai nhọn hoắt tầng ngoài giống như lông vũ kia càng là đứng dậy, thấu tràn ra khí tức sắc bén vô cùng. Ta giả mạo chấp pháp đường chấp sự, làm bẩn danh dự chấp pháp đường. Nghe lời như vậy, Giải tường ngẩn người, giống như không nghĩ tới mộ hàn lại sẽ trả đũa cài lên đỉnh đầu mình cái mũ giả mạo chấp pháp đường chấp sự. Mà ngắn ngủi giật mình sững sờ như vậy, Long tước tiên kia đã lôi cuốn lấy kinh khí khủng bố điên quần mà mang tất cả tới, giống như muốn bao phủ hắn. Lúc này giải tường đã tỉnh hồn lại, giận không kiềm được bạo giống một tiếng. Là thành, chỉ bằng ngươi cái dương hồ cảnh tu sĩ nho nhỏ này, cũng dám đối với ta động thủ. Xuy, nháy mắt sau đó. Một đạo kim mang liền từ mi tâm của giải tưởng kích bắn ra, lực đạo bàng bạc như sóng to gió lớn từ thể nội giải tường tuôn ra, nhưng mà toàn bộ có lại ở trong đạo kim mang nho nhỏ kia, làm cho hắn buộc phát ra khí tức càng hung hiểm hơn, tựa hồ vô kiên bất ổn, không có gì không phá. Trong khoảnh khắc, kim mang đã đâm vào chính giữa lục ảnh. Veng! Thanh âm nổ đùng dung trời động địa kích động ra, phảng phất có mấy vạn cân tạc dược bị đồng thời nhen nhóm, lực đạo dị thường mạnh liệt hướng bốn phương tám hướng xoay tròn mà đi, những nơi đi qua Hư không vang tung tóe, cỏ cây cung điện tất cả đều hóa thành bột mịn, các đất mặt đất giống như không ngừng bị tự đao cạo từng tầng. Trong tích tắc này, chẳng những Yến Thu Mi cùng Đồ Giang chúng năm đại phân tông đệ tử kinh hãi lui ra phía sau, bốn gã chấp pháp đường đệ tử kế thuận cũng là hoảng sợ nhanh lùi lại mấy ngàn thước. Chỉ có điều trong chớp mắt công phu, chỗ trước kia bọn hắn đứng thẳng đã trở nên tối tăm mờ mịt, thân ảnh Mộ Hàn cùng giải tường đã bị che lấp. Con mắt bọn hắn có khả năng chứng kiến Chỉ là một đạo lục ảnh như cự long cùng một vòng kim mang giống như tơ mỏng thủy trung chăm chú đụng vào nhau. Là thành thật sự là, thật sự là. Chứng kiến cảnh tượng kia, Lam Anh thì thào lên tiếng, trên gương mặt em bé tràn ngập khiếp sợ nồng đậm. Không chỉ có nàng, bọn người đồ giang, lâu lan tuyết cùng diêm sâm cũng đều là vẻ mặt rung động. Gặp phải thân hải cảnh cường giả huy hiếp, dương hồ cảnh tu sĩ chỉ sẽ nghĩ như thế nào trốn chạy để khỏi chết. Nhưng mộ hàn ngược lại tốt, rõ ràng chỉ trích giải tường là giả mạo chấp pháp đường chấp sự bại hội danh dự chấp pháp đường, càng là chủ động ra tay, hướng giải tường vị thần hải cảnh cường giả này phát động công kích, muốn bắt hắn giao cho chấp pháp đường. Hơn nữa, dương hổ cảnh tu sĩ công kích thần hải cảnh cường giả, trên cơ bản chẳng khác gì là kiến càng lay cây, tự chịu diệt vong. Trên cơ bản không có hy vọng chiến thắng, nhưng càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, giải tường phản kích chẳng những không có lập tức đem mộ hàn tiêu diệt, ngược lại cùng mộ hàn kiềm chế lẫn nhau. Mấy hôm nay Mặc dù bọn hắn nghe nói qua không ít sự tích của mộ hàn đối kháng la phù thánh tử, làm cho hắn ăn thiệt tòi, nhưng càng nhiều người cho rằng mộ hàn là mượn khí thế của chân vũ thánh sơn sơn chủ cổ thương phong. Cho nên, bọn hắn rất bội phục đảm lượng của mộ hàn, nhưng đối với thực lực của hắn, lại không phải là quá tán thành. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện thực lực của mộ hàn, đã xa xa siêu việt bản thân tưởng tượng, dường như đã đến hoàn cảnh có thể cùng thần hại nhất trọng thiên cường giả chống lại. Ngược lại là mọi người chân vũ thánh Sơn biểu hiện được bình tĩnh rất nhiều. Từ lúc hơn một năm trước kia, mộ hàn nhẹ nhóm đánh bại 10 vị dương hồ lục trọng thiên tu sĩ. Bọn hắn đã biết rõ thực lực mộ hàn có thể so sánh với dương hồ thất trọng thiên đình phong. Hôm nay tu vi mộ hàn liên tục đột phá hai trọng, có thể chống lại thần hải nhất trọng thiên giải tưởng, cũng không phải khó làm cho người tiếp nhận như vậy. Nhưng dương hổ cảnh cùng thần hải cảnh chênh lệch thật sự quá lớn, mộ hàn tạm thời có thể cùng giải tưởng chống lại cũng không có nghĩa là có thể một mực chống lại xuống dưới Về phân mộ hàn có thể chiến thắng giải tường hay không, bọn hắn lại không có tin tưởng quá lớn. Hơn nữa, cho dù mộ hàn thắng, việc này cũng sẽ không chấm dứt như vậy. Về anh, ngay thời điểm bọn người tiêu tố ảnh cùng Yến Thu My lo lắng, tiếng oanh minh cực lớn lần nữa văng lên, xa xa đạo lục ảnh kia lại bị kim mang xuyên thấu. Mọi người biết rõ, cái lục ảnh kia kỳ thật là đạo khí của mộ hàn biến ảo ra, thay thế, trái tim không khỏi hung hăng khẽ nhăn một cái, không ít đệ tử năm đại phân tông càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô Nhưng ngay lập tức qua đi, bọn hắn lại phát hiện một đoàn khí tức xanh lam bỗng nhiên thoáng hiện, ngạnh xanh chặn kim mang kia trùng kích. Ở trong khí tức xanh lam kia, ẩn ẩn có đường vân hình dáng mai rùa hiện ra, từ đó thấu tán ra khí tức càng là bảng bạc như đại dương mênh ngông, sâu thẳm giống như thăm uyên. Quy Bối Hải Châu. Mọi người thầm thờ phào nhẹ nhõm, hơn 10 tên dương hồ cảnh đệ tử chân vũ thánh sơn chợt phân biệt nhận ra, đó là ngày Ly Khai xích thành thiên vực, mộ Hàn mới vì tiêu tố ảnh luyện chế ra thánh phẩm đạo khí Quy Bối Hải Châu. Lại không biết lúc nào tiêu tố ảnh lại đem nó đưa cho mộ hàn chương 772 Toàn quang nhận sát trận Hô Đông dưng Thâm âm bén nhọn rít gạo lần nữa văng lên Cách quy bối hải châu ước chừng ngoài mấy chục thước Trong hư không tối tăm mở mịt Không ngờ có một nhún lục ảnh dị thường quỷ dị dần dần hiện ra Lập tức liền đã xu thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng rút về phía trước Đúng là không có chút nào dừng lại Ấn Một tiếng kêu đau đớn đột nhiên văng lên Tuy cực kỳ nhỏ Nhưng xen lẫn trong tiếng kinh khí chập trùng, lại có vẻ dị thường trói thai. Cắt đuổi bị kinh khí lục ảnh lôi cuốn mà đến cuốn đi, hư không rõ ràng đi một tí, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh lờ mờ bị rút bay ra sau. Cái đó là? Giải Tường. Tiêu Tố ảnh cùng bọn người Yến Thu Mi có chút kinh hỉ, mà bốn gã chấp pháp đường đệ tử thì có chút kinh nghi, vừa rồi giải Tường tựa hồ ăn một chút thiệt tỏi nhỏ. Hốn loạn chết thiệt. Trong nội tâm Giải Tường trầm mắng, hai đầu lông mày tức giận đến bừng bừng phân trán. Vừa rồi một màn kia nhìn như dài dạng giặc, kỳ thực ngay cả nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Cơ hồ ngay khi thánh phẩm đạo khí Lưu Quang Kim tuyến của hắn đâm trúng hạt châu của mộ hàng kia, hắn vốn tưởng rằng lòng tức Tiên đã bị Lưu Quang Kim tuyến hư hao rõ ràng xuất hiện ở bên trái. Tuy hắn phản ứng rất nhanh, hơn nữa kịp thời điều động chân nguyên toàn thân chống cự, nhưng bị một kiện thánh phẩm đạo khí rút trúng, thân thể vẫn là không thể tránh né nhận lấy tổn thương, xương sườn đã đoạn 4 căn, trái tim cũng vỡ vụt, tràn ra tươi lập tức liền đem áo bào bên trái nhuộm đỏ bừng. Giải tường lao thẳng đến mộ hàn coi là có thể tùy thời bóp chết con kiến, lại không nghĩ rằng mình nhất thời chủ quan khinh địch, lại bị con kiến cắn thương. Vốn là giải tường còn không có hạ quyết tâm phải chăng nên ở trong quá trình bắt mộ hàn, để cho hắn ngoài ý muốn mà vong, nhưng giờ phút này ngực trái truyền đến đau nhức kịch liệt, lại làm cho hắn lập tức phán quyết mộ hàn tử hình. La thành, cho là có hai kiện thánh phẩm đạo khí, liền có vốn liếng càn rỡ sao. Giải tường như là một dã thú vì bị thương mà bị triệt để kích phát hung tính trong miệng phát ra gạo thét rung trời động địa. Ta liền cho ngươi biết ở trước mặt thần hải cảnh tu sĩ, ngươi cái dương hồ cảnh tu sĩ này cho dù cường thịnh trở lại, cũng như đất gà chó kiện. Toàn quang nhận sát trận, phong cho ta. Lập tức, cổ tay phải của giải tường chấm xuống, cái lưu quang kim tuyến yếu ớt kia vậy mà chia ra làm năm, trở nên càng thêm thật nhỏ, cuốn quanh chỗ năm ngón tay bên phải, mà năm ngón tay tay thì lên lên xuống xuống, phi tốc ở trên 5 căn kim tuyến kích thích, kéo ra xuyến xuyến tàn ảnh. Ông! Ông! Kim tuyến kịch liệt rung động lắc lư không ngừng phát ra Thanh âm Vũ Vù Đinh thai nhức có đối diện ngoài mấy chúc thước mộ hàn nghe được thanh âm này chỉ cảm thấy mình như thoáng một phát đưa thân vào bên trong chiến trường tư thế hào hùng bốn phía khắp nơi tràn ngập sát phạt chi khí đồng gặp ngay sau đó mộ Hàn liền thấy năm đạo Kim tuyến kia lại hóa thành năm đạo kim xác nhận Quang cự đại xoay quanh lấy vượt qua quy bối Hải Châu như giải lụa hướng mình tịch cuốn tới trong nháy mắt này mộ hàn cảm giác quanh người mình tựa hồ nhiều ra vô số đau kiếm bộc lộ tài năng Khi tức lăng lệ ác liệt phản phất muốn đem thân thể của hắn vỡ ra. Nhưng mà, để cho mộ Hàn ngoại ý muốn chính là, nam đạo kim sắc nhận quang kia lại đối với mình chỉ vây mà không công, chỉ là ở trùng quanh hăng hái xuyên thẳng qua. Ông ông ông ông. Thanh âm chiến minh kịch liệt trở nên càng ngày càng dồn rập, cái kim sắc nhận quang vô cùng sắc bén kia cũng là tùy theo bạo tăng, năm biến 10, 10 biến trăm trong nháy mắt công phu phương viên vài trăm mét đã tràn ngập kim sắc chói mắt, tất cả nhận quang lập tức liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Thoáng chốc Mộ Hàn giống như bị vây ở trong lồng giam kim sắc cực lớn. La Thành, ngươi chỉ là một dương hồ cảnh tu sĩ, có thể ở trước mặt ta nhảy lâu như vậy, cũng đủ để tự ngạo rồi. Hiện tại, ngươi an tâm lên đường cho ta. Giết! Thanh âm quát trói thai giữ tận trực tiếp bị tâm thần của giải tường đưa vào trong thai Mộ Hàn. Vô số kim mang như thực chất từ trùng quanh lồng giam kim sắc kia mánh liệt bắn ra, như mũi tên phô thiên cái địa hướng Mộ Hàn bắn tới. Môi đạo kim mang đều là bộc lộ tài năng, giống như có thể xuyên thủng hết thảy Toàn quang nhận sát trận, một loại thánh phẩm công pháp của Côn Luân Tiên Phủ, vi lực vô cùng kinh người hơn nữa tu vi đạt tới thần hải cảnh mới có thể tu luyện. Sau khi giải tường đột phá đến thần hải nhất trọng thiên hao tốn 2.000 vạn công hân, mới từ trong thiên thư lâu của Côn Luân Tiên Phủ hối đoái đi ra. Mấy tháng trước, giải tường mới tu luyện toàn quang nhận sát trận thành công, hôm nay vẫn là lần đầu thi triển. Một vị tiền bối Côn Luân Tiên Phủ, lúc vẫn còn là thần hải nhất trọng thiên. Liền dùng toàn quang nhận sát trận này đánh chết một gã thần hải tam trọng thiên cường, giả, giải tường tuyệt không cho rằng mộ hàn một cái dương hồ cảnh tu sĩ nho nhỏ, có thể chống lại được toàn quang nhận sát trận này. Hắn phải chết. Ở trong nội tâm giải tường, vận mệnh mộ hàn ở lúc hắn chủ động công kích mình đã nhất định, mà khi mình quyết định thi triển toàn quang nhận sát trận, hắn cũng đã là người chết. Nếu như mộ hàn đã là đệ tử chính thức của Côn Luân Tiên Phủ, giải tường cho dù là gan lại lớn, cũng không dám ở Ngân Bình Sơn đánh chết hắn. Nhưng hôm nay tiên thử còn chưa bắt đầu, Mộ Hàn vẫn chỉ là một đệ tử đến từ Trung Thiên vực Phân Tông, sau khi giết chết Hán, giải tường có rất nhiều biện pháp có thể để cho mình miễn bị chỉ trích. Chỉ cần Mộ Hàn bị định tội, cho dù chân Vũ Thánh Sơn Sơn, Sơn chủ cổ thường phong kêu bất mãn như thế nào, cũng là không thể làm gì. Muốn giết ta, kiếp sau A. Dương hổ Cảnh Tu Sĩ gặp phải tình thế nguy hiểm như thế, đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, Mộ Hàn chẳng những không có chút kinh hoàng nào, ngược lại cũng thiếu. Ngay trong nháy mắt cười tiếng vang lên, một vạn đoàn linh vũ tiên nguyên đồng thời từ trong tâm cung mộ Hàn gào thét mà ra, khí tức xanh lam lập tức chất đẩy không gian xung quanh. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh rung trời động địa, giống như có thể đem thương khung là tung, một vạn đoàn linh vũ tiên nguyên kia lại đồng thời bị kiếp nổ. Đối với thần hải cảnh cường giả mà nói, mỗi đoàn linh vũ tiên nguyên ẩn chứa lực lượng không tính toán cường đại, nhưng lực lượng một vạn đoàn triệt để bộc phát, kia là khủng bố tới cực điểm. Đây là cảm ứng được biến cô trong toàn quang nhận sát trận giải tường kinh hãi. Nhưng không đợi hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, ngàn vạn đạo kim mang hướng mộ Hàn kích xạ Mà ra kia toàn bộ nứt vỡ. Mà sau khi hủy diệt những kim mang kia, cổ lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra này không có nửa phần đình trệ, tiếp tục như sóng to gió lớn hoành ra bốn phía. Một lát qua đi, lồng giam kim sắc kia đã chống đỡ không nổi, ầm ầm bạo vỡ ra, hóa thành kim mang lốm đa lổm đốm, tiêu tán ở hư không. Ngàn đạo kim tuyến giống như tơ mỏng lần nữa hiện lộ ra, cũng đã trở nên nhạt nhòa. Ở dưới kinh đạo trùng kích xuống, hướng giải tường ngược lại cuốn đi. Lui. Cảm thụ được lực đạo hạo hạo đáng đang bước lên mà đến kia, sắc mặt giải tường đột biến, lập tức làm ra quyết định tạm thời tránh lui. Cái kinh đạo kia sau khi nứt vỡ thánh phẩm đạo khí lưu quang kim tuyến hắn dùng kiến tạo toàn quang nhận sát trận, vậy mà như trước cực kỳ khủng bố, dùng thực lực của hắn hoàn toàn chính xác có thể kháng được, nhưng sẽ làm cho thân thể thậm chí tâm cung của hắn trọng thương, được không bú mất. Hắn đã nhìn ra Cổ kinh đạo này cũng không phải là nguồn gốc từ chân nguyên của mộ hàn, chỉ cần tránh đi mũi nhọn là được. Đại chúng tiêu tán, hắn liền có thể đem mộ hàn một kích mà giết. chương 773, Nam Đại Tiên Chu. Hô! Nhưng mà, giải tường còn chưa đem cách nghĩ thay đổi hành động, tiếng giít đinh thai nhức góc liền ở sau lưng phá không mà lên. Long tước tiên của mộ hàn lần nữa lăng không thoáng hiện, lập tức huyện hóa ra thiên vạn đạo lục ảnh, dùng thế lôi đỉnh vạn quân rút vào trên người hắn. Đáng hận! Giải Tường vội vàng điều động chân nguyên trong cơ thể, nhưng như cũ không có thể hoàn toàn hóa giải thế công phô thiên cái địa kia của lòng Tức Tiên. Thanh âm xương sống vỡ vụn liên tiếp vang lên, Giải Tường cảm giác toàn bộ thân hình mình giống bị lòng Tức Tiên rút bạo liệt ra, đau đớn kịch liệt tuôn ra mà ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thân hình Giải Tường cũng không tự chủ được sông về trước hơn 10 mét. Trong tích tắc, hắn đã bị cổ lực đạo kinh khủng kia chôn vùi. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đạo thân ảnh như thiên thạch từ trên cao truy lạc. Nhưng cổ kinh đạo kia vẫn như sóng lớn về phía trước bước lên mà qua, lập tức liền đã lướt qua tầng bình trướng vô hình bên ngoài Ngân Bình Sơn kia, lại tiếp tục sông về phía trước hơn 10 giảm, lúc này mới dần dần tiêu tán ở thiên địa. Cổ lực đạo bàng bạc này lại làm cho không ít tu sĩ đều chấn động. Lực lượng thật mạnh. Ngân Bình Sơn xảy ra chuyện gì? Nam đại phân tông đệ tử giống như đều ở đó, chẳng lẽ là bọn hắn đánh nhau? Không thể nào đâu, đều là dương hồ cảnh tu sĩ, có thể phát ra động tĩnh lớn như vậy. Cảm ứng được khí tức kia chấn động mãnh liệt, Tu sĩ ở phụ cận Ngân Bình Sơn kinh nghi bất định, nhau nhau bay qua. A. Bên ngoài mấy trăm dặm, trong một tòa đình viện đũ nhã ở giữa Thiên Man Sơn, tiếng nói chuyện kết một tiếng dừng lại, Cổ Thương Phong đông dưng nghi hoặc hô ra tiếng, quay đầu nhìn về phương đông. Gần như đồng thời, bốn người khác trong đình viện cũng làm ra phản ứng đồng dạng. Trong đó tên lão giả thân hình thon dài, lại gây như trước kia, là Thái Bình Thiên vực Hoàng tuyển Đạo đạo chủ Cố Tử Hư, một trung niên mỹ phụ mặc áo bào xanh Bộ dạng thủy mị giật giảo, là trưởng môn tử Kim Thiên vực Thanh Minh kiếm phái bằng chiêu, một lao giả thân thể khôi ngô, mặt đầy dâu tu, mắt như chuông đồng là Ly Hỏa Thiên vực Huyền Vũ môn môn chủ Tang Bá, một trung niên nam tử phong độ nhẹ nhàng, tao nhã, áo bào màu vàng là chân dương Thiên vực Huyễn Thần Tâm tông tông chủ Bộ Minh Không. Cố Tử Hư, Bàng chiêu, Tang Bá, Bộ Minh Không lại thêm Cổ thương Phòng, là Côn Luân tiên phủ năm đại tiên chủ. Ngoại chứ 5 người bọn hắn ra, còn thừa tên lão giả râu tóc bạc trắng tướng mạo gầy gò kia Là khảo thi trưởng lão Mạc Thanh Trần lúc này tiếp khách. Hình như là Ngân Bình Sơn. Mạc Thanh Trần nghi hoặc như mày. Chẳng lẽ là đệ tử 5 tông các ngươi đang luận bàn bất quá cũng không có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy à? Linh Vũ Tiên Nguyên. Ngay khi thoại âm của Mạc Thanh Trần rơi xuống, trong miệng cổ thương phong đột nhiên không đầu không đuôi toát ra bốn chữ này, sắc mặt trở nên dị thường ngưng trọng, sau một khắc, thân ảnh của hắn đã từ trong đình viện biến mất. Cố Tử Hư cùng bọn người bảng chiêu cung tử cổ thương phong hiện ra sắc mặt liền biết xảy ra sự tình không thể tầm thường, rất nhanh trao đổi ánh mắt, cũng lập tức chạy như bay mà đi. Mạc Thanh Trần cuối cùng đuổi kịp, nhưng lông mày lại càng nhăn càng chặt. Ngân Bình Sơn. Khu vực chân núi cơ hồ bị san thành bình địa, giải tường nằm trên mặt đất, đã là mình đầy thương tích, máu tươi càng không ngừng từ miệng vết thương ồ ồ mà ra, làm toàn thân hắn đều nhuộm đến đỏ bừng, giống như mới từ trong huyết trì đi ra. Hắn cảm giác thân thể mình phảng phất mệt rã rời. Tâm cung cũng như muốn bạo liệt, đau nhức kịch liệt từ thân thể cùng sâu trong linh hồn tuân ra, để cho người muốn hôn mê. Hắn không nghĩ tới, mình đường đường chấp pháp đường chấp sự, thần hải cảnh cường giả lại sẽ bại trong tay một dương hổ cảnh tu sĩ. Bất quá tuy hắn bị trọng thương, cũng không có đánh mất năng lực phản kháng. La thành, ta. Giải tương hai mắt trận trường, cùng loạn gào thét lên tiếng, điều động chân nguyên còn sót lại cuối cùng trong cơ thể, nhưng hắn vừa nâng nửa khúc trên thân hình, mộ hàn đã bay đi qua. Một cái tắt nhanh như tia chấp vỗ vào mì tâm Hắn lực lượng tâm thần mênh mông như thủy ngân chui đi vào. Bịch! Giải tương lần nữa ngã xuống đất triệt để hôn mê. Mộ hàn liếc qua con ngựa như trước trường đến căng tròn kia, trong nội tâm cười lạnh, hàn tiến vào bảo tiên thiên vực hơn 20 ngày thời gian, lặng lẽ làm một ít sự kiện, cái kia chính là đem tinh thần của mình dung nhập vào trong các đoàn linh vũ tiên nguyên. Ở thời điểm bất tiện vận dụng thiên anh chiến khí chúng công pháp, còn lại hơn 3 vạn đoàn linh vũ tiên nguyên tuyệt đối có thể coi là đòn sát thủ đến sử dụng, vốn mộ hàn muốn giữ lại đối phó la phủ thánh tử, lại không nghĩ tới hôm nay lại ở trên người giải tưởng chấp pháp đường chấp sự dùng một vạn. Vèo, vèo, vèo, vèo. vèo. Nghĩ xong, mộ hàn đảo mắt nhìn về phía 4 gã chấp pháp đường đệ tử ở bên ngoài mấy ngàn thức kia, lập tức thi triển ra quỷ ảnh huyễn hình thuật, 4 đạo thân ảnh từ trong cơ thể mãnh liệt bắn ra. Giải tưởng thảm bại bị bắt Chẳng những là mấy người Yến Thu Mi cùng Đỗ Giang sợ ngây người, càng làm bốn người kế thuận trận mắt há hốc mồm. Một dương hồ tứ trọng thiên tu sĩ, rõ ràng chiến thắng thần hại nhất trọng thiên cường giả. Sự tình không thể tưởng tượng nổi như thế rõ phát sinh ở trước mặt. Ở dưới rung động cực độ, bốn người kế thuận hoàn toàn không có cảm giác đến nguy hiểm hàng lâm, thẳng đến mộ Hàn dùng quỷ ảnh huyền hình thuật huyền hóa ra bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, còn chưa kịp làm ra cử động gì đã bị chân nguyên ngưng tụ thành lòng tức tiên rút bay ra ngoài. Thân thể rơi xuống đất, lập tức mi tâm bọn hắn đã bị một bàn tay đập ở bên trong, phong bế tâm cung của bọn hắn. Mà thời điểm mộ hàn làm xong hết thảy, một đạo thân ảnh thanh sắc như bay mà đến, đúng là đệ tử côn luân tiên phủ ân lãng an bài trô ở cho bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt quét qua, liền đem tình huống phương viên mấy ngàn thức toàn bộ thu nhập đáy mắt, ân lãng không khỏi biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới mình chỉ là đi ra một chút thời gian như vậy Trong ngân bình sơn đã xuất hiện biến cố lớn thế kia, chỗ ở của đệ tử Nam Đại Phân Tông bừa bộn không chịu nổi. Cái này còn không phải nghiêm trọng, càng nghiêm trọng chính là mặt đất rõ ràng nằm mười mấy người. Ân sư huynh, ngươi tới vội vặn. Bốn đạo thân ảnh dung nhập thân thể, mộ hàng tay phải nhẹ kéo, bọn người kế thuận liền rơi vào bên người giải tường, tiếp theo trầm giọng nói ra. Nam gia hỏa giả này mạo chấp sự cùng đệ tử của chấp pháp đường, bại hoại danh dự chấp pháp đường, phải chăng muốn đem bọn hắn giao chấp pháp đường xử trí? Cẩn xin sư huynh bảo cho biết. Giả mạo chấp sự cùng đệ tử chấp pháp đường. Ấn Lãng nghe vậy chấn động, thân ảnh chấp lên, đã đi tới trước mặt 5 người kia, đợi thấy rõ mặt mũi của bọn hắn, lại nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, âm thanh vật nặng rơi xuống đất lại vang lên, 6 người bị mộ Hàn lấy tay hư chảo đi qua. 6 người này tu vi đã đạt Dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong, ngụy trang thành Dương Hổ nhất trọng thiên tu sĩ đến ngân bình sơn gây hấn, trọng thương bốn gã đệ tử chân vũ thánh sơn chúng ta. Ta đem bọn hắn bắt giữ, giải tường tự xưng chấp pháp đường chấp sự dẫn người xuất hiện, đúng là đổi trắng thay đen, cùng 6 người kia chung mở ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Chấp pháp đường chấp trưởng pháp lệnh của Côn Luân Tiên Phủ, xử sự, sự từ trước đến nay công bình công chính, làm sao có thể sẽ có chấp sự cùng đệ tử như vậy? Hơn nữa, bọn hắn cũng chưa từng đưa ra đồ vật có thể chứng minh thân phận của mình. Ta hoài nghi, bọn hắn chẳng những giả mạo chấp sự cùng đệ tử chấp pháp đường, càng có khả năng là ma đạo phái gian tế lẫn vào Côn Luân Tiên phủ vì chính là để cho 5 đại phân tông cùng chủ tông xuất hiện vết rách, phá hư 50 năm một lần côn luân tiên thử này. Mộ hàn hai đầu lông mày tức giận bừng bừng, một mực chắc chắn thân phận bọn người giải tưởng là giả mạo. Chương 774, không bằng dết đi. Ấn lãng sư huynh, 6 gia hỏa này tu vi rõ ràng đã đạt tới dương hồ thất trọng tiên, lại chạy đến tìm chúng ta những tu sĩ vừa đột phá đến dương hồ không lâu này luật bản, đệ tử côn luân tiên phủ chính thức sao có thể trái với tông quy, làm ra sự tình hèn hạ vô sỉ như thế Nói không chừng bọn hắn cùng 5 người giải tường giả mạo chấp sự, đệ tử chấp pháp đường đồng dạng, đều là bên ngoài phái gian tế lẹn vào, nếu nghiêm ra khảo vấn, nhất định có thể đào ra phía sau màn làm chủ bọn hắn. Tiêu tố ảnh trước nhất phục hồi tinh thần lại, thân thể mềm mại lóe lên, liền đi tới bên người mộ hàn, đúng là cùng mộ hàn đồng dạng, trước chụp mũ cho bọn người giải tường cùng kế thuận. Đúng vậy, đúng vậy, ấn lãng sư huynh, ngươi nhất định phải đem chuyện này báo cáo chấp pháp trưởng lão, vì chúng ta làm chủ a Hàn sư huynh, đối với những gian tế bại hoại danh dự tông phái này, nhất định không thể tha thứ. Bốn vị sư huynh sư đệ chân vũ Thánh Sơn thật sự là thật thê thảm, rõ ràng bị mấy bại hoại lẫn vào Côn Luân Tiên phủ thương thành như vậy, sợ là ngay cả tiên thử cũng không thể tham gia. Bọn người Đồ Giang lập tức tỉnh ngộ, đúng là phúc trí tâm linh, nhau nhau xuống lại, theo mộ hàng cùng Tiêu tố ảnh, lòng đầy căm phẫn đối với bọn người giải tưởng cùng kế thuận tiến hành khiển trách. Trong lúc nhất thời, thanh âm tức giận hội tụ thành tiếng gầm cực lớn. Vang vọng toàn bộ Ngân Bình Sơn Ấn lãng cho mày, nhưng trong lòng thì không ngừng tiêu khổ Giải tường cùng bọn người hướng hưng làm sẵn làm bậy là thực Vệ Sơn, tiêu cô chúng chân vũ thánh Sơn đệ tử bị trọng thương là thực Mà thân phận bọn người giải tường là chấp pháp đường chấp sự cùng đệ tử cũng là chắc chắn 100% Nhưng chung quanh muôn miệng một lời nói bọn họ là giả mạo Hơn nữa lý do đường đường chính chính Hoàn toàn để cho hắn tìm không thấy lời nói vì bọn người giải tường cùng kế thuận giải thích cùng giải vây 6 người hướng hưng che giấu tu vi tới Ngân Bình Sơn khiêu khích gây chuyện, không hề nghi ngờ là bị giải tường sai sự. Giải tường ở trong chấp pháp đường bày đại chấp sự bài danh chóp nhất, cùng la phủ thánh tử quan hệ thân mật, chuyện hôm nay, ai là người giật dây chân chính vừa đoán liền biết. Người nọ an bài việc này, dụ ý có lẽ chỉ là cho đệ tử chân vũ thánh sơn một hạ mã huy, ra khẩu ác khí hơn một năm trước kia. Nếu như bọn người hướng hưng không có bị bắt, giải tường cũng không có thua, chuyện hôm nay rất có thể không giải quyết được gì. Dù sao ở trước khi thông qua tiên thử, vệ sơn chúng đệ tử chân Vũ Thánh Sơn cho dù trên danh nghĩa cũng là một phần tử của Côn Luân Tiên phủ nhưng đến cùng còn không phải đệ tử Côn Luân Tiên phủ chân tránh, không có thể tại chỗ đem bọn người hướng hưng cùng giải tưởng lưu lại, dùng tính tình của chấp pháp đường tam đại trưởng lão bao che khuyết điểm kia, coi như là cổ thương phong ra mặt, chỉ cần thao tác thỏa đáng, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không bị trách phạt quá nặng. Đáng tiếc chính là tất cả bọn hắn đều đánh giá thấp mộ hàn chẳng những hướng hương sau cái Dương Hồ thất trọng thiên đỉnh phong này bị nắm, thậm chí ngay cả thần hải nhất trọng thiên giải tường cũng hãm tại đây. Đường đường thần hải cảnh cường giả, rõ ràng thảm bại trong tay Dương Hồ tứ trọng thiên mộ hàn, thật sự là mất mặt. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thất bại của hắn, giải tường cùng bọn người hướng hương tất cả đều bị trảo, hơn nữa cử động của bọn hắn đã khơi dậy tức giận của đệ tử Nam đại Phân tông, không có bất kỳ người nào nói lời hữu ích cho bọn hắn, nếu cổ thương lại đứng ra, Chuyện này thật đúng là có chút không tốt xong việc. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là hại người hại mình. Ân Lãng cảm thấy rất đau đầu, sau khi thầm mắng một tiếng, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, dương giọng nói: "Chư vị sư đệ sư mọi an tâm một chút chớ vội, ta chấp pháp đường chấp sự, vậy mà cũng có người giảm mạo, hôm nay lão phu thật sự là mở rộng tầm mắt." Ấn Lãng lời còn chưa nói hết, một thanh âm giả mua đột nhiên ở giữa Ngân Bình Sơn chấn nổ, ngay lập tức Một hắc bào lão giả quỷ mị xuất hiện ở trước người Mộ Hàn, một đôi con mắt đục ngầu chậm rãi đảo qua bọn người giải tường trên mặt đất, trong mắt lộ ra một tia linh ý. Người này đúng là chân vũ thánh sơn, sơn sơn chủ Cổ Thương Phong. Kế sau hắn là bốn đạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là Hoàng Tuyển đạo đạo chủ Cố Tử Hư, Thanh Minh kiếm phái trưởng môn bằng chiêu, Huyền Vũ môn môn chủ Tăng Bá, Huyền Thần tâm tông tông, tông chủ Bộ Minh Không. Năm đại tiên chủ đã tể tụ ngân bình sơn. Văn Ân lãng bái kiến năm vị tiên chủ. Ân lãng không người thi lễ. Nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi, thật sự là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, bất quá vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần cổ thương phong ở trong côn luân tiên phủ, cho dù cách lại xa, cũng có thể cảm ứng được. Chỉ nhìn thần sắc của cổ thương phong, ấn lãng đã biết rõ việc này rất khó thiện rồi. Năm đó một vị đệ tử huyền vũ môn đắc tội chấp pháp đường đệ tử, bị phế bỏ tâm cung, hủy bỏ tư cách tiên thử, mà chấp pháp đường đệ tử kia lại không có bị trách phản gì, truy cứu căn nguyên. Vẫn là ngay lúc đó Huyền Vũ môn môn chủ không đủ cường đại, chỉ là thần hải thất trọng thiên tu sĩ, nhưng Cổ thương Phong lại bất đồng. Từ khi Chân Vũ Thánh Sơn, Hoàng Tuyển Đạo, Thanh Minh kiếm phái, Huyền Vũ môn cùng Huyền Thần tâm tông từ Côn Luân tiên phủ tách ra đi, ở năm đại trung thiên vực thế giới khai chi tán diệp đến nay, xuất hiện qua tiên chủ cũng mấy ngàn. Mỗi vị tiên chủ cơ hồ đều là tu sĩ mạnh nhất của năm đại trung thiên vực, nhưng mà Cổ thương Phong lại là người mạnh nhất trong các tiên chủ, tu vi tam trọng hư kiếp khủng bố. Đường nói là ở Côn Luân Tiên phủ, cho dù phóng tới toàn bộ Bảo Tiên Tiên vực, cũng hoàn toàn xứng đáng siêu cấp cường giả. Có thực lực mạnh, liền có quyền nói chuyện. Dưới tình huống giải tường cùng bọn người Hướng Hương bị bắt tại chỗ, nếu cổ thương Phong cố ý muốn truy cứu, kết cục của bọn hắn chỉ sợ sẽ không lạc quan như vậy. Đây là có chuyện gì? Cơ hồ ngay khi thân hình Ân Lãng thẳng lên, một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, mặt Thanh Trần cũng chạy tới, trên mặt dần ẩn lộ ra không vui chi sắc. Ân Lãng không dám lãnh đạo Vệ Bộ đem chuyện đã trải qua giản lược giảng thuật một lần, sau khi nghe xong, cả khuôn mặt Mạc Thành Trần đều đen lại. Hắn chủ trì Côn Luân Tiên thử nhiều lần, chưa từng xảy ra bất luận sai lầm gì, hôm nay ở bên trong Côn Luân Tiên phủ, bốn vị phân tông đệ tử chuẩn bị tham gia tiên thử rõ ràng bị chủ tông đệ tử đánh thành trọng thương, hơn nữa mấy chủ tông đệ tử rõ ràng che giấu tu vi, lấy mạnh hiết yếu, thậm chí còn có chấp pháp đường chấp sự liên lụy, nếu như chỉ là như thế này cũng thôi, hắn còn có thể nghĩ biện pháp đè xuống việc này. Nhưng hận nhất chính là cái này, mười mấy người rõ ràng đều bị Chân Vũ Thánh Sơn đồng nhất vị đệ tử bắt, thậm chí liền Thần Hải nhất trọng thiên giải tường cũng không ngoại lệ, nhưng lại bị khấu trừ cái giả mạo chấp pháp đường chấp sự ngũ. Việc này nếu lưu truyền ra, đừng nói mặt của hắn không có chỗ đặt, danh dự của Côn Luân Tiên phủ cũng chịu ảnh hưởng. Thành sự không có, bại sự có thừa, đường đường thần hải cảnh cứng, giả, rõ ràng đánh không lại một dương hổ tứ trọng thiên tu sĩ. Khóe mắt mạc Thanh Trần co rúm, trong đôi mắt lóe ra tức giận. Khỏe mắt liếc xéo giải tường toàn thân máu tươi đầm địa, nằm trên mặt đất vẫn không núp ních, ngay cả tâm tư một trường đập chết hắn cũng có. Mặc lão đệ, không cần tức giận. Cổ thương phong hiếp mắt, mây trôi nước chạy cười nói. Côn luân tiên phủ truyền thừa vô số năm, khó tránh khỏi có thế hệ gian xảo vàng thao lẫn lộn, làm cho đệ tử tiên phủ tốt xấu lẫn lộn. Dựa theo quy củ của tiên phủ, chỉ là giả mạo đệ tử chấp pháp đường này, là tội không thể tha. Theo ta thấy, 5 người này không bằng giết được rồi chương 775 Minh Nhãn vấn tâm chú, không bằng giết, nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Sắc mặt mạc thanh trầm âm trầm, đừng nhìn hắn và Cổ Thương Phong xưng huynh gọi đệ, quan hệ không tệ, nhưng ở loại vấn đề này, hắn lại tuyệt sẽ không phụ họa Cổ Thương Phong. Nếu như gần kệ chỉ là mấy người đệ tử bình thường, chết xác thực không có gì. Nhưng bọn hắn rõ ràng thân phận không sai, lại bởi vì tội danh giả mạo chấp sự cùng đệ tử chấp pháp đường hoang đường như vậy mà bị xử trí, cái vấn đề kia thì lớn hơn. Không chỉ có tu sĩ tiên phủ sẽ cực kỳ bất mãn. Hơn nữa xu thế chủ khách của Côn Luân Tiên Phủ cùng 5 Đại Phân Tông cũng rất có thể sẽ phát sinh biến hóa. Rồi sau đó, này mới là trọng yếu nhất. Tuy trên miệng tất cả mọi người đều nói Côn Luân Tiên Phủ cùng 5 Đại Phân Tông đồng căn đồng nguyên, mà thời điểm ở lúc ban đầu, nếu năm Đại Phân Tông liên hợp, hoàn toàn chính xác có được lực cùng Côn Luân Tiên Phủ chống lại, địa vị lẫn nhau cân đối, nhưng vô số năm trôi qua, 5 Đại Phân Tông đã triệt để biến thành nước phụ thuộc Côn Luân Tiên Phủ. Côn Luân Tiên Phủ là chủ tông, là Thượng tông Mà Nam Đại Phân Tông thì là Thủ Tông, là Hạ Tông. Cho tới nay, Côn Luân Tiên Phủ đối với Nam Đại Phân Tông đều có tâm phòng bị. Coi như là thông qua tiên thử, đệ tử Nam Đại Phân Tông thành công gia nhập Côn Luân Tiên Phủ, cũng không có địa vị gì. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù là dùng cổ thương phong năm đó kinh tài tuyệt diễm, cũng cùng thánh tử vị vô duyên. Chỉ có Nam Đại Tiên chủ thực lực cường hành, mới ở Côn Luân Tiên Phủ có quyền nói chuyện nhất định. Bởi vì ở cuối cùng nhất xác định Côn Luân Tiên Phủ hạ nhiệm phủ chủ Côn Luân Tiên hội Ở bên trong 12 phiếu, 5 đại tiên chủ chiếm chỉ 5 phiếu trong đó. 5 đại tiên chủ từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, nếu bọn hắn quyết định bỏ phiếu cho một vị thánh tử trong đó, hy vọng hắn trở thành hạ nhiệm phủ chủ sẽ gia tăng thật lớn. Đây cũng là nguyên nhân là phủ thánh tử sẽ chạy đến xích thành thiên vực bái phòng cổ thương phong. Nhưng mà con luân tiên phủ quyết nghị sự tình khác, 5 đại tiên chủ khởi tác dụng sẽ không lớn như vậy rồi. Lần này nếu xử lý không tốt, 5 đại phân tông rất có thể thanh thế phóng đại. Mà cái này sẽ làm cho Côn Luân Tiên Phủ cùng 5 đại phân tông cách cục xuất hiện một loạt phản ứng dây chuyển. Cô Huynh, sự tình chưa điều tra rõ, quyết định như vậy sợ là không ổn. Mạc Thanh Trần cười nhẹ một tiếng, lập tức đảo mắt nhìn về phía Ấn Lãng, trầm giọng nói. Ấn Lãng, đem 11 người này mang đến chấp pháp đường, do 3 vị trưởng lão tự mình tra rõ, nhất định phải cho chân Vũ Thánh Sơn một cái công đạo. Mặt khác, lại đi dự đường, lấy 4 khỏa bách chuyển thanh hư đàn đến, cho bốn vị đệ tử bị thương phục dụng Vâng. Ấn lãng vội vàng đáp ứng, nhưng trong nội tâm lại thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần giải tường cùng bọn người hướng hưng ly khai nơi này, tiến vào chấp pháp đường vậy liền dễ xử lý nhiều hơn rồi, mà vệ sơn cùng bọn người tiêu cô phục dụng bách chuyển thanh hư đan, thương thế liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất chuyển biến tốt đẹp, sau đó lại cho chân vũ thánh sơn một ít đền bù tổn thất, chắc hẳn cổ thương phong cũng sẽ không biết đối với việc này chết chào không phóng. Chấm đã. Nhưng mà, Ấn lãng còn không có hành động Cổ thương phong liền khoát tay cười nói. Mạc lao đệ, có chúng ta năm lão gia hỏa này ở đây, không cần lại đi phiền tói ba vị trưởng lao chấp pháp đường, chân tướng của sự tình như thế nào, lao phu vừa hỏi liền biết. Đang khi nói chuyện, tay phải của cổ thương phong khẽ với, giải tường liền phiêu đi qua. Mạc thanh trần thấy thế gấp giọng nói. Cổ huynh, không thể, không thể, y theo quy củ côn luân tiên phủ, chuyện như vậy đều có chấp pháp đường. Mạc trưởng lão không cần sốt ruột, trước hết để cho cổ huynh hỏi một chút cũng không sao. Huyền vũ môn môn chủ tang bá ha ha cười cười, đã cắt đứt lời của Mạc Thanh Trần, bất động thanh sắc cùng hoàng tuyển đạo đạo chủ cố tử hư tiến lên vài bước, kẹp hắn ở giữa. Thanh Minh kiếm phái trưởng môn bàng chiêu cùng huyễn thần tâm tông tông chủ bộ mình không cũng cơ hồ đồng thời hoạt động bước chân, một cái ngăn ở phía trước hắn, một cái đứng ở phía sau hắn. Cái này, Mạc Thanh Trần tức cười một lát, đành phải cười khổ không nói. Tăng bá, cố tử hư, bàng chiêu cùng bộ mình không vây hắn vào giữa Rõ ràng cho thấy không muốn cho hắn quấy nhếu cổ thương phong hỏi. Hôm nay Côn Luân Tiên Phủ Nam Đại Tiên Chủ, có thể nói là từ trước tới nay một đám thực lực chỉnh thể mạnh nhất, không nói đến cổ thương phong là tam trọng hư kiếp, chỉ là bốn người tăng bá, cố tử hư, bàng chiêu cùng bộ mình không, sẽ không một cái tu vi so với hắn thấp, tất cả đều là thần hải thất trọng thiên cứng, giả. Nếu không phải hoàn cảnh tu luyện có hạn, thực lực các đệ tử trên chỉnh thể không được, Nam Đại Phân Tông nói không chừng đã có thể cùng Côn Luân Tiên Phủ địa vị ngang nhau. Trung quanh mọi người thấy đến hình ảnh như vậy, thanh âm liễu dĩu đột nhiên nhỏ hơn xuống, lại có chút khẩn trương. Bất quá ngoài khẩn trương ra, lại không khỏi có chút kích động, bọn hắn vốn còn lo lắng bọn người cổ thương phong vì giàn xếp ổn thỏa trái lại sẽ trừng phạt mộ hàn, nhưng hiện tại xem ra, lại không phải như vậy. Thu nhập thần sắc đám đông vào đáy mắt, trong lòng mộ hàn cười thầm không thôi. Cổ thương phong đối với con luân tiên phủ đã sớm bất mãn tới cực điểm, mình đem sự tình náo đại, với hắn mà nói là cầu còn không được này bằng với cho hắn một cái cớ báo nổi tốt. Cổ Thương Phong hoàn toàn có thể thông qua chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình, tranh thủ quyền lợi cho năm đại phân tông, đương nhiên, đây cũng là thành lập ở trên thực lực cường hãn của hắn. Nếu như Cổ Thương Phong chỉ là thần hải cảnh tu sĩ, làm như vậy là muốn chết. Nhưng hắn là hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa vẫn là tam trọng hư kiếp. Toàn bộ Côn Luân Tiên phủ, thần hải cảnh cường giả phân đông, nhưng mà hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả lại chỉ một bàn tay cũng có thể tính ra. Thực lực của cổ thương phong, cho dù ở côn luân tiên phủ cũng có thể sắp xếp nhập top 3. Xuy. Xuy. Thời điểm mọi người ở đây tâm tư khác nhau, hai mắt đục ngầu kia của cổ thương phong đột nhiên bạo tán ra thần thái chấm tĩnh, hai luồng khí tức sâu kín từ trong con mắt kích bắn ra, đem toàn bộ đầu lâu của giải tường đều che kín, đồng thời tách ra từng sợi dây nhỏ màu đen, chui vào trong đầu giải tường. Mộ hàn dơ lên mắt nhìn đi, phát hiện hai đồng tử của cổ thương phong cũng hóa thành lỗ đen thâm th phản vật có thể đem linh hồn người thôn phệ đi vào. Giải tường, tỉnh lại cho lão phu. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng cổ thương phong đổ xuống mà ra, thanh âm này nghe vào trong thai người khác cũng không ảnh hưởng, nhưng giải tường lại giật mình một cái, đột nhiên mở mắt, chỉ là ánh mắt lộ ra có chút mê mang, tựa hồ cũng không biết mình đang đưa thân vào một hoàn cảnh như thế. Minh nhãn vẫn tâm chú. Mặc Thanh Trần kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, đúng là minh nhãn vẫn tâm chú, Mạc lão đệ đã nhận ra loại vũ đạo công pháp này. Vậy thì rất tốt, ở dưới loại công pháp này, giải tường trả lời mỗi câu, lời nói đều là xuất từ bản tâm của hắn, không sẽ phải chịu ngoại giới bất luận cái gì quá nhiếu. Cổ thương phong cười tủn tim nói, mặc thanh trần không có lên tiếng, nhưng sắc mặt lại trở nên càng khó xem. Cái Minh nhãn vấn tâm này là một loại thánh phẩm công pháp, công quyết tu luyện nó đang cất chứa ở côn luân tiên phủ. Chính như cổ thương phong nói, ở dưới loại vũ đạo công pháp này, bất luận kẻ nào cũng đem bản tâm của mình triển lộ ra, không có bất luận cái gì hư gi có thể nói là lợi khí thẩm vấn pháp nhân. Không nghĩ tới cổ thương phong cung tu luyện minh nhãn vấn tâm này. Kế tiếp, chỉ cần cổ thương phong nguyện ý hỏi thăm giải tường coi như là mình mặc đồ lót màu gì cũng nói ra không còn một mảnh. Chương 776, phía sau màn sai sự. Giải tường, là ai cho ngươi giả mạo chấp sự chấp pháp đường? Thanh âm của cổ thương phong lập tức văng lên. Ta không có giả mạo, ta thật sự là chấp pháp đường chấp sự, ở trong 7 đại chấp sự của chấp pháp đường bài danh thứ 7. Nghe được vấn đề của cổ thương phong, giải tường đột nhiên trở nên thập phần thanh tỉnh. Thế nhưng mà, sau khi thoại âm của hắn rơi xuống, vẻ mờ mịn trong ánh mắt lại lần nữa hiển lộ ra. Đối với hắn cái trả lời này, mọi người không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thân là chấp sự chấp pháp đường, vậy mà biết rõ rồi còn cố phạm phải. Sai xử 6 người hướng hương che giấu tu vi, giả mạo dương hổ nhất trọng thiên tu sĩ đến Ngân Bình Sơn gây hấn, trọng thương chân vũ thánh Sơn đệ tử. Sau khi sự tình bạo lộ, vậy mà đổi trắng thay đen Bẻ cong sự thật, thậm chí còn muốn đánh chết chân Vũ Thánh Sơn đệ tử lá thành, giải tưởng, ngươi cũng đã biết, cái này là tử tội. Ngữ điệu của cổ thương phong phút chốc trầm xuống, trong lời nói sát khí lộ ra. Không phải ta. Không phải ta. Giải tưởng giống như bị kinh hãi, hét lớn. Bọn hắn không phải ta sai xử, ta cũng là nghe lệnh làm việc. Sắc mặt mạc thanh trần không khỏi tái nhận, trong nội tâm phát khổ, chỉ cần cổ thương phong lại hỏi tiếp một câu, là ai sai xử giải tưởng, liền có thể tra ra manh mối. Cho dù tất cả mọi người có thể đoán được tên kia là ai, nhưng suy đoán là một việc, chính thức nghe giải tường nói đi ra lại là một việc khác. Nếu thật là như vậy, cạnh tranh hạ nhiệm phủ chủ vị, la phủ thánh tử sợ là muốn sớm bị nóc cao rồi. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ lắt đầu, nói thực ra, la phủ thánh tử an bài tiết mục này cũng không có sơ hở quá lớn. Nếu thuận lợi, la phủ thánh tử hoàn toàn chính xác có thể ra ác khí trong lòng. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn là đánh giá thấp chân vũ thánh sơn đệ tử la thành kia kết quả khiến cho sự tình không thể vãn hồi. Nghe lệnh làm việc. Ngươi nghe lệnh của ai? Quả nhiên, thanh âm của cổ thương phong rất nhanh lại vang lên. Vâng là Chấp pháp đường đại trưởng lão. Giải Tương hình như có chút ít sợ hãi, lúng túng sau nửa ngày mới nổ ra mấy chữ này. Thanh âm nhẹ mảnh, lại như tiếng sấm kinh thiên động địa, ở bên thai mọi người nổ vàng, mọi người trận mắt há hốc mồm. Bất kể là Mộ Hàn cùng Đồ Giang năm đại phân tông đệ tử, hay là khảo thí trưởng lão Mạc thanh Trần cùng ngân lãng, đều là trận mắt há hốc mồm hoàn toàn không nghĩ tới giải tưởng giao ra lại là nhân vật này. Chấp pháp đường đại trưởng lão, đây chính là nhân vật nhất nguồn cựu đỉnh của chấp pháp đường, cũng là một trong mấy người quyền thế lớn nhất cả Côn Luân Tiên Phụ. Hắn lại sẽ là nhân vật sai xử bọn người hướng hưng đến Ngân Bình Sơn, không phải là phủ Thánh Tử. Mộ Hàn cùng bọn người tiêu tố ảnh hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đều hiện lên một vòng nghi hoặc, chẳng lẽ thời điểm Sơn chủ thi triển minh nhãn vấn tâm đối với giải tưởng làm cái tay chân gì Để cho hắn cố ý vu cáo chấp pháp đường đại trưởng Lão, nhưng mà, mục đích Sơn Chủ làm như vậy, lại sẽ là cái gì? Trong nháy mắt này, Mạc Thanh Trần so với bọn người mộ hàng nghĩ càng thêm nữa bốn. Làm nhân vật cùng thời đại với Cổ Thương Phong, hắn biết biết không ít sự tình che giấu. Năm đó, Cổ Thương Phong thông qua tiên thử, trở thành đệ tử Côn Luân Tiên Phủ, hôm nay chấp pháp đường đại trưởng Lão Cửu huyền sách là huyền đô thánh tử năm đó. Cổ Thương Phong thiên Tư xuất chúng thực lực cường hành, tiến vào tiên phủ không bao lâu đã đột phá đến thần hải cảnh, trở thành đối tượng bốn đại thánh tử cực lực lôi kéo lúc ấy. Trong đó cùng cổ thương phong quan hệ tốt nhất, đúng là Huyền Đô Thánh Tử Cửu Huyền Sách. Nhưng mà, về sau lúc cổ thương phong trùng kích thánh tử vị, phản đối cực lực nhất cũng là Huyền Đô Thánh Tử Cửu Huyền Sách, hai người vì vậy mà kết xuống thù hận. Cũng vì duyên cơ như vậy, dưới sự đề nghị của Chân Vũ Thánh Sơn, Sơn Sơn chủ ngay lúc đó, lúc Côn Luân Tiên Hội cử hành, năm đại tiên chủ năm phiếu tất cả đều quang cho tu di thánh tử lúc đó cũng chính là côn Luân tiên phủ phủ chủ hôm nay. nayự huyền sách vốn có hy vọng kế nhiệm phủ chủ nhất cuối cùng lại thiếu một vé cùng đại vị phủ chủ vô duyên cểu Huyền sách cũng bởi vậy đem cổ thương phong coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ có điều thực lực của cổ thương phong thủy trung mạnh hơn cựu huyền sách về sau cổ thương phong lên chân Vũ Thánh Sơn, Sơn Sơn chủ vị trở thành một trong năm đại tiên chủ của côn Luân Tiên phủ cựu huyền sách càng là không biết làm gì hắn nhưng mà mỗi lần cổ thương phong dẫn đệ tử dương Hồ cảnh tới tham gia côn Luân Tiênử Cự Huyền Sách cơ hội đều làm chút mờ ám đi ra, Chân Vũ Thánh Sơn đệ tử thông qua tiên thử phần trăm không cao, cùng Cự Huyền Sách không thoát khỏi quan hệ. Hôm nay Côn Luân tiên thử sắp bắt đầu, Cự Huyền Sách sai giải tưởng gọi người đến ngân bình sơn náo sự, trọng thương Chân Vũ Thánh Sơn đệ tử, cũng không phải là không có khả năng. Hẳn là phía sau màn sai sự, Thực không phải La phủ, mà là Cự Huyền Sách. Mặc Thanh Trần cao mày, trong đầu kìm lòng không được hiện lên ý nghi như vậy. Một bên nói bậy nói bạ. Đúng lúc này, Một tiếng hét to như lôi đình đột nhiên nổ vang, chẳng những lô thai mọi người ông ông tắt hưởng, càng làm cả tòa ngân Bình Sơn đều chấn đắc rung rung. Mà thanh âm này văng lên, lập tức một đạo bóng đen như thiên ngoại thiên thạch từ trên cao hạ xuống, là một gã lao giả thân hình cao lớn khôi ngô, dâu tóc hoa râm như cương châm chuẩn bị đứng đấy mà lên, cái hình dáng kia tục tẳng, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đã tràn đấy tức dở. Hắn là huyền đô thánh tử năm đó, hôm nay là chấp pháp đường đại trưởng lão huyền sách trưởng lão Mạc Thanh Trần hơi kinh hãi, chợt liền thoải mái, trước kia Ngân Bình Sơn gây ra động tĩnh lớn như vậy, chấp pháp đường cách đây lại bất quá ngàn dặm, dùng thực lực của Cửu Huyền Sách, tự nhiên có thể nhẹ nhọn phát giác, chỉ là hắn và cổ thương phong thủ hận sâu đậm, hắn vừa xuất hiện, chuyến hôm nay càng khó thiệt rồi. Giải Tường, ngươi thật sự là thật to gan, lại dám vu oan lão phu. Cửu Huyền Sách một tay chảo lấy Giải Tường lại khôi phục trạng thái mê mang đi qua, trong lời nói tràn ra lửa giận, giống như có thể đem hắn đốt thành tro bụi. Lão phu hỏi lại ngươi một lần, người sai xử ngươi ngọn nguồn là ai? Nhưng mà, Giải Tường đối với hắn lại mắt điếc tai ngơ, không có bất kỳ phản ứng. Một lát sau, Piêu Huyền Sách mới ý thức tới cổ thương phong vừa đối với Giải Tường thi triển nhãn vấn tâm, không khỏi cười lạnh một tiếng, lấy tay một chảo, từng sợi hắc khí liền từ trong đầu Giải Tường chui ra. Vẻ mờ mịt trong mắt Giải Tường càng lúc càng mờ nhạt, không có một hồi, liền triệt để khôi phục thanh minh. Đại trưởng lão, nhìn rõ ràng khuôn mặt trước mặt Giải Tường nghẹn ngào kêu sợ hãi, trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cửu Huyền Sách cười lạnh một tiếng, lại như cổ thương phong trước kia, trong mắt mảnh liệt bắn ra hai luồng khí tức màu đen, đem đầu lâu Giải tưởng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, từng sợi hắc khí càng không ngừng hướng bên trong chui vào, mà thần sắc Giải Tường trở nên mê mang lần nữa, hắn cũng đối với Giải tưởng thi triển mình nhãn vấn tâm. Nói: "Ngươi là bị ai sai sử?" Cửu Huyền Sách nhìn chằm chằm vào Giải tưởng, trong mắt toát ra vẻ ác lạnh, gần như là một chữ một chữ quát hỏi là chấp pháp đường đại trưởng lão. Giải tường lập tức kêu lên, trả lời đồng dạng, nhưng ngữ khí lại lưu loát rất nhiều. Im ngay, lại vẫn dám vu hoan láo phu. Cứu huyền sách giận không tìm được, một cái tắt đem giải tường phiến phi mấy chục thước, phịch một tiếng rơi xuống rớt, đầu giải tường đã biến hình, thất khiếu chảy máu, không tiếp tục động tĩnh. chương 777, lấy lui làm tiến. Giải tường, là ai cho người giả mạo chấp sự chấp pháp đường? Thanh âm của cổ thương phong lập tức văng lên. giải tường chết rồi Tang Bá đột nhiên thấp hô ra tiếng. Cơ hồ ngay khi thanh âm của Tang Bá rơi xuống, lập tức tất cả mọi người chung quanh đã phát hiện, khí tức của giải tường đã triệt để biến mất, biến thành một cỗ thi thể. Chết rồi hả? Cửu Huyền Sách mặt người, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Cửu Huyền Sách, trước mắt bao người, ngươi lại dám giết người diệt khẩu? Tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, ánh mắt giống như thực chất của cổ thương phong đã rơi vào trên người Cửu Huyền Sách, thân hình hơi có vẻ quằn xuống kia đột nhiên trở nên cao lớn khôi ngô rất nhiều. Toàn thân đều bắt đầu khởi động lấy một cổ khí thế bàng bạc mênh ngông. Ta không có giết hắn. Cựu huyền sách vô cùng tức giận, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn giống như ý thức được cái gì, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào cổ thương phong, nghiến răng nghiến lời nói. Là ngươi. Cổ thương phong, là lúc ngươi thi triển mình nhãn vấn tâm chú, ở trong linh hồn giải tường động tay động chân, để hãm hại Lao Phu. Quả thực là chê cười. Cổ thương phong cười lạnh nói. Cựu huyền sách. Ngươi vốn là sai xử bọn người hướng hưng trọng thương đệ tử chân Vũ Thánh Sơn Ta, sau lại đánh chết giải tường diệt khẩu, sự thật đều ở đó, há có thể cho phép ngươi tùy ý vu khống, nói xạo chống chế. Nói đến đây, con mắt của cổ thương phong chuyển hướng Mạc Thanh Trần. Mạc Lao Đệ, chân Tướng đã rõ ràng, làm phiền ngươi lập tức đem việc này bẩm báo phụ chủ Đường đường chấp pháp đường trưởng lão, vậy mà chi pháp phạm pháp, việc này nếu không có thể cho lão phu một cái công đạo thỏa mãn. Cái côn luân tiên thử này chân vũ thánh sơn ta không tham gia cũng thế. Cái này, nhìn xem cựu huyền sách tức giận đến toàn thân rung rẩy, lại nhìn cổ thương phong vẻ mặt giận dữ, mặt thanh trần cười khổ không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn người hướng hương cùng giải tưởng phải chăng là người của trận doanh là phù thánh tử đã thành dâu rịa, quan trọng là giải tường đã một mực chắc chắn hắn là bị cửu huyền sách sai xử, hơn nữa hắn lại bị chết ở trong tay cửu huyền sách. Cựu huyền sách cùng cổ thương phong vốn là có thù hận Hơn nữa nhiều lần Chân Vũ Thánh Sơn tham gia Côn Luân Tiên thử, cựu Huyền Sách đều làm điểm tay chân, cái này ở cao tầng Côn Luân Tiên phủ đã không phải là bí mật. Cho nên, cựu Huyền Sách sai sử bọn người hướng Hưng đến Ngân Bình Sơn náo sự, sau khi thua chuyện giết người diệt khẩu, khả năng phi thường lớn. Cho dù, cũng có khả năng là cổ thương phong đúng như Cửu Huyền Sách nói, lúc thi triển minh nhãn vấn tâm chú động tay động chân, nhưng giải tường đã hồn phi phách tán, bây giờ là chết không có đối chứng. Đương nhiên cũng có thể thẩm vấn bọn người kế thuận cùng hướng Hưng Còn có phía trước giải tưởng trả lời, trong mồn bọn hắn nhả ra đồ vật, lại có thể nào làm cho người tin phục. Lúc này đây, dù Cừ Huyền Sách giải thích thế nào, cũng đã vô dụng. Chẳng lẽ thật muốn mời phủ chủ ra mặt? Mạc Thanh Trần đau đầu cực kỳ, nhưng không đợi hắn quyết định, Tang Bá đã lặng lẽ nói: "Cổ huynh nói đúng, tuy đều nói Côn Luân Tiên phủ cùng 5 đại phân tông chúng ta đồng căn đồng nguyên, nhưng trên thực tế, cho dù đệ tử phân tông chúng ta thông qua được tiên thử, ở Côn Luân Tiên phủ cũng là kém một bậc. Chuyện hôm nay liền có thể thấy được luống đúng, nếu không cho ra trả lời thuyết phục, Huyền Vũ môn ta cũng nguyện cùng Chân Vũ Thánh Sơn chung một chỗ, rời khỏi Côn Luân Tiên thử. Còn có Thanh Minh kiếm phái ta, Hoàng Tiên đạo cũng vậy, thật muốn rời khỏi Côn Luân Tiên thử, vậy thì tăng thêm Huyền Thần Tâm Tông ta a. Chư vị không nên gấp gáp. Mạc Thanh Trần vội vàng kêu lên, giờ phút này hắn đã hoàn toàn hiểu được, cổ thương phong nhất định là ở trong linh hồn giải tường động tay động chân, mà kia Huyền Sách cái chấp pháp đường đại trưởng lão này thập phần bất hạnh trở thành đá đặt chân của cổ thương phong mượn đề tài để nói chuyện. Nhưng mặc dù là trong nội tâm minh bạch, cũng không làm nên chuyện gì. Bao năm qua, Côn Luân Tiên Phủ cùng chân Vũ Thánh Sơn, Huyền Vũ Môn, Thanh Minh Kiếm Phái, Hoàng Tuyên Đạo, huyền thần tâm tông tầm đó tích lũy mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, sở dĩ Thủy Trung không có bộc phát, là vì Nam Đại Phân Tông một mực không có xuất hiện nhân vật thực lực cường hành vô cùng như cổ thương phong. Ngày nay, bọn hắn cuối cùng là nhẫn mại không nổi nữa. Hôm nay Nam Đại Phân Tông có thể rời khỏi Côn Luân Tiên thử, rất nhanh sẽ rời khỏi Côn Luân Tiên phủ. Nếu Nam Đại Phân Tông liên hợp, tự thành nhất phái, lại dùng bọn hắn vô số năm qua tích góp từng tí một nội tình thâm hậu, nếu cương ép tiến vào Bảo Tiên Thiên vực phát triển, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần có cổ thương phong cái tam trọng hư kiếp cường giả này tọa chấn, mặc dù là Côn Luân Tiên phủ cũng không thể tránh được. Đến thượng thiên vực thế giới thích hợp tu luyện hơn này, thế lực Nam Đại Phân Tông tất nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Có lẽ tối đa mấy trăm năm, là sẽ vượt qua côn luân tiên phủ. Cái mũ côn luân tiên phủ phân tông này, 5 tông phái chúng ta đã đeo vô số 5, có lẽ là thời điểm hái xuống rồi. Cổ thương phong không để ý đến mạc thanh trần, mà là ung dung thở dài. Lời này vừa ra, bốn phía lập tức một mảnh tinh mịch. Mặc dù là cựu huyền sách cái chấp pháp đường đại trưởng lão này, giờ phút này cũng có chút ít sững sở, mà mạc thanh trần, trên mặt cười khổ chi sắc thì trở nên càng động. Những lời này của cổ thương phong quả nhiên xác minh suy đoán của hắn, nếu như năm đại phân tông thật sự triệt để tách ra, cái này đối với côn luân tiên phủ là đà kích trầm trọng. Nếu như chỉ là phân tông bình thường, không có cũng thôi, nhưng năm đại phân tông cùng côn luân tiên phủ quan hệ cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, chân vũ thánh sơn cùng huyền vũ môn Nam đại phân tông này tồn tại, là một nhân tố trọng yếu để côn luân tiên phủ có thể thủy trung trường thịnh không suy. Đối với năm đại phân tông, côn luân tiên thử một mặt là áp á Để cho lực lượng của bọn nó thủy chung kém hơn chủ tông, một phương diện khác lại lôi kéo, khiến chúng nó một mực vờn quanh ở chung quanh chủ tông. Hai cái thái cực này, cũng là một mực theo thực lực năm đại phân tông mà không ngừng biến hóa. Bao năm qua, một mực lần nào cũng đúng. Nhưng cổ thương phong xuất hiện, lại làm cho quan hệ song phương xuất hiện biến cách lớn lao. Chỉ tiếc không có đem cổ thương phong giết trong trứng nước, hiện tại tỉnh ngộ đến điểm ấy đã chậm. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Trần nỗi lòng phức tạp tới cực điểm. Cổ Huyền Sách cũng giống như đã minh bạch lợi hại trong đó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Sơn chủ bọn hắn vậy mà muốn rời khỏi Côn Luân Tiên phủ. Trung quanh 5 đại phân tông đệ tử, ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, cơ hồ trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng, Côn Luân Tiên phủ đem 5 đại phân tông coi là thuộc tông đã có vô số năm, há có thể cho phép thoát ly. Lời nói kia của Cổ Thương Phong, nếu chọc giận những đại nhân vật kia của Côn Luân Tiên phủ, vậy thì nguy hiểm. La Thành, Sơn chủ hắn thật sự Tiêu tố ảnh lông mày kẻ đèn tao lại, nhịn không được dùng lực lượng tinh thần đem một đám thanh âm trực tiếp dung nhập trong thai mộ hàn. Lấy lui làm tiến mà thôi. Mộ hàn mỉm cười, từ khi cổ thương phong muốn cho mình trở thành vị thánh tử thứ tư của côn luân tiên phủ liền có thể nhìn ra được, hắn cũng không muốn chân vũ thánh sơn thoát ly côn luân tiên phủ. Nguyên nhân trong đó, mộ hàn cũng không biết, đây chỉ là một loại trực giác của hắn mà thôi. Hiện tại cổ thương phong lấy lui làm tiến, xác nhận muốn bức bách côn luân tiên phủ đáp ứng cho mình chút điều kiện Bất quá, Mộ Hàn cũng nhịn không được vì Cổ Thương Phong lo lắng, nếu Côn Luân Tiên Phụ không muốn thỏa hiệp, có lẽ Nam Đại Phân Tông chỉ có thể rời khỏi Côn Luân Tiên Phụ rồi. Như vậy, đối với kế hoạch của Mộ Hàn có chút bất lợi. Chương 778: Ngũ Trọng Hư Kiếp. Bọn người Mạc Thanh Trần, Cửu Huyền Sách cùng Cổ Thương Phong, Tang Bá, Bàng Chiêu Trầm Mạc, đệ tử Nam Đại Phân Tông nói thầm cũng lập tức biến mất, trong ngân bình sơn một mảnh yên tĩnh, nhưng mọi người tầm đó đã có loại hào khí cổ quái lạ lờ, giống như sao động bất an. Lại như trở mong lấy cái gì giống như trong một cái trước mắt lại như đã qua thời gian dài dòng buồn chán một tiếng than nhẹ sâu kín xoay mình phá vỡ ngân bình Sơn yên lặng ở trong thiên địa vangg lên mà ở nháy mắt thanh âm này vangg lên mọi người phát hiện không chung đột nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng tựa hồ thương khôngng sụt xuống h không nứt vỡ cả tòa Ngân Bình Sơn cũng bị vết nước không gian như lỗ đen này thôn phệ đi vào một cổ khí tức cực độ áp lực nét đẩy thiên địa trong lúc nhất thời tâm thần mọi người vì sợ mà tâm rung động Ngay cả linh hồn cũng như muốn trầm luân ở trong bóng tối. Cái dị tượng này xuất hiện, đừng nói là năm đại phân tông dương hồ cảnh đệ tử, ngay cả Mạc Thanh Trần, cựu Huyền Sách cùng tăng bá, bàng chiêu chúng thần hải cảnh cứng, giả, đáy lòng cũng không tự chủ được sinh ra một tia lo sợ không yên, giống như hiến thân trong vũng bùn thoát thân không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn thân hình mình không ngừng trầm xuống. Đây là cái thủ đoạn gì? Thật sự là quỷ dị. Nhìn xem không trung hắc gám càng ngày càng tới gần, tâm thần Mộ Hàn cũng không nhịn được rung động. Lập tức vội vàng vận chuyển thái hư động thần quyết, tử hư thần cung kịch liệt rung động lắc lư, từ mang sáng lạn ở trong không gian tâm cung hang hái lưu chuyển, cái chấn động kịch liệt nỗi lòng kia lúc này mới dần dần vững vàng. Nguyên lai là phó huynh. Từ năm đó đến nay, chúng ta sợ là có 200 năm không gặp A. Đúng lúc này, một tiếng cười cứng cắp đống nhiên ở trong ngân bình sơn quanh quần ra. Thanh âm này tựa như thần trung mộ cổ, tuyên truyền giác ngộ, chỉ một thoáng, nỗi lòng kinh hoàng bất định kia của mọi người lập tức vững vàng xuống Vẻ lo lắng trong lòng biến mất, hà dám bao phủ ngân bình sơn cũng lập tức tiêu tán vô hình. Đó là thanh âm của sơn chủ. Trong nội tâm mộ Hàn khẽ nhúc đích, thực lực sơn chủ quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ, lại không biết phó huynh trong miệng hắn sẽ là người nào, chắc hẳn cũng là Côn Luân Tiên phủ hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Nghĩ tới đây, mộ Hàn phút chốc cả kinh. Chẳng lẽ là Côn Luân Tiên phủ phủ chủ phó tiên minh? Nhất định là hắn. Vừa rồi hắn đúng là cùng sơn chủ tiến hành một lần giao phong tính xét. Bất chi bất giác, trong mắt mộ hàn có chút mở to chút ít, hắn từng nghe cổ thương phong thuận miệng đề cập tới cái tên này, lại không nghĩ rằng mình ở ngày đầu tiên tiến vào côn luân tiên phủ có thể nhìn thấy vị tu sĩ quyền thế lớn nhất của côn luân tiên Phủ thậm chí là bảo tiên tiên vực. Thương phong lão đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái âm thanh trong chèo kia lập tức văng lên, nhưng lại dị thường cảm khái. 200 năm trước ngươi vừa mới đột phá đến hư kiếp cảnh, không nghĩ tới bây giờ không ngờ đã vượt qua ngũ trọng hư kiếp. Thật sự là đáng mừng. Ba chữ thật đáng mừng trong miệng hắn kia, toát ra lại không phải chúc mừng, mà là kiêng kỵ. Ngũ trọng hư kiếp. Cái thanh niên kia còn chưa rơi xuống, trong ngân bình sơn liền vang lên trận trận hít một ngụm khí lạnh. Các đệ tử Nam đại phân tông chỉ biết thực lực cổ thương phong cường đại, vô cùng có khả năng đã đột phá đến hư kiếp cảnh, lại không nghĩ rằng hắn chẳng những đã sớm bước chân vào hư kiếp cảnh, càng là đạt đến ngũ trọng hư kiếp cảnh. Tu vi khủng bố như thế, chỉ sợ ở toàn bộ bảo tiên thiên vực cũng không có người có thể chiến thắng hắn cùng bọn hắn so sánh, hai người cừu huyền sách cùng Mạc Thanh Trần càng là tâm thần rung động. Cho tới nay kể cả bọn hắn ở bên trong Côn Luân Tiên phủ trưởng lão, đều cho rằng Cổ Thường Phong mới qua Tam trọng hư kiếp, lại không nghĩ tu vi han cao, đã đạt đến tình trạng ngũ trọng hư kiếp, hoàn toàn có thể cùng Côn Luân Tiên phủ phụ chủ cùng với một vị thái thượng trưởng Lao so sánh. 200 năm thời gian, liền từ nhất trọng hư kiếp bước vào ngũ trọng hư kiếp, nếu một lần nữa cho Cổ Thường Phong 200 năm, nói không chừng có thể bước vào võ tiên chi cảnh trí cao vô thượng. Cổ Thương Phong có được tu vi kinh thế hai tục như thế, chắc không được hắn dám mượn cơ hội nói ra năm đại phân tông tử Côn Luân Tiên phủ thoát ly ra. Thật sự là hắn có tư cách kia, nếu hắn quyết tâm muốn thoát ly Côn Luân Tiên phủ, nói không chừng. Nghĩ lại, sắc mặt hai người trở nên càng thêm khó coi, cựu Huyền Sách là càng như vậy, mấy trăm năm trước, Cổ Thương Phong còn so ra kém hắn, nhưng mấy trăm năm sau, hắn còn dừng lại ở thần hải thất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, mà Cổ Thương Phong đã là ngũ hư kiếp siêu cấp cường giả, cảnh giới như vậy, Hắn thúc ngựa cũng khó có thể vượt qua. Quan trọng nhất là, dùng thực lực bây giờ của Cổ Thương Phong, nếu muốn giết hắn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. "Cũng vậy thôi." Cổ Thương Phong khẽ cười nói. "Không nghĩ tới 200 năm không thấy, phó huynh cũng đã vượt qua ngũ trọng hư kiếp. Ngày sau nếu có rảnh, ta và ngươi hai người không ngại hảo hảo luận bàn một hồi, bất quá hôm nay mấy vị đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn ta người vô tội gặp trọng thương, còn cần phó huynh đến chủ trì công đạo thoáng một phát." Cổ huynh vẫn là tính tình như vậy bốn tiếng cười như có chút bất đắc dĩ vang lên, một đầu lâu vô cùng to lớn đột nhiên hiện ra ở trên không ngân Bình Sơn, tối thiểu chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm không gian, mơ hồ có thể phân biệt ra được đó là một nam tử. Khuôn mặt của hắn có chút mơ hồ, nhưng hai con mắt lại dị thường tối tâm thâm thúy, dường như hai cái hát động thật lớn. Ở chung quanh khỏa đầu lâu hư ảnh, hư không khi thì sụp đổ, khi thì bế khép, đúng là không ngừng tiêu tan, mà ở nháy mắt đầu lâu hư ảnh kia xuất hiện. Một cổ khí tức bảng bạc rồi lại ôn hòa giống như thủy ngân từ trên cao trút xuống mà xuống, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ Côn Luân Tiên phủ. Bái kiến phủ chủ. Giờ khắc này, không chỉ có Mạc Thanh Trần cùng Cửu Huyền Sách tỉnh táo lại, vội vàng không người thi lễ, Côn Luân Tiên phủ cơ hồ tất cả tu sĩ đều bị kinh động, nhau nhau hành lễ. Quả nhiên là Côn Luân Tiên phủ phủ chủ Phó Tiên Minh. Mộ Hàn nhẹ hấp khẩu khí, hai mắt nháy cũng không nháy nhìn chầm chầm vào hư ảnh khủng lồ đến dọa người kia, nhưng trong lòng thì âm thầm phỏng đoán. Phó tiên minh này cùng Sơn chủ đều là siêu cấp cường giả đã vượt qua ngũ trọng hư kiếp, tu vi tương đương, lại không biết chính thức giao thủ, ai có thể càng tốt hơn. Tại đây chuyện đã xảy ra, buồn tọa đã biết được, vốn là đồng môn, tội gì tương tản. Phó tiên minh nhẹ nhàng thở dài, con mắt không động, nhưng mọi người trong Ngân Bình Sơn lại giống như đều bị hai ánh mắt như thực chất kia bao phủ ở bên trong. Cựu trưởng lão, phủ chủ, ta không có. Thân hình cựu huyền sách chấn động, lại là phân ớt, vội vàng phân biệt. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Cổ Thương Phong, hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ. "Cựu trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời rồi." Phó Tiên Minh lạnh nhạt mở miệng, ngữ điệu tuy nhỏ, nhưng từng cái ký tự lại vang vọng cả Côn Luân Tiên phủ. "Chuyện hôm nay, cho dù không phải ngươi làm chủ, cũng cùng ngươi nhiều năm dung túng môn hạ đệ tử tùy ý làm bậy có quan hệ lớn lao. Ngươi đã không còn thích hợp chấp trưởng chấp pháp đường, hiện tại miễn đi chấp pháp đường đại trưởng lão vị của ngươi, tân nhiệm đại trưởng lão để cho trưởng lão hội một lần nữa đề cử." Về phân bọn người giải tưởng, hướng hưng chi pháp phạm pháp, khi dễ đồng môn, tội không thể tha. Cơ hội là chữ tha vang lên trong ngáy mắt, hư không ngân bình sơn liền có chút chấn động. Lập tức, thân thể mấy người kế thuận, hướng hưng ngay lập tức dung nhập hư không, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả giải tưởng đã biến thành thi thể, cũng không thể ngoại lệ. chương 779, con luân tiên hợp trọng hư kiếp. Cựu huyền sách miệng giật giật, nhưng cuối cùng không có lên tiếng. Trong cặp mắt Trưởng giống như trung đồng kia lại tràn đầy phẫn hận. Nhưng Yến Thu Mi cùng Đồ Giang chúng đệ tử năm đại phân tông lại tâm thần phân chấn, trong đôi mắt toát ra thần thái kích động. Côn Luân Tiên phủ phủ chủ kia rõ ràng nhượng bộ rồi, chẳng những miễn đi trước vị chấp pháp đường đại trưởng lão của Cửu Huyền Sách, còn đem bọn người kế thuận toàn bộ sự tử. Chuyện như vậy ở trước kia hoàn toàn là không thể tưởng tượng, ngày nay lại thật sự phát sinh ở trước mặt mọi người. Đây hết thảy, tất cả đều nguồn gốc từ cổ thương phong có tu vi cường hãn có thể cùng phụ chủ sánh vai kia. Nếu như không có đủ thực lực trèo chống, Côn Luân Tiên Phủ quyết không có thể nào thỏa hiệp, ngày hôm nay chân Vũ Thánh Sơn nói không chừng sẽ đi theo gót huyền vũ môn năm đó. Nhưng mà, đệ tử Nam Đại Phân Tông mỗi người xúc động, còn Côn Luân Tiên Phủ giờ phút này lại một mảnh xôn xao. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho phủ chủ cách chức chấp pháp đường Đại trưởng lão Ngân Bình Sơn, chỗ đó không phải chỗ ở của đệ tử Nam Đại Phân Tông sao? Khi dễ đồng môn, chẳng lẽ là khi dễ đệ tử Phân Tông? Phân tông đệ tử tính toán cái đồng môn gì, phủ chủ lại xử tử mấy người hương hưng Ở trong côn luân tiên phủ, tuy có không ít người đã nhận ra động tính của Ngân Bình Sơn, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn không rõ cái gì, thanh âm kinh nghi bất định liên tiếp, sự tình náo đến tình trạng ngay cả chấp pháp đường đại trưởng Lão cũng bị mất trước, đây chính là trước đó chưa từng có. Thương phong Lão đệ, ta lần này xử trí, ngươi có thể thỏa mãn. Phó tiên minh mở miệng nói, có thể làm cho côn luân tiên phủ nhượng bộ như thế cũng không sai biệt lắm có thể bàn giao được đi qua, nhưng mà, đáp lại Phó Tiên Minh, Cổ Thương Phong lại trầm mặc. Trần Vũ Thánh Sơn bốn vị đệ tử bản thân bị trọng thương, khó tránh khỏi ảnh hưởng côn luân tiên thử vài ngày sau, ta có bốn quả động tê tiên đan, có thể làm cho bọn hắn lập tức khỏi hẳn. Phó Tiên Minh mở miệng lần nữa. Cổ Thương Phong trầm mặc như trước. Cổ huynh, nên có chừng có mực. Mặc Thanh Trần nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ. Hắn nhìn ra được, Cổ Thương Phong đối với phụ chủ xử trí cũng không hài lòng mà biết được tin tức cựu huyến sách bị mất chức cùng bọn người hứng hưng, kế thuận bị xử tử, tất nhiên đã khiến cho rất nhiều tu sĩ côn luân tiên phủ bất mãn, nếu cổ thương phong đưa ra yêu cầu càng quá phận, phần đông tu sĩ của côn luân tiên phủ há sẽ nhẫn. Có chừng có mực. Cổ thương phong liết xéo mạc thanh trần, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, trong thanh âm lộ ra lành ý. Mạc lão đệ, người đảm nhiệm khảo thi trưởng lão nhiều năm như vậy, nghĩ đến rất rõ ràng côn luân tiên phủ là đối đai chân vũ Thánh sơn, huyền Vũ Môn, Hoàng hu Thanh Minh kiếm phái cùng huyện thần tâm tông nam đại phân tông chúng ta như thế nào, trong thời gian dài dòng buồn chán như thế, chư vị đồng môn côn luân tiên phủ vì sao cho tới bây giờ cũng không biết bốn chữ có chừng có mực này. Mặc thanh trần chán nản, trên mặt nổi lên một vẻ xấu hổ. Thương phong lão đệ, ngươi còn có yêu cầu gì? Không ngại nói ra. Im miệng không nói một lát, thanh âm trầm thấp từ hư ảnh đầu lâu kia chấn động mà ra. Phó huynh, yêu cầu của ta rất đơn giản. Cổ thương phong lạnh nhạt cười nói. Ta hy vọng từ hôm nay bắt đầu, Côn Luân Tiên phủ đối với đệ tử xuất thân từ Nam Đại Phân tông có thể bình đẳng. Cái này đương nhiên." Phó Tiên Minh gật đầu nói, "Ta nói là chính thức đối xử như nhau." Nhưng Phó Tiên Minh vừa dứt lời, Cổ Thương Phong liền sau đó tăng thêm ngựa khí cường điệu một câu, hai mắt nhìn chằm chằm không chung. "Chính thức đối xử như nhau." Nghe được Cổ Thương Phong nói mấy chữ này, trong Ngân Bình Sơn còn sót lại Mạc Thanh Trần, cựu Huyền Sách cùng Ân Lãng mấy vị tu sĩ Côn Luân Tiên phủ này đều là sắc mặt khẽ biến. Nếu phủ chủ thực đáp ứng yêu cầu này của cổ thương phong, đối với côn luân tiên phủ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Trong lúc nhất thời, lúc bọn hắn nhìn về phía đầu lâu hư ảnh của phó tiên minh, trong đôi mắt không nhịn được toát ra một tia khẩn trương. Tiến thu mi cùng đồ giang 5 đại phân tông đệ tử, cũng là khẩn trương đồng dạng, nhưng mạc thanh trần là vì lo lắng, mà bọn hắn khẩn trương là vì kích động chỗ tạo thành. Hiện tại côn luân tiên phủ đối với đệ tử đến từ 5 đại phân tông, có không ít hữu hình hoặc vô áp chế Nếu thật có thể đối xử như nhau, những bất công kia liền hoàn toàn biến mất. Cái này đối với những đệ tử đến từ 5 đại phân tông kia mà nói, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Khỏa đầu lâu trên không Trung kia không trả lời ngay, tựa hồ phó tiên minh đang cân nhắc lợi và hại trong đó. Mà cổ thương phong nói ra yêu cầu này cũng hoàn toàn chính xác rất khó trả lời, đáp ứng, sẽ tổn hại lợi ích của côn luân tiên phủ chủ tông, cũng sẽ khiến đệ tử tiên phủ cực kỳ bất mãn. Nhưng không đáp ứng, cổ thương phong rất có thể đập nồi dìm dẫn đầu 5 đại phân tông triệt để thoát ly côn luân tiên phủ, lại quy mô tiến vào bảo tiên thiên vực một lần nữa khai tông lập phái, nếu như vậy, đối với côn luân tiên phủ tạo thành tổn thất sẽ càng thêm khó có thể đánh giá. Mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong ngân bình sơn đúng là lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, chẳng những ngân bình sơn yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, toàn bộ côn luân tiên phủ đều xa vào một loại yên lặng cổ quái, phần đông tu sĩ tiên phủ đều chờ đợi phó tiên minh trả lời. Thương phong lão đệ Theo người nói là được. Sau nửa ngày qua đi, Phó Tiên Minh rốt cục mở miệng. Hai chữ cuối cùng kia vừa mới vang lên, trong Ngân Bình Sơn liền bộc phát ra một hồi vui mừng kinh hỷ, nhưng nhiều địa phương khác trong Côn Luân Tiên phủ lại một mảnh tiếng động lớn xôn xao, thanh âm nghi vấn, tiếng chửi rủa, âm thanh cảm thán liên tiếp vang lên, trong chốc lát liền hội tụ thành tiếng gầm cực lớn ở trên Không Tiên phủ quanh quẩn. Mục đích của cổ thương phong cuối cùng vẫn là đã đạt thành. Mặt mũi Cửu Huyền Sách tràn đầy ván giận, mà Mạc Thanh Trần thì thở dài trong lòng. Trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ Trong lòng của hắn kỳ thật đã đoán được sẽ là kết quả như vậy Đối với Côn Luân Tiên Phủ mà nói Tác dụng của Nam Đại Phân Tông phi thường lớn Nếu thật sự nào đến tình trạng Nam Đại Phân Tông thoát ly đi ra ngoài Như vậy Phó Tiên Minh cái phủ chủ này Chỉ sợ sẽ trở thành tội nhân lớn nhất từ trước tới nay của Côn Luân Tiên Phủ Mục đích của Sơn chủ sợ là không có đơn giản như vậy a Mộ hàn lặng lẽ liếc qua cổ thương phòng Trong lòng có chút hồ nghi Trực giác nói cho hắn biết Sơn chủ cái lao hổ ly kia tính toán chỉ sợ không chỉ như thế. Tiến lặng. Phó tiên minh đột nhiên quắc khẽ, thanh âm như lôi đỉnh ở trên không côn luân tiên phủ nổ vang, trong khoảnh khắc đã chuyển khắp phương viên mấy ngàn dặm, trực tiếp ở sâu trong tâm linh của tu sĩ tiên phủ văn vòng. Từ hôm nay bắt đầu, côn luân tiên phủ không được kỳ thị, thậm chí là khi nhục đệ tử xuất thân năm đại phân tòng, tất cả đệ tử tiên phủ đối xử như nhau. Đây là mệnh lệnh của bộ tọa, nếu có cải lời, trị không tha Tốt, đà Tạ phó Hinh. Cổ Thương Phong cười ha ha, trên khuôn mặt giàn nua hiện lên vẻ vui mừng. "Phó huynh đã đối xử như nhau, như vậy từ nay về sau, Dương Hổ cảnh đệ tử xuất thân Nam đại Phân tông sẽ trực tiếp trở thành đệ tử Côn Luân Tiên phủ, hoàn toàn không cần lại đi tham gia Côn Luân Tiên thử. Hơn nữa, bọn họ cùng tất cả đệ tử tiên phủ đồng dạng, có thể sử dụng các loại tài nguyên tu luyện của Côn Luân Tiên phủ, bất luận kẻ nào cũng không được thiết trí chướng ngại khác." Nói đến đây, Cổ Thương Phong có chút dừng lại, trong con ngươi nhiều ra một tia vui vẻ rảo hoạt. Thậm chí, chỉ cần điều kiện đặt tới, coi như là côn luân tiên hội cũng có thể vì đệ tử xuất thân 5 đại phân tông mà tổ chức. Chương 780, thân phận bạo lộ. Phủ chủ, không thể đáp ứng. Nghe được câu nói cuối cùng kia của cổ thương phong, mặt thanh trần cùng cựu huyến sách nhịn không được sắc mặt đột biến, hai người đúng là trăm miệng một lời đại gọi. Côn luân tiên hội kia, có tất cả hai tác dụng. Một là xác định người thừa kế hạ nhiệm phủ chủ cuối cùng nhất. Dùng kể cả côn luân tiên phủ phủ chủ cùng với năm đại tiên chủ ở bên trong 12 người bỏ phiếu, người được phiếu nhiều nhất sẽ thắng. Thứ hai là vì côn luân tiên phủ chọn lựa thánh tử, ở trong tiên hội, sẽ đối với đệ tử tiên phủ tiến hành khảo hạch, sau khi thông qua là thánh tử. Nói chung, phương pháp côn luân tiên phủ sinh ra thánh tử có tất cả hai chủng. Thứ nhất, là do hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả đề nghị, chỉ cần có hơn phân nửa thần hải cảnh trưởng lão đồng ý, liền có thể trở thành thánh tử, như là phủ thánh tử hiện nay. Dùng liền là phương pháp như vậy. Thứ hai, là thông qua côn luân tiên hội kia. Chỉ cần là đệ tử côn luân tiên phủ tuổi không cao hơn 50, tu vi lại đạt đến thần hải tam trọng tiên, liền có thể hướng phủ chủ đưa ra yêu cầu. Rồi sau đó, phủ chủ sẽ triệu tập tất cả trưởng lão cùng với năm đại tiên chủ cử hành côn luân tiên hội, đối với hắn tiến hành một loạt khảo hạch. Dùng loại phương pháp này xưng là thánh tử, có thể nói đều là võ đạo thiên tài trong thiên tài. Năm đó, cổ thương phong phù hợp điều kiện như vậy Lại lộ ra ý muốn trùng kích thánh tử vị, thậm chí còn chưa kịp hướng phủ chủ đưa ra yêu cầu, đã bị phần đông cường giả côn luân tiên phủ tạo áp lực. Cổ thương phong bị áp lực bức bách, chỉ có thể buông tha cho, nếu không, hắn chỉ sợ cũng sống không đến bây giờ. Ngày nay, cổ thương phong vậy mà thừa cơ đưa ra yêu cầu như vậy, hiển nhiên là tà tâm bất tử. Mạc Thanh Trần cùng cựu huyền sách suy nghĩ cẩn thận dụng ý thực sự của cổ thương phong liền khó có thể bảo trì trấn tĩnh, nếu cổ thương phong thực hiện được. Ngày sau Côn Luân Tiên phủ nói không chừng thực sẽ xuất hiện thánh tử đến từ Nam Đại Phân tông, cái này ở trong lịch sử Côn Luân Tiên phủ là sự tình chưa bao giờ có. Tương đối với Mạc Thanh Trần cùng Cửu Huyền Sách kinh sợ lại ra, đệ tử Năm Đại Phân tông lại cuồng hỉ kêu to. Bọn hắn nghĩ không có sâu xa như Mạc Thanh Trần và Cửu Huyền Sách, nhưng thông qua lời nói kia của Cổ Thương Phong, tuy bọn hắn cũng đã minh bạch, cái kia là bọn hắn không cần phải đi tham gia Côn Luân Tiên thử nữa liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử tránh thức của Côn Luân Tiên phủ, cái này liền ý nghĩa Đệ tử Nam Đại Phân Tông tới đây, toàn bộ sẽ không bị loại bỏ. Loại chuyện tốt như bánh tử trên trời rớt xuống này vậy mà rơi ở trên người mình, bọn hắn có thể nào không mừng rỡ như điên. Quả là thế. Mộ Hàn bừng tỉnh đại ngộ, cùng tiêu tố ảnh bên người nhìn nhau cười cười, nhưng trong lòng thì có chút cảm khái sơn chủ đây là đang vì mình trải đường. Nếu không có thông qua phương thức như vậy, mượn cơ hội làm cho Phó Tiên Minh đáp ứng. Sau này hắn muốn trở thành côn luân tiên phủ thánh tử, độ khó tất nhiên tăng gấp đôi. Hiện nay Nếu mục đích của cổ thương phong đã đạt thành, hắn chỉ cần đạt tới điều kiện tương ứng, những tu sĩ côn luân tiên phủ kia cho dù không tình nguyện thế nào, cũng chỉ có thể vì hắn tổ chức côn luân tiên hội. Phủ chủ, vừa rồi lời nói của ta đúng hay không đúng. Cổ thương phong lại giống như không nghe thấy mạc thanh trần cùng cựu huyến sách kêu to, chỉ là ngựa đầu, cười tủng tìm nhìn qua không chung. Cổ thương phong, người đây là được một tức lại muốn tiến một thước. Cựu huyền sách dâu tóc đều dựng, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào cổ thương phong cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi kêu lên. "Cổ huynh, ngươi thật sự có điểm quá mức." Mạc Thanh chần thở sâu, trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. "Cửu Nguyên Sách, Mạc Lao Đệ, phó huynh chưa từng mở miệng, các ngươi vẫn là trước an tâm một chút chớ vội." Cổ Thương Phong chậm rãi cười nói, "Đã đối xử như nhau, đệ tử tiên phủ xuất thân bảo tiên thiên vực có thể trở thành thánh tử, vì sao đệ tử tiên phủ xuất thân năm đại phân tông chúng ta không thể trở thành tử? Nếu ngay cả điểm này cũng làm không được, cái kia còn nói gì đối xử như nhau?" Mạc Thanh Trần Á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu sau trong thiên địa rốt cục vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. "Thương Phong lão đệ, Trần Vũ Thánh Sơn ngươi lần này có thể là đã ra cái đệ tử giỏi." Nghe xong lời này chẳng những là Mạc Thanh Trần cùng Cửu Huyền Sách hai người hai mặt nhìn nhau, côn tu sĩ các nơi trong Luân Tiên phủ cũng kinh ngạc không hiểu, không nghĩ tới phủ chủ trầm Mặc thời gian dài như vậy, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên vậy mà không đầu không đuôi, cùng cổ Thương Phong yêu cầu không liên quan nhau. Hắn đang nhìn ta, Nhưng Mộ Hàn lại tâm thần đại động, trước kia, ánh mắt của Phó Tiên Minh thủy Trung đem trọn tòa Ngân Bình Sơn đều bao quát ở bên trong, nhưng khi hắn vừa nói câu kia, Mộ Hàn liền cảm giác tất cả ánh mắt của Phó Tiên Minh đều tập trung vào trên người mình. Hai ánh mắt kia phảng phất giống như thực chất, lại như hai thanh lợi kiếm sắc bén, tựa hồ trong khoảng khắc, đã đem thân thể của hắn xuyên thủng vô số lần, để cho hắn rốt cuộc giấu không được bất luận bí mật gì. Sau khi thoại âm rơi xuống, cái cảm giác loại ánh mắt này ngưng tụ ở trên người mình lập tức biến mất. Mộ Hàn cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Phó Tiên Minh không hổ là Côn Luân Tiên phủ phụ chủ, thủ đoạn quả thật là biến hóa kỳ lạ khó lượng. Vừa rồi trong tích tắc, Mộ Hàn thậm chí cảm giác được linh hồn của mình giống như bị ánh mắt của Phó Tiên Minh tầng tầng bóc ra, may mắn tử hư thần cùng kia đã bị thái vi tinh bàn che lấp, bằng không thì Mộ Hàn còn thật không dám cam đoan bí mật mình có được thần phẩm tâm cung có thể tiếp tục bảo trụ hay không. Nhưng dù vậy, Mộ Hàn cũng cảm giác mình đã có không ít độ vật bị hắn nhìn đấu rất có thể kể cả bí mật mình có được ngũ hành chân linh pháp thể. Không ổn. Vừa nghĩ tới đây, trong nội tâm Mộ Hàn liền không khỏi lộ bộ vẻ dự. Lúc này, Mộ Hàn đột nhiên ý thức một vấn đề nghiêm trọng, Phó Tiên Minh có thể xem thấu ngũ hành chân linh pháp thể của mình, cổ thương phong cùng hắn đều là ngũ trọng hư kiếp siêu cấp cường giả, chắc hẳn cũng có thể xem thấu bí mật của mình. Nếu có thể xem thấu điểm ấy, vậy thì nhất định có thể cảm ứng ra mình đã dung hợp qua lực lượng ngũ hành tức hạ, có được lực lượng ngũ hành tức hạ Cái kia là có thể luyện chế ra đạo khí ngũ hành thuộc tính. Kể từ đó, thân phận đạo văn sư có được thủy, một song thuộc tính pháp lực của mình dĩ nhiên là giả dối rồi, mà thân phận chân thật của mình cũng là miêu tả sinh động. Ở thiên vực thế giới, đến nay tu sĩ biết dung hợp qua lực lượng ngũ hành cực hạn, ngoại trừ Mộ Hàn bởi vì đánh chết đại hạc thiên vực vực chủ Tư Không dục cùng pháp la thiên vực vực chủ Khúc Kiên mà bị phần đông thiên vực thế giới huyên náo gà bay chó chạy kia, còn có thể là ai? Nói như vậy, Sơn chủ cùng Phó Tiên Minh rất có thể đã biết chi tiết của mình. Nếu như chỉ là Sơn chủ biết rõ vậy cũng không có gì, mà để cho Phó Tiên Minh biết rõ, phiền toái có thể to lắm. Phó Tiên Minh cái Côn Luân Tiên phủ phủ chủ này, đồng thời cũng là Vạn Giới Võ Minh Bảo Tiên phân Minh Minh chủ, bên này tất cả thiên vực vực chủ cơ hồ đều là do hắn bổ nhiệm, mình liên tiếp đánh chết hai vực chủ, đối với quyền uy của Vạn Giới Võ Minh cũng là một loại khiêu khích, mình tên hung thủ này chạy đến Côn Luân Tiên phủ, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Toáng chốc Sắc mặt mộ hàn khẽ biến, lại có loại xúc động lập tức bỏ qua thân thể, dùng tử hư thần cung thoát đi côn luân tiến phủ. chương 781, Phủ chủ hứa hẹn. Phó huynh quá khen. Lúc này thời điểm, cổ thương phong thấy phó tiên minh đã chú ý tới mộ hàn, lại ha ha cười cười. Nghe nói như thế, mộ hàn đột nhiên tỉnh táo lại, vẻ xúc động trong lòng này cũng lập tức đè ép xuống dưới. Hắn hiểu được, nếu như cổ thương phong thật muốn đối với mình bất lợi, năm đó trên Diêu quang đỉnh hắn sẽ không xuất thủ tương trợ rồi. Càng sẽ không đem mình đưa đến côn luân tiên phủ này Về phân phó tiên minh Cũng không có biểu hiện ra dị thường gì Có thể thấy được hắn cho dù nhìn thấu chi tiết của mình Tạm thời cũng sẽ không biết miệt mài theo đuổi việc này Như vậy Mộ Hàn liền có cơ hội thăm dò cổ thương phong thoáng một phát Nhìn xem thân phận chân thật của mình có bạo lộ hay không Chỉ cần có thể từ chỗ sơn chủ đạt được kết quả Phó tiên minh kia phải trăng biết được thân phận của mình Liền vừa xem hiểu ngay Dù sao hai người tu vi tương đương Thương phong lão đệ Từ xưa đến nay, Côn Luân Tiên phủ còn chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Cổ Thương phong tiếng cười vừa dứt, khóa đầu lâu hư ảnh trên không trung kia liền truyền đến thanh âm của Phó Tiên Minh. "Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần tiểu gia hỏa là Thành này đạt tới điều kiện, ở trước khi 50 tuổi đột phá đến Thần Hải Tam trọng tiên, ta sẽ vì hắn tổ chức Côn Luân Tiên hội tiến hành khảo hạch." Ý tứ của Phó Tiên Minh đã cực kỳ minh xác, đối tượng cái hứa hẹn này chỉ là một người mộ hàn, đệ tử năm đại phân tông khác đều không ở bên trong. La Thành. Mạc Thanh Trần cắn răng nổ ra hai chữ này, liếc qua Mộ Hàn, trong lòng ngực bất mãn cuối cùng nhất lại hóa thành một tiếng thở dài, tuy phủ chủ không có hoàn toàn đồng ý yêu cầu của Cổ Thương Phong, nhưng vẫn là áp dụng một phương pháp xử lý trung hòa, chuyên môn vì đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn La Thành phá lệ một lần. Truy cứu nguyên nhân, còn là vì tu vi của Cổ Thương Phong quá mạnh mẽ, nếu như hắn chỉ là tam trọng hư kiếp, Cổ Thương Phong sợ là rất khó thực hiện được. Thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến hắn đã đột phá đến ngũ trọng hư kiếp? Cùng phụ chủ phó tiên minh tu vi ngang nhau, cho dù phủ chủ ra tay cũng không có khả năng áp chế được hắn. Áp chế không nổi, cũng chỉ có thể tuyển thỏa hiệp. So sánh với Mạc Thanh Trần không thể làm gì, Cửu Huyền Sách lại phẫn nộ tới cực điểm, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, giống như có thể tràn ra huyết, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ đầm đặc, giống như hận không thể một trường đem người này đập thành bánh thịt. "Tốt, phó huynh, vậy thì một lời đã định." Cổ Thương Phong cười mỉm gật đầu cũng không có tiếp tục kiên trì yêu cầu lúc ban đầu của mình, tựa hồ biết rõ cái này đã là điểm mấu chốt cuối cùng của Phó Tiên Minh. Đồ Giang chúng đệ tử năm đại Phân tông, ở ngắn ngủi sững sờ qua đi rốt cục đã tỉnh hồn lại, giờ phút này đúng là khó có thể ức chế vui mừng phát ra kêu lên rung trời động địa, trong ánh mắt nhìn về phía Cổ Thương Phong tràn đầy sự kính chi sắc. Mặc dù là bốn người tăng bá, Cố Tử hương, Bàng Chiêu cùng bộ mình không, cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không nghĩ tới, Phó Tiên Minh lại thật sự đã đáp ứng Cổ Thương Phong đưa ra yêu cầu. Cho dù lời hứa của hắn có chút rút lại, chỉ là hạn định ở một người mộ hàn, nhưng cái này đã là thỏa hiệp nhượng bộ lần thứ nhất của côn luân tiên phủ, cái này đối với năm đại phân tông mà nói, tuyệt đối là thắng lợi cự đại. Sau này xem mộ hàn có thể đạt tới điều kiện tổ chức côn luân tiên hội hay không rồi. 50 tuổi đạt tới thần hải tam trọng tiền, cái này đối với độ giang cùng yến thu mi chúng dương hồ cảnh đệ tử 5 đại phân tông mà nói, hoàn toàn là không thể nào, bởi vì tuổi thọ của bọn hắn hiện tại đã tuyệt đại bộ phận đều vượt qua 50. Nhưng mà đối với Mộ Hàn mà nói, lại có đại hy vọng. Theo mọi người biết, hiện tại Mộ Hàn mới chừng 30 tuổi, mà hắn hôm nay Tu Vi đã là Dương Hồ Tứ Trọng Tiên, hoàn toàn có khả năng ở 20 năm còn lại Tu Vi tăng lên tới Thần Hải Tam Trọng Tiên. Ở Côn Luân Tiên Phủ Địa vị Thánh Tử cực cao, nếu kế tiếp ở bên trong Côn Luân Tiên Hội, Mộ Hàn thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành đệ nhất vị Thánh Tử xuất thân năm Đại Phân Tông. Cái này đối với năm Đại Phân Tông mà nói, tác dụng không thể nghi ngờ là cực lớn. Nhất là sau này đệ tử Dương Hồ Cảnh Nam Đại Phân Tông tiến vào Côn Luân Tiên phủ không cần thông qua tiên thử, số lượng sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó, Mộ Hàn hoàn toàn có thể ở Côn Luân Tiên Phủ kiến tạo ra một cổ thế lực cường đại. Bất quá, mọi người cũng minh bạch, sau này đệ tử bản thổ Côn Luân Tiên phủ sẽ càng thêm căm thủ, cô lập bọn hắn những khách đến từ bên ngoài này. Nhưng cái này là hoàn toàn đáng giá, không trải qua mưa gió, sao gặp cầu vồng. Mà ở thời điểm phần đông đệ tử Nam Đại Phân Tông nỗi lòng xúc động không hiểu Các nơi trong Côn Luân Tiên phủ lại tràn ngập tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa, tiếng nghi vấn vang thành một mảnh. Đáng hận! La Phủ Sơn, trong sơn cốc phong cảnh như vẽ, La Phủ Thánh tử ánh mắt âm trầm, trong miệng hung dữ toé ra hai cái âm phủ này, khuôn mặt tuấn mỹ kia đã trở nên dữ tợn vô cùng, trước kia thường ở trước mặt mọi người hiển lộ ra khí chất tao nhã đúng là không còn sót lại chút gì. Biết được tin tức bọn người mộ Hàn tiến vào Côn Luân Tiên phủ, lúc La Phù Thánh tử phân phó tường đi ngân bình sơn tặng lễ cũng không có nghĩ quá nhiều chỉ là đơn thuần muốn ra ngụm ác khí, sau đó lại ở mấy ngày sau trong côn luân tiên thử triệt để giải quyết bộ hàn. Đối với khả năng tặng lễ tạo thành hậu quả, La Phủ Thánh Tử cũng coi đoan xử, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Gia Gia của hắn là một gã thái thượng trưởng lão của côn luân tiên phủ, đã vượt qua tứ trọng hư kiếp, thực lực ở trong côn luân tiên phủ gần với phủ chủ phó tiên minh ngũ trọng hư kiếp. Có bối cảnh cùng hậu trường mạnh như thế, cho dù làm việc có chút khác người cũng không sao. Thế nhưng mà để cho la phù thánh tử không nghĩ tới chính là, thực lực mộ hẳn xa xa vượt ra khỏi ý nghĩ của hắn, nếu như chỉ là bắt 6 người hướng hưng thì cũng thôi, lại ngay cả thần hải nhất trọng thiên giải tường cũng rơi vào trong tay của hắn, để cho kế hoạch xuất hiện biến cô khá lớn, mà chuyện kế tiếp càng là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Ai cũng có thể đoán được giải tường là do hắn sai sự, nhưng cổ thương phong lại đem đầu mâu chỉ hướng chấp pháp đường đại trưởng lão cuối cùng càng đem côn luân tiên phủ phủ chủ kéo đi ra Càng là dùng tu vi ngũ trọng hư kiếp làm cho phủ chủ không thể không đáp ứng điều kiện của hắn, thậm chí còn cho hứa hẹn vi mộ Hàn tổ chức Côn Luân Tiên hội. Hắn gọi giải tường đi tặng lễ, lại đưa cho cổ thương phong một cái cớ báo nổi hòa mỹ, hắn chẳng những làm quần áo cưới cho người khác, còn ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Nghĩ đến đây, La phủ thánh tử liền phiền muộn đến muốn thổ huyết, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi hung dữ kêu lên. "La Thành, La Thành, muốn trở thành Côn Luân Tiên phủ thánh tử, chỉ sợ ngươi sống không đến 50 tuổi." có ý tứ, có ý tứ. Tu Di Sơn, Tu Di Thánh Tử híp mắt nhẹ nhàng cười cười, trong đôi mắt trong trẹo xệt qua một tia nghi ai. Tên La phủ kia lần này thật sự là đủ mất mặt, hơn nữa, sự tình hôm nay hoàn toàn là do hắn mà lên, tuy hắn có Thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa, sợ là cũng tránh không được gặp một chút trừng phạt. Ở bên trong Huyền Đô Sơn, Sở mộng Lam lông mày kẻ đèn tao lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra hầu nghi chi sắc, nhưng chỉ sau một lúc lâu trên mặt nàng liền toát ra vui vẻ chi sắc, lỷ nó nói Thì ra là thế, thì ra là thế. Là thành, không nghĩ tới ngươi lại có hùng tâm tráng trí như thế, trách không được đối với ta mời chào không có hứng thú. chương 782, Đại Động Tiên hư Trên công trung, hư ảnh đầu lâu to lớn kia đã tiêu tán, côn luân tiên phủ một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mà, trong tông phái cường đại nhất bảo tiên thiên vực này đã bắt đầu sóng ngầm mánh liệt. Ở bên trong ngân bình sơn, có cây sung xuê, cung điện xứng xứng. Trước khi hư ảnh đầu lâu của phó tiên minh biến mất, Ở trước mặt mọi người thi triển đại thần thông, trong khoảng khắc liền làm cho sân bãi bừa buồn không chịu nổi này trở nên rực rỡ hẳn lên. Thủ đoạn như vậy, làm cho các đệ tử Dương Hồ Cảnh Nam Đại Phân Tông rung động không thôi. Hôm nay, tại đây hết thể đều cùng lúc ban đầu giống như lúc, hoàn toàn nhìn không ra không lâu trước kia, khiến khu vực này còn phát sinh qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Lúc này, trong cung điện mới tinh kia, thỉnh thoảng truyền ra trận trận hoàn thành tiếu ngữ. Không cần lại đi tham gia cái côn luân tiên thử kia. Làm cho phần đông các đệ tử nam đại phân tông mặc dù là cho tới bây giờ cũng vẫn hương phấn không thôi. Giờ phút này, trong một tòa cung điện, mộ hàn đang cùng cổ thương phong ngồi đối diện nhau. Đường, lão Phu đã vì ngươi trái tốt, tiểu gia hỏa, kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi rồi. Cổ thương phong ánh mắt ôn nhuận nhìn xem mộ hàn, trên khuôn mặt tràn đầy vui vẻ. Đa tạ sân chủ, mộ hàn có chút không ngời, chợt lại nhịn không được đem nghi hoặc trong nội tâm hỏi lên. Sân chủ ngươi sẽ không sợ phủ chủ cự tuyệt ngươi đưa ra yêu cầu kia, hắn sẽ không cự tuyệt." Cổ Thương Phong cười híp mắt nói, "Chỉ cần không có vượt qua điểm mấu chốt của hắn, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp." Tiếng nói hơi đốn, thần sắc của hắn lại trở nên có chút thần thần bí bí. "Tiểu gia hỏa, Côn Luân Tiên phủ cùng 5 đại phân tông quan hệ cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tại phiến thiên vực thế giới của chúng ta này, có một giới bích không gian thần bí mà khổng lồ, danh tự kêu là Đại Động Tiên hư." Nói đến đây, Cổ thương phong đúng là vẻ mặt hướng về. Đại động tiên khư. Mộ hàn sững sở. Đúng vậy. Cổ thương phong cười nói. Nghe nói thời kỳ viễn cổ, chúng ta cái phiến thiên vực này xuất hiện qua một vị võ tiên cực kỳ cường đại tên là đại động tiên nhân. Mà cái đại động tiên khư này, chính là không gian tâm cung của hàn biến thành. Nó đã cùng giới bích không gian tương dung, hơn nữa hình dạng không gian cực bất quy tắc, lan tràn đến nhiều chỗ biên giới thiên vực. Vô số năm trôi qua, đại động tiên khư trở nên phi thường không ổn định Năm đó lúc phủ chủ Côn Luân Tiên phủ phát hiện nó, nó đang ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vì vậy, vị phủ chủ kia tìm được Sích Thành, Thái Bình, Tử Kim, Ly Hỏa, Chân Dương năm trung thiên vực cùng đại động tiên khư cách gần nhất, dẫn động thiên địa chi lực ra cố nó, thậm chí dùng đại thần thông đem ngọn nguồn thiên mạch cố định. Sau đó, lại từ Côn Luân Tiên phủ tách ra Chân Vũ Thánh Sơn, Hoàng Tuyền Đạo, Thanh Minh kiếm phái, Huyền Vũ môn, Huyền Thần tâm tông, đem thiên mạch làm như nơi đóng quân, dẫn dắt thiên mạch chạy về một phía. Để đại động tiên khư kia, có thể thời thời khắc khắc hấp thu thiên mạch chi lực. Nguyên nhân chính là như thế, đại động tiên khư mới có thể lưu tồn xuống. Thiên mạch lưu chạy có thể bị không chế. Mộ hàn nhịn không được mở miệng, nhưng trong lòng thì cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ tới chân vũ thánh sơn năm đại phân tông xuất hiện lại sẽ có nội tình như vậy, càng không có nghĩ tới chính giữa phiến thiên vực thế giới này còn có tồn tại như đại động tiên khư vậy. Cái đại động tiên khư kia nghĩ đến so với xâm la giới càng cao hơn mình. Cổ thương phong gật đầu cười nói Đương nhiên có thể. Vị phủ chủ kia phát hiện đại động tiên hư, sau không biết từ nơi nào tìm tới 5 miếng đồ vật tên là Tiên Âm Pháp Loa, chúng có thể hấp tụ khí tức lúc võ đạo tu sĩ đột phá cảnh giới để lộ ra, những khí tức này cùng thiên mạch có hấp dẫn trí mạng. Thông qua điều khiển Tiên Âm Pháp Loa, liền có thể đem thiên mạch chi lực liên tục không ngừng dẫn dắt đi qua làm cho đại động tiên khư dung hợp. Bất quá, thao Túng Tiên Âm Pháp Loa là sự tình khổ sai, hơn nữa, từ thượng thiên vực chạy đến trung thiên vực Đối với tu luyện cũng có ảnh hưởng phi thường bất lợi lúc ấy năm đại trưởng lão bị chọn chúng đến trung thiên vực đảm nhiệm phân tông chi chủ đều cực không tình nguyện chỉ là không dám cải lời phủ chủ chỉ phải đáp ứng phủ chủ thật cũng không có bạc đãi bọn hắn từng nói đầy 100 năm sau sẽ đem 5 người bọn hắn một lần nữa triệu hồi bảo tiên thiên vực hơn nữa cho phép bọn hắn tiến vào đại động Tiên khư một lần hơn nữa còn bàn cho bọn hắn danh xương tiên chủ lại ở trên côn luân tiên hội cuối cùng nhất quyết định người thừa kế phụ chủ cho bọn hắn 5 phiếu Bởi vậy, đệ nhất đảm nhiệm năm đại tiên chủ đều chờ Bách Niên trôi qua. Đáng tiếc chính là không đến Bắc Niên, vị phủ chủ kia đã ly khai bảo tiên thiên vực tiến nhập thánh thiên vực thế giới. Trăm năm sau, phụ chủ kế nhiệm cũng không lập tức thực hiện quyết định của tiền nhiệm phụ chủ, mà là lúc biết rõ mấy trăm năm sau năm đại phân tông thực lực hương thịnh mới đem bọn hắn triệu hồi. Đến hiện tại bọn họ có tiến vào qua đại động tiên khư hay không, cũng không người biết được. Cổ Thương Phong than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Từ nay về sau, kế nhiệm năm tông chi chủ Tất cả đều là do Bổn Tông chọn lựa ra. Danh Xương Tiên Chủ cùng với 5 ghế Côn Luân Tiên Hội ngược lại là giữ lại, nhưng tiến vào Đại Động Tiên Khư là không thể nào. Vì để 5 đại phân tông tiếp tục dẫn dắt thiên mạch chi lực, Côn Luân Tiên Phủ ngược lại là sẽ thỉnh thoảng cho chút ít năng lượng, công pháp cùng đạo khí, cũng sẽ biết thỉnh thoảng ở trong 5 đại phân tông tuyển bạt dương hồ cảnh đệ tử, tiến hành lung lạc. Nhưng hoàn cảnh tu luyện sai biệt cực lớn, làm cho thực lực giữa 5 đại phân tông cùng Côn Luân Tiên Phủ sai biệt càng lúc càng lớn, mà mượn nhờ Đại Động Tiên Khư Cơ hộ mỗi phủ chủ đảm nhiệm Côn Luân Tiên Phủ đều là người mạnh nhất bảo tiên tiên vực. Cái này để cho Nam Đại Phân Tông càng là khó có thể chống lại, mặc dù về sau Côn Luân Tiên Phủ cung cấp tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, Nam Đại Phân Tông cũng chỉ có thể hiên lặng chịu đựng Cũng không phải là không có tiên chủ phản kháng qua, đáng thi. Hiệp kết cục phản kháng cuối cùng nhất đều là hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, cũng bởi vì tu vi lão phu đủ cao, thực lực đủ cường. Mặc dù là phủ chủ phó tiên minh cũng không có khả năng chiến thắng Lao Phu. Nói đến đây, cổ thương phong nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Cho nên, lão Phu đưa ra yêu cầu, phó tiên minh không thể không thận trọng cân nhắc. Nếu Lao Phu bất cứ giá nào thoát ly côn luân tiên phủ, sau đó mang theo 5 đại phân tông cưỡng ép tiến vào bảo tiên thiên vực tự thành nhất phái, côn luân tiên phủ lại không có tiên âm pháp loa khác. Lại không kịp trùng kiến 5 đại phân tông, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại động tiên khư sụp đổ. Cái đại động tiên đ Là căn nguyên để côn luân tiên phủ thủy trùng trường thịnh không suy, phó tiên minh sao nguyện ý vì chỉ là một người còn không biết có thể lấy được thánh tử vị hay không mà bước lên đại hiểm này. Hậu quả đại động tiên khư sụp đổ, cũng không phải là dễ dàng thừa nhận như vậy đấy. Mộ hàn vốn là giật mình, nhưng lập tức có chút hầu nghi. Côn luân tiên phủ một mực gáp chế năm đại phân tông, như thế nào lại nhìn xem tu vi của cổ thương phong từng bước một tăng lên, thẳng đến ngũ trọng hư kiếp. Cổ thương phong giống như xem thấu mộ hàn nghi hoặc, ha ha nói Tiểu gia hỏa, lão phu cơ duyên xảo hợp, từng đạt được qua một loại vũ đạo công pháp thần kỳ, có thể thông qua phân thân chi thuật giảm xuống tu vi. Đúng là dựa vào thủ đoạn như vậy, Côn Luân Tiên phủ một mực không có xem thấu tu vi chân thật của lão phu, chỉ cho rằng lão phu vẫn là tam trọng hư kiếp. Nếu không, lúc lão phu đột phá đến tứ trọng hư kiếp, Phó Tiên Minh khẳng định sẽ hướng lão phu xuất thủ. Ta hiểu được." Mộ Hàn thoải mái nói. "Sở dĩ Côn Luân Tiên phủ không có hành động, là vì có ngũ trọng hư kiếp phụ chủ." Cảm thấy cổ thương phong nhắc lên không nổi sóng gió gì, nhưng bọn hắn không nghĩ tới cổ thương phong cũng không phải là tam trọng hư kiếp, mà là cùng phủ chủ phó tiên minh đồng dạng, đã vượt qua ngũ trọng hư kiếp. Một lát sau, mộ hàn nhẹ hấp khẩu khí, có chút hiếu kỳ nói. Sơn chủ, ngươi nói cái đại động tiên khư kia, phải từ nơi nào đi vào. chương 783, hôn nguyên Kim Châu. Cổ thương phong nói, cửa vào đại động tiên khư kia ở trong côn luân tiên phủ này. Bất quá vị trí cụ thể ngay cả Lao Phu cũng không rõ ràng lắm. Tiểu gia hỏa tương lai nếu ngươi có thể trở thành côn luân tiên phủ thánh tử, sẽ có cơ hội tiến vào đại động tiên khư. Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng nói. Sơn chủ, muốn ở trong vòng 20 năm đem tu vi tăng lên tới thần hải tam trọng tiên, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lao Phu tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Cổ thương phong cười tủng tìm đánh giá Mộ Hàn, ý vị thâm trường nói. Nếu như lão Phu không có nhìn lầm, Có lẽ ngươi chỉ cần 10 năm thời gian là đủ rồi. Tiểu gia hỏa ngươi cũng biết, cho dù là tất cả thiên vực thế giới, võ đạo tu sĩ có thể có tư chất như ngươi cũng là Phượng Mao Lân Giác. Nghe nói như thế, mộ hàn tâm thần đại động. Sơn chủ, ngươi đã nhìn ra. Hán nguyên bản còn muốn mịt mờ thám thính thoáng một phát, lại không nghĩ rằng mình còn chưa bắt đầu, cổ thương phong đã chủ động nói ra. Không sai. Cổ thương phong hơi gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Mộ hàn thở sâu rất nhanh làm cho dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại, Trần Chờ nói: "Vậy ngươi sẽ không sợ? Hai cái tiểu vực chủ xuất thân tư không gia tộc cùng Thiên Vũ tông mà thôi, giết thì giết, không có gì quan trọng." Cổ Thương phong khoát tay cười nói: "Phó Tiên Minh cũng đã nhìn ra ngươi có được ngũ hành chân linh pháp thể, cũng đoán được thân phận chân thật của ngươi. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, lão phu sẽ tiến về tư không gia tộc cùng Thiên Vũ tông, vì ngươi giải quyết việc này, đến lúc đó, ngươi có thể khôi phục tướng mạo cùng thân phận sẵn có." Có chút dừng lại, cổ thương phong lại nói. La Thành, cái tên giả này ngươi cũng không cần lại dùng rồi, chỉ cần Lao Phu còn sống một ngày, Phó Tiên Minh tuyệt sẽ không bởi vì ngươi đổi tên mà đã đảo hứa hẹn hắn lầm ra. Mộ Hàn dị thường cảm kích. Sơn chủ đại ân, ta. Không cần cảm tạ lão Phu. Không chờ mộ Hàn nói cho hết lời, cổ thương phong liền cười mỉm nói. tiểu gia hỏa, lão Phu giúp ngươi, kỳ thật cũng là vì chính Lao Phu. Lao Phu hiện tại đã vượt qua ngũ trọng hư kiếp. Đối với đệ lục trọng hư kiếp, lão phu còn có chút tin tưởng, thế nhưng mà tầng hư kiếp thứ 7 cuối cùng kia, lão phu lại không có nửa điểm nắm chắc, đối với tu sĩ hư kiếp cảnh mà nói, một khi độ kiếp thất bại, chờ chúng ta là kết cục hồn phi phách tán. Dáng tươi cười hơi liễm, thần sắc của cổ thương phong trở nên có chút trầm trọng, thở dài. Tiểu Gia Hỏa, ngươi một ngày kia trở thành tiên phủ thánh tử, tiến vào đại động tiên hư, lão phu hy vọng ngươi giúp ta ở nơi này tìm kiếm một loại đồ vật gọi là Hỗn Nguyên Kim Châu. Chỉ cần có một hỏa, Lão Phu liền có lòng tin vượt qua thất trọng hư kiếp, thành tựu võ tiên. Mộ Hàn không chút do dự, trịnh trọng nói. Xin Sơn chủ yên tâm, nếu như ta có cơ hội tiến vào đại động tiên hư nhất định toàn lực tìm kiếm hôn nguyên Kim Châu kia. Này cũng không cần. Cổ thương phong nhịn không được cười lên. Tiểu gia hỏa, hôn nguyên Kim Châu cái kỳ vật kia từ trước đến nay đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như ngươi toàn lực siêu tầm, chẳng những làm trễ nãi chính sự của mình cuối cùng còn có thể không thu hoạch được gì, nếu tùy ý mà đi, nói không chừng hốn Nguyên Kim Châu ngược lại sẽ trong lúc lờ đáng xuất hiện, người đến lúc đó chỉ cần thuận theo tự nhiên là được, vạn nhất hốn Nguyên Kim Châu không xuất hiện, đó cũng là Lao Phu cùng nó vô duyên. Bất quá, bây giờ nói những chuyện này đều có chút hơi sớm, người bây giờ cần phải làm là nhanh đem tu vi tăng lên tới thần hải tam trọng thiên. Vâng, cũng không lâu lắm, cổ thương phong đi ra cung điện, đi ra ngân Bình Sơn. Sau đó, Mộ Hàn liền cùng bọn người tiêu tố ảnh, đồ giang hội hợp, dưới sự dẫn dắt của ân lãng tiến về một địa phương tên là Kim Đình Sơn, cho bọn hắn những dương hồ cảnh đệ tử năm đại phân tông này tiến hành thủ tụ. Lúc này, vệ Sơn, tiêu cố, thiết nhất công cùng đoàn húc đều đã phục dụng động tê tiên đan do phó tiên minh cung cấp, chẳng những thân thể cùng tầm cung thương thế lập tức khỏi hẳn thậm chí ngay cả tu vi cũng có tăng lên không nhỏ, nhất là tiêu cố, tùy thời có thể bước vào dương hồ nhị trọng tiên, coi như là nhân họa Phúc trên đường đi Tất cả mọi người là vui vẻ ra mặt có thể miễn qua tiên thử mà trở thành đệ tử Côn Luân Tiên Phủ đây chính là chuyện tốt trước kia không hề nghĩ ngợi qua tâm tình đã kích động lại hưng phấn trái lại ơn lãng sắc mặt lại thủy chung lộ ra có chút âm trầm trên đường chứng kiến đệ tử Côn Luân Tiên phủ khác lúc nhìn đến bọn hắn thần sắc đều cực kỳ bất thiện thậm chí còn có loại hương vị Tam thủ bọn hắn tự nhiên biết do nguyên nhân trong đó hơn nữa biết rõ loại tình huống này đoán chừng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài Tuy có điểm lo lắng lại cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng mà dựa theo kế hoạch lúc ban đầu, bọn hắn sẽ ở mấy ngày sau cùng phần đông Dương hồ cảnh tu sĩ của Bảo Tiên Thiên vực cùng nhau tham gia Côn Luân Tiên thử, trường trăm tên đệ tử Nam Đại Phân tông tới đây, cuối cùng khả năng thông qua không đến 10 người, những người còn lại đều bị loại bỏ, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Nhưng một phen phong ba qua đi, không chỉ có bọn hắn trăm người này, sau này đệ tử Nam Đại Phân tông chỉ cần phù hợp điều kiện đều có thể trở thành đệ tử tiên phủ. So sánh với thu hoạch lớn như thế, Bị bản thổ đệ tử Côn Luân Tiên Phủ nghiêm trọng bài xích, thật sự tính toán không được cái gì. Dù sao mặc kệ có sự kiện trước kia hay không, bọn hắn những đệ tử phân tông này chỉ cần gia nhập Côn Luân Tiên Phủ đều sẽ bị bài xích. Đã như vậy, cho dù bài xích trở nên nghiêm trọng một chút, cái kia lại có thể thế nào. Ấn Sư Huynh, hiện tại sợ là có rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử Côn Luân Tiên Phủ hận không thể đem ta giết cho thông khoai A. Đem thần sắc những đệ tử tiên phủ đi ngang qua kia thu nhập trong mắt, mộ hàn không khỏi cười cười La sư đệ nói đùa. Không có phòng bị Mộ Hàn lại đột nhiên hỏi ra như vậy, thân lãng sửng sờ một chút, chợt có chút cười xấu hổ, liền tăng thêm tốc độ, không lên tiếng nữa. Trung quanh bọn người Yến Thu Mi cùng Đồ Giang nghe vậy, lập tức đều trầm mặt lại. Bọn hắn rất rõ ràng, Mộ Hàn tuyệt không phải nói giỡn. Nếu như Côn Luân Tiên phủ đối với bọn hắn những phân tông đệ tử này chỉ là bài xích, vậy đối với Mộ Hàn là chẩn chửi căm thù rồi. Nếu như không phải cố kỵ cổ thương phong có được thực lực ngũ trọng hư kiếp, Nói không chừng đã có đệ tử Côn Luân Tiên Phủ nhịn không được xông lên xuất thủ với Mộ Hàn. Đối với Mộ Hàn mà nói, cái Côn Luân Tiên Phủ này đã biến thành nơi sát cơ từ phía. Chờ Mộ Hàn chính thức gia nhập Côn Luân Tiên Phủ, Tiên Phủ trưởng lao bất tiện ra tay, nhưng những đệ tử Tiên Phủ kêu nhất định sẽ nghĩ ra các loại biện pháp để tìm Mộ Hàn luận bàn. Nếu Mộ Hàn ở trong quá trình luận bàn ném đi tánh mạng, coi như là cổ thường phong biết rõ, sợ cũng không thể tránh được, cùng lắm thì Phó Tiên Minh lần nữa hứa hẹn cho một vị đệ tử khát xuất thân Nam Đại Phân Tông ở lúc đạt tới điều kiện tổ chức Côn Luân Tiên Hội. Chẳng lẽ Cổ Thương Phong thật sẽ vì một đệ tử đã tử vong mà cùng Côn Luân Tiên phủ triệt để trở mặt? Nếu như vậy, Côn Luân Tiên phủ cùng Nam Đại Phân Tông là tử địch chân chân chính chính, mà kết quả cả hai cựu thị, cuối cùng nhất là lưỡng bại câu thương. Không phải vạn bất đắc dĩ, Phó Tiên Minh cùng Cổ Thương Phong có lẽ cũng sẽ không đi ra một bước kia. Nghĩ thấu quan hệ lợi hại trong đó. Đồ Giang cùng Yến Thu My chúng đệ tử năm đại phân tông đều thu hồi dáng tươi cười, thần sát trở nên có chút trầm trọng, lúc nhìn về phía mộ hàn, trong ánh mắt đều toát ra sầu lo chi ý, ngược lại là mộ hàn như trước mặt lộ vui vẻ, phản phất cũng không có đem khả năng nguy cơ này để ở trong lòng. chương 784, hồi phục bản thân. Một đường không nói gì, mọi người rất nhanh liền đến miền Tây Côn Luân Tiên phủ Trong dãy núi Nguy Nga sướng sướng, một tòa kim đỉnh sáng chói rất làm cho người chú mục đó chính là Kim Đỉnh Sơn. Chỗ đệ tử Côn Luân Tiên Phủ tiến hành thủ tục nhập môn. Mấy vị chấp sự Kim Đỉnh Sơn kia tựa hồ đạt được qua nhắn nhủ đặc biệt, mặc dù đối với bọn người mộ hàn không có sắc mặt tốt gì, lại cũng không có cố ý ngăn cản kéo dài, thủ tục nhập môn tiến hành có chút thuận lợi, chỉ có hai ba khắc chung, mọi người đều đã lấy được một khối ngọc bài thân phận đại biểu cho đệ tử Tiên Phủ. Thân phận cải biến, tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại Ngân Bình Sơn. Ở ân lãng oan bài xuống. Chỗ ở của mọi người cũng chuyển rời đến khu vực tây nam của Côn Luân Tiên phủ Thiên Trúc Sơn, núi cao mấy ngàn thước, khắp nơi đều là trúc, các loại kiến trúc ở trong rừng trúc như ẩn như hiện, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, hơn nữa thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào, đích thật là chỗ ở tốt. Bọn người mộ Hàn tiến vào Thiên Trúc Sơn, vốn ở trong núi có mấy trăm tên dương hồ cảnh tu sĩ, vậy mà ở thời gian cực ngắn đi không còn một ngống, tựa hồ khinh thường làm bạn cùng bọn hắn những đệ tử xuất thân phân tông này. Một mình chiếm cứ một ngọn núi khổng lồ như thế, Bọn người Mộ Hàn cầu còn không được. Tại Côn Luân Tiên phủ, mỗi ngọn núi cung cấp đệ tử ở lại đều kiến tạo một tòa tàng thư các, bên trong cất chứa lấy các loại sách vợ có thể tăng trưởng kiến thức. Mấy ngày kế tiếp, mọi người hoặc tu luyện, hoặc ngâm mình ở trong tàng thư các, thông qua sách vợ quen thuộc tình huống Côn Luân Tiên phủ cùng Bảo Tiên Tiên vực. Bọn người Mộ Hàn cơ hồ không có ly khai Thiên Trúc Sơn nửa bước, bất quá, mặc dù bọn hắn không cần lại tham gia Côn Luân Tiên thử, nhưng Côn Luân Tiên thử như cũ dựa theo thời gian dự định đã bắt đầu. Dương Hồ Cảnh đệ tử tham gia Côn Luân Tiên Thử đúng là nhiều đến 6.000 người, có thể nói là nhiều nhất trong lịch sử. Đệ tử Côn Luân Tiên Phủ tổng cộng có mấy chục vạn, trong đó phía dưới Dương Hồ Cảnh chiếm đa số, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận bọn hắn đều không ở chỗ này, mà là tụ tập ở trong biệt phủ 4 phía Côn Luân Tiên Phủ. Biệt phủ 4 phía kia, phân biệt ở vào đông, nam, tây, bắc 4 khu vực của Bảo Tiên Tiên Vực. Số lượng đệ tử như thế phân đông, nơi phát ra khẳng định không chỉ một loại Côn Luân Tiên Thử này nhưng Lu Côn Luân tiên thử lại là một loại trọng yếu nhất trong đó, bởi vì thông qua loại phương thức này tuyển rút, cơ hồ toàn bộ đều là dương hồ cảnh tu sĩ có thiên tư tung hành, kinh tài tuyển diễm. Dĩ vãng mỗi lần tổ chức tiên thử, Côn Luân tiên phủ đột nhiên ra tăng lên đại lượng tu sĩ cũng trở nên náo nhiệt vô cùng. Nhưng lần này, những tu sĩ đến từ bên ngoài kia lại phát hiện, tự hồ tất cả trưởng lão cùng đệ tử tiên phủ đều cố gắng để nén phẫn nộ của mình, để cho hào khí của Côn Luân tiên phủ trở nên cực kỳ quái dị xem giống như một tòa núi lửa đang công tác chuẩn bị bộc phát tìm chút ít đệ tử tiên phủ quen biết tìm hiểu sau khi biết được mấy ngày trước ở Ngân Bình Sơn phát sinh sự kiện kia mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ ngoài khiếp sợ cũng trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm cẩn thận từng ly từng tí ở trong loại không khí cổ quái này dưới sự chủ trì của khảo thi trưởng lão Mạc Thanh Trần Vũ Trạch Lộ Viê quần 10 vị thần Hải cảnh cường giả giám sát xuống quânân tiên thử đâu vào đấy gợn sóng không sợ hai tiến hành quá trình tiên thử Nói toạc ra kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, là đem tâm thần tất cả dương hồ cảnh tu sĩ tham gia tiên thử toàn bộ đưa vào một ảo cảnh cực kỳ chân thật. Trong phía ảo cảnh kia, tâm thần có thể ngưng tụ ra thân thể cực kỳ chân thật, địch nhân của bọn hắn là từ một loại đồ vật gọi là thú linh phách tinh huyền hóa ra hung thú cường đại, đem hắn đánh chết là đạt được một quả thú linh phách tinh, mà bị hung thú đánh chết, dĩ nhiên là sẽ đào thải. Có thể treo chống một ngày thời gian, lại lấy được thú linh phách tinh vượt qua năm quả, liền có thể được côn luân tiên phụ thu nạp. Dĩ vãng dương hồ cảnh tu sĩ mỗi lần thông qua tiên thử chỉ có một thành, nhưng lần này không biết là thực lực chỉnh thể của tu sĩ tham gia tiên thử càng mạnh hơn nữa, hay là vì những thú linh phách tinh huyền hóa ra hung thú kia yếu nhược, cuối cùng nhất tiên thử chấm ứng dứt, ảo cảnh lại vẫn có hơn 1.600 người. Loại bỏ hơn 600 người thú linh phách tinh ít hơn năm khỏa, cuối cùng nhất thông qua tiên thử rõ ràng vượt qua 1.000, không ngờ tiếp cận 2 thành tổng nhân số của tiên thử. Khi khảo thi trưởng lão Mạc Thanh Trần công bố kết quả, Hơn 1000 tên dương hồ cảnh tu sĩ kia tất cả đều hoan hô, tiếng gầm chấn động toàn bộ tiên phủ. "Sơn chủ, xong rồi." Thời điểm bọn hắn xúc động không hiểu, Mộ Hàn cũng có chút hưng phấn nhìn xem đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình kia, hắn đúng là cổ thương phong ly khai tiên phủ mấy ngày. "Không sai." Cổ Thương Phong cười mỉm gật đầu nói, "Tiểu Gia Hỏa, từ giờ trở đi, ngươi liền có thể khôi phục thân phận cùng diện mục vốn có rồi." "Vâng." Mộ Hàn mặt mày hớn hở, ý niệm khẽ động. Chẳng những khí tức xuất hiện biến hóa, ngay cả mặt mũi ngũ quan cùng dáng người cũng bắt đầu kịch liệt biến ảo, thời gian qua một lát, cái rung mạo la thành bình thường đến ném vào đống người sẽ không bao giờ tìm ra nữa kia, liền biến thành một khuôn mặt như ngọc, ngũ quan giống như đao gọt dịu đục mà thành thanh niên anh Tuấn, cùng năm đó mới vào sích thành thiên vực so sánh, khuôn mặt Tuấn Mỹ như nữ tử này lại lộ ra thành thục rất nhiều. Tiểu gia hỏa thật Tuấn tú, cổ thương phong từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, không khỏi vỗ tay cười nói. Tư không gia tộc cùng thiên vũ tông đã hủy bỏ lệnh hướng vạn giới võ minh đưa ra đổi giết, hai lần thần võ lệnh nhằm vào người ban bố cũng đã thu hồi, hôm nay, người đã không phải là thành, mà là mộ hàn. Sơn chủ, người là thế nào làm được hay vậy? Mộ hàn đối với cổ thương phong như thế nào làm được điểm ấy, cảm thấy rất hiếu kỳ. Cổ thương phong cũng không dầu giếm, ha ha cười nói. Trên đời này có không ít đồ vật đều là có thể dùng lợi ích đến cân nhắc. Lúc đến tư không gia tộc, Lao Phu trực tiếp tìm thái thượng trưởng lão duy nhất của bọn hắn, cũng là phụ thân của gia chủ đương thời, nói có thể trợ giúp hắn vượt qua nhất trọng hư kiếp. Một cháu trai không nên thân đã chết, cùng bản thân có thể đột phá đến hư kiếp cảnh hay không, hai cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, Lao Gia Hỏa kia tự nhiên được chia tinh tường. Dừng một chút, cổ thương phong lại cười nói, đến thiên vũ tông, Lao Phu cũng là trực tiếp tìm được tông chủ của bọn hắn. Lao Gia Hỏa kia năm đó lúc độ nhị trọng hư kiếp, đã bị trọng thương đến nay vẫn không có thể khôi phục Nếu tam trọng hư kia đến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lao phu có một bảo vật, có thể làm hắn khỏi hẳn, có bảo vật hấp dẫn, lao ra hỏa kia há có thể không mắc câu. Có hắn hạ lệnh, vị Thiên Vũ Tông phó tông chủ kia có nguyện ý hay không đã không thành vấn đề. Nói đến đây, thần sắc cổ thương phong lại ngưng trọng dần dò. Tiểu gia hỏa, tư không gia tộc cùng Thiên Vũ Tông bên ngoài sẽ không lại truy cứu việc này, nhưng tư không gia chủ cùng Thiên Vũ Tông phó tông chủ kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chỉ có bọn hắn Ở trong Côn Luân Tiên phủ cũng là nguy cơ trùng trùng, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lão phu rất nhanh liền phải phản hồi xích thành thiên vực, có thể ở chỗ này sinh tồn được hay không, phải xem chính người rồi. Vâng, đệ tử Minh Bạch. Mộ Hàn gật đầu, hướng cổ thương phong thi lễ. Giúp người đột phá đến hư kiếp cảnh, độ khó có thể nghĩ, bảo vật trợ giúp nhị trọng hư kiếp cường giả chữa thương, trình độ chân quý cũng không cần nói cũng biết, sân chủ vì có thể tiêu trừ thai họa ngầm trên người mình, có thể nói là lấy hết toàn lực. Mộ Hàn không có nói thoại ngữ cảm tạ mà là đem cảm kích đặt ở trong nội tâm. chương 785, tiên phủ chấn động. Sau khi cổ thương phong rời đi, trong cung điện, nhưng nỗi lòng của Mộ Hàn lại thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đổi tên đổi họ, che che lấp lấp đã qua hơn 10 năm, ngày nay cuối cùng có thể khôi phục tướng mạo sẵn có, làm mình chân thật. Loại cảm giác này thật sự là sảng khoái thoải mái đến tổ đỉnh. Trước kia, Mộ Hàn vẫn là đeo mặt nạ làm người, hiện tại vạch trần mặt nạ, ở dưới lòng dạ rộng rãi. Trong tâm cung 1999 đạo anh lôi kia đúng là kịch liệt chấn động. Mộ hàn lắp bắp kinh hãi, tâm tình biến ảo, lại để cho những anh lôi này ẩn ẩn có chút dấu hiệu áp chế không nổi, xem ra phải tranh thủ thời gian tìm được lực lượng đủ mức, sau khi ngưng tụ ra một đạo anh lôi cuối cùng, lại để cho thiên anh bắt đầu lần thứ tư lột xác. Nếu không, anh lôi sẽ trở nên càng ngày càng không ổn định. Nếu đã đến tình trạng hoàn toàn áp chế không nổi, sau lại lột xác, độ khó sẽ tăng lên vô số lần thậm chí ngay cả tử hư thần cung cũng có thể bị thương. Tạm thời tốt nhất vẫn là không ly khai nơi đây, cũng không biết trong Côn Luân Tiên phủ phải chăng có được lực lượng mình cần. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đầu góc nhanh chóng chuyển động. Mấy ngày nay, Mộ Hàn cũng ở trong Thiên Trúc Sơn tàng thư các qua đi không thiếu thời gian, đem sách vở bên trong toàn bộ đọc qua một lần, nhiều thứ bên trong đều là cùng Côn Luân Tiên phủ có quan hệ, hoặc là phương vị đồ hơn ngàn ngọn núi của tiên phủ, hoặc là quy củ điều lệnh của tiên phủ, hoặc là các loại tài nguyên tu luyện. Cũng không lâu lắm, hai đầu lông mày của mộ hàn nổi lên một vòng vui vẻ, thân ảnh khẽ nhúc ních, đã hướng ra phía ngoài bay đi. Người là Cơ hồ là trong nháy mắt mộ hàn xuất hiện ở ngoài điện, một thanh âm kinh nghi bất định văng lên. Mộ hàn đảo mắt xem xét, liền thấy tiêu cố đang nghi hoặc nhìn mình, không khỏi cười nói. Tiêu cố sư huynh, nhận thức không ra ta sao. Ta là La Thành, bất quá hiện tại là mộ hàn. La Thành. Mộ hàn. Tiêu cố kinh ngạc lầm bẩm hai cái danh tự này. Vẻ nghi hoặc trong mắt càng ngày càng đậm, một lát sau, trong đôi mắt đột nhiên trừng đến căng tròn. "Mộ Hàn, không phải là cái kia. La Thành, người như thế nào?" Tiêu Cố nói còn chưa dứt lời, Tiêu Tố ảnh đã từ trong cung điện đi ra, chứng kiến Mộ Hàn, lập tức khuôn mặt tuyệt mỹ kia đã biến sắc. Mộ Hàn liên tiếp đánh chết đại Hạc thiên vực cùng pháp la thiên vực hai vị vực chủ, hơn nữa hai người này xuất thân tư không gia tộc cùng Thiên Vũ Tông đều thuộc tám thế lực lớn của Bảo Tiên thiên vực. Hôm nay Mộ Hàn chẳng những bại lộ tướng mạo sẵn có, Càng nói ra tên thật, cái này nếu chuyển đi, đầu tiên côn luân tiên phủ sẽ không bỏ qua hắn. Mộ hàn cười nói. Tố ảnh, đừng lo lắng, sơn chủ đã giải quyết việc này cho ta, hai phần thần võ lệnh vây giết ta kia đều đã hủy bỏ. Mộ hàn, người nói là sự thật. Ngắn ngủi giật mình sững sở qua đi, tiêu tố ảnh mừng rỡ. Nếu như cổ thương phong thật sự vì mộ hàn tiêu trừ thai hoàng ẩm, hắn tự nhiên có thể khôi phục tướng mạo sát có. Mộ hàn gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng tiêu cố, mắt lộ này nói Tiêu cố sư minh, thật sự là không có ý tứ, dấu diếm các ngươi thời gian dài như vậy. Ngươi, các ngươi. Tiêu cố một đôi tròng mắt giống như chuông đồng nhìn xem mộ hàn, lại nhìn tiêu tố ảnh, trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng. Là thành sư đệ, ngươi ngươi thật là cái mộ hàn giết đại hạc thiên vực vực chủ tư không dục cùng pháp la thiên vực vực chủ khúc kiên kia. Đúng vậy, ta chính là mộ hàn kia. Phệ. Một mảnh thanh êm hít khí lạnh đột nhiên văng lên. Bọn người đồ giang cùng Yến Thu mi phát giác được động tinh tất cả đều đi ra, nghe được mộ hàn thừa nhận thân phận của mình, cơ hồ tất cả mọi người đều ngốc trệ. Phần thần võ lệnh thứ nhất tiêu sát mộ hàn vẫn chỉ là cực hạn ở xích thành thiên vực, sau khi mộ hàn bị diệt ở hỏa diệm sơn, liền không còn có người lại đi chú ý, chỉ là ngẫu nhiên có người nói đến ra hỏa to gan lớn mật, có can đảm đánh chết vực chủ này. Thẳng đến phần thần võ lệnh thứ hai tiêu sát mộ hàn ban bố, cái tên này mới truyền khắp Tây Nam thiên vực thế giới. Đối với gia hỏa thần bí giết mà bất tử kia càng ngày càng hiếu kỳ Bọn người Đồ Giang, Lam Nguyên, Lâu Lan Tuyết cùng Diêm Sâm thậm chí lúc trước còn đã tham gia hành động điều tra mộ hàn, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mộ hàn đã bị hai phần thần võ lệnh đuổi giết lại ngay ở trước mắt. Yến Thu mi cùng vệ Sơn chúng đệ tử đến từ chân Vũ Thánh Sơn, càng là không thể tưởng được mộ hàn hóa thân thành La Thành ở bên cạnh mình nhận nút 10 năm, lại dùng thân phận La Thành gia nhập Côn Luân Tiên Phủ, nếu như không phải mộ hàn chủ động bạo lộ Hiện tại bọn hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Cái mộ hẳn này, tăng được thật sự là quá sâu. Mà thời điểm bọn người hiến thu mi khiếp sợ không hiểu, tin tức La Thành cái hung thủ đánh chết Đại Hạc Thiên Vực cùng Pháp La Thiên Vực hai vị vực chủ cũng ở trong Côn Luân Tiên Phủ lặng Yên lưu truyền ra. Danh tiếng của La Thành, từ lúc mấy ngày trước đã bị tu sĩ Côn Luân Tiên Phủ biết rõ. Đối với cái phân tông đệ tử ở Côn Luân Tiên Phủ quấy lên một hồi phong ba cực lớn, làm hại chấp pháp đường trưởng Láo Cửu huyền Hướng hưng hơn 10 người bỏ mình này, bọn hắn đã coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhất là vừa nghĩ tới phủ chủ còn hứa hẹn cho vị phân tông đệ tử kia cơ hội tổ chức côn luân tiên hội, đây càng là để cho phần đông tiên phủ trưởng lão cùng đệ tử đối với hắn hận thấu xương, hận không thể giết cho thông khoái. Hôm nay nghe được tin tức này, mọi người giống như đánh cho máu gà, cơ hội lập tức muốn nhảy vào thiên trúc sơn, đem mộ hàng giết. Nhưng mà, không đợi bọn hắn có hành động, đã bị một cái tin tức khác chấn ngộng. Từ không gia tộc cùng Thiên Vũ Tông rõ ràng không có truy cứu việc này, mà vạn giới võ minh tuyên bố hai phần thần võ lệnh đuổi giết Mộ Hàn kia cũng bị triệt tiêu. Đây là giải thích, tuy Mộ Hàn là hung thủ đánh chết hai vị thiên vực vực chủ, nhưng tên hung thủ này cho dù đứng ở trước mặt, mọi người cũng không biết làm gì hắn. Ít nhất bên ngoài là như thế. Nếu chúng đệ tử Côn Luân Tiên phủ ra tay đối với hắn, cái kia chính là tàn sát đồng môn, sẽ phải chịu trừng phạt, thậm chí có khả năng bị xử tử. Nếu tu sĩ bên ngoài tông muốn giết hắn, Cái kia chính là khiêu khích Côn Luân Tiên Phủ, một khi Mộ Hàn bỏ mình, không quản bọn hắn có nguyện ý hay không, Côn Luân Tiên Phủ cũng phải phái tu sĩ đi truy nã hung thủ sát hại Mộ Hàn. Hiện tại Mộ Hàn giống như là một con nhím, hắn là ở chỗ này, nhưng lại làm kẻ khác không dám đụ. Nếu như là trước kia, Mộ Hàn bạo lộ thân phận, tất nhiên sẽ trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người kêu giết, nhưng Mộ Hàn bây giờ, mọi người lại muốn giết mà không thể giết, cái loại cảm giác này, để cho mọi người bị đẻ nén đến muốn thổ huết. Trong lúc nhất thời ở trong Côn Luân Tiên phủ, phần đông trưởng lão cùng đệ tử đều dơ chân chửi đất. Bất quá, bọn hắn nguyên rửa lại không ảnh hưởng đến Mộ Hàn chút nào. Sau khi mấy người tiêu cố, Yến Thu Mi cùng Đỗ Giang đã đồng ý thân phận vốn có của hắn, hắn cùng với Tiêu Tố ảnh liền cầm một phần địa đồ của Côn Luân Tiên phủ, đi tới quần phong phía Bắc Tiên phủ, tại đó, có một tòa Đạo Linh Sơn, là mục đích của Mộ Hàn. Chương 786 787, phá cục. Một đầu vân lộ rộng rãi đi tới dưới chân Đạo Linh Sơn. Tiếp theo lại có một thềm đá thẳng tắp nối thẳng đỉnh núi. Đỉnh đạo linh sơn kia giống như bị người dùng một thanh cự đao cắt đứt, ở chỗ mặt cắt phương viên ngàn mét thì kiến tạo một tòa cung điện cực kỳ rộng lớn, rộng lớn hùng vĩ, vô cùng đổ sộ. Lúc Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh đến Đạo Linh Sơn, thềm đá đại đạo từ trên xuống dưới tu sĩ núi liền không dứt. Lúc ban đầu, còn không người lưu ý đến Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh, dù sao ở trong Côn Luân Tiên phủ tu sĩ phần đông không có khả năng mỗi người đều nhận thức nhau. Nhưng càng là hướng lên Ánh mắt tu sĩ quang hướng mộ hàn cùng tiêu tố ảnh càng nhiều, hiển nhiên đã phân biệt nhận ra thân phận của bọn hắn. Tuy tin tức la thành là mộ hàn vừa mới ở trong côn luân tiên phủ truyền lưu, nhưng 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, hôm nay đã là mọi người đều biết. Hơn nữa, cũng không có thiếu đệ tử côn luân tiên phủ ở phụ cận thiên trúc sơn âm thầm giám thị, mộ hàn cùng tiêu tố ảnh động tĩnh không có khả năng giấu giếm được. Hướng đi của hai người, rất nhanh đã ở trong tiên phủ truyền bá ra. Càng ngày càng nhiều đệ tử tiên phủ đang ở đạo Linh Sơn biết được mộ hàn đang hướng bên này mà đến. Đối với những tu sĩ kia chú ý, mộ hàn không thèm để ý cho dù những con luân tiên phủ tu sĩ kia thống hận mình thế nào, nhưng chỉ cần ở trong phạm vi con luân tiên phủ, bọn hắn muốn đối phó mình, sẽ có nhiều cố kỵ, chỉ có thể thông qua phương thức luận bản hoặc là khiêu chiến mới có thể ra tay. Nhưng thực lực của mộ hàn bây giờ, dương hồ cảnh đệ tử cường thịnh trở lại tới khiêu chiến hắn, đều là tự dứt lấy nụ về phần thần hải cảnh đệ tử khiêu chiến Mộ Hàn đã hạ quyết tâm hở hững. Đương nhiên, Mộ Hàn cũng biết, những tu sĩ Côn Luân Tiên phủ kia tuyệt sẽ không để cho mình nhẹ nhàng như vậy ngốc xuống dưới, nhất định sẽ nghĩ ra những biện pháp khác đến. Bất quá, hiện tại Mộ Hàn cũng không có biện pháp đặc biệt tốt, chỉ có thể chờ bọn hắn ra chiều, sau đó binh tới tướng đỡ, nước tới đất tràn. Không lâu lắm Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh đã xuất hiện ở đỉnh Đạo Linh Sơn. Tác dụng của Đạo Linh Sơn, kỳ thật tương đương với Linh Vũ Thánh Thành Võ Công Điện của Chân Vũ Thánh Sơn, cùng với Bắc Đẩu Thất Phương Võ Hôn Điện là nơi tiên phủ trưởng lao hoặc đệ tử xác nhận hoặc tuyên bố nhiệm vụ. Ở Côn Luân Tiên phủ, muốn đạt được Vũ Đạo công pháp cao minh hoặc đan dược khí cụ chân quý, đều cần đại lượng công hun. Mộ Hàn đọc qua sách vở tàng thư các biết rõ Côn Luân Tiên phủ này cất chứa đại lượng thái tố tiên khí. Ở Chân Vũ Thánh Sơn, hồi đoái một đạo thái tố tiên khí cần ngàn vạn công hun, nhưng ở chỗ này chỉ cần 10 vạn công hun. Bất quá địa phương bất đồng, phương thức tính toán công hun cũng khác nhau rất lớn, tại Chân Vũ Thánh Sơn Mộ Hàn giúp Tiên Thu Mi luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, từ chỗ nàng đã nhận được 5000 vạn công văn, nhưng mà ở Côn Luân Tiên phủ, luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí đoán chừng cũng chỉ 2000 3000 vạn. Đây là giải thích, nếu như Mộ Hàn luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí, chỉ hối đoái được 200 300 đạo thái tố tiên khí. Trong tâm cung của Mộ Hàn còn thừa lại hơn 2 vạn đoàn linh vũ tiên nguyên, nếu lại hối đoái 2000 3000 đạo thái tố tiên khí, thiên anh không sai biệt lắm có thể bắt đầu lần thứ tư lỗ sát rồi. Nếu ở chân Vũ Thánh Sơn, Mộ Hàn dùng thân phận La Thành, muốn luyện chế tầm 10 kiện thánh phẩm đạo khí, đạt được nhiều công hơn như vậy sẽ phi thường khó khăn, bởi vì không có nhiều tài tiệm như vậy, cũng không có nhiều người đến tìm hắn luyện chế thủy mục thuộc tính thánh khí như vậy. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Mộ Hàn đã khôi phục tướng mạo sát có, tự nhiên không cần giấu giếm sự thật mình dung hợp qua lực lượng ngũ hành cực hạn nữa. Bởi như vậy, hắn có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, năm chủng loại hình. Hơn nữa ở Côn Luân Tiên phủ, tài liệu có thể luyện chế 5 loại thánh khí này cũng quá nhiều. Hôm nay Mộ Hàn tới Đạo Linh Sơn, là đem tất cả nhiệm vụ luyện chế thánh phẩm đạo khí đều tiếp, có được đầy đủ công ngân mới có thể đi hối đoái Thái Tố Tiên khí. Đây cũng là nguyên nhân tu vi Mộ Hàn không đủ. Nếu tu vi đột phá đến thần hải cảnh, Mộ Hàn liền có thể ly khai Côn Luân Tiên phủ, tiến về Thái Tố thành nơi có Thái Tố Tiên khí, trực tiếp ở đó trảo lấy Thái Tố Tiên khí, so sánh với dùng công ngân hối đoái sẽ đơn giản bất việc nhiều hơn. Chỉ tiếc, hiện tại Mộ Hàn còn không có năm chắc quá lớn đi ứng đối trùng trùng điệp điệp nguy hiểm bên ngoài Côn Luân Tiên phủ, nhưng Mộ Hàn tin tưởng, ngày nào đó cũng không cách mình quá xa. Ở dưới từng đạo ánh mắt phẫn nộ mà căm thủ, Mộ Hàn cùng Tiêu Tố ảnh bước chân vào cung điện. Tình huống trong điện cùng chân Vũ Thánh Sơn Võ công điện, Võ hân điện không kém nhiều, chỉ là ở trong tòa điện phủ này, đã không có bia công văn, mà bia nhiệm vụ thì biến thành 6 khối, phân biệt đứng lặng các phía cung điện, mỗi một khối bia nhiệm vụ đều cao hơn 10m, dài vài trăm mét. Nghe nói, có chút nhiệm vụ do tông phái tuyên bố, đã ở trên những bia nhiệm vụ này treo trên trăm ngàn năm cũng không có người hoàn thành, thế cho nên số lượng nhiệm vụ càng để lâu càng nhiều, hoàn toàn đem 6 khối bia nhiệm vụ này chiếm hết. Mộ Hàn vừa tiến đến, liền không để ý mấy trăm tên đệ tử tiên phủ thờ ơ lạnh nhạt trong điện kia, lập tức điều động lực lượng tinh thần, đem 6 khối bia nhiệm vụ bao trùm toàn bộ, nhanh chóng tìm tòi. Chỉ trong nháy mắt công phu, Mộ Hàn đã ở trên 6 bia nhiệm vụ chọn lựa mấy chục nhiệm vụ luyện chế thánh phẩm đạo khí. Trong điện đường, có 12 tên đệ tử tiên phủ chuyên môn xử lý nhiệm vụ, xác nhận hoặc cấp cho công việc, tất cả đều là tu vi Dương Hổ thất trọng thiên. Giờ phút này, 12 người kia cũng như mọi người chung quanh, sắc mặt tâm trầm ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn. Mộ Hàn cũng lơ đến, cùng Tiêu Tố ảnh nhìn nhau, đi qua tùy tiện tìm một nữ đệ tử mặc quần màu lục, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp trong đó, đem thân phận ngọc bài của mình đưa tới, cười mỉm nói: "Ta muốn xác nhận 10 nhiệm vụ, người sư tỷ đăng ký cho ta." Dựa theo quy củ đạo Linh Sơn, một lần chỉ có thể tiếp một nhiệm vụ. Nữ tử quần màu lục kia âm thanh lạnh lùng nói. Cũng thế, vậy thì đăng ký nhiệm vụ số 79 cho ta. Mộ hàng khẽ giật mình, ngược lại là không có chú ý đạo Linh Sơn còn có quy củ như vậy, bất quá cái này cũng không sao, một nhiệm vụ thì một nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhận thêm là được, cho nên, mộ hàng cũng không có đi so đo thiệt giả trong lời nói nàng kia, trực tiếp báo số thứ tự nhiệm vụ. Không có ý tứ, nhiệm vụ này đã có người nhận khẽ môi nàng kia có chút nhếch lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng mỹ mai chi sắc. Có người nhận. Mộ Hàn lại sửng sở, tâm thần lập tức bao trùm bia nhiệm vụ thứ nhất kia, quả nhiên phát hiện đằng sau nhiệm vụ kia đánh dấu một chuyến chữ nhỏ, có thể thấy một vị tên là Lục Giã pháp sư xác nhận nhiệm vụ, nhưng vừa rồi lúc Mộ Hàn siêu tầm nhiệm vụ, cái chuyến chữ nhỏ này lại không tồn tại đấy. Làm sao có thể? Mới vừa rồi còn không có, hiện tại liền đi ra, rõ ràng là có người động tay động chân. Tiêu Tố Ảnh cũng kịp phản ứng. Nhịn không được tức giận nói. Động tay động chân, ngươi có chứng cứ gì? Nàng kêu đùa cợt cười nói. Ngươi. Khuôn mặt tiêu tố ảnh đông lại, nhưng nàng nói còn chưa dứt lời. Mộ hàn liền đem nàng giữ chặt, cười nói. Nhiệm vụ 79 đã chỉ định pháp sư, vậy thì tiếp nhiệm vụ số 360. Không có ý tứ, nhiệm vụ này cũng đã có người nhận. 723. Không có ý tứ, nhiệm vụ này đồng dạng có người nhận. 1.200. Không có ý tứ. Bốn cái nhiệm vụ phía trước đều là do một người tên Lục Giả Pháp sư nhận, mà nhiệm vụ thứ năm, chỉ định lại là La phủ thánh tử. La phủ thánh tử kia là một gã pháp sư có được hỏa pháp lực, rõ ràng lại đi nhận nhiệm vụ luyện chế một thuộc tính thánh phẩm đạo khí, thực con mẹ nó vô nghĩa. Tiêu Tố Ảnh đã là tức giận đến khuôn mặt tái nhận, ngược lại là mộ hàn thần sắc như thường. Theo tình huống vừa rồi nhìn ra, đối phương rõ ràng cho thấy không muốn cho hắn xác nhận nhiệm vụ luyện chế thánh phẩm đạo khí, cho nên mới thầm gian lận, xác nhận nhiệm vụ cho người khác không chỉ có nhiệm vụ luyện chế thánh phẩm đạo khí như thế, nếu hắn muốn tiếp những nhiệm vụ khác, chắc hẳn cũng sẽ tao ngộ tình huống cùng loại. Tuy ngày đó phủ chủ phó tiên minh từng nói qua, tất cả đệ tử Côn Luân Tiên phủ đều đối xử như nhau, nhưng tao ngộ loại chuyện này, Mộ Hàn nói rõ lý lẽ cũng tìm không thấy địa phương, hơn nữa, đối phương tùy tùy tiện tiện có thể thoái thác được sạch sẽ, mặc dù là cuối cùng nhất phán định bọn hắn có sai, cũng sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Đã những nhiệm vụ luyện chế thánh khí này đều đã chỉ định pháp sư, vậy thì sợ quyền y. Tố Ảnh, chúng ta đi." Mộ Hàn không sao cả cười cười, ở phần đông ánh mắt chê cười nhìn soi mói, lôi kéo tiêu Tố Ảnh đi ra cung điện. Hai người vừa ly khai, trong điện liền vang lên một hồi cười vang. Vừa nghĩ tới bộ dáng kinh ngạc của Mộ Hàn, mọi người liền cảm thấy giải hận, không thể đem hắn tiêu diệt, vậy thì muốn hết mọi biện pháp để cho hắn ở trong côn luân tiên phủ khắp nơi vấp phải trắc trở. Duy nhất đáng tiếc chính là, Mộ Hàn kia rõ ràng có thể chịu như vậy, không có thể để cho mọi người thấy đến bộ dáng hồn hèn của hắn. Nhưng mà, không có qua bao lâu thời gian, một cái khiến cho mọi người trận mắt há hốc mồm tin tức tiểu chuyển khắp toàn bộ côn luân tiên phủ. Sau khi mộ hàn kia phản hồi Thiên Trúc Sơn, lại lập tức ở trên đỉnh Thiên Trúc Sơn dựng lên một mặt đại kỳ, trên đó viết luyện chế kim, mục, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính thánh phẩm đạo khí, hơn nữa mỗi luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, chỉ cần 1.000 vạn công hân, còn cam đoan thành công. Tin tức vừa ra, lập tức cả kinh vô số người suýt nữa đem tròng mắt chừng đi ra. lúc này Phần đông trưởng lão cùng đệ tử của Côn Luân Tiên Phủ mới tỉnh ngộ lại, cái mộ hàn đánh chết hai vị thiên vực vực chủ này có một chỗ phi thường đặc thủ, cái kia chính là dung hợp lực lượng kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tự hạn. Ngũ hành đều đủ, liên ý nghĩa hắn có thể luyện chế tất cả thuộc tính đạo khí. Ở trước khi mộ hàn cái phân tông đệ tử này gia nhập Côn Luân Tiên Phủ, đạo văn sư có thể luyện chế 5 loại thuộc tính đạo khí, đừng nói Côn Luân Tiên Phủ không có, cho dù toàn bộ bảo tiên thiên b cũng tìm không ra một pháp sư có thể luyện chế ra 5 loại thuộc tính thánh phẩm đạo khí rồi. Hơn nữa, mấy vị pháp sư của Côn Luân Tiên Phủ, toàn bộ thêm vào, có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí cũng chỉ có một, hỏa, thủy, thổ 4 loại thuộc tính này, trong đó kim thuộc tính thánh phẩm đạo khí, không có bất kỳ pháp sư có thể luyện chế, mà mộ hàn xuất hiện đúng là đem điểm thiếu sót ấy bổ sung rồi. Quan trọng nhất là, mộ hàn luyện chế thánh phẩm đạo khí thủ Lao Phi thường thấp, rõ ràng chỉ cần 1.000 vạn công v Cùng pháp sư khác động 2.000-3.000 vạn so sánh, thiếu đi còn chưa đến một nửa, phải biết rằng năng lực luyện khí của mộ hàn kia nghe nói so với la phủ thánh tử còn muốn lợi hại hơn, tìm hắn luyện chế thánh phẩm đạo khí, vô cùng có lợi nhất. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử tiên phủ có được tài liệu chân quý trong nội tâm cũng có chút rục dịch. Không thể phủ nhận, bọn hắn đều phi thường thống hận mộ hàn, nếu như có cơ hội, bọn hắn hận không thể đem mộ hàn triệt để tiêu diệt. Nhưng thống hận quy thống hận. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn vì tin tức này mà tâm động, dù sao tìm pháp sư khác luyện chế một kiện đạo khí cần trả giá thật sự quá cao, còn không nhất định có thể thành công. Nhưng Mộ Hàn lại bất đồng, chẳng những có thể luyện chế tất cả thuộc tính thánh phẩm đạo khí, hơn nữa báo giá cứ thấp, còn cam đoan thành công. Vạn nhất không thành công, Mộ Hàn kia tự nhiên sẽ bồi thường. Bọn hắn đang lo không có cách nào đi tìm Mộ Hàn gây hấn, nếu Mộ Hàn bồi thường không đi ra, cơ hội của bọn hắn có thể tới rồi. Tìm Mộ Hàn luyện chế đạo khí nhất cử lưỡng tiện. Không ít người âm thầm vì mình tìm được lý do, nói cho cùng trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, phần đông trưởng lão cùng đệ tử của Côn Luân Tiên Phủ, còn xa không tới tình trạng bền chắc như thép. Sự tình mấy ngày trước, có thể làm cho bọn hắn cùng chung mối thủ, đó là bởi vì Phủ chủ hứa hẹn cho mộ hàng cái phân tông đệ tử này tổ chức Côn Luân Tiên Hội, đã tổn hại đến ít lợi của bọn hắn, một khi mộ hàng cái phân tông đệ tử này thật sự trở thành thánh tử thứ tư của Côn Luân Tiên Phủ. Ít lợi của bọn hắn tất nhiên bị hao tổn càng nghiêm trọng. Dù sao Côn Luân Tiên Phủ cùng 5 đại phân tông mâu thuẫn đã tích góp từng tí một qua vô số năm, khó có thể điều hòa. Nếu mộ hàn thượng vị, bọn hắn có khả năng có được lợi ích tất nhiên sẽ chia đi ra ngoài không ít, bọn hắn tự nhiên sẽ bất mãn. Bất quá, đây rốt cuộc là chuyện của 10 năm, thậm chí là 20 năm sau, vẫn còn tương đối xa xôi. Hơn nữa, ai cũng không thể xác định mộ hàn có thể sống đến 50 tuổi hay không, cho dù sống đến 50 tuổi lại có thể đột phá đến thần hải tam trọng thiên hay không, đây hết thể đều là không biết số lượng. Nhưng hiện tại Mộ Hàn ném đi ra lợi ích lại là thật sự, ngay ở trước mắt, công hun vốn chỉ đủ có thể luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, nhưng hiện tại có thể luyện chế ra hai kiện thậm chí ba kiện thánh phẩm đạo khí, ưu đãi lớn như thế, nếu bỏ lỡ sẽ không nhất định có thể gặp lại. Cho nên, trong quần thể trưởng lão cùng đệ tử bản thổ tiên phủ tầm đó, rất dễ dàng sẽ xuất hiện khe hở, nếu như nói tuyệt đại đa số trưởng lão cùng đệ tử còn có chút do dự Kéo không nổi thể diện đi tìm mộ hàn luyện chế đạo khí, nhưng tu sĩ tiên phủ cần thánh phẩm đạo khí kim thuộc tính lại hoàn toàn ngồi không yên. Thánh phẩm đạo khí 5 loại thuộc tính toàn bộ đều có thể luyện chế, lại cam đoan thành công, mộ hàn người này, khẩu khí thật là lớn. Trên huyền Đô Sơn, sau khi sở mộng lam nghe được tin tức cũng nhịn không được bật cười. Cùng tiên phủ trưởng lão, đệ tử khác bất đồng, mặc dù nàng cũng là bản thổ tu sĩ, nhưng đối với mộ hàn cũng không có phản cảm quá lớn. Sự tình mấy ngày trước Nàng là số ít người trong Côn Luân Tiên phủ có thái độ bình thản nhất. Đối với thánh tử vị, nàng căn bản không có tranh đoạt chi tâm, tuy bởi vì tư chất hơn người, ở trước 50 tuổi đã đột phá đến thần hải tam trọng tiên, nhưng chính nàng khi đó cũng không có cách nghĩ tham gia Côn Luân Tiên hội, chỉ là không chịu nổi cha mẹ lại nhải, lúc này mới đưa ra yêu cầu, nhưng không ngờ rõ ràng thông qua được khảo hạch, lúc này mới không chù bắt chó đi tẩy thành Côn Luân Tiên phủ Huyền Đô thánh tử. Sau khi trở thành thánh tử, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ ở bên người, Chỉ có thể cùng La Phủ Thánh Tử và Tu Di Thánh Tử tranh quyền đoạt lợi càng lốn càng sâu, từ nay về sau hết thảy đủ loại, đều có chút thân bất do kỷ. Nhưng đối với mình cuối cùng nhất có thể chiến thắng hai người còn lại, trở thành tiên phủ chi chủ hay không, sở mộng Lam cũng không có quá để ý không có được mất chi tâm quá mạnh mẽ, lúc vấn đề có liên quan đến Mộ Hàn, tự nhiên cũng có thể nhìn càng thêm thanh tỉnh một ít. Sau khi biết được La Thành chính là Mộ Hàn, nàng có loại dự cảm, Mộ Hàn ở Côn Luân Tiên Phủ Xu Thế Nhất Phi Trung Thiên đã là khó có thể ngăn trở. Đối với nhân vật như vậy, cùng hắn trở thành địch nhân, không bằng trở thành bằng hữu của hắn. Kê quần trần chờ nói. Thánh tử, cái kia chúng ta có muốn hay không? Chuyện tốt như vậy chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Kê quần, người đi chọn lựa 10 loại tài liệu tốt nhất đi ra, mỗi loại thuộc tính tài liệu tất cả 2 chủng, đưa cho mộ hàn. Vâng. chương 788, Pháp Sư Tề Tụ. Mộ hàn kia thật sự là làm cản lại dám làm ẩu như thế. Trong Tân Nguyên Sơn của Côn Luân Tiên phủ, một tiếng hét phẫn nộ hơi có vẻ sắc nhọn đột nhiên ở trong một tòa cung điện kích động ra, nói chuyện chính là một nữ tử tóc trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lộ ra giận dữ nồng đậm, nàng là đứng đầu Nam đại pháp sư tiên phủ Lục Giã. Ở chung quanh bồ đoàn của Lục Giã, còn ngồi xếp bằng bốn người, sắc mặt đều có chút khó coi. Trong đó gần với Lục Dã nhất, là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, dáng người cao ngất, trên người áo bào hồng như lửa, thập phần bắt mắt, đúng là La phủ thánh tử. Ba người còn lại Một cái là lão giả thân hình thấp bé gầy yếu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng lại có hai lông mi trắng thật dài. Một cái là trung niên nam tử 40 tuổi, làn da trắng có chút quá phận, xem giống như là quanh năm không thấy ánh mặt trời. Cuối cùng là một lao giả áo bào màu vàng, thân hình béo ổ cục, ngồi ở chỗ kia, tựa như một viên thịt to lớn. Nếu không cẩn thận quan sát, sẽ rất khó từ trên bộ mặt hắn đem cái mũi cùng con mắt tìm ra. Ba người này cộng thêm là phụ thánh tử cùng lục giã, là con luân tiên phủ năm đại pháp sư Mộ hàn ở trên đỉnh Thiên Trúc Sơn treo lên đại kỳ luyện chế tất cả thánh phẩm đạo khí, chính xác là làm cho côn luân tiên phủ đại chấn động, bọn hắn những pháp sư này cũng không ngoại lệ, thề tụ ở Tân Nguyệt Sơn của lục giã, là vì thương lượng đối sách. Tên hôn đảng kia xưa nay đã liều lĩnh như vậy, cái này đã không phải là lần đầu tiên rồi. La phủ thánh tử cười lạnh ra tiếng. Hôm nay, toàn bộ côn luân tiên phủ thống hận mộ hàn nhất, không phải hắn không ai có thể hơn, vốn là ở chân vũ thánh sơn đại mất mặt, mấy ngày trước an bài cử động chẳng những thất bại Còn thành toàn cổ thương phong lấy cơ sinh sự Vì vậy hắn mấy ngày nay nghe được Không ít trưởng lão tiên phủ hoán trách Thậm chí còn bị ra ra hung hăng khiển trách một chầu Mà căn nguyên tạo thành hết thảy Là mộ hàn Thánh tử, ngươi cùng mộ hàn tiếp xúc qua Sự tình hắn có thể luyện chế kim Mục, thủy, hỏa Thổ tất cả thuộc tính thánh phẩm đạo khí Đến cùng là thật hay giả Lao giả lông mi trắng hiếp cặp mắt chuột kia Lại có chút hồ nghi nói Ngay vậy, ánh mắt của lục giã cùng trung niên nam tử Lão giả mập mạp kia cũng rơi vào trên người La phủ Thánh tử. Tuy nói hai phần thần võ lệnh chấn động không ít thiên vực thế giới, nhưng mấy người làm pháp sư của Côn Luân Tiên phủ, thân phận tôn quý cao thượng hạng gì, há có thể đi chú ý một tiểu tu sĩ ngay cả thần hải cảnh cũng không tới. Cho tới bây giờ, bọn hắn đối với Mộ Hàn Hiểu do chỉ vẹn vẹn cực hạn ở nghe nói qua một cái tên như vậy. Hàn là thật sự. La phủ Thánh tử trầm giọng nói. Lúc trước hắn ở Chân Vũ Thánh Sơn dùng thân phận La Thành, có thể luyện chế thủy Một thánh phẩm đạo khí, mà thân phận chân thật của hắn, nghe nói dung hợp lực lượng ngũ hành cực hạn, có được lực lượng ngũ hành cực hạn dĩ nhiên là có thể luyện chế ngũ hành đạo khí. Trước ngày hôm nay, La Phủ Thánh Tử chỉ là đối với La Thành hiểu rõ được cực kỳ thấu triệt. Về phần mộ hàn, hắn cũng cùng bọn người lục giã đồng dạng, đều chỉ là nghe kỳ danh. Nhưng sau khi biết được La Thành là mộ hàn, hắn liền lập tức phát động lực lượng, toàn lực siêu tập tin tức có quan hệ mộ h Xuất thân cùng kinh nghiệm có quan hệ mộ hàn cơ hồ đều bị đào móc ra rất nhanh, những vật này tập hợp đến trong tay la phù thánh tử, sau khi xem, ngay cả hắn cũng nhịn không được chấn động, khó mà tin được một tu sĩ hạ thiên vực nho nhỏ có thể đạt tới tình trạng như vậy. 5 người chúng ta toàn bộ thêm vào, cũng chỉ có thể luyện chế 1, hỏa, thủy, thổ 4 loại đạo khí, hắn một người bao gồm 5 loại đạo khí, lại đem giá cả luyện chế thánh phẩm đạo khí thiết trí thấp như thế, cứ thế mãi, còn ai đến tìm 5 người chúng ta luyện chế thánh phẩm đạo khí Trên khuôn mặt tái nhợt của trung niên nam tử kia tràn đầy vẻ âm tàn, trong mắt hung quang nhấp nháy. Hắn đây là muốn đem chén cơm của chúng ta toàn bộ cướp đi bốn. Lục Dã cắn răng, cơ hồ là trong hàm răng kéo ra những lời này. Bọn hắn năm đại thần hải cảnh pháp sư này, có một người là thánh tử tiên phủ, bốn người còn lại tất cả đều là trưởng lão tiên phủ, đã đến địa vị như bọn hắn, trên cơ bản đều không cần phải giúp người luyện chế thánh phẩm đạo khí để kiếm lấy công hơn nữa. Nhưng mà, không cần công hơn lại không có nghĩa là không cần vật phẩm khác. Nếu trưởng lão cùng đệ tử tiên phủ khác không tìm bọn hắn luyện chế đạo khí, bọn hắn muốn đổi lấy một ít vật phẩm cần thiết tu luyện, sẽ trở nên phiền toái rất nhiều. 5 người tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Sau khi nhìn nhau, lão giả mập mạp kia cười nói, Mộ hàn dám giảm xuống thủ lao luyện chế thánh phẩm đạo khí, vậy chúng ta sẽ đem thủ lao giảm xuống chút nữa. Hắn luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí cần 1.000 vạn công hân, chúng ta chỉ cần 800 vạn là đủ rồi. Ngược lại muốn nhìn tu sĩ tiên phủ là đi tìm hắn hay là đến tìm chúng ta. Lao giả lông mi trăng kia cũng hung dữ nói. Nếu 800 vạn không được, vậy thì lại hạ đến 500 vạn. Bởi như vậy, mục, hỏa, thủy, thổ bốn loại thuộc tính thánh phẩm đạo khí này, hẳn là không có người đi tìm hắn luyện chế. Về phần kim thuộc tính thánh phẩm đạo khí tu sĩ dùng loại đạo khí này vốn là không nhiều lắm, tài liệu càng là rất thưa thớt, lại để cho hắn luyện chế một hai kiện cũng không sao. Thấy không mấy người tìm hắn luyện chế đạo khí. Hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác kiếm lấy công phần. Nhưng ngoại trừ luyện khí ra, muốn kiếm lấy công phần, trên cơ bản đều phải rời tiền phủ. Đến lúc đó, La phủ thánh tử chậm rãi nói, trên mặt nổi lên vui vẻ giữ tợn, nhưng nói còn chưa dứt lời, nụ cười của hắn đã cương trên mặt. "Thánh tử, làm sao vậy?" Lục gia thấy thế, kinh ngạc hỏi. "Bốn vị trưởng lão, ta vừa nhận được tin tức, Sở Mộng Lam đã phái người đem thập phần tài liệu luyện chế thánh phẩm đạo khí đưa lên Thiên trúc sơn, trong đó mỗi loại thuộc tính đều là có 2 phần." La phủ thánh tử nghiến răng nghiến lợi, hai đấm nắm đến rung động, trên khuôn mặt tuấn Mỹ tràn đầy lệ khí. Bốn người lục giã cũng giật mình, đều không nghĩ tới động tác của Sở Mộng Lam nhanh như vậy, bọn hắn còn không có thương lượng tốt đối sách, liền đưa cho mộ hàn thập phần tài liệu luyện chế thanh phẩm đạo khí. Nếu như là người khác, bọn hắn có thể đối với hắn gây áp lực, nhưng đối với Sở Mộng Lam, mấy người lại không có biện pháp gì, chỉ vì Sở Mộng Lam đối với cạnh tranh hạ nhiệm phủ chủ đại vị cũng không phải thập phần tích cực ở dưới tình huống như vậy Bọn hắn thật đúng là không làm gì được Sở Ngộ Lam. Có Sở mộng Lam cái tấm gương này, tu sĩ tiên phủ tìm mộ Hàn Luyện chế thánh khí tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Biện pháp giảm xuống thủ lao còn muốn sử dụng hay không? Dùng. Đương nhiên phải dùng. Mặt khác, đối với những đệ tử tiên phủ kia, chúng ta cũng không thể quá mức bỏ mặc, Lao phu ngược lại muốn nhìn, đệ tử nào có thể thừa nhận được hậu quả đi tìm mộ Hàn Luyện khí. Ngay thời điểm bọn người lục giá cùng La phủ thánh tử vạn phần tức giận, Chố Sơn núi Thiên Chúc Sơn, Mộ Hàn nhận lấy tài liệu luyện khí đang mặt mày hớn hở tiễn kê quần ra khỏi cung điện, gửi hiếp mắt nói. Kê Sư Tỷ, xin thay ta cảm ơn Sở Sư Tỷ, 10 kiện thánh phẩm đạo khí này, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực luyện chế, cam đoan mỗi một kiện cũng sẽ là cực phẩm bên trong thánh phẩm đạo khí, tin tưởng ngày sau lúc Sở Sư Tỷ thu được chúng, tuyệt đối sẽ không thất vọng. chương 789, Thái Tố Cổ Thành Đưa mắt nhìn thân ảnh kê quần biến mất ở phía xa, Mộ Hàn mới phản hồi cung điện Mộ Hàn biết rõ tuyệt đại bộ phận tu sĩ tiên phủ đều cực kỳ cừu thủ mình, hắn vốn tưởng rằng sau khi mặt đại kỳ kia treo lên, tối thiểu sẽ do dự, đang trông xem thế nào một thời gian ngắn, mới có thể sẽ có tu sĩ tiên phủ tìm tới tận cửa, hơn nữa, kiểu Huyền Sách cùng những người La Phù Thánh Tử kia cũng sẽ không cho mình được như nguyện, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến hành phá hư, cuối cùng nhất có thể quyết định tìm mình luyện chế thánh phẩm đạo khí, đoán chừng không có mấy người. Nhưng mà, chỉ cần có một tu sĩ tiên phủ đi vào Thiên Trúc Sơn, Mộ Hàn liền tin tưởng sau khi thánh phẩm đạo khí của người nọ thành công luyện chế ra, tiên phủ tu si thứ hai thứ ba cũng sẽ rất nhanh xuất hiện. Đối với năng lực mình luyện chế thánh phẩm đạo khí, Mộ Hàn có tự tin tuyệt đối. Chỉ có điều muốn xem đến trường hợp như vậy, tối thiểu phải hơn 20 ngày sau. Nhưng mà, để cho Mộ Hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặt cờ kia treo lên không bao lâu, kê quần liền đại biểu huyền đô thánh tử đem thập phần tài liệu luyện khí đưa tới, hơn nữa mỗi một phần tài liệu luyện khí phẩm chất đều phi thường xuất sắc Cùng lòng tức đẳng, quy bối Hải Châu so sánh, là chỉ hơn chứ không kém. Cử động của Sở Mộc Lam, đối với Mộ Hàn mà nói, chẳng khác gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Mặc kệ mục đích của Sở Mộng Lam là cái gì, Mộ Hàn đối với nàng cũng là có chút cảm kích. Có Sở Mộng Lam ví dụ phía trước, tiên phủ tu sĩ khác đoán chừng cũng sẽ biết nghe tin mà lập tức hành động. Nghĩ tới đây, trên mặt Mộ Hàn nhịn không được lộ ra một dáng tươi cười, tuy tiếp không thành nhiệm vụ ở đạo Linh Sơn. Nhưng chỉ cần năng lực luyện khí bày ở đó, vẫn có thể kiếm lấy đại lượng công hân. Chỉ cần cho mộ hàn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể làm Pháp Sư Côn Luân Tiên Phủ từ nay về sau thất nghiệp. Tiên Phủ Pháp Sư không có thần phẩm tâm cung như mộ hàn, cũng không có năng lực vẽ văn phổ cùng thao túng tâm thần khủng bố kia. Đối với bọn hắn mà nói, thánh phẩm đạo khí cũng không phải là dễ luyện chế như vậy. Coi như là Tiên Phủ 5 đại Pháp Sư cùng nhau ra tay, một năm sản xuất thánh khí cũng sẽ không vượt qua 5 chuyện. Lúc trước La phủ thánh tử vì cùng Tiêu Tố ảnh đính hôn, tốn hao 10 ngày thời gian luyện chế thành một kiện thiên duyên hồng tiểu, đây chẳng qua là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa phẩm chất kiện đạo khí kia cùng mộ hàn luyện chế thánh phẩm đạo khí so sánh, có chênh lệch cực lớn, nếu cầm để chiến đấu, rất dễ dàng hư hao. Pháp sư tầm đó từ trước đến nay có loại quy củ bất thành văn, thánh phẩm đạo khí không có trải qua thời gian tích lũy, cũng không phải đạo khí tốt gì. Đây là giải thích ở trong thời gian ngắn luyện chế ra đạo khí, cho dù cuối cùng nhất rèn luyện thành hình. Phẩm chất cũng cao không đi nơi nào. Đương nhiên, lời này đối với Mộ Hàn cũng không quá đúng. Nhưng tuyệt đại đa số pháp sư, vì cam đoan luyện khí có thể thành công, đều cố ý thả chậm tốc độ luyện chế thánh phẩm đạo khí, một năm có thể hoàn thành một kiện là phi thường không tệ rồi. Nếu tài liệu dùng để luyện chế thánh phẩm đạo khí so sánh đạt thủ, trong quá trình luyện chế sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn. Mặt khác, tại Bảo Tiên Tiên vực, đệ tử tiên phủ tham dự chiến đấu cơ hội thời khắc đều phát sinh. Chỉ cần có chiến đấu Thánh khí sẽ có khả năng tổn hại, mà tốc độ thánh khí tổn hại từ trước đến nay đều là vượt xa tốc độ luyện chế đấy. Cho tới bây giờ, tiên phủ có được tổng số thánh khí hoàn hảo không tổn hao gì kỳ thật vẫn chưa tới 100 kiện. Tốc độ pháp sư tiên phủ luyện khí theo không kịp, mà tài liệu luyện khí của tiên phủ lại dư cả đống, cái này có thể cho Mộ Hàn không gian phát huy rất lớn. Mộ Hàn có thể luyện chế tất cả thuộc tính đạo khí, nếu lại đem tốc độ luyện khí tăng nhanh, luyện chế ra thánh khí phẩm chất cao, hai cái ưu điểm này bày ra Còn sợ đoạt không được bát cơm của pháp sư tiên phủ. Tiên phủ trưởng lão cùng đệ tử cửu thị hắn thì sao, bọn hắn có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, cái nào cũng không phải đầu đất, không có mấy người ngu xuẩn đến buông tha cho một cơ hội dùng ngàn vạn công vân đổi lấy một kiện thánh phẩm đạo khí phẩm chất thật tốt. Hiện tại có thập phần tài liệu, sau khi toàn bộ luyện chế thành công có thể đạt được 100 triệu công vân, có thể hối đoái 1000 đạo thái tố tiên khí. Một đạo thái tố tiên khí tương đương với 200 đoàn linh vũ tiên nguyên. Nếu có thể hối đoái ra 2000 đạo thái tố tiên khí, sẽ tương đương với đã có 4 vạn linh vũ tiên nguyên, tăng thêm 2 vạn còn lại, cái kia chính là 6 vạn nhận thêm tầm 10 phần tài liệu thánh khí sẽ không sai biệt lắm. Trong nội tâm thương nghị một lát, Mộ Hàn ở trên bổ đoàn ngồi xuống, tiếp theo lại thông qua tâm thần truyền âm, để cho Tiêu Tố ảnh thay mình thu tu sĩ tiên phủ đưa tài liệu tới liền đóng cửa điện, đem kê quần đưa tới thập phần tài liệu luyện khí xếp thành một hàng ở trước người mình, tâm thần lập tức trầm tĩnh lại. chuyên tâm luyện khí, Bọn người đồ Giang cùng Yến Thu Mi dốc lòng tu luyện, trong Thiên Trúc Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà, đỉnh núi dựng thẳng lên mặt đại kỳ kia, ở trong Côn Luân Tiên phủ dẫn phát động tính chẳng nhưng không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng ngày càng kịch liệt. Vốn là trong Tân Nguyệt Sơn truyền ra tin tức, Nam đại pháp sư Côn Luân Tiên phủ là Lục Giã, Toán Ngạn, Hạ Hầu Thanh, Hoắc Dụ, La Phủ Thánh Tử này càng đem thủ lao luyện chế thánh phẩm đạo khí trên phạm vi lớn điều động hạ xuống, trước kia mời bọn hắn luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí Xem trình độ khó dễ, thấp nhất cũng phải 2.000 vạn công hân, cao thậm chí vượt qua 5.000 vạn, ngày nay, rõ ràng chỉ cần 800 vạn là đủ rồi, so với mộ hàn 1.000 vạn còn muốn thấp hơn. Tin tức này tựa như tiếng sấm, để cho côn luân tiên phủ càng là thủy triều mánh liệt, cũng làm nhiều tu sĩ tiên phủ bị chấn đến liễu lưới. Bất quá ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, mọi người lại là côn hỉ, vốn là người dục dịch muốn tìm mộ hàn luyện chế đạo khí, lập tức lại cải biến chủ ý. Nói cho cùng... Giật xuống mặt mui đi tìm mộ hàn luyện chế đạo khí, cái này để cho đệ tử tiên phủ lúc trước còn căm thù hắn bao nhiêu cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơn nữa hôm nay trong hoàn cảnh lớn như vậy đi tìm mộ hàn, rất có thể sẽ đụng phải đồng môn chất vấn, tương đối mà nói, vẫn là sẽ bước lên phong hiểm không nhỏ. Chỉ vì mộ hàn khai ra giá cả quá thấp, để cho người rất khó cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Nhưng bây giờ năm đại pháp sư luyện chế thánh phẩm đạo khí cần thù lao thấp hơn, tu sĩ tiên phủ nào còn không lập tức thay đàn đổi dây. trong lúc nhất thời Nhiều tu sĩ tiên phủ đang chạy tới Thiên Trúc Sơn lập tức dẹp đường hồi phủ, chỉ có số ít tu sĩ cần đạo khí kim thổ tính, vẫn còn lén lút trượt hướng Thiên Trúc Sơn. Mà đúng lúc này, lại có một tin tức lặng lẽ lưu chuyển ra. Nghe nói, Tư Thiên Sơn Tư Thiên trưởng lão lên tiếng, ai dám tìm mộ Hàn Luyện chế thánh phẩm đạo khí, 2 năm sau liền đem hắn phái đến Thái Tố cổ thành đóng quân. Nghe được tin tức này, một ít tu sĩ tiên phủ đối với mộ Hàn còn tồn tại chút chờ đợi triệt để đoạn tuyệt ý niệm trong đầu. Ngay cả mấy gia hỏa đã chạy đến chân núi Thiên Trúc Sơn, sau khi đạt được tin tức đồng môn chuyển đến, cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian nhanh như chấp rời xa Thiên Trúc Sơn. Mặc dù chỉ là tin tức nhỏ nhỏ, hơn nữa có khả năng là tung tin vịt, nhưng ai cũng không dám xem thường. Cái thái tố cổ thành kiên là một chỗ cực kỳ nguy hiểm, ngay tại chỗ cực bắc của bảo tiên thiên vực, nghe nói, không có mấy năm trước, chỗ đó từng là nơi đóng quân của thái tố tiên tông. Khi đó Thái Tố Tiên Tông so với Côn Luân Tiên Phủ còn cường đại hơn, nhưng mà, nó cũng ở thời kỳ Toàn Thịnh đột nhiên hủy diệt. chương 790, Ú Ảnh Tộc Nguyên nhân Thái Tố Tiên Tông bị tiêu diệt, tin đồn rất nhiều. Trong đó truyền lưu phổ biến nhất là Thái Tố Tiên Tông hủy diệt bởi ngoại vực Ú Ảnh Tộc xâm lấn. Ở các thiên vực thế giới tâm đó, có vô cùng vô tận giới bích không gian, mà ở trong những giới bích không gian này, cũng sinh tồn lấy rất nhiều linh vật, Ú Ảnh Tộc là một loại trong đó. Cái ưu ảnh tộc kia nghe nói cũng là một cái chi nhánh của nhân loại, đã từng cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt tại thiên vực thế giới, chỉ là về sau không biết làm sao, trong thiên vực thế giới chỉ còn lại có nhân loại, mà ưu ảnh tộc thì toàn bộ tiến nhập giới bích không gian, thần kỳ vẫn còn tồn tại. Thời điểm Thái Tô Tiên Tông hủy Diệt đại lượng tộc nhân ưu ảnh tộc lăng không ở xuất hiện nơi đóng quân, sau đó hướng bốn phương tám hướng quyết tán, trắng trận giết chóc. Lúc ấy vạn giới võ mình, bảo tiên phân minh Minh chủ nhận được tin tức. Lập tức triệu tập cường giả bảo tiên tiên vực cùng với rất nhiều trung thiên vực thế giới, dùng mấy chục năm thời gian, mới một lần nữa đem ngàn vạn tộc nhân lũ ảnh tộc kia đánh chạy về Thái Tố Tiên Tông, nhưng muốn lại đem chúng triệt để từ bảo tiên thiên vực khu trục đi ra ngoài, lại là phi thường khó khăn, dù sao trải qua hơn 10 năm ly chiến, tất cả thế lực lớn như côn luân tiên phủ đều đã nguyên khí tổn thương, mà viện quân của ưu ảnh tộc lại một mực liên tục không ngừng từ nơi đóng quân của Thái Tố Tiên Tông xuất hiện, phản phất vĩnh viễn cũng giết không hết Nếu như muốn một lần hành động giải quyết, trừ khi là đến thánh thiên vực thế giới mời đến tu sĩ cường đại hơn biện thủ. Chỉ có điều tin tức có quan hệ hữu ảnh tộc xâm lẫn bị bảo tiên phân minh minh chủ này báo cáo lên, lại như châu đất xuống biển, Thủy chung không có được vạn giới võ minh trả lời. Lúc ấy vị phân minh minh chủ kia chỉ có thể từ tất cả tông môn điều cường giả, hợp lực đem chọn thái tố tiên tông phong ấn. Từ 3.000 năm trước bắt đầu, cái phong ấn kia đã bắt đầu bung lỏng, không ngừng có ưu ảnh tộc từ bên trong lao ra Tuy ngay lúc đó Minh chủ đồng dạng triệu tập trúng cường giả ra cô phong ấn, nhưng phát ra tác dụng lại cực kỳ bẽ nhỏ, như trước thỉnh thoảng có ưu ảnh tộc đánh vỡ phong ấn, xông đi ra bên ngoài. Không sai biệt lắm từ khi đó bắt đầu, tám thế lực lớn bảo tiên thiên vực đều phái bộ phận tu sĩ phía trên dương hồ cảnh đóng ở bên ngoài thái tố cổ thành, phòng ngừa ưu ảnh tộc nhân phá vòng vây mà ra. Tu sĩ đóng ở đây mỗi 3 năm một vòng thay đổi, đến đó, cơ hồ đều là 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến có thể nói là cực kỳ hung hiểm. 3.000 năm xuống, từng tông phái đều có đại lượng võ đạo tu sĩ vẫn lạc ở chỗ đó. Hôm nay các tu sĩ đóng ở Thái Tố Cổ Thành đã ngây người một năm, chừng 2 năm sau sẽ một lần nữa phái tới một đám tu sĩ mới tiến đến Thành Phiên. Đối với cái địa phương quỷ quái kia, đệ tử tiên phủ tránh còn sợ không kịp, nếu vì tìm mộ hàn luyện chế thánh phẩm đạo khí mà bị phái tới, vậy thì hoa nguồn rồi. Cho nên, khi tin tức kia lưu truyền ra, không còn có đệ tử tiên phủ dám đi thiên trúc Sơn Mặt đại kỳ ở Thiên Trúc Sơn kia nhắc lên phong ba tựa hồ như vậy bị áp xuống dưới, không ít tu sĩ si vọt tới Tân Nguyệt Sơn có 5 đại pháp sư tụ tập, đem 800 vạn công hơn cùng với tài liệu luyện khí mình tỉ mỉ chuẩn bị đưa lên, chỉ ngắn ngủn một ngày thời gian, 5 người lục giã nhận được tài liệu luyện khí đã vượt qua trăm phần. Bình quân đến trên người mỗi người, cái kia chính là 20 phần. Nếu năng lực luyện khí của bọn người lục giã không có tăng, toàn bộ đều dùng bách long tụ lưu chi pháp luyện chế thánh phẩm đạo khí. Đoán chừng phải hơn 20 năm thời gian mới có thể đem tất cả tài liệu toàn bộ luyện chế thành thành phẩm đạo khí Nghĩ đến điểm này, không ít đệ tử tiên phủ sắp xếp đến đằng sau đều cảm thấy một hồi đau răng Chờ hơn 20 năm mới đợi đến một kiện thành phẩm đạo khí, rau cúc vàng cũng muốn ngồi lạnh Nếu vận khí không tốt, bị phải đi đóng ở Thái Tố Cổ Thành, không có thành phẩm đạo khí chèo trống, liền mạng nhỏ cũng phải đi à Nhưng thành phẩm đạo khí nhu cầu nhiều như vậy, mà Pháp Sư cũng chỉ có mấy vị kia thôi, cho dù thời gian lại dài Mọi người cũng chỉ có thể không thể làm gì là chờ đợi. Nếu không phải vừa vặn đụng phải năm đại pháp sư lục dã cùng mộ Hàn đối chọi gay gắt, chuyện tốt như vậy nói không chừng còn chưa tới phiên mình. Hoành động lớn náo một ngày qua đi, Côn Luân Tiên phủ khôi phục bình tĩnh, thẳng đến ngày thứ sáu. Lúc sáng sớm, tia nắng ban mai vừa lộ ra, từng sợi ánh mặt trời nghiêng nghiêng từ trên cao rơi xuống, đem Côn Luân Tiên phủ mây mù phiêu miểu chiếu rọi ra muôn hình vạn trạng. Phần đông tu sĩ tiên phủ từ trong tu luyện tỉnh táo lại, thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài đạo thân ảnh ở trong quần phong hang hái xuyên thẳng qua. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tức dị thường mênh ngông bảng bạc đột nhiên lăng không thoáng hiện, cơ hội là trong khoảnh khắc, đã bao trùm toàn bộ tông phái. Thánh phẩm đạo khí. Tất cả tu sĩ tiên phủ bắt đến đạo khí tức này, trong đầu trước tiên liền toát ra mấy chữ này, tiếp theo, từng đạo thân ảnh như thiểm điện từ trong quần phong lao ra không trung. Ngay lập tức qua đi, liền chứng kiến cổ hơi thở kia ở trên không trung cao mấy ngàn thức ngưng tụ ra một hư ảnh cự đao xanh thẳm sắc. Nhưng sau một khắc, mọi người liền khiếp sợ phát hiện, ngọn nguồn cái hư ảnh cự đau kia, thình lình là Thiên Trúc Sơn. Ở trên một ngọn núi, cựu huyền sách thấp hô ra tiếng, hai đạo lông mày chăm chú vận thành một đoàn. Cái này rất rõ ràng, trong Thiên Trúc Sơn có thánh phẩm đạo khí mới ra lò, Pháp sư chỗ kia chỉ có một người mộ hàn, cái thánh khi mới kia không hề nghi ngờ là mộ hàn luyện chế thành. Nhưng từ khi mộ hàn treo lên mặt đại kỳ kia đến bây giờ, mới gần kề đi qua 5 ngày a 5 ngày thời gian liền luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí. Khuôn mặt Cửu Huyền Sách căng cứng, thần xác gâm trầm vô cùng. 6 ngày trước, La phủ thánh tử tìm hắn, Thỉnh hắn hỗ trợ nói cho mọi người, để cho Tư Thiên trưởng lão lạng yên truyền tin ai tìm mộ Hàn luyện chế đạo khí, 2 năm sau sẽ phái đi đóng ở Thái Tố cổ thành, hắn là không chút do dự đáp ứng, bởi vì Tư Thiên trưởng lão cùng hắn giao tình sâu đậm. Cửu Huyền Sách vốn tưởng rằng như vậy có thể đã kích khí diễm của mộ Hàn thoáng một phát, lại không nghĩ rằng chỉ dùng 5 ngày Hắn liền luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí. Trong lúc nhất thời, lồng ngực của cựu huyền sách kịch liệt phập phồng, hận không thể đem thiên trúc sơn kia một trường đập thoái. Cây đao kia chất liệu là thái âm huyền thiết. So sánh với cửu huyền sách phẫn nộ, trên huyền đô sơn, sở mộng lam lại tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ ngạc nhiên, vô ý thức thấp hô ra tiếng. Đúng vậy, cây quần ở bên cạnh cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trong thập phần tài liệu người lựa chọn kia, có một phần đúng là thái âm huyền thiết Mộ hàn sư đệ nhanh như vậy liền đem nó luyện chế thành thành phẩm đạo khí. Sở Mộng Lam kho có thể tin nói. Lúc này mới 5 ngày thời gian A. 5 ngày một kiện thành phẩm đạo khí. Cái này cũng qua không thể tưởng tượng rồi. Dù Sở Mộng Lam kiến thức rộng rãi thế nào, lúc này cũng bị tốc độ của mộ hàn cả kinh cứng họng. Tốc độ luyện khí nhanh, Sở Mộng Lam không thể không bái kiến. La Phủ Thánh Tử đã từng phí nửa tháng luyện chế ra một kiện thành phẩm đạo khí. Kiện thành phẩm đạo khí kia phi thường xinh đẹp nhưng mà không hơn Hơn 10 ngày sau, có người cầm kiện thánh phẩm đạo khí kia cùng người luật bản, kết quả bị một kiện siêu phẩm đạo khí chém nát. Thánh phẩm đạo khí cùng đạo khí bất đồng, tốc độ luyện chế quá nhanh, sau khi thành hình sẽ có chỗ thiếu hụt chí mạng, cái kia chính là bất quá rắn chắc, không đủ vững chắc, rất dễ dàng tổn hại, trừ khi là tiền phẩm pháp sư ra tay luyện chế thánh phẩm đạo khí, mới có thể tránh cho cái thiếu sót thật lớn này. Nhưng Mộ Hàn dùng thái âm huyền thiết luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, lại giống như không có khuyết điểm như vậy. Đối với những cường giả như nàng mà nói, theo đạo khí phát ra khí tức, có thể đại khái đoán được chất lượng ưu khuyết của nó. Thiên trúc sơn chập trùng đi ra cổ hơi thở mênh ngông như biển lớn kia, quan trọng nhất là khí tức thuần khiết vô cùng, có thể thấy được thánh phẩm đạo khí kia phẩm chất đã đạt đến tình trạng cực cao. chương 791-792, thánh khí nhiều lần hiện, 1-2. Không chỉ có tốc độ luyện chế thánh phẩm đạo khí nhanh vô cùng, hơn nữa luyện chế ra thánh phẩm đạo khí phẩm chất cực cao. Sự tình thần kỳ như thế rõ ràng thật sự đã xảy ra. Mộ hàng kia hẳn là không phải thánh phẩm pháp sư, mà là tiên phẩm pháp sư. Dương mắt trông về phía hư ảnh cự đao xa xa kia, trong đầu sở mộng làm cùng kê quần cơ hồ cùng lúc toát ra cách nghĩ ngay cả các nàng cũng có chút không tin này. Mà ở thời điểm các nàng miên man bất định, toàn bộ côn luân tiên phủ đều trở nên lộn sột, tiếng kinh hô liên tiếp. Thánh phẩm đạo khí. Cái kia thật là thánh phẩm đạo khí. Năm ngày luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá dọa người rồi. Dựa theo cái tốc độ này, thời gian bọn người lục dã trưởng lao luyện chế một kiện đạo khí, đầy đủ mổ hàn cái tên hôn đảng kia luyện chế 670 kiện, thậm chí trên trăm kiện thánh khí. Ta muốn đi lên, giống như còn có một phương pháp có thể làm ra dị tượng như vậy, cái kia chính là trước phong ấn một kiện thánh phẩm đạo khí, lại đem nó thích phong, ở phong ấn biến mất lập tức sẽ có dị tượng như vậy hiện lộ. Thiên trúc sơn có dị tượng xuất hiện, nhất định là duyên cơ này. Rất có thể Thánh phẩm pháp sư, làm sao có thể 5 ngày luyện chế ra một thánh khí, hơn nữa vẫn là thánh khí phẩm chất cao. Trong tiếng phỏng đoán của các đệ tử tiên phủ, dị tượng trên Không Thiên Trúc Sơn rất nhanh liền đã tiêu tán, nhưng mà, cái dị tượng kia ở Côn Luân Tiên phủ dẫn phát chấn động cũng không có tùy theo biến mất. Nhất là khi trong Huyền Đô Sơn truyền ra tin tức, cái kiện thánh phẩm đạo khí kia là do Sở mộng làm cung cấp thái âm huyền thiết luyện chế thành, tất cả âm thanh nghi vấn thoáng một phát liền dừng lại. Những đệ tử tiên phủ kia cho dù căm thù mộ Hàn thế nào, Cũng không khỏi không sợ hai thán phục năng lực luyện khí của hắn. Trong năm đại pháp sư của Côn Luân Tiên Phủ, có ít người trở thành thánh phẩm pháp sư đã có mấy trăm năm thời gian, nhưng bọn hắn cũng làm không được sự tình như vậy, mộ hàn chỉ có chừng 30 tuổi lại làm được. Trẻ tuổi như vậy, liền có được năng lực luyện khí lợi hại như vậy, ngày sau nói không chừng còn có thể trở thành tiên phẩm pháp sư của Côn Luân Tiên Phủ. Nếu như mộ hàn là đệ tử tiên phủ xuất thân bản thổ, mọi người nhất định sẽ cảm thấy vinh quang, nhưng mộ hàn lại xuất thân Phân tông Dùng mâu thuẫn của 5 đại phân tông cùng tiên phủ, ngày sau nếu mộ hàn đạt đến tình trạng như vậy, chẳng phải là sẽ đem bọn hắn những người này ép tới không ngẩn đầu lên được. Mấy ngày kế tiếp, nghị luận vây quanh cái để tài này cơ hồ không có đình chỉ qua. Bất quá ngày thứ 5 sau khi dị tượng cự đao lần trước kia tiêu tán, một cái mâm tròn khắc cấn lấy vô số văn án tinh mị ở trên không trắng hiện, tiếng nghị luận liền triệt để biến mất, phần đông tu si tiến phủ lần nữa bị khiếp sợ đến trận mắt há hốc mồm, mộ hàn vậy mà lại dùng 5 ngày thời gian. Luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí, mà giờ khắc này cách mộ hàn ở đạo Linh Sơn vấp phải trắc trở, phản hồi Thiên Trúc Sơn treo lên mặt đại kỳ kia gần kể chỉ có 11 ngày. Nhưng mà, mộ hàn mang đến cho tu sĩ tiên phủ rung động xa xa không có đình chỉ. Ngày thứ 17, trên không Thiên Trúc Sơn, lần thứ 3 hiển lộ ra dị tượng, một cây côn to lớn vô cùng thẳng tắp dựng đứng ở trên không, tựa như trụ lớn trong trời. Ngày thứ 22, trên không Thiên Trúc Sơn lần thứ 4 hiển lộ ra dị tượng, cự kiếm nô lên cao. Hồng mang vạn trượng. Ngày thứ 26. Ngày thứ 31. Lâu là 6 ngày, ngắn thì 4 ngày, dị tượng làm cho người hoa mắt thần mê lần lượt ở trên không thiên Trúc Sơn xuất hiện. Mỗi lần dị tượng xuất hiện, đều đại biểu cho mộ hàn hoàn thành một kiện thánh phẩm đạo khí, mà khí tức minh ngông, bàng bạc, thuần khiết, thì ý nghĩa mỗi kiện thánh khí đều là loại cực phẩm. Lúc ban đầu tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ, nhưng dị tượng này thấy nhiều hơn, mọi người lại dần dần trở nên chết lặng. Nhưng mà Vừa nghĩ tới Mộ Hàn hôm nay đang luyện chế đạo khí toàn bộ đều thuộc về Huyền Đô Thánh tử, phần đông tu sĩ tiên phủ trong nội tâm tràn đầy ghen ghét, hâm mộ, hận. Thậm chí có chút ít tu sĩ nhịn không được âm thầm hối hận, hơn một tháng rồi, năm đại pháp sư lục gia còn không có người nào luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí, mà Mộ Hàn đã thành công luyện chế ra 6 kiện cực phẩm thánh khí, nếu lúc trước kiên trì tiến vào Thiên trúc sơn, đoán chừng rất nhanh sẽ thu được thánh khí rồi. Chỉ là hiện tại tài liệu luyện khí đã giao đi ra ngoài, 800 vạn công văn thủ lao cũng đã sớm nộp lên, hối hận cũng đã muộn. Bộ phận tu sĩ còn có tài liệu luyện khí sau khi đối lập một phen, bị tư Thiên Sơn chuyển ra tin tức đè xuống tâm tư lại lần nữa trở nên lung lay, nhất là những tu sĩ bức thiết muốn có được kim thuộc tính thánh phẩm đạo khí kia càng là như vậy. Nếu có thể có được một kiện cực phẩm thánh khí, cho dù 2 năm sau thực bị phái đi đóng ở Thái Tố cổ thành cũng có bảo vệ chi lực rất mạnh, khả năng vứt bỏ tánh mạng cũng không lớn. Nếu thật bị các tin tức hù sợ mà không dám đi tìm Hàn Luyện khí, Rất có thể cả đời cũng khó có khả năng có được thanh phẩm đạo khí, nhưng tài liệu luyện khí kia cũng chỉ có thể giữ lại mốc mèo rồi. Phải biết rằng Pháp Sư có thể luyện chế kim thuộc tính thánh khí, từ trước đến nay đều là ít tới cực điểm. 1.000 năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Ngày nay Pháp Sư bảo tiên thiên vực toàn bộ cộng lại, cũng có 8-9 cái, nhưng kim Pháp Sư lại một cái cũng không có. Chống đỡ chết gan lớn, chết đói nhát gan, phải nắm chặt rồi. Sau khi hung ác hạ quyết tâm, rốt cục có tu sĩ tiên phủ nhịn không được lần nữa lén lút hướng Thiên Trúc Sơn trở tới. Vâng! Đã đến ngày thứ 42, một cổ khí tức khổng lồ đống nhiên lăng không hiện ra, trong nháy mắt liền mang khắp từng nơi hẻo lánh của Côn Luân Tiên Phủ. Tu sĩ Tiên Phủ giống như phản xạ có điều kiện đảo mắt nhìn về phía Thiên Trúc Sơn, lại phát hiện trên không Thiên Trúc Sơn không có nửa điểm động tĩnh. Hơi sưng sở, mọi người mới phát hiện cổ hơi thở kia nguồn gốc từ La phủ Sơn. là La La phủ Thánh Tử. Ngắn ngủi sưng sở qua đi. Bất kể là tu sĩ có thuộc về trận doanh La Phụ Sơn hay không, giờ phút này đều không hẹn mà cùng hoan hô, dị thường kích động nhìn xem chuôi trường đao đỏ sầm dần dần ngưng tụ thành hình trên không La Phụ Sơn kia. Qua lại khoảng 40 ngày, nhìn xem từng kiện từng kiện cực phẩm thánh khí bị mộ hàn luyện chế ra, mọi người đối với huyền đô thánh tử hâm mộ đến hốc mắt đều đỏ lên, đồng thời trong nội tâm lại phiền muộn không thôi, nhiều tu sĩ tiên phủ như vậy, lại áp không nổi khí diễm của một phân tông đệ tử, cái này để cho bọn hắn rất là bị khuất. ngày nay La phủ thánh tử trong năm đại pháp sư cuối cùng thành công luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí, tuy tốc độ chấm rất nhiều, nhưng bao nhiêu cũng vãn hồi một chút mặt muối. Cái thánh khí kia là của ta, ha ha. Trên một đoạn vân lộ, một gã đệ tử tiên phủ Dương Hồ cảnh nhịn không được hoa chân múa tay vui sướng, hai mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chầm vào dị tượng trên không La phủ sơn. Nhưng không qua hai giây, dáng tươi cười trên mặt của người đệ tử tiên phủ này liền cứng đờ, chỗ không trung, cái dị tượng kia xu thế ngưng tụ không ngờ bỗng nhiên đình chỉ. Chôi trưởng đao đỏ sầm này, đúng là chỉ có thân đao, không có chôi đao. Trong tích tắc này, không ít người trong nội tâm nổi lên một tia dự cảm không ổn, ngay sau đó, tiếng oanh minh rung trời động địa liền từ phương hướng La Phủ Sơn kích động ra, thân đao trên không trung kia sụp đổ vỡ ra, lập tức hóa thành khí tức đỏ sầm lốm đa luống lổm, nhạt nhòa ở vô hình. Luyện khí đã thất bại. Thanh âm nổ đùng kia tựa như sấm sét giữa trời quang, ở lúc mọi người xôn xao nổ vàng, làm phần đông tu sĩ tiên phủ ngây ra như phỗng. Lần lượt từng cái một miệng há đến đủ để nhét một quyền đầu. Mọi người quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình, ở thời khắc mấu chốt luyện khí sắp thành công, rõ ràng thất bại trong găng tức. Vâng, lại là một cổ khí tức bàng bạc hiện ra, làm phần đông tu sĩ tiên phủ ngốc trệ rực mình tỉnh lại, đờ đẫn chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy trên không thiên trúc sơn, cánh hoa màu xanh lá thành từng mảnh ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt công phu, liền hội tụ thành một đóa hoa lục ý bừng bừng, ngạo nghệ tách ra sáng chói lạ Lại là một kiện thánh khí ở trong tay Mộ Hàn sinh ra đời rồi. Chỉ là ở trên không duy trì một lát, đóa lục hoa kia liền càng lúc càng mờ nhạt, tiếp theo triệt để biến mất. Đều là dị tượng biến mất, một loại là ngưng tụ đến sau cùng đột nhiên bạo thoái, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, một loại khác là ngưng tụ thành hình xong, tự nhiên biến mất, ở giữa sai biệt, không cần nói cũng biết. Gần như cùng thời khắc đó, La phủ thánh tử luyện khí thất bại, mà Mộ Hàn luyện khí thành công. Cái này thật sự là đối lập tươi sáng rõ nét, không có ai châm trọng. Mộ Hàn. Trên đỉnh La Phù Sơn, sắc mặt La Phù Thánh tử tái nhận, hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm vào phương hướng Thiên Trúc Sơn, trong hàm răng lạnh như băng toé ra hai cái âm phù này. Từ Tân Uyên Sơn vừa về tới La Phù Sơn, hắn liền tinh tâm bắt đầu luyện chế thánh phẩm đạo khí. Lần này luyện khí, hắn vốn cũng không có ý định truy cầu tốc độ, nhưng khi Mộ Hàn dùng 5 ngày thời gian thành công luyện chế ra một kiện cực phẩm thánh khí, tinh thần của hắn nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, đúng là không tự chủ được bắt đầu ra tăng tốc độ. Rồi sau đó, Mộ hàn mũi thành công luyện chế một kiện thanh khí, tinh thần của hắn sẽ kịch liệt chấn động một lần. Phật phong không yên, nóng lòng cầu thành, đây là tối kỵ khi luyện chế đạo khí, húng chi là luyện chế thanh phẩm đạo khí. Nhưng mà, la phủ thánh tử chính mình cũng không có ý thức được điểm này. Ở lúc luyện khí sắp chấm dứt, hắn còn nghĩ đến mình cuối cùng vì tu sĩ bản thổ côn luân tiên phủ vãn hồi một điểm thể diện. Đáng tiếc chính là, hắn còn không có hưởng thụ vui sướng khi thành công, liền gặt hái được tin giữ thất bại. Này bằng với hắn thoang cái liền từ đỉnh phong ngã xuống thung lũng. Năm đó trên chân vũ thánh sơn diêu quang phong thất bại, lần nữa tái diễn, đối với hắn đả kích có thể nghĩ. Giờ khắc này, la phủ thánh tử đối với mộ hắn đã là căm thủ đến tận xương tủy. Cái loại thống hận này, tựa như độc xà cắn xé lấy linh hồn của hắn, để cho lòng hắn khó có thể bình an. Thánh tử Đúng lúc này, một thanh âm phút chốc văng lên, một gã nam tử áo lam tuổi chừng 30 đột nhiên hiện ra ở bên người hắn, thần sắc có chút chần chờ Vũ Trạch, chuyện gì? La phù thánh tử sắc mặt tâm trầm, thở sâu hỏi. Nam tử gọi Vũ Trạch kia thoáng do dự một hồi, cuối cùng bắt đầu mở miệng nói. Vừa rồi có hai vị trưởng lao hướng ta tâm thần truyền âm, nói muốn lấy trở lại tài liệu luyện chế thánh khí giao cho thánh tử, về phần đã trả 800 vạn công hân, bọn hắn. Cái gì? Khuôn mặt la phù thánh tử văn mèo hốc mắt đỏ bừng, không đợi Vũ Trạch nói cho hết lời, liền nghiến răng nghiến lời nói. Nói cho ta biết là hai vị trưởng lao nào Chứng kiến hắn luyện khí thất bại, liền muốn lấy lại tài liệu, đây rõ ràng là hoài nghi năng lực luyện khí của hắn, cái này lại để cho La Phủ Thánh Tử càng là giận sôi lên. Vâng. La Phủ Thánh Tử phẫn nộ, Mộ Hàn cũng không biết, hắn như trước lẳng lặng xếp bằng ở trong cung điện trên thiên trúc sơn kia, vẫn không nhúc ních, giống như thạch điều. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Ngày thứ 53, lúc trạng vào tối, mặt trời chiều dần dần chìm xuống phía tây, tà dương như máu. Trên không thiên trúc sơn bị hào quang mỹ lệ kia chiếu rọi càng phát ra sáng lạn nhiều màu. Kiện thánh khí thứ 10. Lúc này, trong Côn Luân Tiên phủ lại vang lên nhiều tiếng sợ hãi than phục. Mười kiện thánh phẩm đạo khí của ta, xem như toàn bộ luyện chế hoàn thành. Ở bên trong Huyền Đô Sơn, Sở Mộng Lam nhìn qua hồ lô lớn ở trên không trung xa xa kia rất nhanh nhạt nhòa, cười tươi như hoa nói: "Thật sự là khó có thể tưởng tượng, lại có người có thể không dùng đến 2 tháng luyện chế ra 10 kiện thánh phẩm đạo khí." Kê quần thở dài lên tiếng. Trong mắt hiện lên một vòng tinh hãi. Mặc dù là cho tới bây giờ, nàng vẫn cảm giác được việc này phi thường không thể tưởng tượng nổi, hơn 50 ngày thời gian này, tựa như đưa thân vào bên trong mộng ảo. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta cũng là khó tin tưởng. Sở mộng lam cười mỉm nói. Đáng tiếc, bởi vì mộ hàn sư đệ xuất thân phân tông, Thủy Trung có rất nhiều tu sĩ tiên phủ bài xích hắn, bằng không thì hắn một người liền có thể luyện chế tất cả thánh phẩm đạo khí cho côn luân tiên phủ chúng ta, bọn người lục giã trường lão bằng ngạn trưởng lão toàn bộ cũng có thể nghỉ ngơi. Kê quần phục hồi tinh thần lại, cũng không khỏi cười nói, "Dùng tốc độ của hắn, Côn Luân Tiên phủ chúng ta tích góp tất cả tài liệu thánh khí cũng không đủ hắn một người luyện chế. Ta tính toán một chút, tất cả tài liệu thánh khí của tiên phủ cũng không cao hơn 500. Dùng một tháng 5 kiện thánh khí đến tính toán, hắn một năm có thể luyện chế 60 kiện, 8 năm thời gian là có thể toàn bộ luyện chế ra, cho dù chính giữa trì hoán một chút thời gian, 10 năm vậy là đủ rồi. Nếu thực như vậy, Thực lực tiên phủ chúng ta có thể tăng vọt mấy lần rồi. sở Mộng Lam có chút tiếc nuối lắt đầu. Không nói đến phải chăng mỗi người đều nguyện đem tài liệu giao cho mộ hàn, cho dù nguyện ý, chỉ sợ mộ hàn cũng sẽ không tiếp hết. hắn muốn ở trong vòng 20 năm trùng kích thần hải tam trọng tiên, hã có thể đem nhiều thời gian như vậy tốn hao ở trên luyện chế thanh khí. Mặc dù đối với Pháp Sư mà nói, luyện khí cũng là tu luyện, nhưng đạo khí cùng phẩm dai luyện chế nhiều lắm rồi, đối với tu vi tăng lên tác dụng cũng là có hạn. Mình có thể vượt lên trước để cho mộ hàn luyện chế 10 kiện đạo khí đã là may mắn. Sở mộng lam có loại dự cảm, loại cử động luyện chế thánh khí điên cuồng này của mộ hàn, đoán chừng rất nhanh sẽ đình chỉ, dù sao hắn đã ở tiên phủ nổi lên đầy đủ hoành động, cũng kiếm đầy đủ công hơn 10 kiện thánh khí, 100 triệu công hân, ta lập tức phải xuất huyết nhiều rồi. Một lát sau, sở mộng lam liền phục hồi tinh thần lại, treo gẹo cười nói. Kê quần sư tỷ chủ nhân của 10 kiện thanh phẩm đạo khí này đã chọn xong chưa bất quá Lại nói ở phía trước, thánh khí có thể cho bọn hắn, nhưng mà ta cho bọn hắn mỗi người ứng trước 1.000 vạn công hân, cũng nên trả cho ta. Đừng nói là 1.000 vạn công hân, cho dù lại thêm 1.000 vạn, bọn hắn cũng là ước gì đây này. Mộ hàn này ngũ hành đều đủ, thiên tư xuất chúng, nếu hắn có thể sống đến 50 tuổi, Côn Luân Tiên Phủ chúng ta sợ là sẽ thật sự nhiều ra một vị thánh tử, hơn nữa còn là một vị thánh tử xuất thân phân tông. Cái này ở trong lịch sử Côn Luân Tiên Phủ chúng ta, vẫn là lần đầu a Luân Tiên ha. Trong một chỗ thần bí của Côn Luân Sơn, âm thanh than nhẹ sâu kín đột nhiên văng lên. Dùng thực lực siêu cường của hắn ở phương diện luyện khí, nếu thành thánh tử, tất nhiên có thể ở bên người tụ tập phần đông tu sĩ. Đến lúc đó, nói không chừng hạ nhiệm phủ chủ sẽ bị hắn chiếm đi. Lại là một thanh âm văng lên, chỉ có điều trong lời nói lại lộ ra một tia vui vẻ như có như không. Tuyệt đối không được. Để cho hắn đảm nhiệm thánh tử còn có thể, nhưng phủ chủ vị này, nhất định phải ở trong La Phủ, Tu Di cùng huyền đô ba người này tuyển ra. Trương 793, Thánh khí nhiều lần hiện, 3. Thiên Trúc Sơn, trong cung điện, mộ hàn đột nhiên mở to mắt, thở ra một hơi thở dài. Hô! Hô! Trong tiếng huyết gió nhẹ, từng đạo lưu quang từ trong tâm cung lập lệ mà ra. Thời gian qua một lát, trước người mộ hàn đã lơ lững 10 kiện thánh phẩm đạo khí, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hòa lẫn, đem tỏa cung điện này chiếu dọi đến vàng son lộng lấy. Đáng tiếc, cũng không phải của ta. Nhìn xem những thánh khí do mình tự tay luyện chế ra này, là mộ hàn, cũng nhịn không được có chút đỏ mắt, hắn bây giờ cũng chỉ vẹn vẹn có hai kiện thánh phẩm đạo khí, một kiện là Long tức tiên, một kiện khác thì là cửu long lôi vương đao, mà cái đạo khí này, còn bất tiện lấy ra sử dụng. Phó tiên minh chúng nhân vật hư kiếp cảnh kia, có thể xem thấu ngũ hành chân linh pháp thể của mình, chắc hẳn cũng có thể nhìn thấu ảo diệu của cựu long lôi vương đao. Một kiện thánh phẩm đạo khí có thể lột sát thành tuyệt phẩm. Chỉ sợ coi như là Phó Tiên Minh cũng sẽ động tâm. Mộ Hàn ở Côn Luân Tiên Phủ vốn là không bị chào đón, nếu kiểu long lôi vương đao của hắn lại hiện ra, chẳng phải là càng sẽ để cho người ngấp ngẽ. Xem ra vẫn phải là tìm cơ hội luyện chế cho mình cùng tố ảnh nhiều vài món thánh phẩm đạo khí, dù sao hiện tại khôi phục thân phận, có thể không hề cố kỵ luyện chế thánh phẩm đạo khí các loại thuộc tính, chỉ có điều đoán chừng phải chỉ hoan đến sau Thiên Anh bốn biến rồi. Hiện tại Mộ Hàn luyện chế thánh khí tổng số còn không nhiều lắm. Ở trong quá trình luyện khí vẫn có thể cảm nhận được kích động chi lực mánh liệt, đối với tăng lên tu vi vẫn có trợ giúp không nhỏ. Nhưng mà, gần vạn đạo anh lôi trong tử hư thần cung của mộ hàn kia thực sự là vì vậy mà trở nên càng thêm sinh động. Tối đa lại luyện chế 8 kiện thanh khí, sẽ không chế không nổi rồi. Mộ hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, phải tay nhẹ vẫy cửa điện liền rộng mở, thân ảnh trợn xuyên thẳng đi ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, mộ hàn liền thấy được thân ảnh duyên dáng yêu kiểu kia của tiêu tô ảnh Ở bên người nàng cũng có không ít người, bọn người đồ ràng, diêm sâm toàn bộ đều có mặt, thậm chí còn có nhiều khuôn mặt xa lạ. Chứng kiến sau lưng Mộ Hàn bay ra 10 kiện thánh khí, cơ hồ trong mắt mỗi người đều là nóng bỏng chi sắc. Một phen nói chuyện với nhau, Mộ Hàn mới biết được những khuôn mặt xa lạ kia đều là 5 đại phân tông đệ tử trước kia thông qua tiên thử gia nhập Côn Luân Tiên phủ. Trong khoảng thời gian này, Mộ Hàn liên tiếp luyện chế 10 kiện thánh phẩm, chẳng những chấn kinh tu sĩ Côn Luân Tiên phủ bản thổ, càng làm cho đám người bọn hắn tâm thần chấn động. Mấy ngày qua, trên cơ bản tất cả đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông đều đem trụ sở của mình đưa đến Thiên Trúc Sơn. Nhưng mặc dù là bọn hắn toàn bộ tụ tập tới, cũng chỉ vì Thiên Trúc Sơn ra tăng lên hơn 30 người, còn lại tuyệt đại bộ phận đệ tử xuất thân phân tông, thời điểm đóng ở Thái Tố Cổ Thành vứt bỏ tánh mạng, mà trong đám người còn lại kia, một cái thần hải cảnh cường giả cũng không có, bất quá ngược lại là có hơn phân nửa đạt đến Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đình Phong, chỉ là tài nguyên tu luyện tốt đều rơi không đến trong tay bọn họ. Cho nên Thủy Trung vô vọng đột phá đến thần hải cảnh. Thậm chí có vị đệ tử chân Vũ Thánh Sơn 300 năm trước gia nhập Côn Luân Tiên Phủ, hôm nay cũng vẫn là Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đình Phong. Năm đó, lúc hắn ở chân Vũ Thánh Sơn, cũng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, lúc trở thành đệ tử Tiên Phủ, đã là Dương hổ Ngũ Trọng Thiên. Nhưng 300 năm trôi qua, vẹn vẹn tăng lên 2 trọng tu vi. Lúc trước vẫn còn ở Sích Thành Thiên Vực, cơ hồ không có đệ tử Thánh Sơn không đối với Côn Luân Tiên Phủ lòng mang hướng tới Nhưng chân chính gia nhập tiên phủ, chứng kiến những đồng môn phân tông này, mộ hàn mới biết được tu sĩ tiên phủ bản thổ đối với bọn hắn loại đệ tử này bài xích so với trong tưởng tượng của mình muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Mộ hàn sư đệ, còn có hơn một năm thời gian, lại là thái tố cổ thành thay phiên đóng quân, nhóm người chúng ta này, sợ là có không ít bị chọn chúng. Một lao giả thở dài lên tiếng, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn kia toát ra thần sắc cực kỳ phức tạp, có phẫn ớt, có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Nghe được lời này của hắn, cơ hồ vẻ mặt của mỗi người đều trầm trọng. Nếu thật bị chọn đi đóng ở Thái Tố Cổ Thành, có thể còn sống trở lại hay không, vậy thì khó nói rồi. Tuy nói người bị tuyển đi, đều có thể đạt được đại lượng công hân của Côn Luân Tiên Phủ, nhưng mà ngay cả tính mệnh cũng bị mất, cho dù đạt được công hơn nhiều hơn nữa lại có làm được cái gì. Thái Tố Cổ Thành. Nhẹ nhàng lầm bẩm mấy chữ này, mộ hàn như mày. Người mở miệng tên là Hô Siêu. Đúng là vị đệ tử chân Vũ Thánh Sơn 300 năm trước gia nhập tiên phủ kia. 300 năm qua, Thái Tố Cổ Thành thay phiên đóng quân hơn trăm lần, mà số lần hỗ siêu bị chọn chúng lại vượt qua 30. Cái này ý nghĩa chỉ là thời gian hắn ở chô đóng quân đã xài hết trăm năm. Mộ hàng đối với Thái Tố Cổ Thành kia hiểu rõ, đều nguồn gốc từ trong tảng thư cát biết rõ chỗ đó rất nguy hiểm, cũng biết có được đại lượng Thái Tố tiên khí, nhưng cho đến hôm nay nghe hạng người hỗ siêu kể rõ, mới biết được chỗ đó còn cần tu sĩ phía trên dương hổ cảnh thay phiên đóng quân. Theo bọn hắn nói, ở bốn phía Thái Tố Cổ Thành, mỗi cách vài ngày sẽ có tu sĩ hữu ảnh tộc phát sinh chiến đấu dị thường kịch liệt. Chỉ cần có chiến đấu, thì có thể xuất hiện thương vong. Ở chỗ đó, dương hổ cảnh tu sĩ vẫn lạc thật là sự tình bình thường. Sau khi biết rõ tình huống đại khái của Thái Tố Cổ Thành, một hàng cơ hồ có thể kết luận, nếu như mình trong một năm này Thủy Trung không ly khai côn luân tiên phủ, thời điểm đóng quân thay phiên đến Mình tất sẽ bị chọn chúng, bởi vì đến đó, những người khác mới có cơ hội đối với chính mình ra tay. Bất quá nếu thật sự đến dạng địa phương đó, ai giết ai còn không nhất định đây này. Chư vị sư huynh sư tỷ không cần phải lo lắng. Âm thầm cười lạnh một tiếng, mộ hàng chấn ăn nói. Cho dù bị chọn chúng cũng không có gì, còn có hơn một năm thời giờ, nếu như mọi người có thể tìm được tài liệu luyện khí, ta miễn phí vì mọi người luyện chế thánh phẩm đạo khí, có thánh khí nơi tay. Cho dù bị phái đi đóng ở Thái Tố Cổ Thành cũng không có gì lớn. Mộ Hàn huynh đệ, chúng ta đúng là chờ những lời này của ngươi. Đồ Giang nghe vậy, lập tức niết miệng cười to. Nói đúng, chúng ta có một pháp sư lợi hại như vậy, cũng không thể lãng phí. Ta nhìn chúng một loại tài liệu thanh khí, chỉ cần lại gom góp 500 vạn công hân, là có thể đem nó hối đoái đi ra. Mộ sư đệ, đến lúc đó phiền thoái ngươi nhiều hơn. Mộ Hàn vừa nói như vậy, tất cả mọi người là tinh thần đại trấn, thần xác trở nên dễ dàng không ít. Có mộ hàn cái pháp sư thần kỳ ở đây, bọn hắn những phân tông đệ tử này tất nhiên sẽ làm quan hưởng lục vua, ở chùa An Lộc Phật. Lại qua thật lâu, mọi người tán đi, trước điện rất nhanh liền chỉ còn mộ hàn cùng tiêu tố ảnh. Mộ hàn thu hồi ánh mắt cười nói, tố ảnh, hơn 50 ngày này tổng cộng tiếp bao nhiêu phần tài liệu. Chỉ có 7 phần, trong đó 6 phần là tài liệu thánh khí kim thuộc tính, 1 phần là hỏa thuộc tính. Tiêu tố ảnh bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ một tiếng. Sau khi ngươi bắt đầu luyện khí Thiên Phủ Nam Đại Pháp Sư thả ra tin tức, luyện chế một kiện thánh khí chỉ cần 800 vạn thù lao, hơn nữa Tư Thiên Sơn cũng đi theo thả ra tin tức, ai dám tìm ngươi luyện chế thánh khí, lần sau Thái Tố Cổ Thành Luân Phái đóng quân, liền đem người đó tuyển lên. 7 phần tài liệu luyện khí này, cũng là 10 ngày gần đây mới lén lút đưa lên. chương 794, 8.000 vạn, 7 phần thì 7 phần. Mộ Hàn Lơ Đếm, sau khi 7 phần tài liệu này luyện chế thành công, có thể hối đoái 1.700 đạo Thái Tố tiết Khí. Hơn nữa trước kia còn lại hơn 2 vạn linh vũ tiên nguyên, cái kia không sai biệt lắm chính là 36 vạn linh vũ tiên nguyên, có lẽ cũng đầy đủ trèo chống thiên anh lỗ sắc rồi. Hú hô, dung trình độ gần vạn đạo anh lôi sinh động trước mắt, Mộ Hàn cũng chỉ có thể lại luyện chế 78 kiện thánh khí. Tiêu Tố ảnh đôi mắt dễ thương nhắm lại, nhưng lời nói lại xoay chuyển. "Bất quá, ta tin tưởng trong thời gian kế tiếp, tu sĩ tiên phủ tài liệu tới giao cho người luyện chế nhất định sẽ càng ngày càng nhiều." Vài ngày trước La phủ thánh tử luyện khí thất bại, Đã có người nhịn không được từ chỗ của hắn đem tài liệu rút về Hiện tại đã có người tới rồi Không đợi tiêu tố ảnh nói cho hết lời Mộ Hàn đã cười mỉm đưa ánh mắt chuyển hướng phía trước Sau đó con mắt lại quăng hướng đỉnh núi Vẻ mặt cười quái dị nói Giá thấp giúp những hôn đàn kia luyện chế bày kiện thánh phẩm đạo khí đã không sai biệt lắm Tố ảnh, người đem giá cả trên đại kỳ đổi thành 8.000 vạn 8.000 vạn Tiêu tố ảnh ngược lại hít một ngụm khí lạnh Rất là kinh ngạc nhìn xem mộ Hàn Hán thoáng cái liền đem thủ lao luyện chế thánh khí nâng lên 7.000 vạn. Mộ Hàn gật đầu cười nói. Đúng vậy, là 8.000 vạn, tiền nào đổ lấy A Có chút dừng lại, lại đem 10 kiện thánh khí sau lưng tất cả đều giao cho tiêu tố ảnh. Tố ảnh, 10 kiện đạo khí này, người giúp ta đưa lên huyền Đô Sơn A, ta phải luyện chế 7 kiện thánh khí khắc ra. Tốt. Tiêu tố ảnh một ngụm đáp ứng, lại đem mộ Hàn đưa tới huyền Đô Sơn Thánh Bài cùng Ngọc Bài thân phận đều nhận lấy. Mà mộ Hàn tiếp nhận nàng từ trong tâm cung lấy ra bảy phần tài liệu, thì lần nữa về tới trong điện phủ. Đến Thiên Trúc Sơn rồi, làm như thế nào mở miệng cho phải đây? Nghe nói là đạo lữ của mộ Hàn giúp hắn thu tài liệu. Chỗ chân núi Thiên Trúc Sơn, một gã nam tử trẻ tuổi có chút buồn dầu thầm nói. Mặc dù năm đại Pháp Sư đã đem thủ lao luyện chế thánh khí hạ cực thấp, nhưng tìm bọn hắn luyện chế, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đem thanh phẩm đạo khí nắm bắt tới tay, hơn nữa một khi luyện khí thất bại Tài liệu sẽ hoàn toàn lãng phí. Tài liệu có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí thập phần thưa thớt, muốn tìm đến một phần là không dễ dàng. Trong nội tâm kịch liệt rẽ rượi một phen, người đệ tử tiên phụ xuất thân bản thổ Bảo Tiên Thiên vực này rốt cục hung ác hạ quyết tâm, lặng lẽ hẹn bằng Hữu đi tới Thiên Trúc Sơn. Cái này có cái gì phải do dự, nói thẳng là được, chúng ta chính là đưa công hôn đến cho Mộ Hàn, nữ nhân kia còn không mừng rỡ nhận lấy sao? Lại là một gã nam tử trẻ tuổi lén lén lút lút hiển lộ ra thân hình Đối với đồng bạn do dự rất không cho là đúng, đỉnh đã khoát tay chặt lại, đang nguồn hướng trên núi xuất phát, lại phút chốc ngây ngẩn cả người, chật liền chỉ vào bóng trắng từ trên đỉnh Thiên Trúc Sơn bay xuống nói. Đó là tiêu tố ảnh A. Đi. Ngăn nàng lại. Nam tử trẻ tuổi dùng sức kéo đồng bạn một bả, liền phát hiện hai chân hắn như mọc rể, ngạnh xanh định ở trên mặt đất vẫn không núp đích, mà cặp mắt của hắn thì thẳng vào nhìn đỉnh núi, vẻ mặt khiếp sợ, tự hồ gặp được hình ảnh cực độ không thể tưởng tượng nổi, tò mò cùng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. 8, 8000 vạn. Sau một khắc, nam tử trẻ tuổi kia giống như gặp quỷ rồi, cũng bất chấp dấu kín hành tung, đúng là kìm lòng không được kinh ngạc đại gọi, nhưng âm thanh đã trở nên dị thường bé nhọn. Ở trên đỉnh núi Thiên Trúc Sơn, mà đại kỳ dựng đứng hơn 50 ngày kia như trước theo gió tung bay, nhưng con số trên mặt cờ lại từ 1000 vạn biến thành 8000 vạn. Hiện tại tìm mộ Hàn luyện chế một kiện đạo khí, thù lao rõ ràng tăng lên tới 8000 vạn. Điều này sao có thể 8.000 vạn công huân luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, cái này ở trong lịch sử Côn Luân Tiên Phủ, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nam tử trẻ tuổi kia còn tưởng rằng mình xem lầm rồi, giống như phản xạ có điều kiện văn về rối mắt, nhưng con số trên đại kỳ lại không có nửa điểm biến hóa, như cũng là 8.000 vạn. Tuy cách mấy ngàn thước, nhưng đối với Dương hổ Cảnh Tu Sĩ mà nói, mặc dù là bên ngoài mấy ngàn thước một con rồi cũng có thể thấy thanh thanh sở sở, húng chi là ký tự lớn như vậy. Vậy mà thật sự là 8.000 vạn vô ý thức nỉ non lên tiếng, hai gã tu sĩ tiên phủ bị cái biến hóa đột nhiên này cả kinh trận mắt há hốc mộm, ngay cả tiêu tố ảnh đã đi ra thiên trúc sơn lúc nào, cũng không có phát giác. Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới giật mình hoàn hồn, nhưng chỉ là ngây ngốc mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Giờ khắc này, nhìn xem tài liệu thánh khí trong tay, hai người ruột cũng hối hận thanh rồi, làm sao lại không có sớm đến một hồi, cho dù là sớm đến nửa khắc đồng hồ cũng tốt à. 8.000 vạn công hơn một kiện thánh khí Bọn hắn sao có thể trả được Cho dù đem chiến công của bọn hắn toàn bộ lấy ra Cũng mới hơn ngàn vạn mà thôi Cái gì 8.000 vạn công hơn Điên rồi Điên rồi Mộ hàn kia thật là điên rồi Hắn đây không phải là cướp bóc sao Vừa mới nãy vẫn là 1.000 vạn Hiện tại chỉ chấp mắt đi ra 8.000 vạn Thù lao cao như vậy Ta ngược lại muốn nhìn còn có ai đi tìm hắn luyện chế thanh khí Tin tức này lưu truyền ra Tiếng kinh hô Thanh âm nghi hoặc âm thanh chửi rùa liên tiếp Một ít tu sĩ tiên phủ tâm tư bâng lòng, chuẩn bị đem tài liệu mang đến Thiên Trúc Sơn hối hận quân quít, mà những người đã lặng lẽ đem tài liệu đưa đến Thiên Trúc Sơn lại hưng phấn không thôi. Nếu bọn hắn cũng do do dự dự, hiện tại cũng phải trả 8000 vạn công hun, mới có thể từ chỗ mộ Hàn đạt được một kiện thánh khí. 8000 vạn, con số này vô cùng khủng bố. Toàn bộ Côn Luân tiên phủ, tu sĩ có nhiều công hun như vậy cũng không nhiều a. Mà bọn hắn chỉ là kiên trì làm quyết định, liền vì mình đã giảm bớt đi 7000 vạn công hun. Cái mộ Hàn này Xem ra là không muốn vì đám người kia luyện chế thánh khí rồi, vậy mà thoáng một phát liền đem giá cả để cao đến tình trạng như vậy, thật sự là quá phận. Ở bên trong tu di sơn, lông mày Lộc vi gãy nhẹ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đáng tiếc, đáng tiếc, đã chậm một bước. Tu di thánh tử cười khổ nói. Ở điểm này, ta còn không bằng nữ nhân sở mộng làm kia. Mộ hàn vừa bàn tiếng, nàng lập tức đưa đi thập phần tài liệu. Ở thời điểm mọi người bài xích bọn hắn làm như vậy. Đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hiện tại Sở Ngọc Lam nhiều hơn 10 kiện thánh phẩm đạo khí không nói, cho dù ngày sau tìm mộ hàn luyện chế đạo khí, tất nhiên sẽ có ưu đãi thật lớn, mặc dù là giá cả tương đương, hắn cũng sẽ trước giúp Sở Ngọc Lam luyện chế. Lúc trên đỉnh Thiên Trúc Sơn treo lên mặt đại kỳ kia, Tu Di Thánh Tử đã từng động tâm qua. Chỉ là băn khoăn quá nhiều, cuối cùng còn không có hành động, sau đó chúng Pháp Sư Lục Giã cùng Tư Thiên Sơn đồng thời thả ra tin tức, dòng suy nghĩ của hắn cũng đi theo khôi phục bình tĩnh Thẳng đến gặp mộ hàn ở trong thời gian cực ngắn, luyện chế ra vài kiện cực phẩm thánh khí, tinh thần của hắn lại lần nữa sóng động Nhưng đồng dạng là băn khoăn quá nhiều, không có lập tức hành động, thẳng đến mộ hàn đem kiện thánh phẩm thứ 10 luyện chế hoàn tất, Tu Di Thánh Tử mới cắn răng hạ quyết tâm. Nhưng mà, Lộc Vi vừa đem 20 phần tài liệu chọn lựa ra, liền nhận được tin tức như vậy. Lúc này, Tu Di Thánh Tử cũng không khỏi vì mình không quả quyết mà thầm cảm giác hối hận, nếu có thể như sở mộc lam. Hắn hiện tại có thể cưới tủm tìm ngồi đợi 20 kiện cực phẩm thánh khí ra lò, mà 20 kiện cực phẩm thánh khí này, hắn chỉ cần trả giá cực thấp, chỉ 200 triệu công hân là đủ. Đây chính là chuyện tốt đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Nhưng bởi vì hắn do dự, nếu hắn muốn lại luyện chế 20 kiện cực phẩm thánh khí, nhất định phải xuất ra 1.6 tỷ công vân 200 triệu với hắn mà nói còn không phải vấn đề lớn gì, nhưng 1.6 tỷ. chương 795, hỏa sát chân nhân. Cái gì? Hắn đem thủ lao luyện chế một kiện đạo khí kéo cao đến 8000 vạn. La Phủ Sơn, trong tòa sơn cốc sinh đẹp kia, một tiếng gầm gừ cực độ kinh ngạc cũng khó có thể tin suýt nữa đem cung điện trong sơn cốc nhấc lên là qua. Trong điện phủ, La Phủ Thánh tử nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ hồng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tựa như dã thú trọng thương. Đối diện, La Phủ Sơn thủ tọa Vu Trạch thì cười khổ không ngớt. Những ngày này, La Phủ Thánh tử vẫn muốn bình tâm tĩnh khí, tiếp tục luyện chế đạo khí. Nhưng trong thai nghe được tin tức không phải là có người rút về tài liệu luyện khí, là Mộ Hàn lại thành công luyện chế ra một kiện đạo khí, để cho hắn cực kỳ phiền muộn, trong nội tâm tuân ra một cổ xúc động muốn giết người mãnh liệt. Mà mục tiêu hắn muốn đánh chết, dĩ nhiên là Mộ Hàn. Nhất là hôm nay biết được Mộ Hàn đem 10 kiện thánh phẩm đạo khí của Huyền Đô Thánh Tử toàn bộ luyện chế thành công, La phủ Thánh Tử càng là luôn cuốn vô cùng. Hơn 50 ngày rồi, kiện thánh khí đầu tiên của hắn luyện chế thất bại, nhị kiện thánh khí còn chưa bắt tay vào làm. Nhưng Mộ Hàn lại cực kỳ nhanh luyện chế xong 10 kiện thánh khí, không chỉ có thần tốc, lại không một bại. Trên lệnh cực lớn như thế, để cho hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, dùng tiền phủ tương lai đệ nhất pháp sư tự sưng tâm tình làm sao chịu nổi. Chỉ là còn không đợi hắn điều chỉnh, lại bị một tin tức mới đả kích đến muốn thổ huyết, hắn và Lục Giã mấy cái pháp sư này vẫn còn luyện chế 800 vạn một kiện thánh phẩm đạo khí, Mộ Hàn ngược lại tốt, lập tức đem thủ lao báo tố tăng lên tới gấp 10 lần bọn hắn, tin tức này đối với hắn tạo thành trùng kích So với mộ Hàn luyện chế thành 10 kiện thánh khí còn muốn mạnh liệt hơn. Nghe được tin tức này, La phủ thánh tử cảm nhận được một loại miệt thị mãnh liệt, phảng phất mộ Hàn cao cao tại thượng chỉ vào cái mũi của hắn tiêu gào, ngươi luyện chế thánh phẩm đạo khí cũng chỉ giá trị 800 vạn công văn, Lao tử luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, đủ ngươi đi luyện chế 10 kệ rồi. Thánh tử không cần tức giận, mộ Hàn kia. Thấy La phủ thánh tử ẩn ẩn có dấu hiệu nổi giận, Vu Trạch nhịn không được lên nhưng hắn lời còn chưa nói hết, La phủ thánh tử đã hồn hển giơ mắng. Đều đến tình trạng như vậy rồi, ngươi còn gọi lao tử không nên động nộ. Độ. Vũ Trạch, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải mau chóng cho tên hôn đảng kia một chút giáo hấn. Giờ khắc này, ở trên người la phủ thánh tử đã nhìn không tới chút phong độ tao nhã nào. Hai chữ mộ hẳn này, hoàn toàn thành tâm ma của hắn. Uy phong thật to, ngươi cái thánh tử này không muốn làm nữa rồi hả? Vũ Trạch đang muốn đáp ứng, một tiếng hử lạnh đột nhiên ở trong cung điện nổ vang. Là ai? La phủ thánh tử thẹn quá hóa giận. Mắt xích đỏ hồng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn khí tức hỏa hồng lăng không thoáng hiện, trong điện ngừng tụ thành một đạo hư ảnh, là một lao giả thân hình khôi ngô cao lớn, trên người bọc lấy một bộ áo bào hồng, hai mắt như điện, lẫm lẫm như yêu thần hạ phàm. Đệ tử bái kiến Thái thượng trưởng lão. Vu Trạch lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng không người hạ bái, lão giả này là Côn Luân Tiên phủ Thái thượng trưởng lão Hỏa Sắt chân nhân, thực lực gần với phụ chủ. "Da da." La phủ thánh tử giật mình, thoáng một phát liền tỉnh táo lại. Trong miệng ăn ăn nhổ ra hai chữ này. Trước đó lần thứ nhất, nếu như cổ thương phong không phải cầm lấy kiểu trưởng lao không phóng, mà là ngươi, hiện tại ngươi cái danh xưng là phủ thánh tử này đã sớm chết mất. Nhiều ngày như vậy rồi, không biết hấp thụ giáo hấn, còn muốn dâm lên vết xe đổ, ngươi đã không thích hợp ở là phủ sơn này nữa, theo ta nhập côn luân sơn bế quan. Ra ra, ta. Im ngay. Vũ trạch, trả lại tất cả tài liệu luyện khí. Vâng. Một lớp không bình, một lớp lại lên. Tin tức Mộ Hàn để cao thủ lao luyện khí ở Côn Luân Tiên phủ nhấc lên gọn sóng cực lớn còn không co tiêu tán, phần Đông Tu sĩ Tiên phủ đã bị một tin tức khác chấn chủ rồi. La phủ thánh tử một trong tiên phủ ba đại thánh tử, rõ ràng trả lại tất cả tài liệu luyện khí, dốc lòng bế quan. Tin tức này tựa như ngàn cân thuốc nổ đột nhiên kiếp nổ, làm cho Côn Luân Tiên phủ đã cuồn cuộn sóng trào trở nên càng thêm kịch liệt. Khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên trong đầu mọi người là La phủ thánh tử sợ Mộ Hàn kia, lựa chọn tránh né lùi bước. Mấy chục ngày trước, năm đại pháp sư dắt tay nhau mà động, cộng đồng cùng mộ hàn đỏ sức, là hăng hái bực nào, làm cho mọi người cùng theo đó phân chấn mãnh liệt. Thật không nghĩ đến, trận đỏ sức này mới tiến hành chút thời gian như vậy, La Phủ Thánh tử một trong năm đại pháp sư đã xám xịt lui ra. Cái này để cho phần đông tu sĩ tiên phủ như quả cà hiệu xỉu xuống, nhất là những tu sĩ tiên phủ đầu nhập vào La Phủ Sơn kia, càng phải như vậy. năm đại pháp sư, áp chế tân đệ tử. Loại đỏ sức tranh lệnh cách xa này vốn là có chút ít không quá sáng giỏi, nếu thắng còn dễ nói, nhưng thất bại vậy thì phi thường khó coi rồi. Nhưng La Phủ Thánh Tử lùi bước, lại làm cho mọi người ý thức được, lúc trận đỏ sức này còn chưa kết thúc, bọn hắn đã thua, có lẽ khi có người vụn trộm đi đến Thiên Trúc Sơn, bọn hắn đã thua. Trước kia trước mặt những gia hỏa xuất thân phân tông kia, mọi người đều là vinh váo tự đắc, nạo khí lang nhân, sau này, bọn hắn sợ là rất khó lại ngởng đầu lên rồi. Có người phiền muộn Dĩ nhiên là có người vui mừng tung tăng như chim sẻ. Ở bên trong huyền đô Sơn, tiêu tố ảnh mang đến 10 kiện thánh phẩm đạo khí, một hàng gạt ra, quang mang đập vào mắt, làm tất cả mọi người đều đỏ mắt, trong đó có 10 người hận không thể lập tức nào tới, hung hăng hôn mấy ngụm. 10 người này là huyền đô thánh tử Sở Mộng Lam vì 10 kiện thánh phẩm đạo khí chọn lựa ra chủ nhân. Nhìn xem biểu lộ của mọi người, Sở Mộng Lam cười mỉm vung lên bàn tay như ngọc trắng, 10 người kia lập tức không thể kìm được, thân ảnh loay lên liền đem thánh khí thuộc về mình cướp tới tay, sau đó không thể chờ đợi được đem chân nguyên đưa vào trong đó. Nháy mắt sau, âm thanh vụ vụ hoặc chấm thấp, hoặc thanh thúy liên tiếp, từng kiện từng kiện đạo khí bạo tán ra hàng tỷ đạo quang mang sáng chói, đem trọn tòa Huyền Đô Sơn chiếu rọi đến năm quang người sắc, sáng lạn nhiều màu. Mà theo phiến quang mang lóng ánh này cùng nhau tràn ngập ra, còn có đạo đạo khí tức bàng bạc mênh mông. Chỉ một thoáng, cơ hồ toàn bộ tiên phủ đều bị kinh động, mặc dù là cách hơn mấy trăm ngàn dặm, cũng có thể chứng kiến phiến hảo quang dạng rỡ trong huyền đô sơn kia, ở bên trong tròng mắt toát ra hâm mộ chi sắc khó có thể che giấu, khi tức khủng bố như thế, phẩm chất cái thánh khí kia có thể nghĩ. Côn Luân Tiên phủ ba đại thánh tử, chỉ có Huyền Đô Thánh tử sở mộng làm chiếm trước tiên cơ, đã lấy được đủ chỗ tốt. Tuy nói 10 kiện thánh phẩm cũng không thể đối với thực lực Tam phương mang đến biến hóa tính căn bản, nhưng đối với trận doanh riêng phần mình lại có ảnh hưởng cực lớn. Hôm nay, ở bên trong Tam đại trận doanh, Tu Di Sơn chỉ có phần hâm mộ cùng ghen ghét mà La Phủ Sơn bởi vì thánh tử tránh lui mà cảm thấy thể diện không còn, chỉ có huyền đô Sơn sĩ khí đại trớn. 14.999 văn điểm. Lúc này, trong huyền đô Sơn đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Của ta cũng là 14.999 văn điểm. Cái thánh khí này của ta số lượng văn điểm cũng đồng dạng. Cùng loại thanh âm cơ hồ là không hẹn mà cùng vang lên, không chỉ có 10 người thử tay nghề nhìn xem lữ lưới, sở mộng lam cùng kê quần cũng là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mười kiện thànhh khí số lượng văn điểm rõ ràng toàn bộ đều là 14.999 Nếu lại nhiều ra một văn điểm cái kia chính là tiên khí rồi nếu như hai kiện như thế cái kia còn có thể nói là trùng hợp 10 kiện như vậy vậy thì tuyệt không phải hai chữ trùng hợp có khả năng giải thích năng lực luyện khí của Mộ Hàn cạnh là xuất thần nhập hóa đang phong tạo cực chương 796 khách tử Thánh thiên vực đến thăm 10 kiện thànhh khí chẳng những số lượng văn điểm giống nhau hơn nữa toàn bộ đều là 14.999. Huyền Đô Sơn truyền ra tin tức, tựa như một quả bùn trọng tấn, để cho phần đông tu sĩ tiên phủ lần nữa bị năng lực luyện khí của Mộ Hàn mà kinh ngạc đến ngây người. Thủ đoạn thần kỳ như thế, đừng nói là Côn Luân Tiên Phủ năm đại Pháp Sư so ra kém, dù là tất cả thánh phẩm Pháp Sư của Bảo Tiên Tiên Vực, sợ cũng không một người có thể bằng. Mộ Hàn, Côn Luân Tiên Phủ, tới gần đỉnh núi Thần Dược Sơn có một tòa độc quật, một gã trung niên nam tử phong độ nhẹ nhàng Nhò nhã tiêu sái có chút mở to mắt, trong miệng đột nhiên đọc lên cái danh tự gần đây ở trong tiên phủ vô cùng ngoanh động kia, ở bên trong đôi mắt kia không nhịn được toát ra một vòng thần sắc hào hứng dặn rào. Thật không nghĩ tới, có thể ở bảo tiên thiên vực gặp phải thánh phẩm pháp sư thiên tư xuất chúng như thế. Bốn năm ngày liền có thể luyện chế ra một kiện thanh khí, hơn nữa luyện chế ra thanh khí. Số lượng văn điểm toàn bộ nhất trí, mặc dù là tiên phẩm pháp sư, cũng không nhất định có thể làm được tình trạng như vậy. Tiểu gia như vậy Coi như là ở thần ủ thánh thiên vực chúng ta, đoán chừng cũng tìm không ra mấy cái. a lại quan sát vài năm à. Thanh âm dần dần nhỏ lại, đôi mắt của trung niên nam tử này lần nữa bế hạp, thân hình phản phất hóa thành tượng điêu khắc gỗ không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Thời gian ngày từng ngày trôi qua. Biết được mộ hàn lần nữa tự giam mình ở trong cung điện thiên trúc sơn, luyện chế tài liệu của mấy vị đệ tử tiên phủ đưa qua, tâm tình của mọi người trở nên càng thêm phức tạp. Năm ngày sau. Dị tượng thánh khí thành hình lần thứ 11 ở trên không thiên Trúc Sơn hiện ra, kim quang vô cùng sáng trói cơ hồ có thể đem con mắt người che mờ Lần này, ở trong tiên phủ vang lên lại là nhiều tiếng thở dài. Ai? Tân Nguyệt Sơn, trong mặt thất ưu tĩnh, lục giã đầu đầy tóc trắng không gió mà bay, hai gỏ má xinh đẹp cũng hơi run rẩy hai đầu lông mày sắc mặt giận dữ ẩn hiện, nhưng cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Mấy chục ngày thời gian này, mặc dù nàng vẫn luyệt khí, nhưng bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. Nàng muốn không biết cũng khó khăn. Lúc Mộ Hàn luyện chế thành cộng đệ nhất kiện thánh phẩm đạo khí, Lục Dã chỉ là chấn kinh thoáng một phát, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Khi đệ nhị kiện thánh khí của Mộ Hàn ra lò, nàng bắt đầu có chút không thể bình tĩnh, mà đệ tam kiện đạo khí ra lò, nàng rốt cuộc cũng ngồi không yên. Nàng cũng muốn làm như không thấy, nhưng Mộ Hàn biểu hiện Thức sự quá thần kỳ, làm cho nàng muốn giả bộ như không có phát hiện cũng không được. Mặc dù là đem địa phương luyện khí từ bên ngoài cung điện truyền rời đến mật thất trong lòng núi cũng không thành cơ hồ là Côn Luân Tiên phủ mỗi chấn động một lần, lục dã đều phải mất thời gian rất lâu mới có thể để cho tâm thần trầm tĩnh lại, cũng may tốc độ của nàng chậm chạp, vẫn còn ở trong điều chỉnh ngoại hình tài liệu, nếu như nàng đã bắt đầu khắc hoa đạo văn hoặc là đối với khí cụ tiến hành rèn luyện, chỉ sợ sớm đã đi theo gót La phủ thánh tử, luyện khí thất bại. Chỉ có điều lục dã dù chưa thất bại, nhưng những ngày này cơ hồ không có tiến triển gì, thậm chí ngay cả ngoại hình phần tài liệu thánh khí thứ nhất kia cũng còn không có điều chỉnh hoàn tất. Đối với nàng mà nói, Thất bại cũng không có gì, đáng buồn chính là nàng muốn thất bại cũng thất bại không được. Nhìn xem phần tài liệu mới điều chỉnh một nửa trong tay, trong lồng ngực lục giá tràn đầy đắng chát, chẳng bao lâu trước, nàng cũng không có đem mộ hẳn cái pháp sư hai ba tuổi này để ở trong mắt, mặc dù biết rõ la phủ thánh tử từng thua ở dưới tay hắn, cũng không có quá mức để ý. Thời điểm cung bằng ngạ, la phủ thánh tử quyết định liên thủ áp chế mộ hẳn, nàng còn hùng tâm bừng bừng, tự nghĩ dùng năng lực luyện khí của năm người. Đối phó chỉ là một cái dương hồ cảnh pháp sư nhất định là dễ. Giảng. Nhưng không bao lâu, nàng liền nhấm nháp đến quả đắng. Ngày nay, lần luyện khí này đã là khó có thể tiếp tục, mộ hàn liên tục thành công. Đối với lòng tin của nàng đã tạo thành đá kích cực lớn, chỉ cần mộ hàn không có đình chỉ luyện khí, nàng là khó có thể bình tâm tinh khí. Mặc dù là mộ hàn không hề luyện chế đạo khí, nàng sợ rằng cũng phải phí thời gian rất dài mới có thể điều chỉnh được. Tình huống như lục giã cũng không phải mình nàng cảm nhận. Côn luân tiên phủ 5 đại pháp sư, đều tao ngộ tình huống cùng loại, nàng không phải là người thứ nhất, cũng không phải một cái cuối cùng. Ở trước nàng, có la phủ thánh tử thảm hại hơn, ở sau nàng, có bọn người bạc ngạn. Năng lực luyện khí của nàng cùng ba người bạc ngạn, hạ hầu thanh, hoác dụ tương đương, ngay cả nàng cũng tiến hành không đi xuống, bọn người bạc ngạn dĩ nhiên là không cần phải nói rồi. Có bọn hắn làm bạn, nàng cũng không tính cô độc. Hô! Ở bên trong tiếng xe gió rất nhỏ, thân ảnh lục giã đột nhiên rời đi mật thất xuất hiện ở trong cung điện Tân Nguyệt Sơn, lập tức quát. Người tới, đem những tài liệu luyện khí này toàn bộ đưa trở về. Lời vừa ra, hơn 20 phần tài liệu dùng để luyện chế thánh phẩm đạo khí liền từ trong tâm cung nàng lập lòe mà ra, hướng ngoài điện kích bắn đi. Chờ hắn bọn đến hỏi, chẳng bằng chủ động đưa về, tránh khỏi như la phủ thánh tử mất mặt như vậy. Vâng. Đáp nhẹ một tiếng, một bóng đen đem những tài liệu kia tiếp được, hướng dưới núi chạy như bay mà đi. 5 ngày, 5 ngày, lại 5 ngày. Tốc độ luyện khí thần kỳ kia của mộ hàn lần nữa hiển lộ ra, trước kia mộ hàn hoàn thành một kiện thánh phẩm đạo khí thời gian còn có chút chấn động, mà lần này lại phi thường cân đối, đều là mỗi cách năm ngày, trên không thiên trúc sơn sẽ ngưng tụ ra dị tượng, tách ra hoa quang làm lòng người kinh sợ. Hô! Ngày thứ 35, lại là một hồi khí tức bàng bạc mang tất cả không gian tiên phủ, quang mang óng ánh đỏ tươi như lửa đem hư không chiếu dọi đỏ bừng, nhiệt ý nóng bỏng từ trong dị tượng cử kiếm hỏa hồng kia thấu chẳng ra. Một lớp một lớp mà hướng bốn phương tám hướng vô tán, phản phất có thể đem tiên phủ đốt nấu Sáu kiện thánh khí kim thuộc tính, một kiện hỏa thuộc tính thánh khí, là một kiện cuối cùng rồi. Đỉnh Tu Di Sơn, Tu Di Thánh tử nhìn xa cử kiếm hư ảnh hồng lập lệ trên không thiên trúc sơn kia, giống như lầm bầm lầu bầu, lại như đối với Tu Di Sơn thủ tọa lộc vi ở bên cạnh nói ra. Tuy nói những tài liệu kia đều là lén lút đưa đến tiên trúc sơn, nhưng lấy thế lực của hắn ở côn luân tiên phủ vẫn là rất dễ dàng tra ra đến tuột cùng có mấy người đi qua chỗ đó. Phía trước 10 kiện thánh khí dùng hơn 50 ngày, mà 7 kiện này thì dùng hơn 30 ngày. Hơn một tháng thời gian này, Côn Luân Tiên Phủ đã xảy ra một đại sự, cái kia chính là La Phủ Thánh Tử, Lục Giã, Bạc Ngạn, Hoác Dũ cùng Hạ Hầu Thanh 5 vị Tiên Phủ Pháp Sư đem tài liệu luyện khí trước kia tiếp được tất cả đều đưa trở về, mặc cho người khác khuyên nói như thế nào, bốn người Lục Giã đều không hề vì bọn họ luyện chế thánh phẩm đạo khí, về phần La Phủ Thánh Tử thảm hại hơn Nghe nói bị thái thượng trưởng lão hỏa sát chân nhân cỡ mắng một trợn, liền trộm tới côn luân sơn bế quan. Không thể đợi nữa rồi. Những mày suy tư một hồi, tu di thánh tử trùng trùng điệp điệp vô tay một cái, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi hung ác nói. Bảy kiện thánh khí này toàn bộ luyện chế thành công, mộ hàn tất sẽ hiện thân. Lộc vi, lập tức đem 20 phần tài liệu trước kia chọn xong đưa đến thiên trúc sơn, giao cho mộ hàn. Thánh tử, 8.000 vạn một kiện, vậy cũng cần 1.6 tỷ. Lộc vi kinh hã 1.6 tỷ thì 1.6 tỷ. Một mình ta không có nhiều như vậy, tìm người mượn vẫn có thể gom góp đủ. Tu di thánh tử cơ hồ đem hàm răng cắn nát, có thể nghĩ, hắn làm ra quyết định này là khó khăn bực nào. Lời nói này nói ra miệng, lòng của hắn cũng nhỏ máu, 1.6 tỷ công hân, cái kia phải bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Được rồi, ta đi. chương 797, 300 triệu công hân. Lộc vi đi rất nhanh, trở về cũng nhanh. Đồ vật đều đưa qua rồi hả? Tu Di Thánh Tử hung dữ hỏi một câu, sau đó khuôn mặt kêu biến thành mặt khổ qua. 1.6 tỷ công hơn A, nếu sơm chút hành động, 200 triệu là đủ rồi. Á y y, hiện tại bọn người lục giác đều không giúp người luyện khí, chỉ có thể tiện nghi mộ kia rồi. Không có. Đợi Tu Di Thánh Tử cảm khái hoàn tất, Lộc Vi mới đơn giản trả lời hai chữ, sắc mặt lộ ra có chút quái dị. ân Tu Di Thánh Tử ngần người. Thánh Tử chính mình xem đi. Thần xác Lộc Vi càng thêm cổ quái. Đưa tay hướng Thiên Trúc Sơn chỉ chỉ. A. Lực lượng tinh thần của tu di thánh tử gào thét mà ra, trong khoảnh khắc liền đến bên ngoài Thiên Trúc Sơn, tuy mỗi ngọn núi trong Côn Luân Tiên phủ đều có thể cản trở tâm thần dò xét, nhưng đối với thần hại cảnh cường giả mà nói, nếu muốn cưỡng ép cảm ứng tình huống ở trong sơn phong, kia cũng có thể làm được. Chỉ hơi dừng lại một lát, tâm thần của tu di thánh tử liền xuyên thấu tầng bình chướng ngoài núi kia, đem trọn tòa Thiên Chúc Sơn bao trùm. Đỉnh núi cao mấy ngàn thước, đại kỳ như trước tung bay, Nhưng mà, sau khi thấy rõ chữ viết trên mặt cờ, thân hình Tu Di Thánh Tử lập tức hóa đá, mà sắc mặt của hắn thì trở nên đặc sắc vô cùng. Đem thần sắc của Tu Di Thánh Tử thu nhập đáy mắt, Lộc Vi không thể làm gì lắc đầu, nàng rất lý giải tâm tình của Tu Di Thánh Tử giờ phút này. Bởi vì không lâu trước kia, biểu hiện của nàng cùng Tu Di Thánh Tử không có sai biệt. Mặt đại kỳ trên đỉnh Thiên Trúc Sơn kia có mấy chữ viết bắt mắt, sau khi đã kích thích phần đồng Tu Sĩ Tiên Phủ 35 ngày, rõ ràng lại có biến hóa cực lớn trượng diện chữ số 8000 vạn kia biến mất, từ hôm nay bắt đầu, Mộ Hàn tạm không giúp người luyện chế đạo khí, lần sau tiếp thu tài liệu luyện khí. Đợi lúc Mộ Hàn dung 1000 vạn trả thù lao luyện chế một kiện thánh khí, Tu Di Thánh Tử do dự, sai sót cơ hội tốt, lúc Mộ Hàn dung 8000 vạn thù lao luyện chế một kiện thánh khí, Tu Di Thánh Tử do dự hồi lâu, rốt cục đau nhức hạ quyết tâm lại không nghĩ rằng hắn vừa thay đổi hành động, Mộ Hàn đã phát ra thông chi tạm thời không luyện khí. Ngay cả Lộc Vi cũng có loại cảm giác bị lường gạt. Hướng hổ tu di thánh tử. Thật lâu qua đi, tu di thánh tử mới như ở trong ngộng mới tỉnh, khỏe miệng vốn là hung hăng run dày vài cái, chật chưng một đôi mắt, giống như là dân cờ bạc thua nóng nảy, hồn hển hướng về phía Thiên Trúc Sơn chửi ầm lên. Mộ Hàn, con mẹ ngươi, ai đang mắng ta? Bên ngoài cung điện Thiên Trúc Sơn, Mộ Hàn lầm bầm một tiếng, hồ nghi ngẩn mắt lên nhìn bên ngoài núi. Sau khi đem một kiện thánh phẩm cuối cùng luyện chế thành công, Mộ Hàn liền phát hiện có không ít lực lượng tinh thần cường hoành đột phá bình chướng bên ngoài Thiên trúc sơn, do xét tình huống trong Thiên trúc sơn, Mộ Hàn cũng không ngăn trở, tùy ý những tâm thần kia đi qua. "Không phải chúng ta, không phải chúng ta." Nghe được lời này của Mộ Hàn, bảy tên tu si đối diện kia lại càng hoảng sợ, liên tục khoắt tay, sắc mặt lại có chút xấu hổ. Bảy người này là chủ nhân của bảy kiện thánh phẩm đạo khí mà Mộ Hàn vừa luyện chế hoàn tất kia, bởi vì Mộ Hàn luyện khí tốn hao thời gian cực kỳ ổn định bọn hắn từ sáng sớm hôm nay đã đến thiên trúc sân trở. Đã chờ đợi hơn 30 ngày, bỏ ra ngàn vạn công hơn bọn hắn đã không thể chờ đợi được mà muốn đến thu thánh phẩm đạo khí thuộc về mình. Như vậy, cho dù hơn một năm sau thực bị tư thiên trưởng lao cho chúng, bị phái đi đóng ở Thái Tố Cổ Thành, bọn hắn cũng có lực tự bảo vệ mình mạnh hơn nữa. Cho nên, cơ hội là không trung hiển lộ ra dị tượng, bọn hắn liền lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên ngoài tòa cung điện này. Nhưng chứng kiến mộ hàn ly khai cung điện Chuyện thứ nhất là đem mặt đại kỳ thông cáo trên đỉnh Thiên Trúc Sơn kia sửa chữa thành hiện tại, bọn hắn vẫn là nhịn không được trong lòng âm thầm ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời Mộ Hàn vài câu. Bởi vì bọn hắn biết rõ, có mấy tu sĩ đồng môn ở sau khi năm đại pháp sư lục gia tạm dừng luyện khí đều đem lực chú ý chuyển rời đến Thiên Trúc Sơn, chuẩn bị hung ác quyết tâm kiếm đủ 8000 vạn công văn đi tìm Mộ Hàn luyện chế một kiện đạo khí. Nếu nói toàn bộ trưởng lão cùng đệ tử tiên phủ có loại tâm tư này, nhất định thêm nửa bốn. Hôm nay Mộ Hàn đem thông cáo thay đổi 8000 vạn công hơn kia của bọn hắn muốn tiêu cũng không tiêu được. Chắc hẳn bọn hắn sau khi chứng kiến thông cáo mới của Mộ Hàn, sẽ nhìn không được dơ chân chửi mẹ. Chỉ là để cho bảy người không nghĩ tới chính là, Mộ Hàn cảm giác thật không ngờ nhạy cảm, lại thoáng một phát xem thấu tâm tư của bọn hắn. Nếu trong nội tâm Mộ Hàn không vui, ở bên trong đạo khí của bọn hắn làm chút ít tay chân, vậy liền hối hận thì đã muộn. Đương nhiên không phải các ngươi." Mộ Hàn cười híp mắt nói, vốn hắn còn không có hoài nghi bảy người này, nhưng gặp cử động của bọn hắn Ngược lại lộ ra dấu đầu hờ đôi. Chư vị sư vinh, luyện chế thanh phẩm đạo khí này chính là sự tình khổ sai. Các ngươi bảy phần tài liệu này không có tự mình giao cho ta, vốn là ta không muốn tiếp. Các ngươi cũng biết, lúc kia giá đã tăng lên tới 8.000 vạn công vân chỉ cần luyện chế một kiện, ta kiếm lấy công hân liền vượt xa 7 kiện này của các ngươi. Đương nhiên, tất cả mọi người là đồng môn, tài liệu của các ngươi đã đưa đến thiên trúc sân rồi. Nếu ta giống như là phủ thánh tử cùng lục giã trưởng lão đều trả lại như vậy liền quá bất cận nhân tình rồi. Chỉ có điều một phần giá tiền một phần hàng, 1000 vạn công hun thánh khí này, cùng 8000 vạn công hun đạo khí tương đương. Bảy người càng nghe sắc mặt càng khó xem, biết rõ mình vừa rồi che giấu lộ liêu nhân bánh, để cho Mộ Hàn bất mãn. Thấy ngữ điệu của Mộ Hàn hơi đốn, trong đó một gã tiên phủ đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười làm lành nói: "Mộ sư đệ nói đúng, 10 vạn công hun đích thật là quá ít. A, 2000 vạn một kiện, sư đệ cảm thấy như thế nào?" Đúng Đúng, 2.000 vạn. 6 người còn lại bừng tỉnh đại ngộ, tuy trong nội tâm tất cả không tình nguyện, nhưng vẫn là ra vẻ hào sáng phụ họa, thậm chí còn có một người cười ha hạ nói. Mộ hàn sư đệ 5 ngày luyện chế một kiện thanh khí, thật sự là quá cực khổ rồi, 2.000 vạn như thế nào đủ, ta xem tối thiểu nhất là 3.000 vạn. Nói vừa xong, tên đệ tử tiên phủ kia liền gặt hái được 12 đạo ánh mắt giống như muốn giết người. Tốt, sảng khoái. Vẻ mặt mộ hàn tươi cười vỗ tay khen. Ái yi. Vô Đa cảm thấy tùy tiện một lần nữa cho 2000 vạn là đủ rồi, bất quá, chư vị sư huynh đã băn khoăn như vậy, sư đệ ta liền không làm kiêu, 3000 vạn một kiện thì 3000 vạn một kiện. Tố Ảnh, cầm công văn thạch đến, thu mỗi vị sư huynh 3000 vạn công văn. Nghe được lời này của Mộ Hàn, vài tên đệ tử tiên phủ kia giống như lúc hút cháo ăn ra một con ruồi, biểu lộ muốn nói có bao nhiêu đặc sắc liền có bấy nhiêu đặc sắc. Nhất là tên kia đệ tử tiên phủ kêu lên 3000 vạn kia, càng la hối hận đến hận không thể dùng đầu đập vào tường. Nếu không phải hắn nhiều hơn một câu, mỗi người đều có thể tiết kiệm ngàn vạn công hân. Hiện tại ngược lại tốt, mỗi người 3.000 vạn, cơ hồ đem chiến công của bọn hắn toàn bộ cạo sạch sẽ. Bọn họ là ngàn vạn không muốn cho, nhưng thánh phẩm đạo khí vẫn còn ở trong tâm cung của mộ hàn. Nếu không phải cho nhiều công hân như vậy, thánh khí sợ là lấy không đến tay. Nếu như bọn hắn đem chuyện đánh tới chấp pháp đường, cuối cùng có lẽ có thể thành công đạt được thánh khí, nhưng như vậy lúc dùng đến thánh khí cũng lo lắng. 3 tháng này, Năng lực luyện khí của mộ hàn đã bày ra được vô cùng tinh tế, đem bọn người lục giã tất cả đều ép tới không ngẩng đầu lên được. Hắn nếu như ở bên trong thánh khí làm chút tay chân, chỉ sợ không ai có thể nhìn ra được. Tù vi mỗi người bọn hắn còn thắng qua mộ hàn, thậm chí còn có ba người đã là thần hải cảnh cứng, giả, nhưng vì thánh khí an toàn, cũng chỉ có thể nhận mệnh dùng công hân đến tiêu thai. Tốt! Tiêu tố ảnh đã sớm gửi đến con mắt con thành nguyệt Nha nhi, nghe xong mộ hàn phân phó. Lập tức từ trong tâm cung lấy ra một viên cầu lớn như cối xe, phong ánh sáng long lanh, khắp nơi hiển lộ ra tuyết trắng sáng bóng, đây là công ngân thạch của Côn Luân Tiên phủ, có thể dùng để chuyển di số lượng công ngân. Mỗi công ngân thạch đều cùng bia công ngân ở Đạo Linh Sơn Công ngân điện tương Liên, mỗi lần công ngân giao dịch cũng sẽ ở trên tấm bia kia hiển lộ ra. Côn Luân Tiên phủ đối với loại công ngân giao dịch này quản lý phi thường nghiêm khắc, mỗi bút giao dịch đều có xác nhận, nếu như phát hiện lừa gạt sẽ phải chịu nghiêm trị. Chứng kiến công thạch kia, bảy người chỉ phải đem thân phận ngọc bài của mình lấy ra, giao cho Tiêu Tố Ảnh, trên mặt mặc dù đều mang theo dáng tươi cười, lại cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Chơ mắt nhìn Tiêu Tố Ảnh lần lượt đem ngọc bài của Mộ Hàn cùng mình phân biệt nhập trong công hư thành, rất nhanh phát họa, tâm mấy người đều nhỏ máu. Cũng may sau khi khấu trừ hết 3000 vạn công hần, mỗi vị đệ tử tiên phủ lập tức đều từ trong tay Mộ Hàn nhận được thánh phẩm đạo khí thuộc về mình. Cũng không lâu lắm, bảy tên đệ tử tiên phủ đã lấy tới một kiện thánh khí Chỉ có điều vất vả mấy chục năm, bọn hắn thật vất vả tích góp từng tí một mấy ngàn vạn công hân, lại ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, tất cả đều biến thành kẻ nghèo hàn, trong lòng mấy người đều chất đầy xa suốt tinh thần chi ý. Đa tạ chư vị sư huynh chiếu cố, ta không tiễn. Mộ hàn cười mỉm chắc tay, vốn là mộ hàn chỉ tính toán như giúp sở mộng lam luyện chế đạo khí, chỉ lấy bọn hắn mỗi người ngàn vạn công hân, nhưng bọn hắn không khách khí như vậy, mộ hàn càng thêm không cần phải khách khí rồi. bọn hắn Mộ hàn xảo trá được càng yên tâm thoải mái, dù sao mộ hàn cũng không cần bọn hắn cảm kích mình. Cho dù thống hận mộ hàn dù thế nào, thời điểm này bảy tên đệ tử tiên phủ cũng chỉ có thể đánh vỡ hàm răng cùng huyết nuốt, cường tiếu chắp tay đắp lễ, mang theo thánh khi hướng dưới núi chạy như bay mà đi. Không hề hãy náy tiễn đưa bọn hắn rời đi, mộ hàn áp chế không nổi hưng phấn trong lồng ngực, mặt mày hớn hở nhìn về phía tiêu tố ảnh. 310 triệu. Tiêu tố ảnh hết sức kích động báo ra con số này tay cũng có chút run Mộ Hàn cũng có chút kích động, đi vào Côn Luân Tiên Phủ mới 3 tháng, đã thu hoạch hơn 300 triệu công hân, cái này là chỗ cường đại của Pháp Sư. Nếu là võ đạo tu sĩ, muốn kiếm lấy 300 triệu công hân này, còn không biết phải chờ tới bao giờ. Bất quả, nếu như Mộ Hàn biết rõ trước kia không lâu, mình cùng 1.6 tỷ công hân vô duyên, đoán chừng sẽ cùng phần đông tu sĩ Tiên Phủ một tháng trước đồng dạng, ngay cả ruột cũng hối hận thanh. Đương nhiên, hối hận quy hối hận. Mặc dù là biết rõ tu di thánh tử có ý định tìm mình lợi khí, mộ hàn cuối cùng nhất cũng sẽ cự tuyệt. Hiện tại có hơn 300 triệu công hân, mộ hàn hoàn toàn có thể đủ hối đoái đến đầy đủ thái tố tiên khí sử dụng, công hân nhiều hơn nữa, cũng so ra kém trọng yếu bằng thiên anh lột xác. Là thời điểm đi phi tiên sân rồi. Mộ hàn thở sâu, đem ngọc bài nắm trong tay, hai mắt giống như xuyên thấu hư không xa xôi, rơi vào khu vực trung tâm côn luân tiên phủ. Cái phi tiên sân kia, đúng là chỗ tu sĩ tiên phủ hối đoái các loại vật phẩm Trương 798, Vạn Tượng Quốc. Ở Côn Luân Tiên Phủ, cơ hồ mỗi ngọn núi tất cả đều có chỗ hữu dụ. Như đạo Linh Sơn, trưởng quản công việc xác nhận nhiệm vụ cùng giao dịch công hân, Ngân Bình Sơn phụ trách tiếp đai tu sĩ năm đại phân tông, cấm Linh Sơn là nơi trừng phạt đệ tử Tiên Phủ, mà Phi Tiên Sơn, thì là nơi chuyên môn xử lý sự tình hối đoái vật phẩm. Nếu muốn đổi vũ đạo công pháp, có thể đi thiên thư lâu trên Phi Tiên Sơn, muốn hối đoái đạo khí, có châu đáo điện ở chân núi Phi Tiên Sơn Mà Mộ Hàn muốn đổi thái tố tiên khí, nhất định phải tiến về chỗ sơn núi Vạn Tượng Cốc trong Phi Tiên Sơn, danh như ý nghĩa, trong cốc kia dung nạp đủ loại vật kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Miệng Vạn Tượng Cốc có chút hẹp hỏi, chỉ rộng mấy chục thước, một tòa cung điện đem nó hoàn toàn chiếm cứ. Trong điện song song ngồi xếp bằng hai gã nam tử trắng niên, là chấp sự của Vạn Tượng Cốc, từ thể nội của bọn hắn ẩn ẩn thấu tràn ra khí tức lại hoàn toàn không thua chấp sự chấp pháp đường ở 3 tháng trước bị Mộ Hàn bắt giữ kia, rõ ràng Hai người này đều là thần hải cảnh cứng, giả, hơn nữa thực lực so với giải tưởng càng mạnh hơn nữa. Khi mộ hàn bước vào trong điện, lập tức hai gã nam tử kia hình như có nhận thấy, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh như điện hướng mộ hàn bắn tới. Lúc này, mộ hàn cảm nhận được một cổ cảm giác gáp bách kinh khủng. Thế nhưng mà cái cảm giác gáp bách này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chấp mắt công phu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mộ hàn lại ngưng mắt nhìn lại, hai gã nam tử kia đã nhắm mắt, như trước ngồi trên mặt đất. Như tượng điêu khắc vẫn không nhúc đích, nếu không có vừa rồi cái chủng loại áp lực kia vô cùng chân thận, mộ hàn nói không chừng còn có thể tưởng rằng ảo giác. Cái chấp sự vạn tượng cốc này, lúc chứng kiến mình tựa hồ phi thường phẫn nộ. Chỉ là trong khoảng điện quan hòa thạch kia, mộ hàn liền nhận ra trong ánh mắt hai người khác thường. Đoạn đường này đi tới, mộ hàn gặp tu sĩ tiên phủ cho dù không có 100, cũng có 80, cơ hồ thời điểm mỗi người chứng kiến mình, đều hận không thể từ trên người mình kéo xuống một mảnh thịt. Hôm nay hai chấp sự vạn tượng cốc này cũng như vậy, để cho mộ hàn mơ hồ có loại dự cảm không ổn, mình việc này sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá, cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu đi lòng vòng, đã bị mộ hàn vứt ra ngoài, tìm được thái tố tiên khí liền đi ra, không tin bọn hắn có thể chơi ra cái bị bầm gì. Nghĩ lại tầm đó, mộ hàn liền đi qua. Một hồi cảm giác rộng mở trong sáng vào tới, thông đạo hẹp hòi vài trăm mét qua đi, trong vạn tượng cốc này đúng là thập phần khoáng đạn, giống như thùng tròn. Sợ là có phương viên hơn 10 dặm không gian. Trong cốc không có cỏ cây sinh trưởng, bất kể là mặt đất hay là vách tường quanh mình, đều giống như dùng ngọc thạch ngũ quang thập sắc khảm nạm mà thành, hoa mỹ lộng lẫy, hơn nữa trong cốc này còn tràn ngập một loại lực lượng kỳ dị, các loại vật phẩm trôi nổi ở hư không cũng không có rơi, mỗi khi có gió nhẹ thổi đến, những vật phẩm kia sẽ theo gió mà động. Ánh mắt quét qua, Mộ Hàn cũng không trì hoãn, lập tức đem tâm thần phóng thích, hướng tiền phương gào thét mà đi, trong khoảng khắc đã đem cả ngọn núi bao trùm ở trong. Chỉ là hơi chút cảm ứng, Mộ Hàn liền phát hiện cổ khí tức quen thuộc này. Thái tố Tiên Khí. Mộ Hàn con mắt sáng ngời, Thái Tổ Tiên Khí kêu ngay ở chỗ sâu nhất của Vạn Tượng Cốc, cách hắn nước chừng 30 dặm. Mỗi đạo Thái tố Tiên Khí đều bị phong ấn, lẳng lặng trôi nổi ở hư không, toàn bộ thêm vào, sợ là có 5, 6 ngàn, hiện tại Mộ Hàn có hơn 300 triệu công văn, toàn bộ tổn ra, cũng chỉ có thể hối đoái hơn 3 đạo. Bất quá có 3 đạo, đã là dư xài. Trong tâm niệm, mộ hàn về phía trước bắn mạnh tới, vô số vật phẩm kỳ lạ quý hiếm cổ quái hăng hái xuyên thẳng qua. Cái mộ hàn này, cũng không biết hắn muốn hối đoái cái gì. Miệng hang và tượng, trong cung điện, hai gã nam tử lần nữa mở mắt, ở trước người bọn hắn, đã nhiều ra một khối khay ngọc tròn căng, trắng luật như ngọc, có phương viên 2m, trong mâm lóe ra gần trăm đoàn lục mang lớn nhỏ như đầu nành. Mỗi đoàn lục mang này, đều đại biểu cho một gã võ đạo tu sĩ trong quốc. Giờ phút này, Ánh mắt hai người đều tập trung vào một đoàn lục mang trong đó. Mặc kệ hắn muốn hối đoái cái gì, lão tử cũng sẽ không để cho hắn đơn giản như nguyện. Tên nam tử áo bảo xanh bên trái dáng người khôi ngô kia lạnh cười ra tiếng. Tên hôn đàn này, vậy mà làm cho năm đại pháp sư không dám lại luyện chế thánh khí, làm hại tài liệu thánh khí của lão tử kia đến bây giờ vẫn là bán thành phẩm, muốn cho nó biến thành thành phẩm đạo khí chính thức, còn không biết phải đợi bao lâu. Nói không sai, tên khốn kia sâu đủ khẩu vị của đệ tử tiên phủ chúng ta xong vậy mà đem thủ lao luyện chế một kiện thánh khí tăng lên tới 80 triệu, cái này cùng cường đoạt công hơn có cái gì khác nhau. Đáng hận nhất chính là, sau khi hắn tăng thủ lao lên trên phạm vi lớn, rõ ràng ra dáng không hề luyện khí rồi. y Nam tử phía bên phải kia cũng là nội hiện ra sắc, một bộ không cùng mộ hẳn từ bỏ ý đồ. ân Nam tử áo bảo xanh giống như hung thần ác sát gật đầu, đang muốn tiếp tục cửa trách, nhưng lời nói vừa tới yết hầu liền hóa thành một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô hai con mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm vào đoàn lục mang trong mâm tròn kia hack Nam tử bên hông cũng lập tức phát hiện dị trạng trên mặt nổi lên một ti nghi hoặc trong mâm gần trăm lục mang không sai biệt lắm đều là quẹo trái lách phải ngừng ngừng đi một chút Hiển nhiên là ở phần đông vật phẩm tầm đó cho lựa chỉ có đoàn lục mang bọn hắn chú ý kia cơ hồ thủy trung thẳng tóc về phía trước Phi tốc tiến lên cái lộ tuyến tiến lên này mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện tả hữu chấn động rất nhỏ cũng chỉ là tránh lẽ vật phẩm phía trước bố trí mà thôi trong ngày mắt Đoàn lục mang kia đã tiếp cận chỗ sâu nhất của vạn tượng cốc. Thái tố tiên khí. Hai gã nam tử liếp nhau, trong miệng lại là đồng thời tué ra bốn chữ này. Chật, hắc nam tử kia liền có chút hầu nghi nói. Cái thái tố tiên khí kia 10 vạn công hơn một đạo, trong khoảng thời gian này mộ hàn luyện chế ra 17 kiện thanh khí, dùng 1.000 vạn một kiện tính toán, cái kia chính là 100 triệu 7 Hắn hiện tại luyện khí, nghĩ đến là đã gom góp đủ công hơn rồi. Chẳng lẽ hắn muốn cầm gần 200 triệu công hân kia toàn bộ hối đoái thành thái tố tiết khí? Thứ này ẩn chứa lực lượng tuy mạnh, lại rất khó luyện hóa, hắn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Quản hắn khỉ gió vì cái gì hối đoái nhiều như vậy? Nam tử áo bảo xanh lặng lẽ cười lạnh. Đã biết do hắn muốn hối đoái chính là cái gì, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Mộ hàn, ngươi ngay cả một vật cũng bắt không được, lao tử nhìn ngươi còn hối đoái thế nào? hắc y Nam tử kia cũng giống như nghĩ tới cái gì? trên mặt toát ra một nụ cười cổ quái. Vèo, thân như lưu quang, Mộ Hàn nhanh chóng vô cùng. Trong vạn tượng cốc này có tất cả gần trăm tên võ đạo tu sĩ đang chọn chọn lửa lửa, chỉ có Mộ Hàn tiến quân thần tốc. Nếu trước đó không có chọn xong mục tiêu, ở trong các vật phẩm tại đây chọn lựa, rất dễ dàng sẽ hoa mắt, có lẽ sau khi tốn hao đại lượng thời gian, cuối cùng nhất vẫn là không thu hoạch được gì. Cũng không lâu lắm, vật phẩm lơ lửng ở hư không bên người Mộ Hàn trở nên càng ngày càng ít. Nhưng ở trong tầm mắt của hắn một mảnh khí tức hơi nước trắng mịt mở lại từ từ rõ ràng 56.000 thái tố tiên khí bị phong ấn ở chỗ sâu trong vạn tượng cấp hội tụ thành một đoàn vẫn không nhúc nhích trôi nổi giữa hư không cái thái tố tiên khí này ẩn chứa lực lượng cực kỳ bằng bạc nhưng mà luyện chế phi thường khó khăn dương hồ cảnh tu sĩ cơ bản không có khả năng thần Hải cảnh tu sĩ ngược lại là có thể đem nó luyện hóa nhưng mà cần đại lượng thời gian dựa vào luyện hóa thái tố tiên khí đến tu luyện hiệu xuất phi thường thấp Nguyên nhân chính là như thế, cái Thái tố Tiên khí này tuy rất khó đạt được, hối đoái một đạo, cần thiết công hơn mới có thể thấp đến 10 vạn. Chương 799, càng Khôn nhất khí bản. Dùng 300 triệu công hơn hối đoán 3000 đạo Thái tố Tiên khí, còn lại 1000 vạn công hơn kia liền giữ lại dự bị. Nghĩ xong, Mộ Hàn đã hạ quyết tâm, chân nguyên lập tức ngưng tụ ra chảo ảnh to lớn, hướng phía Thái tố Tiên khí phía trước kia ôm tới. Oeng. Vượt quá ngoài ý liệu của Hàn chính là, cự chảo kia còn chưa đụng chạm tới. Âm thanh nổ đùng cực lớn ở trong vạn tượng cốc này bốn phía chấn động. Ngay sau đó, giống như nút tổ hong vỡ vẽ, Thái tố Tiên khí tụ tập một chỗ rõ ràng không hề dấu hiệu bạo tán ra. Ở chỗ sâu trong sơn cốc này liền nổi lên tiêu phong hỗn loạn, nhưng Thái tố Tiên khí kia đúng là điên cùng theo gió khuyết tán, trong khoảnh khắc đã trải rộng phương viên ngàn mét. Mộ Hàn một trảo xuống dưới, chỉ kiếm đến 30 đạo Thái Tổ Tiên khí. Chuyện gì xảy ra? Mộ Hàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn cự trảo do chân nguyên ngưng tụ mà thành kia của mình. Đối với Thái tố Tiên khí, Mộ Hàn vẫn có chút hiểu rõ đấy. Thái tố Tiên khí bị phong ấn, hoàn toàn đánh mất năng lực chủ động chuyển rời, không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi Mộ Hàn một chảo có thể cầm ra 3000 đạo tiên khí. Ở trong đó chắc chắn có cổ quái. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ đến hai gã thần hải cạnh chấp sự trong cung điện Miệng hàng Kỳ ạ, đột nhiên hiểu được, cái Thái tố Tiên khí này xuất hiện dị động, tất nhiên là hai tên gia hỏa kia làm chuyện xấu. Bọn họ là chấp sự vạn tượng cung này. Muốn làm điểm tay chân, thật sự là rất đơn giản. Các ngươi cho rằng loại xiếc này có thể làm gì được ta? Nhìn xem thái tố tiên khí theo gió bay tán loạn bốn phía, trong nội tâm mộ Hàn xùy cười một tiếng, các ngươi đã muốn chơi, ta đây liền để cho các ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trong tâm niệm, chân nguyên cự trảo kia liền tán đi, mộ Hàn đem 30 đạo thái tố tiên khí thu nhập tâm cung, trực tiếp ở trong vạn tượng cốc ngồi xuống, tiếp theo đem thái hư động thần quyết vận hành đến cực hạn, hấp kinh khủng bố từ trong thân thể thiên anh tuôn ra. Lập tức đem phương viên hơn 10 giảm bao phủ ở bên trong Hô Sau một khắc, mấy ngàn thái tố tiên khí xu thế khuyết trường đã đình chỉ Lực lượng phong ấn những tiên khí này là chân nguyên Sau khi tao ngộ tử hư thần cung của mộ hàn hấp hệ Những tu sĩ không có điều khiển lực lượng này cơ hồ không có bất kỳ chống cự tri lực Sau khi bị hấp kình bao trùm Tựa như bị diều hâu bắt lấy gà con Nhao nhao bắn ngược mà về Chui vào trong tâm cung mộ hàn Cái này, cái này Giống như đã nhận ra biến hóa ở chỗ sâu trong vạn tượng cốc, trong cung điện Miếu Hàng, dáng tươi cười của hai gã thần hải cảnh chấp sự kia lập tức cứng đờ, trong đôi mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Chính như mộ Hàn sở liệu, những thái tố tiên khí kia dị động đúng là bọn hắn làm ra. Cái vạn tượng cốc này kỳ thật coi như là một kiện thánh phẩm đạo khí cực kỳ khổng lồ, mà ngọc bản trước người hai người kia, tên là Cản Khôn Nhất Khí Bản, cùng vạn tượng cốc này khí tức tương liên, hình như nhất thể. Thông qua cái Cản Khôn Nhất Khí Bản này, chẳng những có thể đối với tình huống trong cốc nhất thanh nhị sở còn có thể đối với vạn tượng cốc tiến hành điều khiển trình độ nhất định có càng khôn nhất khí bàn này đối với bọn hắn mà nói muốn phân tán thái tố tiên khí liền rất nhẹ nhõm mục đích của bọn hắn đúng là để cho thái tố tiên khí trải rộng toàn bộ vạn tượng cốc sau đó hảo hảo thưởng thức chràng cảnh mộ hàn như con ruồi không đầu khắp nơi loạn sông một phen làm như vậy Mặc dù có chút không cao tay cũng có không tuân theo quy định nhưng lại không tính là sai lầm nghiêm trọng cho dù mộ Hàn đến chấp pháp đường cáo trạng Hai người nhiều nhất cũng chỉ là bị trách cứ một trầu mà thôi. Thế nhưng mà để cho hai người không nghĩ tới chính là, những tiên khí kia vừa mới bắt đầu khuếch tán, mộ hàn liền như một khối nam châm có được lực từ siêu cường, trong nháy mắt liền đèm trên trăm đạo tiên khí thu nhập tâm cung, mà còn lại hơn 5.000 đạo tiên khí kia cũng đang hướng mộ hàn phi tốc rửa sắt vào, tối đa thời gian mấy cái hô hấp, chúng sẽ rơi vào tay mộ hàn. Tuyệt không thể để cho hắn nhẹ nhàng thực hiện được như vậy. Nam tử áo bảo xanh kia hung ác cắn răng một cái, Biển khởi hai ngón nhanh chóng ở trong càn khôn nhất khí bàn phát họa chỉ thấy từng đạo thanh mang lộ ra đầu ngón tay, dung nhập vào trong, nháy mắt về sau, âm thanh vù vù mánh liệt đột nhiên bạo nổ, lập tức, cái ngọc bàn tuyết bạch kia liền dùng tốc độ kinh người xoay tròn Cầu khang sư minh, không thể. hắc y Nam tử bên cạnh kia thấy thế kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Lúc trước chỉ là tiểu đà tiểu nháo, cho dù truyền đi cũng là dâu rịa, nhưng như hắn bây giờ, gây ra động tĩnh phi thường lớn, bên trong không chỉ mộ hắn sẽ chịu ảnh hưởng còn lại gần trăm người cũng gặp vả lây. Việc này nếu như bị chấp pháp đường biết được, hắn chẳng nhưng sẽ phải chịu trừng phạt, cái vạn tượng cốc chấp sự này hiển nhiên cũng là làm không được. Chuyện cho tới bây giờ, lao tử cũng bất chấp nhiều như vậy. Cái nam tử áo bào xanh gọi cầu khang kia hung ác nói, đường hồng sư đệ, ngươi bất kể, ở một bên nhìn xem là được, cùng lắm lao tử không làm vạn tượng cốc chấp sự nữa, sau đó lại đi cấm linh sơn ngốc một năm nửa năm. Vừa mới nói xong, Hai ngón tay của Cầu Khang càng lấy tốc độ cực nhanh cách không phát họa. Đường Hồng nghe vậy chỉ có thể cười khổ, nhưng lại vô ý thức đảo mắt nhìn về phía trong vạn tượng cốc. Oen. Thoáng qua tầm đó, trong tâm cung của Mộ Hàn đã nhiều ra 3000 đạo thái tố tiết khí, nhưng đang lúc hắn chuẩn bị đem 2000 đạo thái tố tiên khí còn lại nhất cổ tác khí hút vào tử hư thần cung, trong vạn tượng cốc này đột nhiên vang lên tiếng oanh minh đinh thai nhức óc, trong lúc nhất thời như đất rung núi chuyển, vách tường hình dáng dốc đứng phảng phất toàn bộ sụp đổ, ầm từ bốn phía ập đến. Giống như muốn đem mộ Hàn nghiền áp thành bánh thịt. Thanh thế vô cùng to lớn, tựa như tận thế hàng lâm, mộ Hàn xếp bằng ở đấy, thân hình kịch liệt lay động, lại có loại trời đất quay cuồng, cảm giác đầu váng mắt hoa, cơ hồ đồng thời, càng có một loại áp lực khủng bố như sóng to gió lớn từ bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, để cho mộ Hàn suýt nữa hít thở không thông. Hai tên khốn kiếp kia, chó cùng rất dậu rồi. Mộ Hàn kinh mà bất loạn, thân hình bay lên trời, con mắt thì hơi bế hạ, Thái hư động thần quyết kia càng là phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ một thoáng, tử hư thần cung của mộ hàn kịch liệt rung động lắc lư, trong không gian tâm cung rộng lớn bao la bát ngát bạo tán ra hàng tỷ đạo hào quang tử sắc, cái loại cảm giác không khỏe kia lúc này mới trừ khử. Nhưng vào lúc này, mộ hàn đã nghe được trận trận âm thanh như tiếng sấm nổ đùng. Frank! Frank! Frank! Cơ hồ mỗi một thanh âm văng lên, đều có một đạo thái tố tiên khí phong ấn bị giải trừ. Chỉ trong nháy mắt công phu, hơn 2.000 đạo thái tố tiên khí còn lại toàn bộ bỏ niềm phong vừa đạt được tự do, những thái tố tiên khí kia liền trở nên cuồng bạo vô cùng, lập tức liền giống như nhận lấy đem ra sử dụng, hướng Mộ Hàn kích bắn đi. Hơn 2000 đạo thái tố tiên khí, tựa như hơn 2000 đầu bạch xà khủng bố, cái loại khí tức khủng bố mà bạo ngược nảy như muốn đem Mộ Hàn chôn vùi. Không tốt. Cầu Khang sư huynh, mau dừng lại. Miệng hang cung điện, đường hồng kinh thanh kêu to. Vừa rồi hắn và Cầu Khang đều quên, thái tố tiên khí phong ấn kỳ thật cực kỳ yếu ớt, rất dễ dàng sẽ nghiền nát bị càn khôn nhất khí bàn ảnh hưởng, vạn tượng cốc bộc phát ra động tính như thế, những phong ấn kia há có thể chịu đựng được. Hơn 2000 tiên khí giải trừ phong ấn, buộc phát ra lực lượng hạng gì cường hãn, đừng nói là mộ Hàn chính là Dương Hồ tứ trọng thiên tu sĩ, coi như là bọn hắn thần hải cảnh cường giả như vậy, cũng không nhất định có thể kháng được. Chương 800, một lưới quét hết, một. Phát giác tình huống trong cốc, động tác trên tay cầu khang cũng dống nhiên đình chỉ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Dương không được rồi nhưng thái tố tiên khí kia không bị khống chế. Lời nói này nói ra miệng, không ngờ lộ ra hương vị kinh hoàng. Lúc ban đầu, hắn có thể thông qua càn khôn nhất khí bản khống chế vạn tượng cốc, sau đó ảnh hưởng hướng đi của thái tố tiên khí, bởi vì khi đó tiên khí đang bị phong ấn, như Tử Vân, ngày nay những tiên khí kia đã bị bỏ niệm phòng, hoàn toàn thành vật còn sống, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi càn khôn nhất khí bản ảnh hưởng. Một dương hổ tứ trọng thiên tu sĩ bị hơn 2000 thái tố tiên khí vây công, sinh cơ cực kỳ xa vời. Nếu như mộ hàn chết rồi, trong đầu hiện lên ý nghĩ này, cầu khang đúng là không tự chủ được dùng mình một cái. Mộ hàn bị cổ thương phong đẩy ra, đại biểu 5 đại phân tông tranh thủ côn luân tiên phủ thánh tử vị, có thể nghĩ, cổ thương phong đối với hắn ôm lấy bao nhiêu kỳ vọng, một khi mộ hàn chết ở chỗ này, mặc kệ côn luân tiên phủ cùng 5 đại phân tông quan hệ sau này biến hóa như thế nào, hắn cái đầu sỏ gây nên này cũng sẽ bị côn luân tiên phủ ném ra ngoài đi dẹp loạn cổ thương phong phấn nộ. Mộ hàn chết không được. Ít nhất là không thể chết ở trong côn luân tiên phủ. Cầu Khang cũng không muốn lấy tánh mạng của mộ hàn, chỉ là muốn mượn vạn tượng cốc hung hăng giáo hân hắn một chầu, ra ác khí trong lòng, nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại sẽ diễn biến thành cục diện như thế. Cảm ứng đến hơn 2.000 thái tố tiên khí kia điên quẩn công kích, cầu Khang đã chết lặng. Giờ khắc này, hắn lại so với bất luận kẻ nào đều hy vọng mộ hàn có thể sống đi ra. Hô! Hô! Ở chỗ sâu trong vạn tượng cốc, mộ hàn đứng lặng trên không chung mấy Sắc mặt trầm ngưng, hơn 2.000 thái tố tiên khí xẹt qua hư không kích thích trận trận âm thanh dít gào bé nhọn, để cho mộ hàn cảm thấy trần trở. hắn biết rõ nguyên nhân những thái tố tiên khí này công kích mình. Vừa rồi mộ hàn hấp thụ thái tố tiên khí, mạnh phệ chi lực đem tất cả tiên khí bao quát ở bên trong. Hơn 2.000 tiên khí bỏ niềm phong thoát khốn, linh tính sống lại, bị hấp phệ chi lực xâm nhập, không tính lập tức bị kích thích, hơn nữa bị lực lượng trong vạn tượng cốc kia ảnh hưởng, còn không lập tức bạo đi mới lạ. Một đạo Thái tố Tiên khí tương đương với 200 đoàn Linh Vũ Tiên nguyên, Thái tố Tiên khí giải trừ phong ấn này tối thiểu có 2500 đạo, cái kia chính là tương đương với 50 vạn Linh Vũ Tiên nguyên. Ban đầu thời điểm Mộ Hàn ở Linh Vũ pháp giới, mặc dù đã bị vô số Linh Vũ Tiên nguyên bây công, nhưng có thể đồng thời đối với hắn sinh ra trùng kích chi lực cũng chỉ mấy ngàn đoàn mà thôi, mà bây giờ có thể đồng thời trùng kích đến hắn lại tương đương với 50 vạn Linh Vũ Tiên nguyên. Mặc dù Mộ Hàn có được Tử Hư thần cùng, lúc này cũng nhịn không được có chút do dự đến tột cùng là né tránh, hay tiếp tục hấp thu. Chỉ trong chấp mắt công phu, cái do dự này đã bị mộ hàn đẻ xuống, hắn hiện tại nhìn như có hai loại lựa chọn, kỳ thật lại không có lựa chọn. Nếu né tránh, thân thể của hắn tất nhiên sẽ bị hơn 2.000 tiên khí này hủy diện, mặc dù hắn có thể dùng tầm cung bỏ chạy, nhưng thân thể biến mất, bí mật tử hư thần cung của hắn sẽ bạo lộ. Cho dù hắn có thể cải tạo thân thể, côn luân tiên phủ này cũng là ngốc không được. Thật vất vả mới lấy tới thân phận đệ tử tiên phủ này Mộ Hàn sao nguyện đơn giản vùng thà cho. Đã tránh nẽ không được, cái kia cứ tiếp tục hấp thu. Hô! Mộ Hàn như trước mở rộng ra tâm cung, ở dưới hấp vệ chi lực bàng bạc dẫn dắt, hơn 2.000 thái tố tiên khí gào thét mà vào, trong khoảng khắc, toàn bộ đã chui vào tử hư thần cung. Bất quá lần này Mộ Hàn cũng không dám đem nó thu nhập thể nội thiên anh, mà là bắt bọn nó trực tiếp đặt ở trong không gian tâm cung. Trong tích tắc chúng tiến vào tâm cung, Mộ Hàn cũng đem bọn người cơ vân thiền toàn bộ chuyển rời đến trong thiên Anh Và, phản phất hơn 2000 quả tạc dược đồng thời kiếp nổ, không gian tâm cung của Mộ Hàn lập tức vô cùng kịch liệt chấn động, những thái tố tiên khí kia giống như đánh cho máu gà, tựa như phát điên hướng bốn phương tám hướng vào tới, quy tích vận hành hoàn toàn không có bất kỳ quy luật đáng nói. Trong khoảng khắc tâm cung của Mộ Hàn đã bị liên tiếp va chạm mấy trăm cái, tiếng oanh minh liên tục. Mỗi một lần va chạm đều như có một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào sâu trong linh hồn Mộ Hàn. Trong lúc nhất thời, tâm thần của Mộ Hàn vì sợ mà tâm rung động chỉ cảm thấy linh hồn giống bị thiết cắt thành vô số mảnh vỡ, thân hình không thể ước chế dung dung, đúng là suýt nữa bất tình đi. Khi luồng thứ nhất liên tục hơn 2000 lần va chạm qua đi, đau đớn trong linh hồn Mộ Hàn rốt cục biến mất, lại có loại cảm giác sống sót sau thai nạn. Hơn 2000 thái tố tiên khí, thật sự là lợi hại. Sắc mặt Mộ Hàn tái nhận, nhẹ hấp khẩu khí, nhiều tiên khí này đồng thời va chạm vách Tưởng Tâm Cung bạo phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, tuy tuyệt đại bộ phận đều có thể bị Tử Hư Thần Cung hấp thu, nhưng mỗi một lần va chạm Điều đối với linh hồn của Mộ Hàn tạo thành một lần tổn thương, một lúc sau, thương thế của linh hồn cực kỳ nặng. Không thể lại như vậy xuống dưới. Thấy hơn 2000 thái tố tiên khí bị vách tường tâm cung bắn ngược mà về kia, lần nữa hướng bốn phía hung hang đụng tới, Mộ Hàn mãnh liệt cắn răng một cái, gần vạn đạo anh lôi lập tức động, từng đạo tử mang ở trong không gian tâm cung rộng lớn tung hoành đan vào, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một tấm lôi vong cơ hồ bao quát toàn bộ tử hư thần cung. Phanh. Phanh. Ngắn ngủi mấy giây thời gian qua đi, Thái tố tiên khí liền lần lượt đánh lên lôi vóng, âm thanh nổ đùng kịch liệt ở trong không gian tâm cung cuồng loạn chấn động ra, lúc tiên khí va chạm buộc phát lực lượng thông qua khe hở giữa lôi vòng thấu tảng ra, liên tục không ngừng bị tử hư thần cung hấp thu. Có 9.999 đạo anh lôi này chặn đường, linh hồn rốt cục không hề gặp công kích, mộ hàng chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ dàng xuống, chỉ có điều đồng thời điều khiển nhiều anh lôi như vậy, tốc độ lực lượng tinh thần của mộ hàng tiêu hao lại đạt đến một loại tình trạng làm cho người ta sợ hãi Cơ hồ đồng thời, gần vạn đạo anh lôi vốn là sao động kia, cũng trở nên càng thêm sinh động, để cho mộ hẳn cái chủ nhân anh lôi này, cũng sinh ra một loại cảm giác khó có thể khống chế. Loại cảm giác này, để cho mộ Hàn âm thầm kinh hãi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hán. hắn rõ ràng không chết. Miệng hang vạn tượng, trong điện phủ cầu khang lại nhịn không được quần hỷ đại gọi. Lúc này, càng khôn nhất khí bàn trước người hắn và đường hồng kia sớm đã khôi phục bình tĩnh, trong ngâm gần trăm đoàn lục mang ngoại trừ đoàn đại biểu cho mộ Hàn kia, còn lại tất cả đều đang hướng miệng hang Phi tốc dựa sát vào. Khá tốt. Khá tốt. Đường Hồng Như chút được cái nặng, thở phào một hơi dài. Nếu như mộ Hàn chỉ là ở trong vạn tượng cốc thụ chút giáo hấn, hắn đoán chừng sẽ bởi vì không có khuyên can cầu khang mà bị trách cứ, nhưng nếu mộ Hàn bị chết ở vạn tượng cốc, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ cùng cầu khang đồng dạng, bị cầm lấy đi đền mạng cho mộ Hàn rồi. Khá tốt tên này phúc lớn mạng lớn, ở dưới hơn 2000 thái tổ tiên khí trùng kích vậy mà không có chết. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Trên khuôn mặt tái nhuận của đường hồng cùng cầu khang hiện lên một tiêu huyết sắc. Trước một khắc, hai người đều muốn thu hồi tâm thần, không muốn nhìn thấy mộ hàn chết đi. Ngày nay kết cục hẳn phải chết của mộ hàn có thể cải biến. Hai người cũng muốn giải nguyên do trong đó. Sau khi trao đổi ánh mắt, tâm thần không hẹn mà cùng hướng trong vạn tượng cốc kéo dài đưa tới. chương 801, một lưới quét hết. 2. Thiên Anh Chiến Khí Ở chỗ sâu trong vạn tượng cốc Mộ hàn ý niệm khẽ nhúc ních, ba quả anh đàn kịch liệt rung động lắc lư, một nhún tử mang nồng đậm tới cực điểm nhanh chóng ở trong cơ thể thiên anh ngưng tụ thành hình, sau đó ở mộ hàn cố ý dẫn đạo xuống, tựa như bại đê sóng lớn, lộ ra thiên anh, lao ra tâm cùng, ở phía trước bạo tán ra. Hô! Thoáng chốc, trước người mộ hàn liền giống như lăng không nổi lên một hồi phong bạo màu tím, dùng một loại khí thế vô kiên bất tồi hiện lên hình quạt mang tất cả mà đi. Cái phong bạo màu tím này giống như do vô số phong nhận hội tụ mà thành, những nơi đi qua, vật phẩm trôi nổi ở giữa hư không lập tức bị cắt toái, hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm vật phẩm triệt để nhặt nhòa, khi phong bạo này cạo đến ngoài ngàn mét, thậm chí còn ngầm trộm nghe đến hai tiếng kinh hãi kêu sợ hãi, hẳn là tâm thần của hai vị chấp sự vạn tượng gốc. Mộ Hàn cũng không lo lắng bọn hắn phát hiện cái gì, bởi vì thiên anh chiến khí kia cũng không ngăn chứa bất luận khí tức gì. Cuối cùng miễn cưỡng áp chế xuống. Mộ hàn thở phào một hơi, vừa rồi hắn thi triển đúng là một loại vũ đạo công pháp cường đại lúc thiên anh ba biến truyền thừa thiên anh chiến khí. Dẫn động anh đan chi lực, nương tụ ra một cổ kình khí vô kiên bất tội, là thiên anh chiến khí. Thiên anh, anh đan, anh lôi ba người nhất thể, ở thời điểm anh lôi sao động đến mức tận cùng, mộ hàn không thể làm gì, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến tiêu hao lực lượng của thiên anh cùng anh đan, dùng áp chế anh lôi luôn cuống. Cũng may hiệu quả rất nhanh liền hiện lộ ra, thiên anh yếu. Anh đang yếu thì anh lôi yếu, 9999 đạo anh lôi kia rốt cục thoáng bình phục. Chỉ là nghĩ tới cử động vừa rồi, Mộ Hàn liền nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Sau thiên anh ba biến, cái thiên anh chiến khí này một mực bị Mộ Hàn coi là đòn sát thủ. Để ở trước mắt cuối cùng bảo vệ tánh mạng, bởi vì một mực không có thử qua. Lại không nghĩ rằng lần thứ nhất thi triển lại ở dưới tình huống như vậy, hơn nữa mục đích thi triển cũng không phải bảo vệ tánh mạng, mà là vì tiêu hao lực lượng bản thân. Bất quá Cái Thiên Anh chiến khí này uy lực hoàn toàn chính xác tương đại. Tuy Mộ Hàn cực lực không chế, nhưng trong khoảnh khắc, hết thảy vật phẩm trong ngàn mét trước người, tất cả đều hóa thành một biển. Đây cũng là nguyên nhân Mộ Hàn không dùng đạo khí, nếu dùng Cửu Long Lôi Vương đao kích phát Thiên Anh chiến khí, chỉ sợ toàn bộ vạn tượng cốc sẽ tùy theo triệt để hủy diệt. Vạn tượng cốc không có, trong cốc tích góp từng tí một vật phẩm trong vô số năm này tự nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Như vậy, thì thật là đáng tiếc. Nhẹ nhàng mà thở dài khẩu khí, Lực chú ý của mộ hàn quay lại tâm cung, lúc này, ở gần vạn đạo anh lôi phong khôn xuống, hơn 2.000 thái tố tiên khí xông tới chi lực bị hóa giải hơn phân nửa, mà cái này cũng làm cho lực lượng tinh thần của mộ hàn gần như tiêu hao không còn, cảm giác mê mội mánh liệt không nhịn được nổi lên. Trong thời gian ngắn, thiên anh chiến khí chỉ có thể thi triển một lần, hơn nữa cũng không thể căn bản giải quyết vấn đề. Phải tranh thủ thời gian tìm chỗ tu luyện, dùng không được bao dài thời gian, anh lôi sẽ dao động lần nữa, đến lúc đó vô luận dùng biện pháp gì cũng áp chế không nổi chúng rồi. Ý niệm trong đầu phi tốc chuyển động, sau một khắc, gần vạn đạo anh lôi đan vào thành lôi vóng liền tản ra, vô lộng phong khốn đối với thái tổ tiên khí. Thái tổ tiên khí trùng hoạch tự do lần nữa hướng bốn phương tám hướng hung hăng và chạm mà đi, chỉ là hiện tại buộc phát ra và chạm chi lực cũng đã suy giảm hơn phân nữa. Đối với linh hồn ảnh hưởng không sai biệt lắm có thể thừa nhận. Mộ hàng Triệt để yên lòng, gấp giống hướng miệng hang vạn tượng bắn đi. Vừa rồi đó là làm sao vậy? Trong điện phủ miệng hang, cầu khang cùng đường hồng hai mặt nhìn nhau, thần sắc hoàng sợ. Vừa rồi thời điểm tinh thần của bọn hắn sắp gần tới mộ hàn, liền phát hiện có cổ lực lượng kinh khủng tịch của tới, hai vị thần hải cảnh cường giả thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, sợi tâm thần kia đã trôn vùi. Trong cổ lực lượng kia cũng không ẩn chứa khí tức của mộ hàn, hẳn không phải là lực lượng của mộ hàn. Nhưng nếu không là mộ hàn, lại có thể là ai? Chẳng lẽ là vật phẩm bị phong ấn nào đó trong cốc? Bởi vì vừa rồi thay đổi mà như Thái tố Tiên khí giải trừ phong ấn, đem lực lượng hoàn toàn thích phóng ra. Cái vạn tượng cốc này tựa như một chỗ vật gì cũng thu nhận. Vô số năm trôi qua, bên trong đã ẩn tàng không ít đồ vật thần thần bí bí. Loại khả năng này phi thường lớn. Cầu Khang cùng Đường Hồng nhìn nhau, đang muốn điều động tâm thần, lần nữa xâm nhập vạn tượng cốc, một hồi tiếng vang phá toái hư không rất nhỏ liền từ thông đạo miệng hang chuyển đến. Lập tức, mười mấy đạo thân ảnh liền tiến nhập giữa tầm mắt của Cầu cùng Đường Hồng. Những người kia trên mặt cơ hồ đều tràn đầy thần sắc kinh nghi, vừa tiến vào cung điện, liền vội vắng hỏi. Hai vị chấp sự, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, như thế nào trong vạn tượng cốc đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Hai người còn chưa kịp trả lời, tiếng xe gió liền lần nữa vang lên, lại là mấy tên võ đạo tu sĩ vội vã chạy ra, vẻ mặt bối rối. Mấy hơi thở công phu, trong cung điện đã này tụ tập gần trăm đạo thân ảnh, ngoại trừ mộ hàng gia, tu sĩ tìm kiếm vật phẩm ở trong cốc tất cả đều chạy ra Mọi người đều hỏi thăm nguyên nhân xuất hiện trận động tinh kia, trong điện phủ, một mảnh im ý. Cầu Khang cùng Đường Hồng đã sớm tưởng tượng qua cảnh tượng như vậy, không chút hoang mang giải thích, cuối cùng miễn cưỡng lựa gạt, thấy mọi người không hề truy vấn, hai người thầm nhà ra khí, đang muốn lặng lẽ thả ra tâm thần, một âm thanh trầm trẻo từ trong điện vang lên. Hai vị chấp sự, xin giúp ta hối đoái 3000 thái tố tiên khí. 3000 thái tố tiên khí. Mộ Hàn, Cầu Khang, Đường Hồng sắc mặt đột biến, lại là đồng thời kinh hô. Vô ý thức dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mộ hàn đang cười mỉm từ bên ngoài 2-30 mét đi tới. Nhìn thấy nụ cười kia của mộ hàn, hai người lập tức có chút trột dạ Đây không phải mộ hàn sao? Hắn cũng ở trong vạn tượng cốc. Hắn là mộ hàn. Hắn muốn nhiều thái tố tiên khí như vậy làm cái gì? Người này rất đáng hận rồi. năm đại pháp sư luyện chế một kiện thánh khí thủ lao đều hạ xuống 800 vạn. Hắn ngược lại tốt, ngược lại để cao đến 80 triệu. Thấy mộ hàn nên ngang xuất hiện ở trong cung điện. Mọi người kinh hồn vừa định vốn là ngoại ý muốn chỉ chốc lát, ngay sau đó liền cùng chung mối thù kêu la, mặt mũi tràn đầy hoán giận chi sắc, mặc dù tiên phủ đệ tử đối với Cầu Khang cùng Đường Hồng vừa rồi giải thích ôm lấy một ít nghi kỵ, cũng chuyển di lực chú ý, gia nhập trong đó. Đối với thanh âm kêu gào chung quanh, Mộ Hàn Phảng phất không nghe thấy, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Cầu Khang cùng Đường Hồng, trực tiếp đem thân phận ngọc bài đưa tới. Trải qua một hồi giảm sốc này, hai người cuối cùng hoàn qua thần đến. Bọn hắn có tật giật mình, Thấy Mộ Hàn cũng không truy vấn dị động trong cốc, liền vui vẻ đến không hề giải thích. Sắc mặt Cầu Khang trầm xuống, hừ nhẹ lên tiếng nói: "Mộ Hàn, hồi đoán 3000 đạo thái tố thiên khí, cần 300 triệu công hần, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ chỉ sợ chỉ có 100 triệu 700 ngàn công hần a." Cầu Khang ngữ khí bất thiện, Mộ Hàn cũng không tức giận, khẽ mím cười nói: "Có 300 triệu công hần hay không, hai vị chấp sự nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi." Thấy thần sắc Mộ Hàn chắc chắc, lạnh nhạt tự nhiên, Cầu Khang cùng Đường Hồng hầu nghi trao đổi ánh mắt, lập tức liền đem thân phận ngọc bài của Mộ Hàn án nhập trong Công Hôn thạch bên người. Chương 802, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. 3 ước 1000 vạn. Nhìn thấy Công Hôn thạch hiện lộ ra chữ viết, Cầu Khang cùng Đường Hồng cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước, bọn họ còn tưởng rằng Mộ Hàn chỉ có một ước 7000 vạn công hôn, lại không ngờ hắn có được số lượng công hôn thực sự lại không sai biệt lắm là gấp hai con số như thế. Bên cạnh gần trăm tên đệ tử tiên phủ kia cũng là ánh mắt có chút đăm đăm. Một phân tông đệ tử mới nhập tiên phủ 3 tháng, cư nhiên lao tới 3 ước công hân, tính tất cả đệ tử tiên phủ, công hân của mộ hàn cũng có thể sắp xếp nhập tiền 10. Mộ hàn cái pháp sư này, tốc độ lấy công hân cũng không tránh khỏi quá nhanh. Mộ hàn lạnh nhạt cười nói, phía sau 7 kiện thánh khí kia luyện thành, 7 vị sư huynh thấy ta vất vả, cho nên cho điểm công hân nhiều hơn, thịnh tình không thể chối tử, ta cũng chỉ có thể nhận. Cho nhiều hơn 2.000 vạn. Mọi người trừng lớn trong mắt. như vậy tính toán Tù lao Mộ Hàn luyện chế bảy kiện thánh khí phía sau kia, đúng là mỗi kiện 3000 vạn, cấp nhiều hơn 2000 vạn, này cũng kêu là hảo ý, rõ ràng chính là cướp bóc. Ngắn ngủi kinh hãi qua đi, mọi người đối với Mộ Hàn đúng là càng phát ra thống hận, mấy công hơn này đều là từ trong tay đồng môn bọn họ cướp đoạt tới được. Bảy vị đồng môn sư huynh đệ kia tân tân khổ khổ, vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tích góp vài nghìn vạn công hơn, cuối cùng lại thành vật trong tay hỗn đản trước mắt này. Mộ Hàn không để ý tới ánh mắt xung quanh, Chỉ là hai mắt nhìn chăm chú vào cầu khang cùng đường hồng, cười nói. Hai vị chấp sự, chẳng biết mấy công hân này có đủ đổi 3.000 thái tố tiên khí hay không. Đủ rồi. Cầu khang cùng đường hồng hai người trên mặt nóng lên, công hân của hai người bọn họ cộng lại, cũng không bằng ba thành mộ hàn. Nhìn nhau, cầu khang mở miệng nói. Dựa theo quy củ của vạn tượng cốc, tất cả tu sĩ si ra vào trong cốc, lúc rời đi phải bông ra tâm cung, cho hai người chúng ta kiểm tra một lần. Mộ hàn, ngươi, kiểm tra tâm cung. Hai vị chấp sự xin cứ tự nhiên Không đợi cầu khang nói cho hết lời Mộ Hàn mỉm cười Mi tâm khẽ động Tâm cung liền mở ra Tâm thần của cầu khang cùng đường hồng lập tức lao tới Trong khoảnh khắc tiến vào tâm cung của Mộ Hàn Hai người liền hoảng sợ Không gian tâm cung của Mộ Hàn Cái dương hồ tứ trọng thiên tu sĩ này Lại so với bọn họ còn muốn rộng Qua một lúc lâu Hai người mới từ trong cực độ rung động phục hồi tinh thần lại Bắt đầu ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn siêu tầm Trong không gian Mộ Hàn, Ngoại trừ một kiện siêu phẩm đạo khí ra, vài bình đan dược cùng quần áo một chút thượng vàng hạ cám gì đó, thì còn một đống thái tố tiên khí bị phong ấn. Không nhiều không ít, đúng là 3.000 Hai người cầu khang vốn định ở trong tâm cung mộ hàn tìm xem, nhìn có vật phẩm không hề thuộc mộ hàn hay không, đáng tiếc tìm tòi hai lần cũng hoàn toàn không đạt được, đành phải lui đi ra ngoài. Mộ hàn, ngươi có thể đi rồi. Ở trên công hân thạch rất nhanh phát họa vài cái, móc ra ba ước công vân cầu khang nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng. Liền đem thân phận Ngọc bài vứt cho mộ hàn. Cáo tử. Mộ hàn cũng không nói nhiều, chắp tay liền hướng dưới chân núi chạy như bay mà đi. Lúc xoay người, khóe môi cũng nổi lên một chút cười lạnh. Đi thôi. Không bao lâu, gần trăm tên tu sĩ tiên phủ kêu hoặc rời đi, hoặc trở lại tiến vào vạn tượng gốc, trong điện phủ lại khôi phủ kiên lặng Cầu khang cùng đường hồng cơ hồ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng ứng phó qua. Hai người đều có chút may mắn. Giống như có chút không đúng. Một lát sau Hai người lại cơ hồ đồng thời nói thầm lên. Nghe được thanh âm của đối phương, hai người đều là cả kinh, trong lòng ẩn ẩn mọc lên một tia cảm giác không ổn, rồi lại nói không rõ nguyên nhân xuất hiện loại cảm giác này. Những mày khổ tư một hồi, hai người đột nhiên phân ra một đoàn tâm thần, nhảy vào trong cốc. Trong nháy mắt công phu, hai đạo tâm thần liền đến ở chỗ sâu trong vạn tự gốc Nhưng mà, khi hình ảnh thông qua tâm thần ở trong đầu bảy bệa ra, cầu khang cùng đường hồng như bị sét đánh, nhất thời ngây ra như phóng. Ở chỗ sâu trong sân gốc, ngay cả một đạo bóng dáng của Thái Tố Tiên Khí cũng không thấy. Theo lý thuyết, còn lại hơn 2.000 đạo Thái Tố Tiên Khí kia cho dù bị giải phong ấn, cũng sẽ ở phụ cận tới lui tuần tra, nhưng hiện tại, hơn 2.000 tiên khí kia lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu chỉ như thế này, kia cũng thôi, nhưng vật phẩm đặt ở địa phương phụ cận Thái Tố Tiên Khí kia, lại xuất hiện một mảnh khu vực chống không đạt ngàn mét. Trước đó, khu vực kia trôi nổi các loại vật phẩm, nhiều hơn đạt ngàn kiện nhất định là bị đẩy đi xa xa. Hai người kinh nghi bất định, tự mình an ủi một phen, ngay sau đó, tâm thần đem cả tòa vạn tượng cốc bao trùm ở bên trong, nhanh chóng công tác thống kê lên. Sau nửa ngày qua đi, kết quả công tác thống kê rốt cục đi ra, nhưng kết quả kia lại làm sắc mặt hai người trắng bệnh, siêm ý cả người đều bị mồ hôi lạnh ngâm ướp. Thái tố tiên khí tổng cộng 5.760 đạo, chứ bị mộ hàn đổi 3.000 đạo, còn thừa 2.760 đạo, nhưng mà, tất cả chúng nó đều biến mất vô tung Trừ thái tố tiên khí ra, vật phẩm trong vạn tượng cốc tổng cộng 8 vạn 8.3.329 loại, hiện tại chỉ còn 8 vạn 2.300 loại, có 1.029 loại cùng hơn 2.000 thái tố tiên khí kia giống nhau, tất cả đều không thấy, giống như ở trong vạn tượng cốc chống dông bước hơi rồi. Tình cảnh hơn 2.000 tiên khí kia giải phong nhằm về phía mộ hàn, hai người biết, nhưng tình trạng sau khi chúng nó nhằm về phía mộ hàn, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì? 2.000 tiên khí cùng hơn 1.000 kiện vật phẩm, như thế nào đột nhiên mất tích? Chẳng lẽ là mộ hàn trộm đi? Ý niệm này trong đầu vừa toát ra đến, đã bị hai người phủ định, bọn họ đã tinh tế tra xét qua tâm cung của mộ hàn. Tuy rằng cũng có không ít vật phẩm, nhưng ngoại trừ 3.000 thái tố tiên khí kia ra, không có một kiện là thuộc về vạn tượng cốc. Hơn nữa trong tâm cung của mộ hàn cũng không có cách ly mở ra tiểu không gian khác. Chẳng lẽ là bị cổ lực lượng kia hủy diệt? Bất chi bất giác. Cầu khang cùng đường hồng đột nhiên nhớ tới cổ lực lượng khủng bố hủy diệt tâm thần của mình kia, càng nghĩ càng cảm thấy có thể như vậy. Tổn thất gì đó giá trị bao nhiêu công hần. Im miệng không nói hồi lâu, cầu khang rốt cục lên tiếng, tiếng nói khẳng khàn. Thái tố tiên khí giá trị 200 triệu 7.600 vạn, mặt khác hơn 1.000 loại vật phẩm kia, giá trị không kém 3 ức, toàn bộ cộng lại, chắc ở 6 ức tả hữu. Đường hồng vẻ mặt chua sót. 6 ức. Nghe được con số như thế, cầu khang muốn chết tâm cũng có. Nhiều công hân như vậy, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể kiếm được. Hắn không phải không nghĩ tới vua hoan giá họa cho mộ hàn, nhưng nếu không thể từ trên người mộ hàn làm ra vài thứ kia, cho dù là vu hoan giá họa cũng vô dụng. Nếu sự tình làm lớn, hắn cùng đường hồng cũng gặp trừng phạt thật lớn. Thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không có giao hấn mộ hàn, mình lại rơi vào bên trong hố to. Cầu khang khóc không ra nước mắt, cũng không biết qua thời gian bao lâu, trên mặt hắn mới thốt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thiên thư lâu trong phi tiên sơn, vạn tượng cốc cùng đại khí điện, châu đáo điện đều là bảo mật, chắc sẽ không bị phát hiện a chương 803, báo phát. Hai thằng kia hiện tại phòng trừng ngay cả lòng muốn chết cũng có. Mộ hàn quay đầu trông về phía phi tiên sơn, âm thầm mỉm cười. Nếu không phải hai vị chấp sự vạn tượng cốc kia ám ra lận, mộ hàn tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện. Hiện tại mộ hàn đã đem hơn 5.700 thái tố tiên khí trong vạn tượng cốc một lưới bắt hết, mà bị thiên anh chiến khí tổn hại phòng trừng cũng có một kiện. Mấy cái tổn thất này, tất cả đều tính ở trên người hai người kia. Mộ hàng cũng không sợ bọn họ chạy đi tìm trưởng láo cáo trạng, việc hôm nay hoàn toàn không có chứng cứ điều tra. Không cáo trạng, bọn họ còn có khả năng lừa dối quá quan, nhưng cáo trạng mà nói, chuyện tình bọn họ gian lận sẽ lòi ra, lại không thể từ trong tâm cung của mình tìm được vật phẩm biến mất, kết cục của bọn họ phòng trừng sẽ rất thảm nói không trừng còn sẽ có người hoài nghi bọn họ vừa ăn cướp vừa la làng Chẳng qua rất nhanh. Mộ Hàn liền không có tâm tư lại đi cân nhắc hai vị chấp sự vạn tượng cốc kia. Gần vạn đạo anh lôi mặc dù nhân anh đan lực lượng tiêu hao mà bình tĩnh một trận tử, nhưng sau khi tâm thần lực không sai biệt lắm bị tiêu hao không còn, chúng nó lại hiện lộ ra dấu hiệu dục dịch. Không thể lại trí hoãn. Trong lòng Mộ Hàn như hòa thiêu, cũng không phản hồi Thiên Trúc Sơn, mà là bay thẳng đến bao phát Sơn cách đó không xa, chạy như bay mà đi. Trước khi rời đi Thiên Trúc Sơn, Mộ Hàn đã cùng tiêu tố ảnh nói qua cũng không cần lo lắng nàng không thấy mình trở về sẽ lo lắng lung tung. Bao phát sơn, cũng như phi tiên sơn, ở vào khu vực trung tâm côn lôn tiên phủ. Ngọn sơn phong này, là nơi tu sĩ tiên phủ chuyên môn dùng để bế quan tu luyện. Ở trong ngọn núi, có đại lượng thạch động chuyên môn kiến tạo, một khi bế hạp tâm thần khó có thể xuyên thấu đi vào, cũng khó có thể kéo dài đi ra ngoài, có thể ngăn cách ngoại giới hết thẻ quái nhiễu, dùng để bế quan, không nơi nào thích hợp bằng. Trong quá trình thiên anh buồn biến, Rất có thể sẽ xuất hiện động tinh lớn, hơn nữa căn cứ kinh nghiệm vài lần trước, sau khi Thiên Anh lộ sắc thành công, tu vi của mộ hàn cũng sẽ tùy theo tăng gọn. Ở trong thời gian cực ngắn, tu vi liền liên tục đột phá vài trọng, bị người biết đến mà nói, quá mức kinh thế hai tụ Tại bao phát sơn bế quan tu luyện, đúng là một loại thủ đoạn che giấu vô cùng tốt. Một năm rưỡi sau trở ra, tuy rằng tu vi đồng dạng để thăng, nhưng người ngoài cũng không biết thời gian tu vi mộ hàn để thăng cụ thể, tuy cũng sẽ vì đó khiếp sợ, nhưng tương đối mà nói sẽ tốt hơn rất nhiều hơn 10 dặm khoảng cách dây lát tức qua không tới một hồi mộ Hàn đã xuất hiện ở dưới bao phát Sơn bao phát Sơn này cùng ngọn núi khác bất đồng cả Sơn thể đều bị mây mù nồng đậm buốc lên kịch liệt bao trùm nhìn không ra tình huống cụ thể trong núi chỉ có chỗ chính đông chân núi mây mù có chút loãng mơ hồ có thể chứng kiến một chút cỏ cây trên bao phát Sơn mà ở chỗ mây mù Long này đứng lặng một tòa tiểu điện trong điện ngồi xếp bằng một lão giả thân hìnhầy bù mặt và gọn cũng là thần hải cảnh Cảm ứng được từ trong thân thể nhỏ gầy kia để lộ ra hơi thở khủng bố, mộ hàn liền biết được tình huống. Ở trong côn lôn tiên phủ, tu sĩ có thể trở thành chư sơn trưởng lão cùng chấp sự, cơ bản đều là thần hải cảnh cứng, giả. Tu vi người trước mắt này chỉ sợ cùng bọn người tăng bá, bàng chiêu ngang hàng, hơn nữa lại bị phân công tọa trấn ở bao phát sơn cái trọng địa tu luyện này, tất là tiên phủ trưởng lão không thể nghi ngờ. Đệ tử mộ hàn ra mắt trưởng lão. Mộ hàn không người. Không quản trưởng lão tiên phủ đối với mình có cái nhìn như thế nào, Mộ Hàn đầu tiên phải đảm bảo mình không mất lễ, như vậy mới có thể làm cho người ta không thể chỉ trích. Mộ Hàn. Lão giả gầy yếu kia chậm rãi mở to mắt, chẳng những trên mặt không có biểu tình, trong con ngươi cũng không có hiển lộ ra thần sắc gì, tựa như người máy không có cảm tình. Lúc hai ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt Mộ Hàn, bàn tay như kê chảo của lão giả gầy nếu kia cũng chậm rãi duỗi qua tới Mộ Hàn. Mộ Hàn thấy thế sử sốt, chợt liền hiểu được đưa thân phận ngọc bài của mình ra, nhập báo phát sơn một lần, trăm vạn công hun. Khi nói chuyện, lão giả đã xem thân phận ngọc bài của Mộ Hàn, ấn nhập công hun thạch của mình, khi lời nói của hắn hạ xuống, 1000 vạn công hun còn lại kia của Mộ Hàn đã biến thành 900 vạn, mà khối ngọc bài kia cung cơ hồ đồng thời bị lão giả lấy ra, bàn tay nhẹ ng liền bay tới trước mặt Mộ Hàn. Mộ Hàn đem ngọc bài tiếp được, mí mắt của vị báo phát trưởng lão này cũng buông xuống. Thấy hắn không có nói gì, Mộ Hàn cũng không quấy dời. Sau khi không ngửi thi lễ liền hướng cửa điện phủ chạy như bay mà đi. Vừa ra điện phủ, mây mù liền biến mất, tấm mắt của mộ hàn trở nên vô cùng rõ ràng, có cây sinh cơ bừng bừng lập tức ấn nhập trong mắt. Mộ hàn dương mắt nhìn lại, một con đường rộng mấy thức tà tà về phía trên kéo dài, trên đường lót thạch điêu màu trắng, nhìn qua tựa như ngọc đái tuyết trắng, một vòng lại một vòng cuốn quanh báo phát sơn. Nghe nói, trên báo phát sơn này không thể ngự không chạy băng băng, chỉ có thể theo Sơn đạo kia tiếp tục Mộ Hàn cũng không có hưng thú nghiệm chứng thuyết pháp này thực giả, thân ảnh vừa động, liền bước lên sơn đạo giống như bạch ngọc kia, giống như tia chớp chạy về phía trước. Trên sân sơn đạo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút thạch động. Từng cái thạch động cũng cùng địa hình xung quanh hoàn mỹ kết hợp chung một chỗ, nhìn qua tựa như một chỉnh thể kết hợp cực kỳ tự nhiên, có thể tưởng tượng, lúc trước Côn Luân Tiên phủ kiến tạo mấy cái thạch động này tất nhiên tiêu phí vô số tâm tư. Các cửa động hoặc đóng hoặc mở, đóng cửa liền ý nghĩa bên trong có tu sĩ tiên phủ đang tu luyện. Một vòng, một vòng, lại một vòng. Mộ hàng theo sơn đạo trên báo phát sơn, xoay quanh mà lên. Trên núi này tựa hồ nơi trốn tràn ngập một cố cảm giác gáp bách rất nặng, càng hướng lên trên, áp lực càng mạnh.